t r ư ơ n g không một kỳ thị thanh trúc gia tộc thi đấu thanh lan giang phát nguyên tại lê vụ xuân mạch chạy xiết vạn dặm là tự tây hướng đông rót vào vân mộng c h ạ c h g i vô số điều sông lớn trí nhất gió theo mười dặm mặt sông thổi tới một chiếc dài đến ba mươi trượng lâu thuyền phá vỡ sương sớm mạn thuyền hơi hơi lay động nghiền nát sóng nước cả kinh nước bên trong con cá hoảng hốt chạy trốn tầng cao nhất khoang thuyền bên trong bình yên ngồi xếp bằng một nữ tử nữ tử xem đi lên bất quá tuổi tròn đôi mươi khuôn mặt tinh xào tươi đẹp mi gian lại dẫn một chút thanh ý vị, lỏng màu trắng xa y khó nén này mỹ lệ dáng người lục thân viên mãn nghịch phản tiên thiên, thiên sau đó luyện tinh hoa khí. luyện khí thành cương s a u lại ngưng tụ ý chí điểm đốt tinh khí thần sinh ra pháp lực mới có thể lột đi phạm thai thành t i ể u thần thông kỳ thanh trúc đôi mi thanh tú khẽ nhúc nhích tiêm đ i ể u tựa như quả vũ lông mi chậm rãi với mở lộ ra một đôi sáng sủa như sao thu thủy minh mâu hoàn thành mỗi ngày sáng sớm thổ n ạ p công khóa nàng hơi hơi như người nhìn mặt sông nhộn nhạo thủy lưu đầu góc bên trong suy nghĩ không khỏi cũng theo đó nổi lên vận sóng chính mình kỳ thật là một cái xuyên qua người kiếp trước là một cái phát nhai tiểu tác giả ai biết chính tại suốt đêm giả thiết mới sách chuyện xưa bối cảnh thời điểm liền xuyên qua đến chính mình bút hạ chưa hoàn thành tiểu thuyết thế gi quả nhiên còn là đột từ đi. h ả o tại này một thế nàng thân thế cũng không đơn giản tư nhiên trở thành kiếp trước bút hạ kia vị nhân vật chính t ỷ t ỷ ghê tởm vì m a u không là trực tiếp xuyên qua thành nhân vật chính á uy đáng ra vui mừng là nàng thiên tư đồng dạng có thể xưng tuyệt đỉnh dựa vào cảm giác tiên tri tăng thêm bẩm sinh tiên thiên thần thống tại mười tuổi dưỡng nguyên đánh hảo võ đạo cơ sở sau cơ hội là một năm một cảnh giới thẳng phá đoán thể ngũ đại quan b ì nhu quan gân m à n g quan cốt cách quan tạng phù quan huyết tùy quan đây là đoán thể ngũ đại quan là võ đạo ban đầu tri cảnh chính là tu luyện bắt đầu đại đạo chi cơ vận chuyển quanh thân khí huyết rèn luyện bị nụ cân c cốt nội tạng huyết dịch đặt đến đ o á n thể cảnh viên mắn lúc khí huyết cường thịnh mình đồng ra sát có thể sinh xé h ổ báo chỉ đá vụ nham đ o a n vô cùng lợi hại sau đó nàng liền bị tuyển chúng tiến vào ngũ hành môn hạ trúc lê vụ xuất viện ba năm đã qua tu vi trực chỉ thần thông cảnh giới thế tục bên trong đ o á n thể cảnh được xưng là hậu thiên võ giả thuế phàm cảnh bị xưng là tiên t i ê n võ sư có thể chia làm làng yên chân khí nguyên cương ba cái tiểu cảnh lúc sau ngưng tụ ý chi sinh ra pháp lực liền có thể vào mới thần thông cảnh giới thần thông thần thông chính là thông thần nắm giữ thần thông chi lực liền có thể lên trời xuống đất phi kiếm xẻ gió n g ự hỏa x í c lôi phàm n à y loại loại đã siêu thoát phạm nhân có thể nhẹ nhõm t ỏ a trấn thế tục đại thành vinh hoa phú quý hưởng c h i không hết cho dù đặt tại tu giới đại phái bên trong cũng sẽ được thu vào môn tưởng đến dòm ngõ đại đạo nay lần k ỳ thanh trúc trước tiên xin nghỉ về nhà một là bởi vì nàng tu hành đã v i ê n mãn t ĩ n h lâu sinh động cảm thấy chính mình đột phá thần thông thời cơ liền tại đường về một mặt khác là muốn về tới tham gia tự gia tiểu đệ trường thành lễ mà đây cũng là tưởng tượng bên trong chuyện xưa bắt đầu nhưng là vừa nghĩ tới kiếp trước dự đoán bên trong chuyện xưa bắt đầu kỷ thanh trúc liền không nhịn được bưng chặt ngực cảm giác một hơi đều nhanh muốn xuyễn không được nhân vật chính sao khẳng định là đi tới chỗ nào kia bên trong liền muốn sinh ra sự cố huống chi là tân thủ thôn kịch bản bắt đầu không làm cái nhà hủy người vong đều không có ý tứ nói chính mình là cái nhân vật chính không phải như thế nào mở ra h ắ n kia xúc động lòng người dốc lòng truyền kỳ đau đầu a lúc trước ta như thế nào nghĩ tới như vậy một cái lạn tục mở đầu đâu vân thành chính là nàng này thế ra hương một tòa lập tại thanh lan giang bờ thế tục đại thành vớt vớt không ngừng nhẹ về thái dương kỷ thanh trúc than nhẹ một tiếng dựa theo bình thường chuyện xưa mở đầu ta này cái thời điểm là không phải nói là một câu đến đâu thì hay đến đó tới đều tới khẳng định muốn hảo hảo mở mang kiến thức một chút chính mình bút hạ chưa hoàn thành bao la hùng vi thế giới mới tính chuyến đi này không tệ thấy rõ cổ kim tân mật thông hiệu tương lai biến hóa khúc khúc một ít chi tiết không rõ ràng mà thôi cho dù là nữ nhi thân cũng không ảnh hưởng nàng trí khí hùng tâm thanh lan giang có thể bị phân vì tam đoạn thượng du theo lê vụ sơn m ạ c h bên trong chạy ra trung du đường sông rộng lớn thủy lưu nhẹ nhàng hạ du khúc sông thì là nhanh chóng co lại địa thế giảm lớn hai bên lại có kiên nham vách đứng nhất thời chi gian đại lượng sông nước hình thành sóng lớn vỗ bờ chi thế phiêu đãng khởi vô số mây mù vân thành liền kiến đứng ở chỗ này bởi vì địa hình nguyên nhân vân thành t r u n g quanh cũng không cao lớn tường thành vân quanh từ một tòa liền cầu hình vòm vượt ngang thanh lang an giang liên tiếp khởi hai bên bờ vân thành kỳ thị chính là chiếm cứ nơi đây hàng trăm hàng ngàn năm thần thông thế g i a thế đại lấy nuôi dưỡng thủy sản đặt chân cùng thành chủ phụ giang thị cách sông nhìn nhau kiềm chế lẫn nhau lẫn nhau chi gian lại chặt chẽ không thể tách rời vân thành ta trở về bờ nam đại bến đỏ kỷ thanh trúc mang một đỉnh lụa trắng n ũ dọc ả n h theo đám người đạp lên xa cách ba năm ra hương Tới gần kỳ thanh trúc nhạy cảm phát giác đến không khí dị thường nghĩ nghĩ mới giật mình nguyên lai、like、hôm nay là kỳ thị tộc nhân hàng năm ngày mùa thu hoạch thi đấu ngày tháng vơi vặn liền làm ta xem xem theo thiên tài vẫn lạc tiểu đệ đi kỳ thanh trúc khỏe miệng câu lên một m ặ t ý cười nàng nhán nhã dạo chơi như như xuyên hoa hồ điệp tại như vậy đại kỷ phủ bên trong xuyên qua một ít thị vệ cùng hạ nhân chỉ cảm thấy một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua đều không thấy rõ nàng thân ảnh như vậy đại diễn võ trường bên trong chỉnh t h trưng bày một loạt lớn nhỏ không đều tạ đá tộc bị dĩ nhiên không phải là một đôi người đi lên loạt đả một trận chỉ có đạt đến đoán thể thứ ba trọng rèn luyện đến toàn thân cốt cách ba quan võ giả mới có tư cách tại tộc nhân trước mặt đ ố i chiến mà đánh giá tiêu chuẩn cũng cực kỳ đơn giản tam trọng cốt cách quan võ giả có thể lực kháng ngàn cân đại đ ỉ n h lao nhanh như ngựa một cánh tay giơ lên ngàn cân tạ đá người liền có thể vào vòng thứ hai thực chiến đ ố i kháng tại tộc nhân trước mặt thỏa thích triển lãm chính mình cái tiếp theo kỳ huyên bị điểm đến danh thiếu niên đột nhiên nâng lên đầu lộ ra một trường có chút thanh tú khuôn mặt mặt không biểu tình đi lên này nhìn phía trước nhất ngàn cân tạ đá thiếu niên khoe miệng có một mặt tự dễ ước, nắm tay chặt che nắm lấy cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ vung xuống lựa chọn theo nhẹ nhất trăm cân tạ đá bắt đầu rời lên kỳ thị tục bỉ hai mươi tuổi trở xuống đều có thể tham dự một ít tu luyện không lâu trẻ tuổi người cũng có thể lên đi lộ cái mặt có thể có hiệu kích phát này đó tiểu ra hỏa đầu t r í kỳ uyên ba trăm cân tạ đá đoán thể giữa nguyên cảnh tạ đá bên cạnh đứng một vị trung niên nam tử là gia tộc nhị trưởng lão kỳ chính tới từ trước đến nay công chính không a hắn xem liếc mắt một cái xê dịch tạ đá ngự khí hở hưng đem công bố ra lời này vừa nói ra không có gì bất ngờ xảy ra liền tại đám người bên trong nhấc lên một trận thất trào mới ba trăm cân ta ra mười bốn tuổi mội mội đều có thể dơ lên luyện huyết ba lần có thể thật là khủng bố như vậy à như vậy nhiều tài nguyên cấp hắn thật là h ư n g công thể diện gia tộc đều cấp hắn vứt sạch ngươi xem ra chủ đều nhắm mắt lại hiện nhiên đối này cái nhi t ử rất thất vọng này ra hỏa chỉ sợ lại cũng không chiếm được cái gì tài nguyên ừ kia là thiên đại hảo sự ta liền nói trước kia hắn ba năm phá năm cửa là dùng cái gì tốc thành biện pháp đi, hiện tại còn không phải bị đánh về nguyên hình muốn ta nói hắn chẳng lẽ cùng ma đạo yêu nhân có cái gì cấu kết chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài mới sách mở ra mạnh tân rõ ràng q u ạ tại tuyến cầu truy độc lạc a a a vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì t r ư ơ n g không một ta không thể hồi phục các ngươi tin tức a a này đồ chơi thế mà còn có hạn chế x ụ p đổ bản chương xong t r ư ơ n g không hai thiên tài vẫn là long v ọ t c ử u thiên t r ư ơ n g không hai thiên tài vẫn là long v ọ t c ử u thiên nói cẩn thận gia chủ còn tại đài bên trên thống chi kỷ huyền còn có một cái t ỷ t ỷ kia vị nhưng là chân chính thiên tri tiểu nữ nếu là thanh trúc tiểu thư nghe được ngươi loạn nói bên v i ê n tuyệt đối không có ngươi hảo nước trái cây ăn kỷ huyền nờ đã đứng tại chỗ hắn cảnh giới mặc dù rút lui không còn hai mắt thông minh lại không kém hơn phá năm cửa c ừ n giả t r u n g quanh tin đồn đầy trời đều lạc tại hai bên trong giống như từng cằn cằn gai sắc hung h ă n g đâm vào tâm bên trên hắn lại như thế nào tâm tư trầm ổ n cũng không khỏi hô hấp dồn dập khởi tới t r ầ m rãi nâng lên đầu tới sơn con ngươi màu đen liếc nhìn quá những cái đó trào phúng cùng lứa tuổi người trên người khoe miệng tự rêu trở nên càng thêm n ắ n g chát đầu góc bên trong không khỏi thiểm quá một đạo thanh lệ thoát tục thân ảnh muốn ta cũng có thể có tỉ tỉ ở đây khẳng định sẽ giữ ghi ta sau đó đem bọn họ đều hành hung một trận đi phụ thân ta lại cho ngươi thất vọng a kỳ huyên đắng chát cười một tiếng vắng vẽ q u a n người an t ĩ n h lui đến đám người sau lưng cái tiếp theo kỳ lăng kỳ lăng là gia tộc trưởng lão tri tử cùng kỳ huyên đều là mười sáu tuổi nhưng cùng kỳ huyên bất đồng hắn m ặ t bên trên q u ả i tràn đầy tự tin t ư ơ i cười tinh thần phấn chấn liếc q u a lạc tại hàng cuối cùng kỳ huyên khoe miệng lộ ra một tiên vừa cợt hắn n g mở đầu mà bước đi hướng phía trước đi thẳng tới ngàn cân tạ đá nơi tựa hồ không phí nhiều ít khí lực liền đem này g ơ lên trường lão ngàn cân đối ta tới nói không tính cái gì ta còn muốn lại thêm ba trăm cân kỳ lăng buông xuống tạ đá nói tiếp có thể ha kỳ lăng d ơ lên một n g h n ba trăm cân tạ đá cũng không phí sức hắn cũng ăn xong linh dược càng là sắp đột phá thứ tư trọng tạ phủ quan một cánh tay n h ó n g một cái có một n g h n năm trăm cân lực đạo cố ý lại thêm ba trăm cân hoàn toàn liền là tại đ ụ c nhã kỳ u y ê n ngươi toàn lực cũng bất quá là ta số lẻ mà thôi thanh trúc t ỷ liền tính lại yêu thích ngươi cũng cuối cùng sẽ đối ngươi thất vọng kỳ lăng âm thầm nghĩ tới nét mặt biểu lộ tươi cười đắc ý hắn mới hẳn là thanh trúc t ỷ tốt nhất đệ đệ kỳ lên kia cái ra hỏa bất quá là đầu một cái hào thai ba năm luyện huyết lại như thế nào hiện tại còn không phải ngã lạc thần đản làm gia tộc cùng thanh trúc tỉ đều bị chị thanh trúc t ỷ lúc trước sau chờ phong hoa t u y ệ t đại áp đến chỉnh cái vân thành tài tuấn đều không n g ó c đầu lên được kết quả bây giờ bị kỷ huyền hư thanh danh thật là có thể khí đáng hận à. cái tiếp theo cái tiếp theo mặt trời lặn phía tây hồng hà nửa n g à y ngày thứ nhất tạ đá kiểm tra đã kết thúc tộc nhân nao g n g a o nghị luận ngày mai kia ra tiểu tử sẽ lấy được q u y ề n cước so tài đầu danh đại gia đều hào hứng trùng trùng chỉ có một vị thiếu niên vắng vẻ tự mình rời đi huyền nhi ai tối nay liền làm hắn chính mình yên lặng đi đại cao bên trên gia chủ kỷ văn trạc xem tự ra nhi tử thân ảnh trong lòng cũng có mấy phân không dễ chịu khẽ thở dài một cái chính đ ư ơ n g hắn chuẩn bị rời đi lúc k h ỏ e mắt dư quang lại đột nhiên thoáng nhìn một đạo trắng thuần như tiên quen thuộc thân ảnh cho dù ba năm không thấy lao phụ thân trực giác cũng thực xác định này chính là chính mình đại nữ nhi thanh trúc ngươi làm sao trở về phụ thân mạnh k h ỏ e ta trở về là bởi vì tu hành viên mãn tìm kiếm đột phá thần thông thời cơ đúng lúc đổi kịp gia tộc thi đấu liền tại bên cạnh quan sát một hồi này ba năm qua gia tộc ra không thiếu ưu tú hậu bối đâu kỳ thanh trúc hành một lễ ý cười doanh doanh nói, nói. hảo không hổ là ta kỳ thị phượng hoàng nữ ngược lại là huyên nhi biểu hiện chắc h ẳ n ngươi cũng thấy được chưa từ ngươi đi sau hắn rất nhanh liền đạt đến đoán thể cửa thứ năm. tu luyện tốc độ so ngươi lúc trước còn muốn càng hơn một bậc nhưng là không biết vì cái gì luyện huyết thất bại một thân huyết đục tinh hoa đột một tiêu tán lúc sau lại thử hai lần đều là này cái kết quả hắn thở nhỏ nhất nghe ngươi lời nói ngươi trở về vừa vặn đi khuyên một chút yêu nhi không muốn để hắn đi lên lối rẽ nói cho hắn biết chỉ cần ta còn tại này kỳ thị liền có hắn một chỗ cắm rủi kỳ văn chạc đối chính mình nữ nhi nhắc nhở nói cùng nữ nhi ôn chuyện có nhiều thời gian nhưng hôm nay nhi t ử tình huống càng làm cho hắn lo lắng bất quá là một chút ngăn trở tôi h thiếu niên nhân tâm tính bất ổn nhiều chút ma luyện đối hắn tương lai càng có chỗ tốt ta lại nhìn nhìn tiểu huyên phụ thân không cần lo lắng kỳ thanh trúc thực có tự tin bảo đảm nói ba lần ngưng huyết thất bại mà thôi n à y mới đến đâu đâu à dựa theo kiếp trước giả thiết này xui xẻo hải tử có thể là phải đi qua chín lần luyện huyết mới có thể thức tỉnh hắn đặc thủ thể chất đâu hậu sơn chi đ ỉ n h kỳ huyên nằm nghiêm tại bãi cỏ bên trên miệng bên trong ngậm lấy một cái cỏ đôi chó hai tay ôm đầu ánh mắt vô thần nhìn chân trời dám mây trời muốn n g n a nghĩ khởi buổi chiều kiểm tra kỳ u y ê n nhắm mắt cuối cùng chỉ là một cái mười sáu tuổi thiếu niên thôi như thế nào thiếu niên lang cái này bắt đầu hoài nghi chính mình không là nhân vật chính sao một đạo phiếu miểu réo r ắ c giọng nữ đột nhiên từ phía sau lưng chuyển đến nữ t ử thanh âm mang theo vài p h ầ n ý cười không có chút nào chế rêu ý vị ngược lại lộ ra một cổ làm nhân tâm an lo lắng kỳ huyên đột nhiên mở mắt ra một cái lý ngư đ ã đĩnh bật người dậy c ấ p bận đ i ệ u quay đầu đi chỉ thấy một vị tố ý nữ t ử đập vào mi mắt d a như mỡ đông mày như trăng giảm ngọc nhan bên trên q u ả i ôn nhu ý cười một tay cầm t r ư ớ người một mu bàn tay phụ sau lưng theo pha tạp bóng cây hạ từ từ đi tới thiếu niên đen nhánh con ngươi đ ờ đã dừng lại tại nữ t ử trên người con mắt càng trừng càng lớn vui sướng chi tình nháy mắt bên trong tách ra ngày gần đây phiền m u ộ n kỳ thanh trúc đưa tay trái ra tại kỳ huyên rộng lớn chán bên trên c ấ p hắn gậy một cái như thế nào liền ngươi t ỷ t ỷ đều không nhận biết còn là nói kia ra tiểu cô nương đem chúng ta kỳ thị thiếu chủ hồn đều câu đi đôi chính mình thân t ỷ t ỷ trở về đều thờ ơ không động lòng kỳ thanh trúc chán vô xuống giả bộ thương tâm nói không không là ta như thế nào sẽ không nhận biết tỉ tỉ ta chỉ là rất cao hứng kỳ huyên nghe xong phía trước lời nói lập tức liên cấp liên tục lắc đầu khoác tay chỉ sợ giải thích chậm làm t ỷ t ỷ hiểu lầm nhưng nghe đến một câu tiếp theo sống lại nhịn không được túi đầu nợ nụ cười khổ về phần tiểu cô nương ha ha ta như vậy kém cỏi bây giờ còn có cái gì tiểu cô nương sẽ thích hắn rất muốn đối nhà mình t ỷ t ỷ bày tỏ một phen buồn khổ theo thiên tài ngã lạc vì phế vật mười mấy tuổi tiểu thiếu niên lại kiên cường lại có thể kiên trì tới chỗ nào đâu kỳ huyên theo tiểu liền chưa từng gặp qua mẫu thân trưởng tỉ tựa như mẫu tỉ tỉ tại hắn trong lòng địa vị cực cao nâng lên đầu tới không muốn tự coi nhẹ chính mình ngươi hiện tại này bức bộ giá mới là ch nhớ kỹ ngươi là ta kỳ thanh trúc đệ đệ không tồn tại so người khác kém hơn một bậc cách nói kỳ thanh trúc cường thế bản khởi kỳ b ê n đầu đối hắn từng chữ từng câu nói ta còn có hy vọng sao kỳ huyên nâng lên đầu mắt bên trong thiểm quá chờ mong ánh mắt thiên hành kiện quân tử lúc này lấy không ngừng vươn lên kỳ thanh trúc vỗ vua, vua tự ra tiểu lão đệ bà vai tiếp đối hắn nói về sau liền theo ta tu luyện đi tin tưởng chính mình cũng phải tin tưởng ta ngươi tiềm lực còn hoàn toàn không chỉ như thế một ngày nào đó ngươi sẽ long vọt cựu thiên trí thượng chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài sửa chữa ba bản mở đầu lựa chọn tóc thẳng anh anh anh hy vọng có thể ký kết cờ à cờ cầu duy trì cầu truy độc lạc bản chương s o n g chương không ba sao trời hạ nguyện thiên tiên thần thông chương không ba sao trời hạ nguyện thiên tiên thần thông thiếu ra ngươi tại này bên trong sao mau trở về đi thôi không phải lão gian nên lo lắng kỳ thanh trúc tiếng nói mới vừa lạc liền nghe được một cái thiếu nữ mang s i n h s ắ n cùng bất mãn thanh âm chuyển đến nàng nghe vậy nghiêng đầu xem đến một cái quen thuộc thân ảnh thiếu nữ nhìn thấy nàng sau đầu tiên là xưng sở lập tức kinh hỉ và phần n h ẹ n nào gọi nói đại tiểu thư là ngài trở về rồi sao Nô、no, ngư hảo nghĩ tiểu ngại quạ. hảo kỳ thanh trúc mắt phượng che giấu nhu quang mở ra thon dài hai tay tiếp được lảo đảo hướng chính mình chạy tới váy lục thiếu nữ n à y là nàng thiếp thân thị nữ trì m ộ n g lý kỷ phủ quản gia tri nữ bị nàng theo tiểu thân thiết gọi là tiểu ngư nhi ba năm không thấy ta ra tiểu ngư nhi đều trổ mã đến như vậy rồi dáng cũng không biết tương lai sẽ tiện nghi kêu cái xú tiểu tử kỳ thanh trúc đáy mắt mỉm cười vung tay ra tử tế đánh giá một phen tiểu nữ t r ì mậm lý thể cốt nhỏ nhỏ nhưng dấu tại buông lỏng váy á o hạ dáng người cũng không kém thân cao so nàng thấp một cái đầu khuôn mặt xinh xắn khả nhân hai má còn mang điểm hài nhi mập cũng không biết xúc cảm có hay không có so trước t i ế c kém như vậy nghĩ kỳ thanh trúc tay ngọc cũng đã không tự giác miết miết thiếu nữ mặt nhỏ t r e o đến tiểu ni tử thẹn thùng không thôi lại lại vô lực phản kháng tự ra đại tiểu thư nhào nặn ô hoa mới không muốn g ả trông lặc hoa muốn vẫn luôn b ồ i đại tiểu thư chỉ mộng lý miệng bên trong mơ hồ không do nói nói xinh đẹp gương mặt đỏ bừng và bừng đáng yêu cực ân xúc cảm tựa hồ trở nên càng tốt kỳ thanh trúc sờ sờ nàng tóc tán thán nói nàng xem liếc mắt một cái còn đứng tại chỗ kỷ lên cười mắng còn n ố c đứng ở chỗ này làm cái gì cút về hào hào nghỉ ngơi quá hai ngày ngươi liền biết cái gì gọi là chân chính đau khổ. h ả o h ả o h ả o ta lập tức liền lăn kỳ huyên sắc mặt một h ổ ánh mắt lại nhiều một chút thần thái không còn là ủ rũ tràn đầy bộ dáng nhiều hơn mấy phần đối tương lai chờ mong t ỷ t ỷ lời nói hắn vẫn tin tưởng đ ã phát hào tiểu lão đệ kỳ thanh trúc thì là dắt tiểu thị nữ về đến chính mình l ầ u các bên trong tại ban công bên b à n thắp ngồi xếp bằng xuống tiểu thị nữ thực chịu khó bưng trà đổ nước chạy cái không ngừng ai hắc tiểu thư ngài không tại ngày tháng bên trong ta có thể là mỗi ngày đều có h ả o h ả o quét dọn đâu chi mộng lý mặt nhỏ bên trên liền kém viết nhanh cái ta không sai xem tới ta tối nay không cần cùng ngươi ngủ chung kỳ thanhúc cười nói a c h i mậu lý k h u ô n mặt nhỏ đỏ lên nháy nháy mắt to thấp đầu nột nột nói nói chăn còn không có phơi đại tiểu thư nếu là không chê tiểu ngư có thể đem giường chiếu tặng cho ngài kỳ thanh trúc gâm thầm mật cười nghĩ không đến này ni tử còn rất có tiểu tâm tư rõ ràng liền là rất nhớ chính mình lại tới một gia thị nữ làm giường thừ thừ ngươi không phải là ta làm ấm giường tiểu nhà h o à n sao kỳ thanh trúc mắt bên trong mỉm cười hỏi ngược lại c h i mậu lý mặt đỏ đến càng lợi hại không dám nhìn tới đại tiểu thư vì thế chạy đến nàng sau lưng trốn đi tới tiểu thư ta cắp ngươi nhu x o bà vai đi tiểu thị nữ quy ngồi tại nàng phía sau tay nhỏ mềm hồ, hồ. mang không nhẹ không nặng được đạo này ni h tử cũng là nhanh luyện đến huyết tủy quan tiểu thiên tài a ta không tại nhà này đoạn thời gian có hay không người khi dễ ngươi kỳ thanh trúc lại cho chính mình rót một ly t r à thấm dọn một cái hỏi nói không có không có ra chủ đối ta thực chiếu cố lạp ta mỗi ngày cũng liền theo y ê n thiếu già chuẩn bị cho hắn một ít thức ăn là được chi mộng lý đáp ta hỏi liền là hắn có hay không có khi dễ ngươi kỳ thanh trúc nói nói ân nàng cũng không muốn tự ra cải thiện bị hủy đi tiểu ngư nhi có thể là chính mình người tiểu lão đệ còn là cùng hắn thiên mệnh chi nữ dây dưa đi thôi viên thiếu gia người rất tốt lời nói nói tiểu thư ngươi thật có biện pháp giải quyết viên thiếu gia trên người vấn đề sao chi m ộ c lý nghẹo đầu hỏi nói tất nhiên là có biện pháp kỳ thanh trúc xem bầu trời đ ê m bên trong đầy trời tinh hà này là một cái đại tranh chi thế thế gian thiên tài liền như này đ ầ y trời sao trời nàng biết tự ra tiểu đệ sẽ là phồn tinh bên trong n ó n g ánh nhất một viên có thể sao trời chi huy lại há có thể so chi hạo nguyệt minh quang nàng kỳ thanh trúc liền muốn làm hôm nay thượng minh nguyệt làm quần tinh ảm đạo chiếu khắp chỉnh cái bầu trời đêm một đêm không có chuyện gì xảy ra lại tiểu thư ngươi liền mang theo trên người này một bộ quần áo sao ta đi áo trang lấy cho ngươi mấy món thợ may đi n à y tố bảo mặc dù thực sấn ngươi khí c h ấ t nhưng một bộ quần áo như thế nào đủ đâu vừa sáng sớm kỳ thanh trúc liền nghe thấy tiểu thị nữ giống như một chỉ tiểu hoàng ly đồng dạng kỳ kỳ cha cha tại nàng t hai bên cạnh nói không ngừng n à y tố nguyễn pháp bảo chính là ta tại lê vũ sơn h i ệ n bởi vì biểu hiện ư u dị b ị sư trưởng ban thưởng hộ thân pháp ý ỉa từ ngân tơ tầm cùng hàn tàm kia hỗn hợp linh vật bệnh bình thường đao kiếm khó thương còn có thể bảo trì quần sạch sẽ kỳ thanh trúc giải thích nói vậy cũng không được đại tiểu thư thiên sinh lệ chất tổng phải nhiều quần áo chi mộng lý bất mắt nói chống lạnh g vậy liền theo ngươi đi phòng thu chi chi chúc bạc tối hôm qua ngươi hẳn là biết được ta số đo cũng không cần ta cho ngươi mới đi kỳ thanh trúc đấy mắt thiệm quá mỉm cười nghét i n g h i ế t tiểu thị nữ mặt ý có điều chỉ nói ta biết rồi chi mộng lý sắc mặt đỏ lên tránh thoát ôn nhuận tay ngọc xoay người chạy đi kỳ thanh trúc cười nhạt một tiếng tại chính mình khuê các bên trong dạo qua một vòng lại đứng tại lầu ba sân thượng ngắm nhìn một cái chỉnh cái k ỳ phụ đến nàng này cái cảnh giới tốt nhất không ăn nhân ra ngũ cốc bảo trì thân thể cùng tinh thần thuần t ú y mới cẳng có cơ hội bước vào thần thông chi cảnh đan dược chính là khí tri tinh lực tri nguyên bình thường mà nói có thể lựa chọn nuốt ăn các loại nguyên đan duy trì thân thể cơ năng còn có thể tinh tiến lực lượng nhưng kỳ thanh trúc không giống nhau xuyên qua người làm sao có thể không có điểm đặc thù địa phương đâu nàng tại đầu thai chuyển thế thời điểm linh hồn liền từng cùng vũ trụ thiên đạo âm thầm tương hợp được đến một tia thiên ý đi theo theo nàng trưởng thành cùng tu vi tăng lên hiện giờ đã diện hóa thành một đạo đ ộ c thuộc tại nàng chính mình tiên tiên thần thông yêu tộc cũng có thể thức tỉnh huyết mạch thần thông nhưng thiên điệu ban tặng tiên thiên thần thông kiên hữu cổ hiếm thấy chớ nói chi là trực tiếp câu thông vũ trụ thiên đạo thần thông quả thực liền là văn sở vị văn căn bản liền không nên xuất hiện tại trên đời mượn nhờ bị chính mình m ạ n h danh vì thiên ý ngã ý tiên tiên thần thông kỳ thanh trúc có thể trực tiếp hấp thu xung quanh tinh thuần linh khí vì chính mình dùng đại tiểu thư gia chủ t h ì n g ư y i đi diễn võ trưởng quan sát tộc bên trong thi đấu chị mậu lý ngẩng lên đầu nhỏ đối lầu các bên trên hô kỳ thanh trúc nghe vậy thả người nhảy lên liền theo lầu bà phiêu nhiên rơi xuống hoa đại tiểu thư hảo có tiên k h í a ta cái gì thời điểm mới có thể cùng ngài đồng dạng chị m ộ u lý mắt bên trong mãn là vẻ mơ ước thuế phàm thứ hai cảnh luyện tinh hóa khi sau vận dụng chân khí liền có thể làm đến ta này dạng đương nhiên nếu là có linh khí liền có thể trước tiên cảm nhận được phi hành tư vị chờ đến thần t h ô n g chi cảnh kia liền có thể thoát khỏi trói b u ộ c tự do tự tại phi hành kỳ thanh trúc sở sờ nàng tóc nói nói lời còn chưa dứt nàng liền nhìn được theo thanh lan giang bên trên bay tới một đạo kiếm q u a n g kia phi kiếm bên trên còn đứng một cái bóng người làm nữ tử trang điểm tay á o bay tán loạn phiêu nhiên như t i ê n linh kiếm kia hẳn là cùng nguyên thiếu gia có quá hôn ước giang gia tiểu thư nghe nói một cái dạo chơi cao nhân xem tượng h nàng muốn dẫn trở về tông môn thu làm đệ từ đâu chi m ộ n lý trừng mắt tỏ cả kinh kêu lên xem tới hảo hí muốn bắt đầu đi chúng ta cũng đi nhìn một cái chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các người nhà tể bảo nhóm cảm ơn đã ủng hộ cảm ơn còn có một chương tại t r ạ n g vào tối ts aa đại gia đ o á n xem tiểu ngư nhi là ai đây không sai nàng liền là chúng ta ngốc manh lại đáng yêu tử bảo thứ nhất cái ra trận thư hữu nhân vật phụ đã xuất hiện kế tiếp sẽ là ai đâu bản chương xong chương không bốn thanh mai t r ú c mã đính hôn p h ò n g ba chương không bốn thanh mai t r ú c mã đính hôn p h ò n g ba kỳ quái hôm nay khán đài bên trên như thế nào nhiều hai chương chỗ ngồi chẳng lẽ lại còn có cái gì quan trọng khách nhân đến quan sát tộc bị sao có người nghi hoặc khó hiểu hỏi nói nghe ta chính an t h ú c nói là giang gia tiểu thư mờ tới có tiểu đạo tin tức linh thông người liền thần thần bí bí nhỏ giọng nói nói quả nhiên băng lam kiếm quang tử trên trời giáng xuống dạng r ỡ trói mắt một vị diện dung t h a n h lãnh k h í chất âm hàn áo lam thiếu nữ chậm rãi rơi xuống vừa ra trận liền dẫn khởi sở hữu người c h ú mục giang thanh tuyết thành chủ c h i nữ giang thị lòng bàn tay bên trên minh châu gần nhất tức thì bị dạo chơi cao nhân coi trọng này trôi băng lam linh kiếm chắc hẳn liền là cao nhân ban thưởng hộ thân sử dụng chất nữ tới nhanh nhập tỏa đi hôm nay so tài lập tức liền muốn bắt đầu tới xem xem ta kỷ thị này đó năm hậu b so chi các ngươi giang thị như thế nào kỳ văn trạc cười đối giang thành tuyết nói hảo giang thành tuyết người cũng như tên đối với người nào đều là băng băng lãnh lãnh hảo tại kỳ văn trạc cũng rõ ràng nàng tính tình không sẽ đối tiểu đ ố i cái gì bất mãn chỉ là đáng tiếc với nhi thực lực không ngang nhau tình huống h ạ cuối cùng là hữu duyên vô phận ừ giang ra kia mấy lao giả này làm mượn thành tuyết chi thủ chặt đ ứ t bọn họ chi gian tơ tình sao tính kê đến hải tử trên người thật sự là vô s ỉ đến cực điểm kỳ văn trạc trong lòng thầm than một tiếng không thể làm gì dựa theo tự gia nhi tử tính tình tại nhận thức đến hai người chi gian trên l ệ sau c h ỉ sợ cũng sẽ năn nhỉ chính mình chủ động từ hôn đi nay cái mặt mặt hắn ném đi đảo cũng không sao chỉ sợ về sau viên nhi sẽ không gượng dậy nổi đó mới là chuyện hắn lo lắng nhất viên ca ca ta tới xem ngươi thiếu nữ nâng lên tuyết trắng cái cổ trắng ngọc đối đứng tại khác một t r ư ờ n g không ghế dựa sau thiếu niên lộ ra chỉ thuộc về hắn một người tiểu nhan kỳ viên sờ sờ cái mũi hắn có thể cảm nhận được mặt dưới vô số có thể giết chết chính mình cực kỳ hâm mộ ánh mắt h ả o tại này hai năm tu vi không như thế nào tiến bộ tâm tính cùng ra mặt ngược lại là tăng thêm rất nhiều không đến mức thất kinh ngươi là nghe nói ta hôn qua sự tình mới đến đi yên tâm ta không có ngươi tưởng tượng bên trong như vậy yêu ớt, bất luận cái gì không thể chinh phục ta, đều sẽ chỉ làm ta càng thêm cường đại. kỳ huyên khẽ cười nói, hắn cũng không nguyện ý tại chính mình thanh mai trúc mã trước mặt biểu hiện không chịu nổi. không hổ là ta nhận biết u y ê n ca ca. giang thành tuyết tán tưởng h một tiếng, ánh bình minh chiếu vào thiếu nữ óng ánh sợi tóc bên trên, ngọc nhan hiện đến phá lệ xinh xắn. bất quá ta nhiều nhất chỉ có thể tại nhà đợi ba tháng, lúc sau ta liền muốn đi rất xa địa phương đi tu hành, ngươi nguyện ý chờ ta sao. thiếu nữ cảm xúc đông nhiên xa s u t có thể còn là lấy dũng khí xem thiếu niên, hy vọng có thể được đến chính mình nghĩ muốn hứa hẹn. kỳ huyên thì thào tự nói ba tháng sau chính là lễ thành nhân của hắn nhưng là hiện tại hắn lấy cái gì tới hứa hẹn tương lai lắc lắc đầu hắn hé miệng lại phát hiện chính mình phát không lên tiếng giang thành tuyết xem đến kỳ huyên lắc đầu sát mặt lập tức một trắng toàn thân băng hàn khí kình bắt đầu không bị khống chế phát ra tới nàng thế nhưng đã luyện thành chân khí đạt đến thuế p h ả m thứ hai cảnh cái này khiến kỳ huyên nội tâm càng thêm đáng chát thôi thôi hắn không nguyện ý vì chính mình tư tâm làm chậm trễ tuyết nhi tiền đồ hắn là cái thông minh người như thế nào không do giang thị làm tuyết nhi qua tới xem chính mình dụng tâm phụ thân thực xin lỗi hải nhi lại muốn cho ngài mất thể diện kỳ huyên hít sâu m ộ t hơi chính muốn mở miệng lại đột nhiên bị người kéo ra năm cái thon dài ngón tay ngọc c ấ n tại chính mình đầu bên trên lực đạo lớn đến đáng sợ cảm giác hơi c h ú t lại thêm một ít khí lực liền có thể bóp nát hắn đầu chó ba năm không thấy tuyết nhi m ộ i m ộ i đều trổ mã đến như vậy động lòng người cũng liền ta ra đệ đệ thân tại trong p h ú t không biết p h ú t còn chọc ngươi sinh khí kỳ thanh trúc ý cởi doanh doanh đi lên phía trước một tay đệ trụ kỳ huyên đầu k h á c một cái tay nhẹ nhàng kéo qua g i a n g thành tuyết n u di h ả o sinh đánh giá không sai không hổ là khí vận nhân vật chính thiên mệnh thần nữ người mang cựu âm chi thể bị bác hoang phiếu miệu thánh địa x giang thành tuyết cũng coi như được là nàng tiểu khuyên mật ai nói thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư lại không thể có ba người thanh trúc tỷ n g ư ơ i trở về giang thành tuyết xem đến kỳ thanh trúc cũng có chút cao hứng rốt cuộc ai không yêu thích một cái từ nhỏ đến lớn chiếu cố chính mình chi tâm đại tỷ tỷ đâu ta trở về đến tự nhiên là phải chứng kiến các n g ư ơ i đ í n h h ô n lễ tiểu tuyết nhi đừng sợ về sau nếu là k ỳ huyền dám khi dễ ngươi ngươi liền nói cho ta ta bảo đảm đánh gậy hắn chân chó kỳ thanh trúc nói, nói. kỷ huyên cùng giang thành tuyết là cùng năm cùng tháng sinh người thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư ngầm sinh tình cảm cho nên bọn họ mười mấy tuổi thời điểm liền định ra h ữ nước mười sáu tuổi trưởng thành lễ thời điểm liền là hai người chi gian đính hữu lễ nghe được kỳ thanh trúc nhắc lên cái này sự t ì n h kỳ huyên cùng giang thành tuyết đều trợn trở mặc mà khởi xướng người chỉ là cười cười không nói lời nào bung ra hai người tay đi đến đài phía trước lộ cái mặt dẫn khởi toàn tộc gieo họ phát biểu một chút nói chuyện cấp trẻ tuổi người nhóm rót rót canh gà sau đó hướng bên cạnh c h â u ngồi một ngồi bắt đầu nhắm mắt dương thần kỳ thị có cái gì hào hạt giống nàng hôn qua liền nhìn ra đại khái tới cũng không biết có phải hay không là bởi vì chính mình đến tới ngẫu nhiên phát ra thiên ý đạo vẫn ảnh hưởng đến chúng quanh người này đó tiểu ra hỏa bên trong thật là có mấy cái có nhìn thần thông cũng tỉ như nói kia cái nhiệt thiết nhìn chằm chằm chính mình xem tiểu mê đệ kỳ lăng thiên tư liền có chút không tầm thường làm không tốt về sau còn có thể nâng cao một bước như thế nào người đều đi hồn còn chưa có trở lại lại là mặt trời chiều ngã về tây k ỳ thanh trúc thoát khỏi một đôi mê đệ mê mội dây dưa hung hăng tại k ỳ huyên đầu bên trên đạn một cái đầu nhảy đem hắn đánh về thần đứng đạn người đều muốn bị đánh choáng kỷ u y ê n rất bất mãn phàn nói hắn đều nhanh mười sáu tuổi a lập tức liền muốn các quan như thế nào còn có thể lão là bị người đạn đầu đâu ta ngu xuẩn thân đệ đệ nha lại không cố gắng lời nói người yêu thích cô nương sẽ phải cách người đi xa lạ c trẻ tuổi người chỉ mới nghĩ không hữu dụng ta chưa cấp ngươi định cái tiểu mục tiêu ba tháng sau luyện thành đoán thể cửa thứ năm triển lãm chính mình thiên phú này dạng ngươi còn có cơ hội lấy được tuyết nhi nếu không đừng nói là lính hôn liền là lễ thành nhân của ngươi đều không nhất định có thể làm xuống đi kỳ thanh trúc lời nói thâm thiế nhắc nhở nói này làm sao nói kỳ lên có chút khó hiểu à ngươi vẫn chưa rõ sao không chỉ là giám thị kia xem thượng tuyết nhi cao nhân cũng không nguyện ý các ngươi có cái gì ước mắc cho nên bọn họ mới có thể lưu thêm ba tháng vì chính là triệt để cắt đoạn các ngươi t r ì gian tình cảm hơn nữa tuyết nhi muốn đi địa phương t i ê n tiêu như cá giết sang sông nhiều vô số kể ngươi không tại nàng trong lòng lưu thêm hạ chút t ấn tượng vạn nhất nàng quên ngươi như thế nào làm kỳ thanh trúc vung vung tay nói nói đây là nói dối thứ nhất giang thành tuyết đợi không được ba tháng liền sẽ bị cương ép mang đi thứ hai thiên mệnh thật n ữ làm sao lại quên khí vận nhân vật chính đâu kỳ thanh trúc không như vậy nói như thế nào triệt để kích phát này t i ể u t ử động lực đương nhiên là có một điểm là thật kia liền là kỷ n u y ê n trưởng thành lễ x ắ c thực không làm được bởi vì tại kia một ngày vân thành sẽ phải gánh chịu một trận đột biến thành đều cấp ngươi hủy còn có thể làm cái gì trưởng thành lễ à? chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài cầu truy đọc cầu đầu tư lạc ts các ngươi cho rằng là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây mẹ. bản chương xong chương không năm tàn khốc huấn luyện thần thông thời cơ chương không năm tàn khốc huấn luyện thần thông thời cơ sáng sớm hơi mỏng sông sương mù bao phủ hai bên bờ từng cơn gió nhẹ thổi qua lộ ra một cái trần c h u ỗ i thượng thân chính tại thi triển quyền cước thiếu n i ê n lang chính là kỳ huyên n à y bộ đ i ệ p l ã n g trường pháp là ta kỳ thị truyền lại thượng đẳng võ học luyện tới cao nhất cảnh giới có thể chạm đến thần thông lĩnh vực g i ả g cứu là lấy n u t h ắ n g cương yêu cầu gân cốt bền bỉ t r ư ờ n g thế kéo dài không dứt đến tiên thiên thuế phàm lúc sau chân khí hùng hậu một t r ư ờ n g càng vượt qua một t r ư ờ n g như nước sông quần quận sóng sau quyển khởi sóng trước một làn sóng càng so một làn sóng mạnh kỳ thanh chúc tay phải chắp sau lưng đứng ở một bên trầm dai nói thỉnh thoảng còn đưa tay trái ra cấp kỳ u y ê n trên người tới hơn mấy lần vô nắn hắn một ít không đủ chi nơi k tỉ tỉ mỗi một lần uốn nắn chính mình động tác đều sẽ có một cỗ k i n h khí xông vào thể nội n h u ậ n vật tế không thanh bản chạy qua quanh thân m ạ n h lạc cùng hệ t vị một t i a ôn luận chậm rãi thẩm thấu vào cốt cách cơ bắp bên trong làm dịu hắn mệnh ngọc thùy vô thường thế động tinh kết hợp mới là chính đạo đợi sông x ư ơ n g ngủ tàn đi ngươi lại đi luyện tập tung công giữa t r ư a ta sẽ đưa thức ăn qua tới không cần p h â n t â m kỳ thanh trúc báo cho một tiếng liền rời đi chỉ để lại k ỳ huyền một thân một mình tại thanh lan sang một bên tu luyện nàng còn muốn vì tiểu lão đệ chuẩn bị kế tiếp tu hành tư lương chỉ dựa vào này loại vùi đầu khổ luyện lại làm sao có thể tại ngư nhi cầm này hai tờ giấy đi bắt thuốc nhớ kỹ muốn đủ năm phần d ữ liệu lại để cho dược sư dựa theo mặt trên biện pháp tiên hảo về đến lầu các nơi kỳ thanh trúc tiện tay viết ra một cái toa thuốc đưa cho c h ỉ mậu lý đại tiểu thư này là cái gì phương tử quạ c h ỉ mậu lý vai đầu nhỏ hỏi nói một cái c h ú c cơ phương tử thôi là ta theo sơn viện cầu tới về sau liền lưu tại gia tộc bên trong bất quá chỉ đối đoán thể cảnh võ giả có tác dụng nhiều trào chút thuốc ngươi cũng còn dùng tới được kỳ thanh trúc nói, nói chút cơ dược dịch có cố bản bồi nguyên tác dụng nội phục ngoại dụng có thể rất tráng kiện gân cốt làm phụ t ạ n huyết dịch cẳng cỗ hòa tính nhưng như thế vẫn chưa đủ loại tựa như phương tử kỳ thị lại không phải là không có chưa từng thiếu k ỳ huyền kia một phần kỷ thanh trúc thực rõ ràng chân chính có thể làm tiểu đệ nhanh chóng tăng lên còn đến là hắn chính mình có thể chịu được chín lần luyện huyết chấp nhất cùng nhẫn m ạ i thân sử thung lũng bên trong chịu được k h ổ tịch mới có thể nên đón khôi phục cơ hội nhất phi chủ tiên giữa trưa kỷ thanh trúc cấp k ỳ huyền phục một mai thủy nguyên đan làm l á m thức ăn tu h à n h người nếu như tu luyện tới thuế phàm cảnh giới liền không thể chỉ ăn bình thường thế tục hoa màu khói lựa nhân gian chỉ có thể điền lấp bao tử dài thời gian ăn này đó đồ vật lục thân tạp chất dần dần tích lũy dạ yếu liền sẽ càng nhanh tu vi không nhưng cái khó lấy tiến thêm càng là vô vọng thần thông c h i cảnh cho nên tu hành người lương thực đồng dạng đều là các loại linh vật linh mễ hoặc là đi qua luyện chế đan dược đan dược chính là khí huyết c h i tinh tạp chất càng ít dinh dưỡng càng thắng nghĩ muốn nhanh chóng tăng lên tu vi không cắn thuốc như thế nào hành này là cái gì thuốc kỳ huyên hỏi nói hắn cảm giác nuốt vào n à y mai đan dược sau toàn thân đều bị dễ chịu đồng dạng cũng không lại cảm nhận được đó i Thùy Nguyên Đan nhất thích hợp tu luyện thủy thuật công pháp người sử dụng ngươi cần phải không ngừng cường tráng độc thân lớn mạnh khí huyết mới có thể đánh vỡ thân thể ma chú chỉ dựa vào phổ thông biện pháp là không được kỳ thanh trúc giải thích một chút thật có thể đánh vỡ ma chú sao kỳ huyên nghe vậy con mắt nhất lượng hắn nếu là không có kia cái ma chú sớm đã đột phá thuế phản cảnh thậm chí đ ổ i theo tỷ tỷ cũng có khả năng ngươi phải tin tưởng ta kỳ thanh trúc cấp hắn một cái đầu nhảy vậy ta đây lần lại luyện huyết liền có thể thành công đi kỳ huyên đầy cõi lòng ước mơ hỏi nói kỳ thanh trúc nhịn không được nâng lên tay ho nhẹ một tiếng mặt bên trên có chút t r ọ dạc hào tỷ ngươi không sẽ tại lửa gạt ta đi kỳ huyên nhạy cảm phát giác tự ra tỉ tỉ mặt bên trên dị sắc sắc mặt thoáng chốc màu trắng khu khu tề à ngươi phải tin tưởng sự do người làm có câu nói rất hay chín là số lớn nhất ngươi này ma bệnh nhiều lắm là tới cái chín lần liền tốt kỳ thanh trúc nghiêng đầu nói lẩm bẩm ha ha h i ề n h á c hách h kỳ huyên hai mắt vô thần chín lần luyện huyết n à y còn không bằng dễ hắn thiếu niên trên người ưu ám một phiến làm kỳ thanh trúc mí mắt chực nhảy không thôi đừng n o a tiểu lắm đệ ngươi đến chi lăng khởi tới hoa tỉ tỉ còn trở về sau ngươi mang ta bay đầu ai ta biết cái này đối ngươi rất khó nhưng là ngươi nhất định phải tin tưởng ta ngươi nghĩ nghĩ tuyệt n h i không bước qua thuế phạm ngươi như thế nào tại vô số thanh niên tài tuấn bên trong truy hồi nàng ngươi lại ngẫm lại phụ thân này mấy năm hắn lại bởi vì ngươi chịu đựng biết bao nhiêu tin đồn lưu ngữ còn có ta ngươi trước kia không là luôn nói muốn đuổi theo tỷ tỷ còn muốn bảo hộ ta sao thiên hành kiện quân tử lúc này lấy không ngừng vươn lên ngươi nếu là như vậy mất tinh thần không phân chấn kia ai cũng không thể nào cứu được ngươi kỳ thanh trúc kéo qua kỷ u y ê n nàng nhìn chằm chằm thiếu niên đen nhánh con ngươi tỷ đệ hai cái chán gắt gao chống đỡ lời nói thấm t h i nói nói tỉ ngươi yên tâm đi ta không có việc gì. chỉ là lập tức không có hoãn lại đây mà thôi không phải là chín lần luyện huyết sao cổ chi thánh hiển còn có, có tu vi mất hết lâm chúng phía trước lại nịch thiên sống ra thứ hai thế đâu ta này lại tính đến cái gì kỳ huyên có chút dợ khóc dợ cười n à y hai năm đ ã kích sớm đã để hắn tâm trí kiên định bất quá t ỷ t ỷ một phen tình tâm h ý thiết chi tâm lời nói còn là làm hắn phá lệ cảm động cái này là huyết mạch trí thân à, cho nên cho dù là vì t ỷ t ỷ hắn cũng muốn hăng h á i hướng thượng tuyệt không có thể làm chính mình trở thành t ỷ t ỷ c h ế cười hảo này mới là ta hảo đệ đệ kỳ thanh trúc đại tán trọng trọng vô vũ kỳ huyên mã vai chào hắn liền bắt đầu buổi chiều lạc n à n g ngồi xếp bằng tại một khối cự đại sông thạch bên trên tố thủ vung ra một đạo màu làm n h ạ t tiên thiên c ư ơ n g khí tấm lụa m ạ n h theo lòng bàn tay vung ra giống như trường tiên đồng dạng đ ố n đốt một tiếng quất vào kỳ huyên lưng bên trên lập tức lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình mõ ứ động kỳ huyên toàn thân mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g cắn chặt h ầ m răng nhịn không được hít sâu một hơi một trận đau rát đau nhức thẳng vào phế phủ bên trong toàn tâm đau nhức làm hắn thân hình đều có chút khẽ run hào tại kịch liệt đau đ ớ n lúc sau là một tia ôn luận như nước lạnh lẽo bị nục gân mảng cốt cách tạnh tạng phủ chính lạc nhiên không một tiếng động đối thân thể tiến hành cường hóa này một t i a như nước lạnh ý có thể là kỷ thanh c h ú c mượn nhờ tiên thiên thần thông theo thanh lan giang bên trong hấp thu ra thủy nguyên tinh túy so chi thủy nguyên đ a n không biết hảo thượng gấp bao nhiêu lần chân chính sạch không tì vết tinh tuần đến cực điểm thần thông cường giả đều làm không được này loại nông nỗi lại đến lưng bên trên đau đớn dần dần rút đi kỷ huyên thanh tú khuôn mặt bên trên mãn là chấp nhất mắt bên trong tràn ngập kiên định cắn ra hô kỷ thanh trúc mặt bên trên lộ ra vui mừng tới cười điểm nhạy chán như hắn mong muốn lại đến một chút hôm áp thanh lan ra mờ thiếu niên vẫn như cũ đứng như thanh tùng sừng thiên tướng h à n g đại nhâm tại tư nhân giã trước phải khổ này tâm trí mệnh nhọc về gân q u ố c tiểu huyên ngươi phải nhớ kỹ này roi roi vào thị tư vị ngày sau nó sẽ còn tiếp tục quất roi n g ư ơ i đi tu hành kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói đối nàng chính mình tới nói đây cũng là một trận tu hành nàng rốt cuộc chưa thành thần t h ô n g cảnh điều động tiên thiên thần thông rất không dễ dàng mỗi một roi chịu đánh xuống tiêu hao rất lớn đồng thời cũng có một tia thủy nguyên tinh túy lưu tại chính mình cơ thể bên trong tại lê vụ sơn viện nàng không dám toàn lực thi triển tiên thiên thần thông về đến nhà bên trong liền không sao chớ nói chi là này thanh lan giang đề có thể là cũng che giấu không nhỏ bí mật nàng muốn bước vào thần t h ô n g thời cơ liền ứng tại này bên trong chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài cầu truy đọc cầu đầu tư lạc giai đoạn trước hơi có vẻ trầm nhiệt cảm ơn đại gia duy trì yêu các ngươi nhà bản chương song chương k h sáu thanh lan t h ầ n vận thánh hiền di bảo chương k h sáu thanh lan t h ầ n vận thánh hiền di bảo vân thành mặc dù chỉ là một tòa thế tục thành trì nhưng làm vì nhân vật chính sở tại địa phương nơi sinh làm sao có thể không điểm đặc thù địa phương kỳ thanh trúc kháp hảo liền biết vân thành bí mật rốt cuộc đường loại ý nghĩa đi lên nói này còn là chính mình an bài k ị c bản đại tiểu thư vòng bỏng, bỏng bỏng bỏng bỏng ba chi m ộ n g lý h ủy khuất đến s ẹ p miệng nhỏ miệng tượng h hô hào bỏng chân bóng thân thể cũng không dám có nửa điểm dãy ruộng nàng nửa ngồi tại chất gỗ bùn tắm bên trong nước mắt đầm địa nhìn về tự ra đại tiểu thư kỳ thanh trúc buông xuống con ngươi khẽ cười một tiếng dội ra hai tay tuyết trắng trắng nón cổ tay theo ống tay háo lộ ra tay ngọc thon dài trắng nón trực tiếp đem tiểu thị nữ ấn vào nước bên trong đừng á o liền coi là ngâm tắm bất quá là một chút nóng hổi tiểu lão đệ kia một bên toàn thân đau nhức đi phao thuốc tắm kia mới là thật kình đạo cũng không nàng nói nhất ôn nu lời nói lại ẩn chứa không cho cự tuyệt n g ư ỡ khí c h ỉ m ộ n g lý chỉ phải ngoan ngoan nghe lời uống xong thật khổ quạ chị m ộ n g lý nhịn không được phun r a trắng nón nà đầu lưỡi phàn nàn nói ngươi này nha đầu sao so ta còn lung chiều từ bé ta xem là c h ỉ quản gia đối ngươi quá tốt về sau cùng ta phải hào hào tôi luyện một phen mới lạ kỳ thanh trúc dùng c ơ n g khí c h ấ n khai tay bên trên nước động nhặt lên một khối mứt hoa quả nhét vào tiểu nha đầu miệng bên trong đạm cười nói c h ỉ mậu lý là kỳ thị lão quản gia độc tôn ữ lão quản gia nhi tử năm đó là k ỳ phụ người hầu tại một lần nhiệm vụ bên trong vì bảo hộ kỷ phụ bị mất mạng hắn nữ nhi liền thành chính mình tiếp thân thị nữ nói là thị nữ có thể này nha đầu tại kỳ thị bên trong địa vị cũng không so những cái đó bảng chi công tử tiểu thư thấp cũng chỉ có tại chính mình trước mặt nàng mới có thể là một cái thị nữ một cái chỉ thuộc về chính mình thị nữ ửng đọ dược dịch thấm không thiếu nữ tiểu thân dần dần phóng xuất ra ôn hòa năng lượng t h u ậ n non mềm r a thịt lạng yên rót vào thể nội không ngừng tăng thêm sức sống cùng cường hóa gân cốt đảo mắt chi gian tuần nguyện đã qua bị ngày ngày quất roi v ấ n luyện kỳ huyên rất nhanh liền lại bước vào đoán thể bị nhục cảnh này ngày hắn gian phòng bên trong kỳ thanh trúc đút cho hắn một mai x í c linh đan cùng một mai tham linh đan t r một biết ngươi ba lần luyện huyết không thành sau tiêu cổ huyết thủy tinh túy cũng không phải là tiêu tán không thấy mà là dung nhập vào quanh thân bách hải bên trong vì ngươi một lần nữa đặt vững càng tốt cơ sở cho nên ngươi mới có thể tại đoán thể bắt đầu giữa nguyên cảnh cùng sắp sửa đột phá thuế phản giữa nguyên cảnh tri gian qua lại bồi hồi ta nói chín lần luyện huyết tuyệt không phải nói bựa ngươi thể chất đặc thù duy có khí huyết cựu luyện chín dũng lúc sau mới có thể đột phá nay một lần kỳ thanh trúc không có tại trợ giúp kỳ huyên làm dịu đau khổ chỉ là mặt không biểu tình coi thường đây hết thảy chính mình chỉ có thể tăng tốc một ít hắn trưởng thành làm hắn không cần đi lối rẽ nhưng tu hành cho tới bây giờ dựa vào đều là bản nhân nếu là khắp nơi giữ gìn thiên mệnh c h i tử chỉ sợ cũng phải bị chính mình d ẫ ữ phế chớ nói chi là nàng chính mình hiện tại thực lực cũng không đáng chú ý vứt xuống một câu buổi tối lại đến xem ngươi kỳ thanh trúc liền đi ra ngoài mang cả nhà tốt nhất ngàn nung duệ kim kiếm nàng đi tới ngày thường bên trong huấn luyện kỷ huyền x u ố n g bãi này bên trong có một chiếc ô đồng thuyền rừng s á t ở bờ chị m ộ n g lý phục tại thấp mấy thượng tay nhỏ chống đỡ cái c ầ m chăm chú nhìn bờ bên cạnh nhìn thấy nàng thân ảnh lập tức cao hứng ngày khởi tới đông này là đầu khái đến thuyền đ ỉ n h thanh âm chị m ộ n g lý lập tức ôm lấy đầu ngồi s ổ n người xuống nàng thực bị khuất nhưng không thể nói không phải lại muốn bị đại tiểu thư mắng là một cái tiểu tiến ốc nàng rõ ràng một chút cũng không ngu ngốc h ả o đi kỳ thanh trúc bất đắc di lắc lắc đầu dùng linh lực tiêu trừ nàng đầu bên trên bao lớn đưa ta đến truy giao khẩu đi vân thành hướng phía dư hóa thành một đạo thác nước lớn được người xưng là truy giao khẩu nghe đồn từng có g i a o long tại này rất xuống kỳ thanh trúc thực rõ ràng truyền thuyết mặc dù không thể làm thật nhưng cũng chưa chắc tất cả đều là không có lửa thì sao có khói đến này bên trong là được ngươi về trước đi không cần chờ ta kỳ thanh trúc phân phó một tiếng ôm ngực bên trong linh khí trường kiếm thả người nhảy lên lên mở. nay truy giao khẩu thác nước cũng là vân thành một cảnh ngày thường bên trong còn là có không ít du khách đến đây kỳ thanh trúc đeo một trắng sa mũ rộng vành tre khuất dung nhan tay bên trong cầm trường kiếm làm giang hồ hiệp nữ trang điểm đạo cũng không có người tới treo chọc đứng tại thác nước hạ tinh tế đánh đá thanh lan giang lưu đến đây theo không có chút nào rung động đột nhiên trở nên khí thế bằng bạc như một con dao long theo ngày mà rơi t u e lên vô số hơi nước kỳ thanh trúc tìm một chỗ không người vách đá vận dụng tiên thiên thần thông ý chí câu thông minh minh tiên nói tinh thần cùng sơn xuyên đại thế tương hợp n ả y nháy mắt bên trong nàng phảng phất tiêu tàn t ạ i tại chỗ hóa thân vạn dặm thanh lan giang tuân trào không ngừng lại giống là một điều h n g hoang long dao túng hoành thiên địa sau đó đầu tại này bên trong gãy mất thế ba nàng đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh hít sâu một hơi n h ị không được sờ sờ chính mình cai cổ lần đầu toàn lực vận dụng tiên thiên thần thông không nghĩ đến thế nhưng dẫn động thanh lan g i a n g thủy mạch thần vận còn không hiểu ra sao thể nghiệm một hồi chặt đầu cảm giác h ả o tại cuối cùng một khác nàng phát giác đến truy giao khẩu thác nước hạ chuyển ra một k i a bí ẩn khí cơ còn yêu cầu hảo hảo tính toán một phen ban ngày nhiều người phức tạp xem tới muốn đêm tối thăm dò đáy sông kỳ thanh trúc mắt bên trong tinh quang nhất hiểm là đêm chim tước về tổ trăng sáng sao thưa kỳ thanh trúc lướt sóng mà đi này là nàng túc hạ pháp khí lướt sóng dày tác dụng này là nàng tại lê vụ sơn với lúc liên tục ba năm thủ tịch được đến khen thưởng pháp khí là so linh khí thấp một cấp tồn tại từ thần thông cường giả quán t r ú pháp lực tại này bên trong tính là tiêu hao phẩm bên trong pháp lực dùng xong liền mất đi thần hình dị mà linh khí có được chính mình linh tính nội v ẩn pháp trận cho dù không người lo liệu cũng có thể tự chủ chậm rãi khôi phục pháp lực cho dù là thần thông cường giả cũng đến hao phí tâm huyết mới có thể tế luyện ra một cái kỳ thanh trúc lại có thể mượn nhờ tiên tiên thần thông cưỡng ép đem ngoại giới linh khí r ó t vào pháp khí bên trong sử dụng cho nên cũng không quan tâm tiêu hao tu sĩ lợi dụng linh khí tu luyện ra chính mình lực lượng liền gọi pháp lực trực tiếp dùng linh khí đương nhiên cũng có thể điều khiển pháp khí tố nguyện pháp bảo tâm niệm vừa động một tầng hơi mỏng pháp lực hộ thuẫn bao lại toàn thân vận chuyển cương khi đánh tan thác nước thủy lưu đồng dạng là điệp l ã n g trường pháp nàng một bàn tay xuống đi giấu dếm thất trọng l ự c đạo trực tiếp đem thác nước lưu đều cấp đánh tan kỳ thanh trúc đầu tiên là tại thác nước mặt sau tìm kiếm một phen không có kết quả nơi này mấy trăm hơn ngàn năm trước liền bị người tra xét nghĩ đến cũng không có cái gì thu hoạch xem tới chỉ có thể lặn xuống nước nàng hít sâu một hơi lẻn vào đến đáy sông đi qua thác nước ngàn vạn năm cọ rửa tại phía dưới tạo thành một cái sâu không thấy đáy hố nước kỳ thanh trúc lấy ra ra truyền duệ kim linh kiếm pháp lực lưu truyền mang theo chính l i ê n tính đ ấ y nước tiềm ẩn có thần thông yêu thú cũng không làm gì được ta lại đi tìm một chút cổ chi thánh hiền lưu lại bảo vật được đến lúc sau giai đoạn trước kiếp nạn không coi là cái gì không sai thanh lan giang hạ có thánh hiền thất lạc chi bảo dựa theo nàng kiếp trước tưởng tượng vân thành tao đến kiếp nạn hủy diệt sau kỷ lên rơi vào này bên trong được đến đầy trời tạo hóa mới bắt đầu này nhanh chóng cuộc khởi ầm ầm sóng dậy nhất sinh chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bảo vật ta tới rồi đ ợ hôm nay cũng vẫn như c ũ là chờ mong ký kết một ngày q u ạ n bản chương xong chương không bảy kiếm lui lát dao thần thông chi uy chương không bảy kiếm lui lát dao th dưới nước không gian so tưởng tượng bên trong còn còn rộng rãi hơn tịch liệt thác nước lưu quyển khởi bùng cát lấy ra một cái cự đại ám hồ sóng ngầm m á h liệt dòng xoáy t ứ n g ư ợ c kỳ thanh trúc tại nước bên trong đều khó mà ổn định thân hình h ả o tại nàng tu hành liền là thủy trúc công pháp hơi chút thích ứng liền không sợ này đó ảnh hưởng lấy ra một mai to lớn giả minh châu chiếu sáng xung quanh quả nhiên dưới nước ám hồ tuần tra một vòng cũng không cái gì thu hoạch kỳ thanh trúc đôi mắt đẹp khẽ nhúc đích nhìn chăm chú xem liếc mắt một cái càng thêm v ám thâm thúy đáy hồ lựa chọn tiếp tục hạ xuống g ò xét càng đi chỗ sâu thủy á thảo tại tố n g u y ệ t pháp bảo là kiện pháp khí đến dưới nước hơn trăm mét sâu hộ thuẫn còn có thể chịu được được hết lần này tới lần khác liền tại giờ phút này một đạo m á n h liệt á m lưu có tới quả nhiên có kỳ quặc kỳ thanh trúc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng dưới chân lướt sóng dày tại nước bên trong ngựa lực một cái nghiêng người t h i ể m quá sau lưng đánh tới c ự vật mượn nhờ vi quang nàng thấy rõ ràng kia là một điều hung mạnh cả lớn thân hình khóc tựa như cảng cá miệng bên trong lại x i n h c ó hai nhóm bén nhọn răng nhọn đầu so nàng người còn đại không giống hình cá càng giống là một cái dữ tợn đầu hổ mở ra khoan miệng làm bộ liền cắn đại tinh quái nàng trong lòng nhất động, thanh lan giang thượng du là thông tàu thuyền đường sông lại nhiều người thành tinh quái nhất lưu tự nhiên bị khu trục sạch sẽ nhưng là hạ du tiến vào sơn giã mảnh đất nhân lực khó đạt đến cái gì sơn tinh giã quái liền nhiều khởi tới chỉ là này hổ đầu cảm trên người khí tức phân thuộc đại tinh quái đặt tại nước bên trong liền là thần thông cường giả cũng khó đối phó n u ố t ở này liền hiện đến có chút kỳ quặc đáng nhắc tới là cái gọi là quái liền là tương đương với nhân loại đoàn thể võ giả m a y thú đương chúng nó càng thêm cường đại đã có thành t i ự u cũng liền là tục xưng thành tinh, tinh kia liền được xưng là tinh quái chờ đến tinh quái nuốt an thiên địa nguyễn khí thức tỉnh huyết mạch thần thông sau hổ đầu cảm một cách không thành c h ọ n vẹn dài ba t r ư ợ n g thân thể nhanh chóng s á t qua đi to lớn có lực đuôi cá đột nhiên lại một lần phát lực mang đ ạ n quân lực đạo trục về phía này cái khách không mời mà đến tục ngữ nói một cân cá mười cân lực v u ố n g chi là này đ ạ i tinh quái cấp bậc hổ đầu cảm liền la thần thông cảnh cường giả gần khoảng cách ai thượng này một cái đuôi to t ử cũng chịu không nổi có thể là được bên k ỳ thanh trúc đến có chuẩn bị nang tay bên trên cầm là nhà bên trong tốt nhất bảo kiếm một thanh linh khí cấp bậc linh kiếm phát xích linh kiếm ra khỏi vỏ sau phát mà tới trước kiếm thân bên trên thiểm quá một đạo sắc bén phong mang một kiếm liền chặt đức này hổ đầu cảm đu kỳ thanh trúc không b u n g tha huy kiếm liên tiếp chém ra nhanh gọn đem hổ đầu cảm đánh chết tại chỗ linh kiếm chi h uy thật sự là khủng bố như vậy không đi quản bị chia làm vài đoạn s ắ c cá kỳ thanh trúc lén tới đáy nước xem đến một khối đột ngột cự thạch lúc trước nàng mượn nhờ tiên thiên thần thông phát giác đến chỗ khác thường liền làn à y bên trong nghĩ nghĩ d ơ lên vệ kim kiếm mấy lần bổ ra cự thạch đột nhiên một cổ khó có thể tưởng tượng dòng xoáy xuất hiện mang khủng bố hấp lực nuốt vào đá vụn liền mang theo một bên kỳ thanh trúc cũng bị nuốt hết nàng trên người tố n g u ệ n pháp bảo trống lên hộ thuẫn lập tức lung lay sắc đổ không tốt này mặt dưới liên thông s kỳ thanh trúc nói thầm một tiếng không ổn tại hộ thuẫn phá thoái phía trước nàng hít sâu cuối cùng một hơi theo duệ kim k i ế m bên trong phân ra một đạo pháp lực bảo vệ chính mình tiểu thân cũng không thể phòng ngừa bị thâm ư ớ c tại ư u ám dưới nước phát họa ra kinh tâm động phách đường cong là lướt bất quá nàng cũng không có rảnh đi quản này đó việc nhỏ không đáng kể bởi vì tại sông ngầm dưới lòng đất bên trong xuất hiện một đạo hung thần kinh người khí tức yêu thú đây tuyệt đối là một đầu chân chính yêu thú tại trước mặt c h ặ n lấy gà o thét c ự thú há miệng triển hiện ra vô song hấp lực cũng không biết có phải hay không là một đạo thần thông lại là muốn đem nàng nuốt vào bụng bên trong kỳ thanh trúc v à n g h o lắc một cái cưỡng ép ổn định thân hình tay bên trong duệ kim kiếm hàn quang nhất điểm kiếm khí lang n h i ê n phá vỡ xoay tròn dòng xoáy lập tức rời khỏi tay hóa thành một đạo ám kim kiếm quang run r à y xé rách thủy lưu tại nàng tâm n i ệ m thao túng h ạ n duệ kim kiếm giống như một điều cá bơi chập c h ấ n bất định tiếp cận cự thú sau đột nhiên bắn ra xâm xâm kiếm mang trực tiếp đâm xuyên cự thú miệng cự thú nháy mắt bên trong bị đau liên tục không ngừng im lặng thân thể cũng theo bản năng lôi ra phía sau một điểm liền tại này lúc một đạo màu trắng bị ảnh tiên ngược dao long theo nó miệm bên cạnh t h ề n quá hồng cự th nó cái gì thời điểm ăn xong này loại thua thiệt một khẩu mang huyết tinh vị cồn bạo cột nước theo miệng bên trong phứt ra đem k i a đạo màu trắng thân ảnh đụng bay tại vách đá bên trên nô vách ba kỳ thanh trúc phát ra kêu đau một tiếng đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày mắt phượng bên trong lại tách ra quần c u ộ n sát ý nàng vây tay một cái duệ kim kiếm về tới tay bên trong mà vừa mới bị tập kích lúc rời khỏi tay dạ minh châu cũng làm cho nàng hơi chút nhìn thấy này đầu dưới nước cự thú diện mạo thật này là một đầu ám sát dữ tợn đạn giao phượng hoàng không lạc không bảo địa giao long ha khốn nước cả bãi một đầu so sánh thần thông cảnh giao long yêu thú trí lực đã không thiếu người tộc nhiều ít c a n nguyện oa cư tại này sông ngầm dưới lòng đất bên trong khẳng định là có mưu đồ liền tính không là vì thánh hiền di b ả o này sông ngầm dưới lòng đất bên trong cũng tất nhiên cất g i ấ u thiên đại c h ỗ t ố t mà chính mình vô luận là nghĩ đến đến loại nào đều cần thiết đánh chết hoặc là đánh lui này đầu giao long kỳ thanh trúc tâm tư bắt chuyển khoảnh khắc bên trong liền làm ra phản kích đối mặt so với chính mình cao ra một cái đại cảnh giới yêu thú còn là giao long này loại cường hãn lại t i ệ n thủy loại hình nàng cũng không lại nhiều có che giấu vận chuyển thiên ý ngã ý tiên t i ê n thần thông nháy mắt bên trong kỳ thanh trúc trên người khí thế liền trở nên hoàn toàn bất đồng trí cao mờ mịt không giống phản tục đôi mắt đẹp bên trong rút đi sở hữu sắc thái chỉ còn lại cực hạn lạnh nhạt thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu tại trời xanh mắt bên trong vạn sự vạn vật đều nhỏ bé như ở trước mắt không phân cao thấp mà tại này lúc kỳ thanh trúc mắt bên trong này đều i giao long lại cùng mặt đất bên trên sâu kiến có cái gì khác nhau đâu kim sắc kiếm mang chiếu sáng cả sông ngầm dưới lòng đất không gian tại lê v ụ sơn huyện tu hành tam thập lục lộ l u thủy kiếm pháp tại nàng tây bên trong đạt đến xuất thần nhập hóa cấp bậc phối hợp thêm thượng phẩm linh khí cấp áp dao vẫn không rõ phát sinh cái gì sự tình chỉ thấy kia cái nhân tộc khí thế đột nhiên dị biến cảm giác chính mình dài mười trượng thân thể đều giống như không tự giác trở nên m i ệ n nhỏ lại lập tức càng là có phô thiên cái địa kiếm mang rơi xuống mỗi một đạo kiếm mang đều n ắ m chắc trượng dài đều đủ để phá vỡ nó ra vậy có thể nói là chiêu chiêu thấy máu toàn trường đều là k ỳ thanh trúc kiếm vang áp dao ngày thường bên trong vẫn lấy làm kiêu ngạo to lớn chi khu nay lúc đ à o thành một cái vương hữu bởi vì nó vô luận như thế nào vặn vẽo thân thể đều không thể thoát khỏi bị chém cục diện áp dao bị đánh đầu rơi máu chảy không cách nào suy nghĩ rốt cuộc là ra cái gì vấn đề. nhưng là nó thực rõ ràng chính mình sinh cơ tại trôi qua có một kiếm trực tiếp chặt tới mạch máu lại không đi liền thật chết tại này bên trong kỳ thanh trúc kỳ thật cũng không chịu đ ổ i tiên tiên thần thông tiêu hao kinh người nàng tinh thần cùng thể lực tựa như mở áp đồng dạng khuynh tiết không chỉ chỉ muốn cho ra một k í c h cuối cùng trọng thương ác dao ai biết này ra hỏa bọc lấy một thân huyết quang phi tốc sông vào sông ngầm dưới lòng đất bên trong bỏ trốn mất dạng quá hát chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài hôm nay vẫn như c ũ là mộng tưởng ký kết một ngày quạ bản chương xong chương tám đáy nước linh mạch tấn thăng thần thông chương tám đáy nước linh mạch tấn thăng thần thông áp dao thi triển huyết độn chạy trốn sau kỳ thanh trúc thân thể cũng hơi hơi m ề m mún g hào tạ thể nội còn giữ một khẩu hấp thu thủy hành linh khí không đến mức chết đối này bên trong dựa theo đạo lý thuế phàm cảnh người lại lợi hại cho dù là sử dụng nhất định cấp linh khí cũng vô pháp chiến thắng thần thông cảnh cường giả trừ phi hắn có được so linh khí càng mạnh bạo khí có thể là kỳ thanh trúc liền là bằng vào tiên tiên thần thông tăng thêm một thanh thượng phẩm linh kiếm liền đánh lui một đ i ề u thần thông cảnh cường giả cũng khó có thể ứng phó áp dao còn là tại đáy nước hoàn cảnh bên trong tiên tiên thần thông thần thông trời ban liền l ạ như vậy không nói đạo lý thiên ý ngã ý thần thông tàn ra nàng khí chất lại một lần nữa trở nên dịu dàng khởi tới nháy con mắt mấy cái phát giác đến xung quanh lộn xộn không chịu nổi dưới nước không gian bên trong dần dần đầy đủ tinh thuần linh khí trong lòng không khỏi đ ạ i hỉ nay mặt dưới thế mà cất giấu một điều thủy trúc linh mạch nay cái thế giới tự nhiên cũng là có cái gọi là linh mạch cùng linh thạch nhưng không giống nhau là này bên trong linh thạch cũng sẽ không làm vì một loại lưu thông tiền tệ sử dụng nó thật cũng chỉ là giàu có linh khí khoáng thạch gọi c h u n g bao quát các loại linh thích khoáng linh mỏ đồng chi loại chúng nó q u n thô đều có thể xưng là linh thạch linh thạch linh thạch liền là có linh khí tảng đá linh thạch là cấu thành linh mạch cơ sở mà một điều linh mạch liền là một tòa thiên nhiên tụ linh đại trận không có ai sẽ vì đ ả o mấy khối mang linh khí tảng đá đi t i ệ t đoạn linh mạch đó chẳng khác nào là tát ao bắt cá húng chi liền linh thạch bên trong tia điểm tích lũy linh khí lại có nhiều đại dùng nơi thật cho rằng mỗi tảng đá bên trong đều nội ẩn không gian có thể chứa được đại lượng linh khí vẫn cảm thấy này đồ chơi là linh khí trạng thái cố định kết tinh kia làm sao có thể chứ tại tu hành giới bên trong quả thật có loại tựa như cứng rắn tiền tệ kia liền là linh tinh này đồ vật là chân chính linh khí kết tinh trạng thái cố định linh khí ở khắp bốn bể đều thông dụng thiên nhiên linh tinh sẽ chỉ tại linh mạch sâu nhất nơi đặc thù hoàn cảnh hạ ngưng kết nhưng linh tinh sao mà c h â n quý đại bộ phận tỉnh hữu hạ tu hành giả sử dụng đều là danh vị pháp tinh nhân công tạo vận chính là thần t h ô n g cảnh tu sĩ vận dùng pháp lực ngưng tụ lực lượng kết tinh kỳ thanh trúc phát hiện liền là một điều cỡ nhỏ thủy trúc linh mạch chỉ bất qua cấu thành này đ i ề u linh mạch linh thạch nền là một loại không biết tên thủy tinh thạch nàng đem tay thiếp hợp đến thủy tinh thạch bên trên cảm nhận được linh mạch bên trong l n chứa tinh thuần linh lực mặt bên trên lộ ra mừng rỡ tươi cười t i ế n ác dao chắc hẳn cũng là mượn nhờ này linh mạch mới có thể lộ sát nước cạn chỉ có thể, dưỡng chút con rùa, có thể nuôi không da này vật nên vì ta sợ đến kịch chiến lúc sau tinh thần nhạy cảm lại lấy sông lớn chi linh cơ lại có hải lượng thủy trúc linh khí hỗ trợ này lúc chính là ta tiến vào thần thông thời điểm kỳ thanh trúc lấy kiếm vi s ẻ m thâm nhập linh mạch sau đó làm duệ kim kiếm tại bên ngoài thủ hộ chính mình ngồi xếp bằng tại thủy tinh linh mạch phía trên chậm dãi nhắm đôi mắt lại lấy thanh lan g i a n g nước cùng sông ngầm dưới lòng đất v ì dẫn một âm một g ư ơ n g hai cỗ thủy mạch linh cơ bị nàng hấp thu tại thân thể chúng quanh hình thành một cái chậm chạp xoay tròn dòng xoáy sông lớn làm lô linh mạch làm tuổi b á nguyên quy nhất cương n u cùng tồn tại thượng thiện nhựa thủy thần thông, thần thông thần thông kỳ thanh trúc này lúc toàn tâm toàn ý nguyên bản đã khó có thể điều động tiên thiên thần thông thế nhưng tự phát vận chuyển lại câu thông tiên ý nhìn xuống vạn đạo cuối cùng hiện ra một điệu vạn xuyên c h i hà hoàng hốt c h i gian nàng chỉ cảm thấy có một giọt cam thuyền nhỏ xuống trong lòng linh hồn cùng thân thể tại nháy mắt bên trong đ ư ợ c đến tràn đầy nước đầy tự tràn nhưng mặc cho này nước vô cùng vô tận nhưng dù sao cũng mặn bất quá bờ đê bởi vì kỳ thanh trúc tu vi tăng lên càng nhanh càng cao như biển không m ở vậy liền lấy ngày làm ở người mang thần thông thế phạt thay tâm có vạn xuyên pháp vô biên từ nơi sâu xa tự có tinh thần thượng tiếp minh mông thanh minh hạ liền sơn xuyên đại địa tiếp nhận thiên địa chi khí một cái thế giới mới tinh tại trước mắt nàng từ từ triển khai huyết dịch dũng vào trái tim tựa như vạn xuyên bề biển quanh thân bách hải bên trong lạng yên sinh ra một cổ huyễn hoặc khó hiểu lực lượng tại hạ đan đ i ể n hội tụ thiên thiên cương khí lộ sắc thành thần t h ô n g pháp lực xông phá trọng, trọng trở ọ n g t r ngại thăng vào dáng c u n g trung đan đ i ể n bên trong sóng lớn vô bờ quyền khởi ngàn trọng tuyết sóng ngầm máy liệt di chuyển vạn q u n thạch mưa xuân miên miên chân bóng thiên địa gian lăng hàn băng tuyết trắng thuần vĩnh t h liêu ẩn trong khói thư đẳng không khó phân biệt thật của nguyễn vanh long từng đạo từng đạo thủy lưu k h u ấ động thanh â m liên tiếp vang vọng kỳ thanh trúc tiểu thân k ẽ n núp n í c dưới thân thủy tinh linh mạch từng khúc nổ tung hóa thành hư không bên trong lận chứa khó có thể tưởng tượng thủy mạch linh khí lại bị nàng quét sạch sành xanh, xanh này đó linh khí tràn đầy vào nàng trung đan điển cuối cùng tại đan điển bên trong hóa thành một phương vô biên vô hạn bông dương đại hải thân thông quảng đại còn khó nói pháp lực vô biên ngược lại là thật có một t i ê ban đầu hình thức tiêm tiểu tiệp vũ vây đương kia đôi thu thủy minh mâu trận m ọ lúc chỉnh cái dưới nước không gian lập tức đều sáng lời lên kỳ thanh tr khẽ nhúc ních h liền có thể thao túng chung quanh sở h ư u thủy lưu hơn nữa có thể tại dưới nước tự do hoạt động không bị hô hấp vây khốn không bị nước ngăn trở sở nhiễu này chính là pháp lực này chính là thần thông tâm niệm vừa động nàng lách mình đi tới linh mạch sâu nhất nơi hiện giờ linh mạch linh khí bị hấp thu không còn còn lại bất quá là chút phổ thông thủy tinh thạch thôi mà tại sâu nhất nơi còn có một chỗ thần bí c h i địa một phương thuần túy vô hạ linh tinh liền bị bao khỏa tại một khối cự đại thủy tinh thạch bên trong mà tại linh tinh bên trong càng là phong ấn một thanh ngân mạch kiềm khí toàn thân như tinh toàn chế tạo vừa nhìn liền biết không là phản phẩm chỉ là phá lệ đáng tức là này trôi kiếm khí bên trên trải rộng vết dạng thần vận tiết ra ngoài tinh túy xói mòn không phục lúc trước ta liền nói thanh lan giang hạ như thế nào sẽ dựng dục ra một điều linh mạch nguyên lai là này trôi t ả n kiếm trôi qua lực lượng mới dần dần bồi dưỡng kỳ thanh trúc rực rỡ hiểu ra có thể càng hấp dẫn nản g là áp tại linh tinh bên trên một chương đồ lục t h á n h khí sơn hà đồ mặc dù cũng là không trọn vẹn nhưng như thế nào nói cũng là thanh khí siêu việt linh khí vô số này là nhân vật chính kỷ h u y n giai đoạn trước thần khí kỳ thanh trúc nhơ không lẩm sơn hà đổ bên trong còn chấn áp một con rồng hồn tùy thân lão gia ra, ra thuộc về là ta nếu là cầm này đ tiểu đ ệ không phải không sẽ dậy không nổi đi kỳ thanh trúc sắp tán lạc sợi tóc liêu đến sau thai chấm tư một lát ngầm đầu một cái liền phát hiện có cái gì đổ vật hướng chính mình tới sơn hà đồ người không được qua đây a nàng đen mặt nghĩ muốn thoát khỏi sơn hà đồ có thể là nàng càng là cự tuyệt sơn hà đồ thì càng theo đuổi không bỏ chính mình như thế nào quên sơn hà đồ nguyên bản khí linh đã mẫn diện hiện tại thao túng nó là kia điều long hồn long hồn tiên tiên trúc thủy nhìn thấy nàng tại chỗ đột phá thần thông bất phẩm khẳng định liền nghị cọ qua tới tranh hào tại này chàng náo kịch cuối cùng bị kia trôi tàn kiếm cuối cùng rừng kiế quang nhất thiểm phân chia mở hai người kỳ thanh trúc trong lòng nhất động dỗi ra n ắ m chặt này trôi tàn kiếm trở tay liền trấn áp sơn hà đ ổ cảm nhận được tàn kiếm bên trong truyền đến một t i ê u ý niệm nay thế nhưng cũng là một cái không thua gì sơn hà đ ổ thanh khí thượng bản sách biên tập đại đại nói xem đến mới sách nhưng không là rất xem trọng g a g bản gốc huyền huyễn đại nữ chủ s á c thực quá tiểu chúng mở đầu viết cũng không là thực đặc sắc thanh nha tính tình quả thật có chút chậm ai hy vọng đằng sau có thể ký kết đi nếu là gửi khả năng thật muốn đi viết tiêu hỏa hỏa hắn tỷ ha hà chúc phúc thư h u khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương không chín sơn không h í n sơn t r ư ơ n g không chín sơn hà thánh đổ long hồn thương nguyên lúc trước một kiếm một đồ một cùng tự thiên ngoại rứt xuống liền là này kiếm không c ẩ n thận chặt đức thân sự thanh lan g i a n g bên trong kia đ i ề u thiên long sau đó long hồn bị sơn hà đổ thu nạp vào đi kỳ thanh trúc còn thật không biết được này bên trong duyên tử rốt cuộc nàng đối với này cái thế giới hiểu biết là trống rỗng kiếp trước bút hạ giả thiết có thể làm tham khảo không khả năng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ chú đáo có thể tạo được cảm giác tiên tri tác dụng liền là đối chính mình trợ giúp lớn lao nàng lo nghĩ sao tới hẳn là kia xui xẹo đạt long hồn nhất điểm điểm chữa trị sơn hà đ ồ thanh kiếm thì dần dần suy bại nếu như không là chính mình trước tiên đến thăm nơi đây chỉ sợ quá không được một hai tháng thanh kiếm liền bị long hồn cầm tới chữa trị sơn hà đồ vừa mới nàng cầm kiếm trở tay liền có thể chấn áp sơn hà đồ tất cả đều là kia đ i ề u long hồn bị thanh kiếm câu lên một số không tốt hồi ức mà thôi trước mắt sơn hà đồ như thế nào nói cũng chữa trị một hai thành thanh kiếm cũng có thể là khoảng cách vỡ nát liền kém một bước xa trẻ tuổi người rất lớn số phận lại bị ngươi đến này thành khí sơn hà đồ còn không mau mau buông xuống tay bên trong kia đem phá kiếm bái kiến bản tôn liền đại kỷ thanh trúc đánh giá hai vật thời điểm một đạo minh tựa như hồng trung đại lữ bản chuyển vào nàng thai bên trong kỳ thanh trúc túi đầu xuống ánh mắt chăm chú nhìn đến sơn hà đồ bên trên là ngươi tại nói chuyện ngươi là ai ta cho tới bây giờ không gặp qua linh năng đủ mở miệng linh khí thiếu nữ giả bộ kinh ngạc không hiểu hỏi ừ linh khí tính là cái gì đồ vật bản tôn sở tại sơn hà đồ có thể là thanh khí có được di sơn đ ả o h ả i chi lực chóc tinh nã n g u y ệ t chi năng có được có thể tung hoành thiên hạ hôm nay gặp nhau cũng là duyên phận ngươi nếu không tin đại khái có thể trước nhỏ máu tế luyện lạc hạ thần thức ân khí l mang ngươi nhìn thấy đại đạo h u y ề n diệu ngày sau thành thánh làm tổ cũng chưa chắc không thể a thì ra là thế văn bối thụ giáo cái kia không biết ta tay bên trên này trôi ngân t ì n h chi kiếm lại tính là cái gì cấp khắc đâu kỳ thanh trúc xem kiếm bên trên khắc họa ngâm thu hai chữ nháy mắt mấy cái đối sơn hà đồ dò hỏi kia kiếm hiện tại liền là một cái rách r ớ i ngươi đem nó mảnh vỡ dao trong nô b ả n tôn truyền thụ cho ngươi một đạo tuyệt thế thần thông sơn hà đồ bên trong thanh â m mở miệng nói kỳ thanh trúc nghe vậy nhịn không được phiên một cái lên mắt ngươi này lao đ ă n g l o n g cách trang cái gì đâu nàng cầm ngâm thu kiếm chọc lấy mấy lần sơn hà đồ cả kinh sơn hà đồ một trận nhảy nhót tư mừng không biện pháp một sớm ngủ bị kiếm chém chết vạn năm quá sau cũng chiếu dạng sợ hãi cho dù kia kiếm liền muốn hoàn toàn tăng b ỡ ta nói lao long phiền phức ngươi gạt người cũng hơi chút dựa vào điểm phổ a còn truyền thụ cho ta tuyệt thế thần thông đâu, ai không biết này, trên đời tuyệt ai biết không thế thần thông này trên chỉ có hai mươi t ư nói ngươi muốn sẽ tuyệt thế thần thông còn sẽ bị một kiếm chém chết kỳ thanh trúc dứt khoát cũng không trang trực tiếp nói ra long hồn thân phận n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi ngươi l ạ n h ư thế nào biết được này đó tân bí lỗ chết sau này vạn năm tới vẫn luôn yên lặng tại sơn hà đổ bên trong không khả năng có người biết này sự tỉnh ngươi rốt cuộc là ai dám can đảm trêu đủa cùng bản tôn hoa quạ, quạ. chết đi cho ta sơn hà đổ bên trong long hồn đầu tiên là đại kinh thất sắc lập tức thẹn quá hóa giận một cổ bao quát ngọn vũ thu nạp cắn k h ô n chấn áp sơn hà hạo nhiên khí cơ tự sơn hà đổ bên trong hiện ra mà ra khoảnh khắc bên trong thiên địa thất sắc đại tinh xa rơi làm người không chút nghi ngờ nếu là sơn hà đổ ấp đủ một kích hoàn toàn đánh ra ngàn vạn dặm đại đ ị a đều đem bị đánh chìm đừng náo loạn có bản lãnh ngươi hiện tại liền đụng tới a đối mặt đây hết thảy kỳ thanh trúc lại thờ ơ không động lòng hơi chút câu thông một tia thiên ý sơn hà đổ khí cơ nháy mắt bên trong buôn hội tiêu tán không có cái gì sẽ so nàng vận dụng tiên thiên thần thùng câu thông thiên ý lúc càng thêm to lớn thánh khí chi uy bất quá là nhiều nước lạp thống chi nàng đối sơn hà đồ cùng k i a điều long hồn hiệu tận gốc dễ nó cũng chỉ có thể mượn nhờ sơn hà đồ phóng xuất ra một tia thánh khí khí cơ khắc cái gì cũng làm không được bất quá là một tia bị sơn hà đồ chấn áp long hồn còn thật đem chính mình đương thành thánh khí khí linh kỳ thanh trúc trực tiếp gọi ra nó nội tình người rốt cuộc là cái gì tới đầu long hồn triệt để bị t i ê một tia thiên ý cấp u n g hăng chấn nhất đến đã không còn dám lừa dối nếu là kia cổ ý trí đến, đến nó kia điểm tản hồn sẽ bị ép thành cho bụi hiện tại kỳ thanh trúc nói nàng là nào vị thánh nhân nhàn du nhân gian phân thân nó đều tin tưởng không biện pháp nó còn sống khi khoảng cách thánh nhân c h i cảnh còn kém mười vạn tám ngàn dặm n à y không hoảng hốt đều không được ta là cái gì tới đầu ngươi không cần phải để ý đến ngược lại là ta có biện pháp chữa trị sơn hà đồ thậm chí là đem ngươi giải cứu ra tới ngươi nhưng có cái gì ý tưởng kỳ thanh trúc ngữ khí bên trong tràn ngập rụ hoặc có thể là muốn ta đi theo tại ngươi đã ngươi như vậy rõ ràng ta cùng sơn hà đồ cái kia ngược lại là cũng không sao long hồn trầm giọng nói, nói ai biết kỳ thanh trúc vây vây tay cười ha, ha nói ai nói ta muốn ngươi đi theo ta xem này trôi kiếm liền càng thêm thuận mắt hiện thanh kiếm khí linh đã tiêu tán kiếm khí tàn tạ không chịu đ ổ i sớm không phục lúc trước kỹ năng ngươi muốn nó lại có cái gì dùng không bằng t u y ệ t ta ta cùng này sơn hà đồ đã hòa làm một thể có thể đảm đương nó khí linh ngươi có thể tại bên trong đổi dưỡng linh chu b à o dưỡng có thể nuôi dưỡng linh thú long hồn bắt đầu ân cần trào hàng khởi chính mình tới vô luận kỳ thanh trúc là cái gì thân phận cho dù c h ỉ xem vừa mới đột phá thần thông lúc bất phẩm liền có thể biết nàng tiền đổ bất khả hà lượng như thế nào xem đi theo tại nàng đều là không lỗ mua bán không phải dựa vào chính nó năm nào tháng nào mới có thể khôi phục sơn hà đồ kỳ thanh trúc lắc lắc đầu ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vất qua ngâm thu kiếm mãn là vết dạng kiếm thân n à y t r ô i tàn tạ thanh kiếm bên trong dựng rục ra một tia mới linh tính này là nó cuối cùng d ấ y ruộng hy vọng này tia linh tính có thể mang đến khôi phục cơ hội ngươi trước cùng ta đi thôi ta sẽ vì ngươi tìm được một cái hào đi nơi đáp ứng chữa trị sơn hà đồ và giải cứu ngươi cũng chắc chắn thực hiện hứa hẹn bất quá ngươi đến t r ư ớ c vì ta sử dụng một đoạn thời gian một lát sau sau kỳ thanh trúc mới nhàn nhạt nói, nói xem tới ngươi cũng không là cái gì cũng biết đôi ta còn là tâm có khúc mắc cùng đề phòng long hồn cũng không phải người ngu theo khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại đoán được này cá nhân ý nghĩ nhưng nó cũng không có cái gì cơ hội lựa chọn thôi thôi có thể đi ra ngoài cũng coi là chuyện tốt rốt cuộc không cần cùng kia trôi phá kiếm dây d i a tại này tối t ă m không mặt trời hạng ta liền tin ngươi hứa hẹn lại như thế nào này là sáng suốt chi tuyển kỳ thanh trúc cười n h ạ t nói hừ long hồn hừ lạnh một tiếng nhìn không ra còn là một điều ngạo kiểu lao long kỳ thanh trúc cũng không để ý tố thủ nắm lên sơn hà đồ đem thần thức dọ vào này bên trong xem đến một phương rách nát t h i ế niệm sơn hà đồ bên trong là một cái độc lập sáng lập tiểu thế giới trước kia có được chín mươi chín điều cỡ lớn linh mạch bất quá bây giờ đã suy bại chín thành chín chỉ còn lại ta phụ thể này một tòa long sơn còn tính là hoàn hảo u á m mây đen bên trong một đ i ề u mở nhạc thiên long g dò xét đầu mở miệng nói kỳ thanh trúc xem liếc mắt một cái đích xác chỉnh cái tiểu thế giới bên trong cũng chỉ có này một tòa núi còn có sinh cơ ta gọi kỳ thanh trúc ngươi gọi cái gì tên Nô danh thương nguyên chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài hôm nay vẫn như cũng là chờ mong ký kết một ngày quạ bản chương s o n g chương mười thần thông dị tượng s ó n ngầm máy liệt chương mười thần thông dị tượng s ó n ngầm máy liệt được đến sơn hà đồ lúc sau kỷ thanh trúc tâm tình đại hảo sử dụng pháp lực đơn giản tế luyện một chút có thương nguyên chủ động phối hợp nàng vận dụng một ít cơ sở công năng còn là có thể phất phất tay trực tiếp dùng sơn hà đồ dọn đi rồi này đều vứt bỏ thủy tinh thạch linh mạch đương nhiên còn có quan trọng nhất kia khối thủy trúc linh tinh này nếu là kia điều á c g i a o chuyển đầu chạy về tới p h ò n g đoán liền chính mình lao ra đều không nhận ra đường cũ trở về sau kỷ thanh trúc chuyển đến một ít tảng đá lớn ngăn chặn sông ngầm dòng x o y thuận tay đem p â n thành vài đoạn hồ đầu cảm cũng thu vào sơn hà đồ bên trong tốt xấu cũng là đã có thành tựu đại tinh quái mùa đông liền nhanh đến mang về n ồ i hầm cách thủy canh cá cũng là cực kỳ tên mỹ tấn thăng thần thông lúc sau kỳ thanh trúc đối với nước thân hòa đạt đến tới một cái cấp độ eo nhỏ nhắn đong đưa thon dài đùi ngọc nhẹ nhàng một đạp v á y trắng sát người tóc đen phiêu đãng tại nước bên trong giống như một đ i ề u màu trắng mỹ nhân ngư tại du lịch múa phù p h ù ba trắng sáng treo cao mỹ nhân xuất thủy duy mỹ mà m ư ảo vừa mới xuất thủy kỳ thanh trúc trên người ướt xuống quần áo cùng tóc bên trên liền bay hơi ra đại lượng hơi nước không cần một lát liền trở nên sạch sẽ gọt gàng nàng sinh tại bờ sông t h ử nhỏ thân nước võ công gia chuyển cũng cũng là gia tộc bên trong thiên tư cao nhất người nàng là trước tiên tìm hiểu tới gia truyền thần thông công pháp thương lãng triệu sinh tại tấn thăng thần thông kia m ộ t khắc kỳ thanh trúc theo từ nơi sâu xa cảm lộ thủy hành đại đạo n à y môn tiểu thần thông cũng liền bị t h u ậ n lý thành trương tu thành tháng này không phải là tạ thế n g u y ệ t minh n g u y ệ t khi nào chiếu cố nhân đáng thương biện cả làm c ó nước nhưng hứa minh n g u y ệ t theo tá thân kỳ thanh trúc lẳng lặng mà đứng tại sóng nước phía trên c h á n nhẹ dơ lên trông thấy trên trời thiếu một khối nhỏ minh nguyện giữa lông mày sinh ra một tia nhớ lại tại này mờ khắc nàng triệt để ý thức đến chính mình đến tột cùng đi tới một cái thế giới như thế nào nguyện tương tự như cuối cùng bất đ ộ n g đổi nhân gian ai khẽ than thở một tiếng t r u n g quanh nước sông không gió dậy sóng thủy chiều phun trào sóng nước kéo dài không dứt, làm người phảng phất đưa thân vào vạn dương biển lớn mà kia một vầng minh nguyện cũng đúng lúc thăng đến đ ỉ n h không lặng yên không một tiếng động gian bổ sung kia một kia khuyết điểm như kính tròn treo cao chiếu rọi vô ngân bầu trời đêm hải thượng sinh minh nguyện nay là chỉ có đem một môn đại thần thông tu tới viên mãn c h i cảnh mới có thể sinh ra thần thông dị tượng tương lai càng là sự tỉnh quan nào đó một đại cảnh giới tu hành này nếu để cho những cái đó tu hành giới túc lao thấy được đến thật sâu hít sâu mờ hơi kinh hô này người lại khủng bố như vậy kỳ thanh trúc này lúc tư duy ý thức theo minh n g u y ệ t thủy triều không ngừng phát tán theo thần thông dị tượng xuất hiện một cái lĩnh vực ban đầu hình thức cũng sơ bộ sinh ra chật nàng đôi mi thanh tú một cái nhăn mày phát giác đến có người tại đến gần nơi đây thiên lâm h i n h ngươi nói này truy giao khẩu thác nước hạ thật có dấu lại yêu dương dầm bên trong hai đạo mạnh mẽ màu đen thân ả n h không ngừng thiểm quá đi ở phía trước cao gầy bóng đen t h ấ p khục một tiếng thanh âm khàn khàn nói nói không cần nhiều hỏi này là lâm đại nhân cũng không là một đầu phổ thông yêu thú mà là một điều mang giao long huyết mạch đại yêu giao long. đằng sau kia đạo hơi có vẻ mập lùn thân ả n h bước chân trì trệ có chút nghẹn ngào kinh ngạc ừ mặt khác ngươi cũng không cần nhiều quá hỏi an tâm thay đại nhân làm tốt sự t ì n h đợi cho sự thành lúc sau tự nhiên có các ngươi lên như diều gặp gió kia một ngày danh vị thiên lâm áo đen người từ tồn ó i vân thành bất quá một cái vắng vẻ vô cùng viên đạo tiểu muốn không là tinh đồ đo vẽ bản đồ vừa vặn rơi xuống nơi đây hắn này đợi chỉ sợ đều sẽ không tới như vậy cái thế tục tiểu thành tới vân vân, vân. mập lùn người liên tục xưng là kia lâm đại nhân có thể là cảnh giới siêu việt thần thông cừng giả nếu như không là kia vị đại nhân to lớn hiệu ợ hắn cũng không khả năng đột phá thần thông cảnh giới tại vân thành cùng kỳ giang hai thị bình khởi bình t o ạ n khả nhân tham lam là vô cùng hắn được đến thần thông liền muốn có được càng nhiều vì thế đương kia vị lâm đại nhân lần nữa tìm tới cửa muốn tại vân thành làm một cái kinh tiên động địa đại sự kiện hắn cũng không chút do dự đáp ứng kia sợ thất bại lúc sau sẽ vạn kiếp bất phục thiên lâm lạnh lùng liếc qua này vị vương gia gia chủ trong lòng phát ra c ư ờ i lạnh một tiếng kỳ thật tối nay đi tìm giao long là hắn một người nhiệm vụ nhưng nếu có miễn phí thần thông cảnh đả thủ vì cái gì không lợi dụng đâu dù sao cũng là một con dao long đối với lâm đại nhân tới nói không lại là một điều tiểu xả nhưng đối hắn tới nói muốn e m này hạ chú khống chế cũng không là một cái đơn giản sự tình còn là ổn thỏa một điểm v ì hảo hai người đều là tâm mang ý xấu thân hình tại rừng rậm bên trong kéo ra hai đạo hư ảnh nhanh đi tới bờ sông chợt nghe tiếng sóng chợt chợt giống như sóng lớn vỗ bờ nhấc lên vạn trượng sóng to cả kinh thiên lâm lột một rừng bước chân không là nói k i a thác nước bất quá cao trăm t r ư ợ n g tại sao lại có như thế tiếng sóng chẳng lẽ là giao long ra tới n g h ị c h nước khả năng đi không không đúng nơi đây có thay đổi đi trước thiên lâm cũng không là nông thôn không có chút nào kiến thức thổ thông rất nhanh hắn liền phát rắc đến dị dạng cái gì giao long đất nước kia rõ ràng là có đại thần thông giả tại tu hành thủy pháp hai vị đến đâu thì hay đến đó lại cần gì phải gấp gáp rời đi đâu liên tại này lúc một đạo như mây khói bản mở mị thanh â m vang dội tới không biết tôn g i á tại này tu luyện hai người chúng ta nhiều có q u á i giày còn xin thư cho tội cáo tử thiên lâm tinh thần cao độ căng cứng thời khắc cảm ứng chung quanh cấp mập lùn người nháy mắt quay người định rời đi a đêm h ô m khuya khoát lén lén lút lút chẳng lẽ muốn làm chút thương thiên hại lý sự tỉnh sau đó tại hai người tầm mắt bên trong một cái bạch đi nữ tử tại n g u y ệ t hạ l ạ g yên xuất hiện mũi chân nhẹ giống đầu cảnh tựa như là n g u y ệ t cung bên trong trích lạc t i ê n tử lại tựa như thanh lan giang bên trong lòng cung công chúa bầu trời đêm ú lâm đều theo nàng đến tới trở nên sáng tỏ thành khiết. Kỷ thanh thiết kỳ thanh trúc tay trái đoan đến trước người tay phải dựa vào sau lưng cư cao lâm h ạ t i ê n lặng nhìn xuống hai người hai người đều là thần thông cảnh giới cao thủ hơn nữa kia cái mập l ù n người tựa hồ nhận ra chính mình mắt bên trong kinh hãi t r ợ t l ó e lên lại bị nàng nhạy cảm bắt được lại là một vị tiết tử là hai người chúng ta mạo phạm chịu chết thiên lâm đầu tiên là xứ sở sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ngự sử l ư n g bên trên đen nhánh linh kiếm hóa thành một tia ô quang thẳng đến kỳ thanh trúc đánh tới kỳ thanh trúc đôi mắt khẽ nâng bất vi sở động tại nàng bên người một đạo duệ kim chi kiếm xe rách không khí kế tiếp phạm địch kiếm tập kích c u ố n quít lấy nhau khác một cái mập lùn người này thời cũng đánh ra một đạo màu xám lưu quang kia làm ộ t cái dài bằng bàn tay ngắn bụi sắt truy khéo léo đẹp đẽ am h i ể u nhất đánh lén tại lơ đẳng bên trong lấy tính mạng người ta nhưng lén tại lơ đẳng bên trong lấy tính mạng người ta nhưng l ạ i đột nhiên lập tức ngừng lại một tầng hơi mỏng màng nước như ẩn như hiện. cứng cỏi vô cùng lại dẫn một cổ kỳ dị dòng xoáy đem b ụ i sắt truy nhuệ khí hung h ă n g xoa làm hóa giải bảo vệ kỳ thanh trúc không nhận bất luận cái gì tổn thương vanh long long kỳ thanh trúc t ố thủ một n h ấ t thanh lan giang tỏa ra sóng cả sóng lớn b ẻ gãy nghiền nát đẩy nã bờ sông rừng tây hướng hai danh áo đen người ẩm vàng che đậy mà đi chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nhà vu hồ thanh trúc cất cánh bản chương xong chương mười một lấy một binh hai, hai đánh chết thần thông thương lãng triệu sinh bước ra hai người linh p h í sau kỳ thanh trúc một tiếng thắt nhẹ từ nơi không xa thanh lan g i a n g dẫn tới lăn lăn sóng lớn lũ lụt nháy mắt bên trong bao phủ rừng rậm không cho hai người nửa điểm trốn tránh đường sống hai người thấy tình thế không ổn vội vàng triệu hồi linh khí thủ hộ chính mình không phải bị này cao mười mấy triệu sóng lớn vô chúng cho dù là thần thông cảnh thân thể cũng lạc không được hảo kỳ thanh trúc mắt bên trong tiệm quá một tia đáng tiếc nàng mới vừa tấn thăng thần thông không có thời gian cô đọng thần thông chân thủy lãng là đại lãng đáng tiếc nước chỉ là phản thủy chỉ có thể dựa vào nước sông dựa thế đại người ngón tay nhỏ nhắn lăng không một trọn vốn dĩ đi theo đen nhánh linh kiếm mà đi d u kim kiếm đột một nhất chuyển tại giữa không vút qua xẻ gió mở ra sóng nước đồng thời cũng mở ra mập lùn người hộ thân pháp y ảnh một đạo tơ máu bính mở cánh tay bên trên nhiều điều sâu đủ thấy xương vết kiếm nhìn thấy mà giật mình a tiện tỳ an dám lẫn ta mập lùn người bị đau gầm thét bắp thịt cả người chen trúc áo đen nháy mắt bên trong nổ t u n g lại biến thành một cái b ả y thước đại hán bản sách cự l i ngắn chiều dài phần lớn áp dụng t ớ c xích trượng tức một tấc ba chấm ba cm một thước ba mươi ba cm một trượng ba m ba mặt trên bảy thước liền là hai m ba nhìn nếu biết vương gia chủ còn là trước tiên nói một chút vì sao đêm khuya r ụ c hành bất quý chi sự đi các người nói chuyện ta có thể là đều nghe tại hai bên trong kịp thời hối cãi có lẽ ta có thể tha cho người một m ệ n h kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói nàng t ừ vừa mới bắt đầu nhìn thấy bụi sắt truy thời điểm liền đoán được này người là ai vân thành liền như vậy đại chế xuống đất vương thần thông cảnh giới cao thủ bất quá m è o lớn m è o nhỏ hai ba con trừ gia kỷ giang hai thị bên ngoài cũng liền trước đây ít năm vương gia may mắn ra một vị thần thông mà kia vị vương gia gia chủ vương tam thạch sử dụng chính là một thanh bụi sắt truy vương tam thạch một cái tay máu me đậm địa khác một cái tay bắt lấy bụi sắt truy thầm nhuộm máu dấu vết sau đó đem này máy n oanh kích đi ra ngoài hóa thành ba đạo phát ra không do ý vị hôi mang một cái chớp mắt chăm ước hướng kỳ thanh trúc tập sát mà đi bùi sắt truy được đến huyết tế lúc sau uy năng đại tăng làm kỳ thanh trúc cũng cảm nhận được một cổ uy hiếp nàng lâm uy không sợ tâm niệm vừa động duệ kim kiếm lại từ bên cạnh đ ỗ n g nhiên dứt ra ngăn cản được một đạo hôi mang mặt khác hai đạo hôi mang một trước một sau thân sát mà tới cái trước đánh tan hộ thể lồng nước cái sau thì lộ ra chân thân tại nháy mắt bên trong b ộ c phát ra kinh người sắc cơ vô dụng k một điều thế giải mini thủy d a o theo nàng sau lưng thoát ra, sinh động như thật mở ra dao miệng cắn một cái vào bụi sắt truy, mặc dù thủy d a o chi khu từng khúc vỡ vụn nhưng này sứ mệnh đã hoàn thành. kỳ thanh trúc trở tay liền đem bụi sắt truy thu vào sơn hà đồ bên trong, sơn hà đồ lại như thế nào tàn tạ cũng là thanh khí, chấn áp một cái nho nhỏ hạ phẩm linh khí không cần tốn nhiều sức, vương tam thạch nháy mắt bên trong liền mất đi đối bụi sắt truy điều khiển cùng cảm ứng. nếu ngươi không muốn nói, kia liền đi chết đi. còn không có thối lui thủy triều bên trong, lạc yên dâng lên một đạo ngân tinh tri sắc, tranh, ngâm thu xuất kiếm, lập tức ghé ngã tại nước bên trong sinh cơ đã diệt h ả o thân hông h ả o thủ đoạn một bên thiên lâm nhịn không được vỗ tay mấy cái thanh âm cực kỳ k h ắ k hẳn làm nhân tâm sinh c h á n ghét ác các ngươi không là đồng bọn sao vì sao không cứu hắn kỳ thanh trúc xoay người nhàn nhạt hỏi nói hai thanh kiếm khí giống như như du ngư về đến nàng bên cạnh hắn tính là cái cái gì đồ vật bất quá là bị chúng ta lợi dụng quân cờ mà thôi ngược lại là ngươi cấp ta một kinh hỷ tại này đất cẳn sỏi đá lại ra cái như thế thiên tài thiên lâm gắt gao nhìn chằm chằm kỳ thanh trúc nói, nói các ngươi rốt cuộc là ai nói ra tới không phải đừng trách ta không khắc khí kỳ thanh trúc đặt câu hỏi hách hách đừng tưởng rằng g i ế t kia cái phế vật liền ăn c h ắ c ta ta hiện tại đã rõ ràng ngươi lai lịch kỳ thị đại tiểu thư mới vào thần thông liền có như sức chiến đấu đó còn người mang hai kiện không là ba kiện linh khí thật sự là bất phám a thiên lâm một bên cùng kỳ thanh trúc đáp lời một bên âm thầm điều động pháp lực n h ỏ không thể thấy ba động tràn ngập ra nhất điểm điểm dung nhập t r u n g quanh cây rừng bên trong nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta như vậy không chỉ có các ngươi kỳ thị đem may mắn thoát khỏi tại khó ngươi càng là có thể một bước lên trời nói không chừng còn có thể leo lên t i ê n kiêu bảng mở ra phong thái kỳ thanh trúc nhịn không được cười nếu là đổi cái không thấy qua việc đ ờ i hoang dại thiên tài nói không chừng thật cấp hắn đà động nhưng là nàng cũng đã đoán được này người thân phận kiếp trước giả thiết mặc dù chỉ có một cái đại cương nhưng giai đoạn trước đến nơi làm yêu phản phái thế lực lại là nhớ đến thực rõ ràng nếu như là này nhóm người lời nói như vậy vân thành thai nạn phát sinh cũng liền chẳng có gì lạ một đám ma đạo yêu nhân đồ thanh diệt quốc huyết tế thương sinh việc ác bất tận loạn tinh minh ma đạo người người có thể chu diện kỳ thanh trúc l á n h đạo nói hai điều mười triệu thủy g a o quay quanh xuất h ủ y hướng thiên lâm quấn giết tới kiệt, kiệt kiệt người biết quá nhiều xem ra là không thể để người sống nữa thiên lâm mặt nạ hạ sắc mặt dần dần điên cuồng ngự a khí làm người tâm kinh đạm hàn hán trên người khí thế từng bước c ấ t cao phía trước lại là che giấu thực lực thiên lâm hóa động tà một thành khôi toàn bộ rừng rậm phát ra rung động từng cây từng cây cao lớn cây c i thế mà v ặ n v ẹ o thân thể chặt cây l o ạ n vũ đem chính mình cằn c ầ n theo ruộng bên trong rút ra biến thành một đám phát ra t à khí quỷ dị thụ nhân khôi l ỗ i này đó trăm ngàn khôi l ỗ i sắp xếp có thứ tự phản phất là một tri đại quân tinh nhuệ ẩm dạng kỷ luật nghiêm minh làm người hoảng sợ kỳ thanh trúc hai điều thủy giao chỉ là nàng quan sát sông ngầm áp dao sau bóp ra tới tạo hình bản chất thượng liền là hai đạo tráng kiện của nước. xem đi lên càng thêm dọa người mà thôi nhưng l à n à y đó t à một khôi lỗi bất đ ộ n g chúng nó là thật phản phất có được chính mình linh hồn mấy cái phá lệ cường tráng t à một khôi lỗi tự động ngăn cản tại thiên lâm trước người không bao lâu liền đánh tan hai điều thủy giao thần thông cảnh giới thứ nhất cái cảnh vì pháp lực cảnh thứ hai cảnh vì ngưng nguyên liền là không ngừng cô đ ộ n g pháp lực tương đương với thuế p h ả m cảnh luyện khí thành cương muốn đem khí thái pháp lực hóa thành thể lòng mà tới thần thông thứ ba cảnh vậy liền có thể pháp lực hóa linh pháp lực có được chính mình linh tính đây cũng là thần thông cao thủ chế tạo thuộc về chính mình linh khí cơ sở thiên lâm liền là thần thông thứ ba cảnh pháp lực hóa linh cường giả cho nên hắn thao túng tà m ụ c khôi lỗi mới có thể như thế linh động một người thành quân tội thành nổ trại không nói chơi kỳ thanh trúc bất vi sở động hôm nay việc không cách nào thiện biết này người muốn thả a họa i Thành, không h Vân nàng liền k người ă n thả n g rời đi húng chi chính mình nói toạc ra loạn tình mình chỉ sợ k ê u người đối chính mình sát cơ càng tăng lên nếu như thế vậy l i ê n chiến triều lai mượn nước thanh lan thương lãng triều sinh mơ tưởng đạt được cấp ta ngăn lại thủy triều thiên lâm phân ra tiểu nửa tà m ụ c khôi lỗi đi v à bên cạnh ngăn cản thủy lưu tà mộc thành hàng lẫn nhau liên tiếp giống như lấp kín đê đập gác gao ngăn cản lũ lụt xâm nhập kiệt kiệt kiệt ngươi bất quá mới vào thần thông cũng liền này chút thủ đoạn nếu là xoay người chạy ta có lẽ còn muốn phí chút thủ đoạn có thể ngươi lại lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không biết tự lượng sức mình thiên lâm kiệt kiệt cười một tiếng tà khí ngọc trời đánh rết mà ra chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài lạp lạp lạp phát sách ngày thứ sáu lạp yêu các ngươi nha bản chương xong chương mười hai biển bên trên minh nguyện ngút trời thật tư chương mười hai biển bên trên minh nguyện ngút trời thật tư kỳ thanh trúc thấy thế bước ra một bước thân thể lăng không lơ lửng tay trái vẫn như cũ cầm trước người tay phải nắm tựa như cựu thiên minh nguyện trượt xuống một tiêu n g u y ệ n hoa minh huy tinh diễm lại ẩn chứa sắc cơ h u y ề n n g u y ệ n hoa lạc người gian tính ra hàng trăm tà một khôi lỗi nhao nhao đổ xuống t r à n g diện lập tức vì không còn một mống lại là một m kiếm đ â m ra cùng lúc đó duệ kim kiếm theo góc nơi giết ra s o n g kiếm thành hợp kích chi thế thiên lâm hừ lạnh một tiếng hắn bên người đột n h i ê n dân g lên một mặt ô kim tiểu thuẫn ngăn cản được duệ kim kiếm t ậ p kích sau đó ngự sử đèn nhánh linh kiếm ý đồ áp chế tấn công chính diện kỳ thanh trúc thực hiện nhiên này ra hỏa chiến đấu kinh nghiệm rất là lao đạo theo kỳ thanh trúc bày ra hai thanh linh kiếm sau li liền chuẩn bị trực tiếp đánh tan đáng tiếc là hắn cũng không hiểu biết kỳ thanh trúc tay bên trong cầm một thanh thanh kiếm cho dù này trôi thanh kiếm tàn tạ không chịu nổi xem đi lên tùy thời liền muốn vỡ vụn thành vô số khối có thể thanh kiếm liền là thanh kiếm nho nhỏ linh kiếm cùng ngày va chạm không khác lấy trứng trọi đá g i a n g z á c một tiếng văng giòn đen nhánh linh kiếm nháy mắt bên trong đất thần một phương diện là trở tay không kịp một mặt khác là bởi vì linh kiếm bên trên lạc l n huyết chi tinh thần đột nhiên bị xóa đi linh khí bị hủy chủ nhân tự nhiên sẽ chịu đến phản vệ thế này cơ hội tốt kỳ thanh trúc cũng không để lại tay thân thể lấp lấp tay bên trong kiếm bạc hung hang đâm ra, dùng muốn liêu kết này người tính mạng. một hồn tôn m ệ n h di hoa tiếp một đại pháp. cuối cùng là loạn tinh minh ra tới ma đạo yêu nhân, thiên lâm thấy tình thế không ổn, trực tiếp tự bạo cánh tay phải, huyết khí hoa sương mù, cũng không biết hắn vận dụng cái gì huyết tế chi pháp, nháy mắt bên trong cùng một cây tả một khôi lỗi trao đổi vị trí. kỳ thanh trúc một kiếm đâm ra, lại chỉ là xoắn nát tả một khôi lỗi. h ạ hoa, hủy ta linh kiếm, hại ta tự gây một tay, ta muốn ngươi chết không yên lành, mó vậy cánh tay, cấp tà ra. thiên lâm nghiêm nghị c u n g thiếu, cánh tay trái ống tay áo s lộ ra bên trong dữ t ậ n mạnh mẽ huyết hồng cánh tay mặt trên trải rộng tỉ mỉ lân phiến hoàn toàn không giống nhân thủ càng giống là giá tiếp một chỉ yêu thú tứ chi dữ t ậ n đáng sợ h ã n trên người khí thế lần nữa tăng trưởng đột nhiên vung lên tay mang trận trận huyết ảnh tập sát mà tới chả phong lại so phi kiếm còn muốn lăng lệ kỳ thanh trúc trong lòng r u lên tay trái lặng yên kết xuất phát ấn một cổ đ ồ n g vụ đ ố n g nhiên tràn ngập ra đồng thời nàng chỉnh cá nhân cũng mất đi tung tích linh vụ trướng dung thủy thuật sương mù chính là nước chi biến hóa dung thủy thuật thì là nàng tại nước bên trong, như cá gặp nước khiếu, tại nước bên trong có thể giấu kín tự thân tại sương mù bên trong hiệu quả hơi kém bất quá lấy r a quấy nhiêu địch nhân cũng là đầy đủ nàng thân hình linh động phiêu giật kiếm ra như mưa khoảnh khắc bên trong đâm ra 9981 kiếm này bên trong hơn phân nửa c h ạ m d i ệ t huyết ảnh trào phong còn có một bộ phận rơi xuống thiên lâm trên người đem hắn pháp y chém thành rách dưới trang phục ăn mày bình thường thần thông cảnh trên người có một cái linh khí thực bình thường có một công một thủ nguyên bộ liền tính đến thượng không sai về phần càng nhiều linh khí trừ phi có khác kỳ nộ không phải bản nhân là rất khó tế luyện ra tế luyện linh khí quá hao phí tâm huyết nếu là đem thời gian toàn bộ dùng tới chế tạo linh khí khi người còn tu không tu luyện cho nên thiên lâm trên người cũng chỉ có một k i ế m một thuẫn hai kiện linh khí thôi linh khôi bạo cho ta thiên lâm tức giận bên trong đốt bàn tay lớn một nắm chung quanh không có phái thượng công dụng tà một khôi lỗi n h a u nhao nổ tùng sản sinh trùng kích lực rất mau đem nhiễu người sương ngủ tách ra hết biện pháp xem tới ngươi cũng chỉ có này chút bản lãnh kỳ thanh trúc trợt phát ra t h a n nhẹ vừa mới nàng bất quá là vì nghiệm chứng chính mình đột phá thần thông thực lực hiện tại mục đích đã đến kia cũng sẽ không cần lại giữ lại hắn một phất ống tay áo quét tới phong ba trang diện thượng đạo không thấy kia người thân ảnh kiệt kiệt, kiệt muốn giết ta ngươi còn sớm đâu chờ coi đi, vân thành tất hủ ngươi cũng sẽ biến thành chúng ta tù nhân thiên lâm mượn nhờ tiếng nổ thế quay người liền đi hắn lại không nốc tiếp tục cùng n à y nữ nhân đánh xuống thảo không được cái gì chỗ tốt trở về bẩm báo tự có cường giả tới đối phó muốn đi đi được không kỳ thanh trúc ánh mắt h ó a chặt chạy trốn bóng người chỉ thấy nguyện hoa tựa như luyện tung xuống nhân gian bao phủ thế gian mà nàng quanh thân ba dặm c h i đ ị a ánh t r ă n g phá lệ n u hòa sáng tỏ biển cả c h i ề u sinh nguyện diệu bầu trời đêm xung quanh khoảnh khắc bên trong hóa thành một vùng biển mênh mông biển cả phía trên một luân trang sáng chậm rãi dâng lên sẽ không tỉ vết đến thật trí thuận n h i ế nhân tâm phách thân thông d biển bên trên sinh minh nguyệt thiên lâm thần hồn trì trệ thân thể không khỏi dừng tại tại chỗ thái âm nguyệt hoa nhất là đả thương người thần hồn chỉ cần nguyện hoa hơi hơi một chiếu liền có thể gọi người thần hồn tiêu tán chớ nói chi là nguyện xuống biển triều đồng d ặ g có thể c h ầ m luân tinh thần cùng ý chí hai bên kết hợp chỉ là một cái thần thông thứ ba cảnh lại làm sao có thể ngăn cản kỳ thanh trúc hiện giờ thi triển tu vi còn xa xa không đến nhà biển cả nàng có thể sử dụng thần thông chi lực hóa ra nhưng là minh nguyệt chỉ là một đạo dị tượng chỉ có thể tại tinh thần lĩnh vực sản sinh ảnh hưởng chờ đến nàng lại tu hành một môn thái âm n g u y ệ n hoa thần thông đem này luyện vào thần thông dị tượng bên trong cái k i a bi lực liền sẽ gia tăng thật lớn cùng giai bên trong cũng có thể xương vương làm bá dù là hiện tại này cái bán thành phẩm cũng đủ làm cho nàng vượt cấp m à chiến mới vào thần thông liền có thể chấn áp thứ ba cảnh ma đạo yêu nhân lần sau đừng kiệt kiệt kỳ gọi phản phái chết không yên lành biết hay không biết kỳ thanh trúc đem thứ nhất kiếm đeo đầu n g u y ệ n hoa c h i hạ ngâm thu kiếm hiện đến tràn ngập phá t o á i mỹ cảm thần thông dị tượng này không thể có thể ngươi rốt cuộc là cái gì người kiếm quá nhanh dẫn đến thiên lâm còn treo một hơi không cam tâm hỏi nói ngươi không là nhận ra ta sao vân thành kỷ thị kỷ thanh trúc kỷ thanh trúc thỏa mãn hắn lâm chung nguyện vọng tự giới thiệu nhưng tiên h lâm còn là chết không nhắm mắt hắn có chết cũng không tin này nữ nhân chỉ là một cái tới tự nông thôn hoang dại thần thông thần thông dị tượng a kia có thể là thần thông dị tượng tại thần thông cảnh giới tu r a thần thông dị tượng thế gian lác đác không có mấy mỗi một cái đều có thể nói là ngút trời thần tư tương lai có nhìn trở thành pháp tướng chân quân a liên la đặt tại bốn đại thánh địa bên trong cũng là có thể trở thành thánh chủ tồn tại có thể trường tồn chú thế ba ngàn năm nắm giữ vô cùng thần thông có thể xưng lục địa thiên thần nhìn xuống nhân t h ế tăng thương biến hóa chém giết địch nhân sau k ỷ thanh trúc không có b ư ơ n g lỏng nàng biết do hiện tại không là đắc y quên hình thời điểm chân chính nguy cơ là lúc sau vân thành thai họa nàng này lúc giết loạn tinh minh người cũng không biết có thể hay không dẫn đến giả thiết bên trong thai nạn xuất hiện biến hóa binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn này một thế ta sẽ không để cho thai nạn d i ễ n lại k ỷ thanh trúc đem hai người thi thể ném vào sơn hà đồ bên trong lại nhắc lên một trận lũ lụt triệt để tẩy soát chiến trường tận lực lẫn lộn loạn tinh minh sau lưng người đánh xong về nhà phủ tay kỳ thanh trúc đạp sóng mà đi này lần nàng không lại cần phải mượn pháp khí lực lượng là chân chính dùng thần thông pháp lực tới ngựa thủy tốc độ có thể so với phi độn chỉ bất quá đương nàng đi tới rơi giao thác nước thượng du lại đ ỗ n g nhiên phát hiện một điều thuyền nhỏ tại mặt nước khẽ đung đưa một đạo thân ảnh tiểu tiểu ngã ngồi ở mũi thuyền khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy lo lắng thật là một cái đồ đ ầ n a kỳ thanh trúc từ từ cảm thán ngự a khí bên trong mang một chút trách cứ nhưng là nhẹ nhàng giơ lên khỏe miệng lại bại lộ nàng chân thật ý tưởng chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài hôm nay cũng liền làm mẫu tưởng ký kết một ngày quạ bản chương xong ch chương mười ba ma đạo yêu nhân chủ động nhận chủ tiểu ngư nhi ngươi như thế nào còn ở nơi này kỳ thanh trúc lượn quanh một vòng lặng yên không một tiếng động bay đến thuyền sau sau đó thành công đánh lén từ phía sau chuẩn xác nắm tiểu nhi từ gương mặt t h ị t mềm t r e o chọc hỏi nói đến thần t h ô n g cảnh lúc sau liền có thể bằng vào pháp lực tùy ý phi hành đặt thành loại loại thế tục mắt bên trong không thể tưởng tượng nổi chi sự đại tiểu thư chi mộng lý ánh mắt như nước long lanh nháy mắt bên trong trường lớn bay người liền nhào vào kỳ thanh trúc ngược bên trong một bực nói nói vừa mới nhưng lo lắng t r ư ớ ta còn cho rằng đại tiểu thư ngươi cùng ai đánh lên không có việc gì không có việc gì ta này không hào hào trở về rồi sao kỳ thanh trúc sờ sờ tiểu thị nữ mềm mại sợi tóc trấn an nàng nói hào tại nàng trở về lúc sửa lại một chút không phải bị này ni h t ử phát hiện lại nên lo lắng hãi hùng chúng ta về nhà đi thật là gọi ngươi chính mình trở về cũng không nghe lời nói kỳ thanh trúc b u ô n g ra tiểu thị nữ hơi chuyển động ý nghĩa một chút thần thông pháp lực sử dụng thủy triều tự động thôi động thuyền nhỏ ngược dòng mà đi đại tiểu thư ngươi đột phá thần thông cảnh chi mậm lý mặc dù có chút ốc đốc nhưng nàng chỉ là phản ứng tri n ộ đầu cũng không ố c nhìn thấy thuyền không tương tự động tăng thêm vừa mới đại tiểu thư thần không biết q u ỷ không hay liền s ờ đến sau lưng nàng liền đoán được đại tiểu thư đã tấn thăng thần thông là a ngươi đại tiểu thư lợi hại đi kỳ thanh trúc đi vào thuyền nhỏ ô đồng bên trong ngồi xếp bằng xuống không hổ là đại tiểu thư chi m ộ n g lý đại tán cùng đi vào khoang thuyền bên trong t h ấ p giọng nói nói vất quá đại tiểu thư vẫn là muốn bảo vệ tốt chính m ì n h quạ tiểu ngư sẽ lo lắng nàng thân tay nhặt lên kỳ thanh trúc một bên góc áo như vậy hảo pháp y đều h ư vừa mới thắc nước hạ đại chiến phân minh liền là đại tiểu thư tại cùng người giao thủ kỳ thanh trúc ngược lại là không chú ý đến này điểm việc nhỏ không đáng kể lắc lắc đầu kéo qua tiểu ni tử bảo đảm nói ân ta đáp ứng ngươi nàng đối trị mộng lý tính tình như lòng bàn tay mọi việc trước hống hào lại nói nửa đêm đi thuyền trở về nhà minh nguyệt lưu chiếu rõ ràng sông hai người tất nhiên là không biết đợi cho sắc trời sắp sáng không rõ lúc một đạo tím đen đ ộ t quang đ ố n g nhiên buông xuống truy g i a o khẩu thác nước h ạ hừ xuân tài như vậy đơn giản sự tình đều có thể làm cho ta t ạ m nay người dáng người thon dài toàn thân bị tím đen s ư ơ n g mù bá khỏa căn bản thấy không rõ hình dáng bình thường người nếu là nghe thấy đến tia thâm trầm thanh âm phỏng đoán đều sẽ lâm vào trong điên c u ồ nay là yêu ma hoặc tâm thủ đoạn bị chỉnh cái thiên nguyên giới sợ không dung tới người ngắm nhìn một phía cũng không biết thi triển cái gì thần thông thủ đoạn tím đen sương mù thế mà tại kỳ thanh trúc cùng thiên lâm giao chiến địa phương phát h ỏ a ra từng đạo từng đạo hư ảnh tựa hồ tại quay lại phía trước chiến đấu bất quá dám can đảm phá hư ta mưu đồ không cần biết ngươi là người nào chỉ cần bị ta tìm đến kia liền chết không yên lành nhưng l ạ i chờ một hồi lâu nay người đều không có tìm được giết chết thiên lâm thần bí người phản phất chính mình truy tung thần thông mất hiệu thiên địa vô cực ngược dòng bản truy nguyên vì thế lại thi triển ra một môn khắc càng mạnh suy tính thần thông ý đồ tìm đến phá hư chính mình mưu đồ người rơi xuống chỉ bất quá nghĩ muốn tính toán k ỳ thanh trúc cũng không là một cái đơn giản sự t ì n h à như thế nào một phiến hôn hôn đ ộ i đ ộ i hẳn là nàng trên người có được có thể che lấp thiên cơ chí bảo lâm kiếm thư mày nhữ lại đến rất sâu có thể che lấp thiên cơ chí bảo liền hắn đều muốn thèm nhỏ nứt rãi như thế nào lại xuất hiện tại này bên trong còn giết chính mình người chợt vô luận là ai cũng không thể phá hư ta kế hoạch vân thành muốn trách thì trách ngươi vừa v ẫ n xuất hiện tại địa phương không nên xuất hiện huyết tế chăm thành phá vỡ thượng của ma tôn phong ấn đến lúc đó liền có cơ hội bổ sông ta thiên ma thần thông đã về nhà kỳ thanh trúc cũng không hiểu biết đây hết thảy chỉ có sơn hà đồ bên trong thương nguyên t r ậ n bừng tình v ạ n mẹo b ằ n g đại thân thể phát ra gầm nhẹ có người tại suy tính ta như vậy thấp tu vi cũng tới chơi thiên cơ một đạo muốn không là tu vi không lại thử, tiểu bối an d á m lớn ta bất quá sơn hà đồ là thanh khí cho dù còn sót lại nhất điểm điểm vị năng cũng t u y ệ t không phải một cái tiểu tu sĩ có thể tùy tiện suy tính thương nguyên ngược lại là nghĩ đến là hướng về phía kỳ thanh trúc tới nhưng nghĩ đến kỳ thanh trúc đột phá thần thông lúc tiết lộ từng tia từng tia trí cao đạo vận nó liền vì kia cái suy tính người cảm thấy may mắn nếu là trực tiếp suy tính đến kỷ thanh trúc trên l g ờ i chỉ sợ cũng không là bị che đậy tiên h cơ mà là phải bị thiên ý phản vệ khó mà nói thần thông đều muốn bị hủy ai đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể để cho nàng tiếp nhận thánh khí a như thế nào sẽ có người không nghĩ mớn thương nguyên ghé vào chính mình đỉnh núi đầu khoác lên long t r ả o bên trên lâm vào thật sâu trầm tư chẳng lẽ này cái thế giới biến hóa quá nhanh mấy vạn năm không ra tới bên ngoài thế giới liền thánh khí đều không đáng ra sao nó mang thánh khí sơn hà đ ồ cho không y i a cái tiểu nha đầu đều không linh tỉnh trên đời như thế nào sẽ có này loại người a thật là làm lòng cảm thấy đau đầu sáng sớm hôm sau đương kỳ thanh trúc lại lần nữa xem đến kỳ huyên lúc phát hiện hắn đã bắt đầu ma luyện toàn thân cốt cách đ o á n thể thứ ba trọng cốt cách quan không sai một đêm c h i gian hoàn thành gân mảng huấn luyện giã ngoại ngươi có ba lần luyện huyết dưỡng nguyên cơ sở hiện giờ lần thứ tư ma luyện cốt cách hay không có cái gì bất đồng chi nơi kỳ thanh trúc hỏi nói có kỳ huyên cơ cơ quả đấm kích động nói nói này lần thứ tư lại tu luyện từ đầu xác thực cảm giác không đồng dạng ta có thể cảm giác đến thân thể trở nên càng thêm hoản mỹ cường trắng toàn thân gân mảng cùng cốt cách cường kiện mấy lần này không thể nghi ngờ làm hắm có tiếp tục tu luyện xuống đi lòng tin kỳ than cũng đưa tay ra khoác lên hắn trên người tử tế đánh giá hắn thân thể thương nguyên giúp ta xem xem hắn thân thể có sao không cùng chi nơi nàng còn kêu lên nguyên bản thuộc về kỷ y ê n bàn tay vàng lão ra ra cùng nhau xem xét ta có thể cảm nhận được hắn thể nội ẩn giấu một cổ khó có thể tưởng tượng bản nguyên chi lực có thể là kia cổ lực lượng quá mức thần bí yêu cầu cực kỳ to lớn khí huyết mới có thể đem này kích hoạt thương nguyên hoảng sợ nói hắn có thể là thánh thể phản tổ chỉ cần kích hoạt thiên phú thuận lợi trưởng thành tiếp lời nói tương lai nhất định thành thánh kỳ thanh trúc tại trong lòng nói, nói. thương nguyên nghe vậy đột nhiên nâng lên đầu hướng bầu trời s á m xịt g i ậ n dữ h ế t ngươi làm u ố n để ta đi theo tại hắn là đi các ngươi tỷ đệ có thể thật là tinh thần có thể là ngươi đem ta cùng sơn hà đồ đương thành cái gì nói đưa liền đưa quả thực lấn l o n g quả đắng kỳ thanh trúc hao nhẹ một tiếng không nghĩ đến chính mình vừa mới bắt đầu mê hoặc liền thất bại thật là tức chết nô cũng kỳ thanh trúc đã ngươi như vậy nghĩ làm nô g cao chạy xa bay kêu bản lòng còn hết lần này tới lần khác không đi liền tính là cái gọi là thánh thể cũng không được ừ ta đã thu thập đến sợi tóc của ngươi ngươi cũng tại đồ bên trong lưu lại tinh thần là cấn sơn hà đồ cấp ta nhận chủ khế ước kỳ thanh trúc hơi hơi trương đại truy ba này cái gì tình huống nàng cái gì cũng không có làm tiệc cái ngu xuẩn long hồn liền mang theo sơn hà đồ chủ động hướng nàng nhận chủ nàng hơi hơi mở ra m ô i đỏ một đôi mắt phượng đều trở nên ngốc manh khởi tới nháy nháy con mắt quay đầu xem một mặt mở mịt k ỳ d u y ê n trong lòng một trận khóc không ra nước mắt tiểu đệ a tiểu đệ ngươi tỷ ta là thật không muốn cướp đi thuộc về ngươi cơ duyên thay vào đó hoa không án sáo lộ ra bài a thì ngươi như thế nào k ỳ d u y ê n có chút khó hiểu tỷ tỷ vì sao nhìn chằm chằm hắm xem h a kho h a k h o h ả o vui vẻ vốn dĩ hôm nay nghĩ hỏi hỏi lão biên tập rốt cuộc có thể hay không ký kết vui vẻ lặc l i ê n là đáng tiếc ta hôm qua bù lại đậu phá suốt đêm mở bản giảm nhiệt h ắ n tỷ còn viết năm trăm chữ mở đầu tới gửi cái gì đậu phá ta thật không quen chưa có xem hào đi chúc phúc t h ứ hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương mười bốn tu hành cảnh giới thánh đổ công dụ chương mười bốn tu hành cảnh giới thánh đổ công dụng không có việc gì từ hôm nay trở đi v ấ n luyện gấp b ộ i ba tháng trong vòng ta muốn ngươi trở lại đoán thể đình phong kỳ thanh trúc xoay người chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nói, nói. kỳ lên hắn cảm thấy này thực có sự tình hào đi thời gian liền tại kỷ u y ề n tiêu thảm cùng ngao gào bên trong từng ngày từng ngày vượt qua tu hành giả trước đ o á n thể sau thuế phạm mới có thể tấn thăng thần thông chi cảnh nắm giữ siêu việt thế tục huyền diệu thủ đoạn cái gọi là đoàn thể chính là cường thân kiện thể các ngươi từ nhỏ đã có gia tộc cung cấp nuôi dưỡng tinh quý thị ăn lại có thuốc tắm thể luyện nhân m à giảm bớt ban đầu dưỡng nguyên đ u ổ i công phu kỷ thanh trúc chính tại vì kỷ u y ề n cùng trì mậm lý trải vớt tu hành con đường nói đến đây ngược lại là nhịn không được nhìn hướng tự ra tiểu lão đệ liếc mắt một cái đoàn thể cảnh giới võ đạo ban đầu chi cảnh chính là tu luyện bắt đầu đại đạo chi cơ chỉ tại vận chuyển toàn thân khí huyết gian luyện chỉ bất quá đoán thể cảnh cuối cùng còn là phạm nhân tuổi thọ bất quá hai cái giáp ngược lại là bởi vì võ giả thường xuyên quát tháo chèm riết dễ dàng tích lũy an thương lợi hại võ giả còn chưa nhất định sống được lâu dài hơn cũng bởi vậy một khi hết giận huyết vượng thịnh niên khinh thời đại võ giả liền khó có thể lại làm đột phá kỳ huyên ngươi cùng thường nhân bất đồng dựa theo lẽ thường tới nói đoán thể năm cửa vì nhụ quan gân mạng quan cốt cách quan phủ tạ quan huyết t b y quan qua sau võ giả đi qua một đoạn thời gian tu dưỡng sau liền có thể bước vào tiên tiên thuế phảm nhưng là ngươi lại tại đoán thể năm cửa ban đầu cùng cuối cùng hai cái dưỡng nguyên cảnh luân hồi ta biết chín lần luyện huyết mới có thể thuế phảm sao kỳ lên sờ sờ cái mũi không để ý cười cười ta có thể không có mở vui đùa này cái trên đời có người sinh ra thể chất bất phảm có mang đặc thù thể chất người tu luyện làm ít c ô n g to lại thành t i ể u cao ự c c mà ngươi liền thân mang cường đại nhất thể chất trí nhất chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ tinh khí thức tỉnh tương lai tiền đồ bất khả hà lượng kỳ thanh trúc chừng mắt liếch ắ n một cái nói hào hào hào chờ ta về sau biến cường bảo hộ tỷ tỷ kỳ lên cười nói kỳ thanh trúc lắc lắc đầu tiếp giản giải g đoán thể lúc sau chính là thuế phàm thuế phàm thuế phàm chính là rút đi phàm thai tục thể ở thế tục bên trong cũng bị trở thành tiên tiên tông sư c h i loại thuế phàm có tam cảnh phân vị khí huyết lang yên luyện tinh hóa khí cùng luyện khí thành cương thế tục bên trong chân khí nguyên cương cảnh cao thủ đều có thể q u ả i đem bài x o á i bọn họ thân thể đi qua lột xác tuổi thọ cũng sẽ so thường nhân nhiều ra một giáp có thừa chờ đến cương khí đại thành liền có thể nếm thử thiêu đốt tinh khí thần từ đó đột phá thân thể trói buộc hấp thu thiên địa linh khí kết hợp cương khí chuyển hóa thành thuộc về chính mình pháp lực cái này là thần thông cảnh giới thần thông cảnh giới chính là thông thần nắm giữ pháp lực có thể lên trời xuống đất phi kiếm xé gió khống thủy đ ạ p sóng nói đến đây kỳ thanh trúc còn triển lãm một chút chính mình thần thông nàng đầu tiên là phân ra hai cỗ pháp lực mang hai người cách mặt đất cao ba trượng sau đó một thanh ngóng ánh phi kiếm bay trúng quanh hai người như như du ngư xuyên tới xuyên lui cuối cùng cứ gọi ra điều thủy giao một khẩu nuốt vào kỳ uyên thần thông chi uy lại khủng bố như vậy kỳ uyên hít sâu một hơi đồng thời t ỏ v ẹ lần sau đừng tìm hắn tới biểu diễn thần thông đến thần thông chi cảnh kia liền không là thế tục bên trong võ giả võ sư đại biểu chân chính bước vào tu hành giới bên trong tuổi thọ cũng so với thuế p h ạ m cảnh gấp bội sống bốn năm trăm năm không thành vấn đề kia thần thông cảnh giới phía trên đâu chi m ộ n g lý giơ lên tay nhỏ hỏi nói thần thông phía trên là vì tử p h ụ kỳ thanh trúc trầm giọng đáp tử p h ụ người thượng đan đ i ề n cũng thần thức chi sở đoán thể tu luyện là thân thể thân thể là hết thể cơ sở thuế phản tu luyện là khí kình hội tụ tại hạ đan liền bên trong thần thông là pháp lực thăng hoa đản sinh tại trung đan liền g i n cung mà tử phủ cảnh liền là mở ra đỉnh đầu nê hoàng cung pháp lực du nhập g n tinh thần thần thông sản sinh loại loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa thậm chí có thể tại đầu góc bên trong mở ra một phương hư huyễn tinh thần thế giới như thế mới tính là hoàn thành nhân thể tự thân sơ bộ tu luyện thọ có tám trăm liền là sống đến gần ngàn năm cũng không phải là không được lại hướng lên liền là cảm lộ thiên địa cấp độ lấy nhân thể tự thân lực lượng cậy động ngoại giới đại vũ trụ vĩ lực cái gì di sơn đảo hải đốt núi nấu biển c h i loại không còn là truyền thuyết mà là thiết thiết thực, thực có thể làm được sự tình nay cái cảnh giới được xưng là thiên nhân cảnh cũng bởi vì thọ nguyên tùy tiện quá ngàn lại bị trở thành thiên cổ t i ể u cự đầu lại lại hướng lên đó chính là thiên lâm sắp chết phía trước theo như lời pháp tướng c h â n quân là có thể truy đuổi thánh địa c h i chủ tại thế lại năng hắn sở dĩ chết không nhắm mắt là bởi vì kỷ thanh trúc người mang thần thông dị tượng liền là pháp tướng ban đầu hình thức nay ý vị kỷ thanh trúc chỉ cần không chết yểu tương lai thực có khả năng bước vào này một cảnh giới đoán thể thuế p h ạ m thần thông từ phủ thiên nhân pháp tướng tu hành, hành trình đường dài từ, từ. kỳ thanh trúc hiện giờ cũng bất quá là vừa vẫn cất bước mà thôi về phần kỷ h u y ề n cùng trị mộng lý hai người còn tại cảnh giới thứ nhất bên trong b ồ i hồi đâu bất quá đại gia cũng không tới có thể kỳ là đêm án ngọc thượng một quyển c ẩ m tú sơn hà đồ từ từ mở ra đ á n g t i ế c bức tranh đại bộ phận đều là ưu á một m phiến thần sơn r ấ t nát sông lớn khô kiệt chín mươi chín điều cỡ lớn linh mạch chỉ còn lại một tòa long sơn còn tồn tại một ít sinh cơ chính là bị thương nguyên long hồn phụ thuộc kia tòa thực tế thượng này là nó đem chính mình tản thân du nhập này bên trong mới miễn cưỡng khôi phục sơn hà đồ một hai thành ly năng không phải sơn hà đồ cũng phải cùng ngâm thu kiếm đồng dạng g thương nguyên n g ư ơ i đi ra cho ta kỳ thanh trúc đ ề ngâm thu kiếm giết vào sơn hà đồ bên trong n g ư ơ i làm ta ra tới liền ra tới kia ta chẳng phải là thực mất mặt thương nguyên nhỏ giọng tầm nói gắt ga hoa tại sơn mạch bên trong k ì thanh kiếm liền tính vợ vụn thật nhanh còn là rất đáng sợ hảo đi nó liền không tin kỳ thanh trúc còn có thể đem này cuối cùng một điều linh mạch cấp chặt đứt h ố n g chi nó đều mang sơn hà đồ nhận chủ chém linh mạch chẳng khác nào hủy diệt cái này thanh khí đến lúc đó phản vệ chi hạ ai cũng sống không được kỳ thanh trúc đều sắc bị khí c ư i tiện tay đem ngâm thu kiếm cắm vào đỉnh núiên lặng suy nghĩ hậu quả làm vì kiếp chức giả thiết nhân vật chính, mặc dù mất đi sơn hà đồ bất quá tiểu h u y ề n c o ta trợ giúp giai đoạn trước quật khởi không thành vấn đề không lại bởi vậy mà không gượng dậy nổi sơn hà đồ đều khóa lại chính mình nàng cũng sẽ không lại nói cái gì già mồm lời nói rốt cuộc đều xuyên qua ai còn không phải cái nhân vật chính đâu người khác liền tính biết được cũng chỉ sẽ nói là chính mình phúc duyên thâm hậu nhưng làm vì biết được hết thể người nàng cuối cùng là có sở ấ y n ấ y yên tâm đi tiểu l ã o đệ ta còn biết mấy cái cổ chi t â n bí, đến lúc đó lại cho ngươi tìm cái càng tốt bà bối về phần hiện tại liền làm tỉ tỉ hảo thúc giục ngươi tiến bộ đi k ỳ thanh trúc rõ ràng sơn hà đồ công dụng làm vì cổ chi thánh hiền mở ra đặc thù đầu tiên sơn hà đồ bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới cũng không giống nhau chứ có thể làm này một cái siêu lớn chữ vật không gian đến sử dụng nó quan trọng nhất tác dụng liền là lấy ra làm ruộng a ha ha đều chuẩn bị chạy trốn khai sáng một cái tỷ tỷ lưu không nghĩ tới ký kết vui vẻ l ặ c tâm tình mỹ mỹ đ á t hy vọng ngày mai đi bệnh viện cũng có cái kết quả tốt yêu các người lu chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài toàn bộ nhờ hữu hữu nhóm cổ vũ lạc bản chương xong chương mười lăm vô địch tri tâm linh dược bảo ngư chương mười lăm linh dược bảo ngư trừ thanh khí sơn hà đồ kỳ thanh trúc còn thu hoạch một thanh gần như sụp đổ thanh kiếm tố thủ nhẹ nhàng p h ấ t qua tinh ngân kiếm thần mặt trên từng đạo từng đạo dữ tợn đáng sợ vết rách rõ mồn một trước mắt khó có thể tưởng tượng nó phía trước là tao đến kiếp nạn như thế nào hoặc là đại chiến mới khiến cho hai kiện thanh khí đều ngã lạc phẳng trần kỳ thanh trúc biết được rất nhiều từ xưa đến nay t â n bí, nhưng nàng cũng chỉ là biết hết t h ể kiếp t r ư ớ c giả thích thôi thì như nói nàng biết sau đó phải đi ngũ hành môn bên trong liền có năm đạo đại thần thông truyền thừa thậm chí ngũ hành hợp nhất có thể có được một môn khó lường kinh tế đại thần thông nàng cũng biết được vân m ộ n g trạch giã sẽ có yêu tộc đại thánh chuyển thừa ra mắt đông hải chi đông có thái cổ thiên long mộ địa mở ra biết tại tương lai không lâu chỉnh cái thiên nguyên giới đều đem đối mặt một trường hạ o kiết có thể nàng chỉ là biết này đó giả thiết nguyên nhân gây ra quá trình kết quả hoàn toàn không biết cũng hảo liên là có rất nhiều đồ vật không biết mới càng có ý tư sao không phải ta đi theo tiểu đệ sau lưng không phải hành cần gì phải chính mình đau khổ tu luyện nếu tới đây thế đi một lần kiếp trước bút hạ chưa từng miêu tả phong cảnh nên từng cái tới kiến thức tàn kiếm thân phản ứng ra kỳ thanh trúc kia trương thanh lệ tuyệt luân ngọc nhan tuy là nữ nhi thân lại tự có một cổ trùng thiên anh khí ta như thế nào cảm giác nàng cái này có truyền thuyết bên trong vô địch tâm đâu thương nguyên hóa thân một điều mini tiểu l o n g neo g h tại tảng đá đằng sau trong lòng âm thầm nói t h ầ m vô địch tâm kỳ thật liền là một loại d ũ n g cảm tiến tới khí thế một cổ kiên định đi lại tại chính mình con đường bên trên quyết tâm có thể vô địch tâm không sẽ chống rông xuất hiện càng sẽ không bẩm sinh kia là muốn dựa vào từng tràng chiến đấu đánh ra tới bằng cái gì kỳ thanh trúc chỉ là ngồi nghĩ một hồi liền có kia cô khí thế này một chút cũng không phù hợp tu luyện đạo lý a chẳng lẽ nàng thật là thiên đạo tư sinh nữ thương nguyên không khỏi bắt đầu tự dưng phỏng、đoán. nó làm sao biết kỳ thanh trúc có kiếp trước ký ức theo một ý nghĩa nào đó nói khởi tới nơi đây loại loại đều là nàng bút hạ miêu tả không có lực lượng cũng mới là lạ thương nguyên ngươi biết sơn hà đ ổ vì cái gì tổn hại thành này cái bộ g á n g sao kỳ thanh trúc đột nhiên q u a y đầu lại hỏi nói thương nguyên ghé vào tảng đá bên trên lắc đầu nô còn nghĩ biết vì cái gì như vậy không may nhục thân bị chạm thần hồn bị chấn áp đâu à ngươi cũng là không may b ấ t quá nếu sơn hà đ ổ đã nhận ta vì chủ kia ta sẽ phải tay chữa trị nó ngươi nghiên cứu nó như vậy nhiều năm nhưng có cái gì tâm đắc kỳ thanh trúc hỏi nói đơn giản câu tới t r ă m đầu cỡ lớn linh mạch muốn bốn mươi chín điều địa mạch bốn mươi chín điều thủy mạch này dạng sơn hà đồ liền có thể tự chủ bắt đầu chữa trị sau đó vùi sâu vào một ít ngũ kim chỉ tinh loại thượng một gốc c ử u thiên không tăng tốt nhất lại đi vượt ngoại làm một viên mặt trời hàng t i n h q u ả i tại trên trời thương nguyên m ặ t không đổi sắc nói ra liên tiếp làm người kinh tâm động phách danh tử kỳ thanh trúc mê mang nháy mắt mấy cái nàng là ai nàng tại kia nàng vừa mới hỏi cái gì tới ta bây giờ giải trừ khế ước còn kịp sao nàng một mặt nghiêm túc hỏi thương nguyên như là xem gốc tử động dạng xem nàng này nha đầu phía trước xem không là thật thông minh sao như thế nào hiện tại giống như thay đổi một người đồng dạng không có này đó cũng được ngươi tìm khối thế giới t h ạ c h tới cái gì vấn đề đều giải quyết thương nguyên mở ra long trào nói nói ta cảm thấy bán đứng ngươi liền có thể đổi tới một nửa tài nguyên kỳ thanh trúc ngữ khí ưu nhiên ngươi nhiều tìm chút linh vật bỏ vào đến sơn hà đồ bên trong thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới không giống nhau thánh nhân pháp tắc vẫn còn một ngày có thể đường trong ngày loại chút linh thực cũng có thể thỏa mãn ngươi giai đoạn trước tu hành tài nguyên còn có thể chậm dai thay đổi sơn hà đồ t h ư ơ nguyên thở dài một hơi nói những cái đó đ ồ vật sắc t ừ khoảng cách hiện tại kỳ thanh trúc tới nói quá xa xôi kỳ thanh trúc gật gật đầu nàng cũng là nghĩ như vậy làm những cái đó trước không nội trước hết để cho ta thể nghiệm một ít thời gian trôi qua bất đồng đi tấn thăng thần thông còn chưa kịp bế quan l ắ n g đọng liền cùng người đánh một trận cảnh giới có chút bất ổn rất nhiều huyền diệu đều không có tìm kiếm làm vì sơn hà đồ chủ nhân kỳ thanh trúc bình thường tình huống hạ là sẽ không nhận thời gian trôi qua ảnh hưởng trừ phi nàng chủ động nghĩ thể nghiệm ta không biết ngươi như vậy vội vàng là vì cái gì nhưng như ngươi mong muốn thương nguyên nghe theo mệnh lệnh nói kỳ thanh trúc chậm dãi nhắm mắt lại gia truyền thần thông biển cả c h i ề u sinh bắt đầu vận chuyển c u ầ n c u ộ n tiếng nước dần dần tràn ngập ra ẩn ở nước ước còn có một vần minh nguyện đem ra chưa ra rõ ràng chỉ là một môn cực kỳ phổ thông thần thông công pháp lại có thể đạn sinh ra thần thông dị tượng thiên tư thật sự là khủng bố như vậy à chú định thành thánh tuy tốt có thể ta cũng muốn nhìn một chút ngơi ư cứu lại có thể đi đến đâu một bước mới vừa đạp lên tu hành đường liền có thể câu thông thiên ý thánh nhân có thể đều khó mà làm đến thương nguyên hóa thành một điều ba trượng t r í long quay quanh tại kỷ thanh trúc bên cạnh tựa hô tại này thần thông dị tượng bên trong nàng cũng tỉnh n g biển cả tùy ý ngao du có lẽ ta hẳn là giáo nàng ấy môn tiên long thần thông ngay kế tiếp sáng sớm đương k i a n ắ n g đầu tiên rơi xuống cửa số lúc ký thanh trúc liền từ từ tỉnh lại nàng buổi tối tại sơn hà đồ bên trong củng cố tự thân tu vi cảm giác thập phần tốt đẹp đại tiểu thư ngươi tỉnh rồi đẩy ra cửa nàng liền nhìn được chỉ mộng lý nhảy nhảy nhót nhót chạy tới thân tay sờ sờ tiểu ni h từ đầu nói nói ngươi ăn cơm xong sau theo giúp ta đi nhai bên trên dạo chơi đi nàng hôm nay liền muốn đi tìm chút linh dược xem xem có thể hay không loại sống thuận tiện đi xem liếc mắt một cái vương da động tĩnh vân thành bị hủy liền là sau đó không lâu sự tỉnh khó nói nàng này lần động thủ sẽ sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng chỉ dựa vào một mình nàng nhưng không cách nào ngăn cản thai nạn bông xuống đại tiểu thư ngươi muốn sống linh dược không dễ tìm linh dược bản liền khó được thống chi là t ô i sống liên tiếp mấy nhà cửa hàng kỳ thanh trúc đều không có thu hoạch nàng cũng không để ý chậm rãi đi đến vương gia gần đây đại trạch viện bên trong ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì dị dạng lo lắng đánh cỏ động r á n nàng cũng không có quá mức tìm tòi nghiên cứu có đôi khi chạm đến là thôi là được nàng trong lòng sớm đã có đáp án chính tại này lúc nơi xa thuyền đánh cá bến tàu bên trên đột nhiên chuyển đến trận, trận kinh hô bảo ngư lại có thể có người bắt được bảo ngư này ra hỏa cần phải phát đạt bảo ngư có thể so linh dược còn muốn chân quý rất nhiều thiên kim không đổi có thể so với nhập phẩm dai đang dược đối tập võ người có điểm rất tốt nơi mau trở về b m báo gọi người mang thượng đầy đủ b ạ c nhìn thấy có náo nhiệt có thể nhìn chi mộng lý cũng kéo tự ra đại tiểu thư trên bảo có kỷ thanh trúc vận chuyển pháp lực chung quanh người tự nhiên cũng vô pháp gần sát chỉ cảm thấy một cố vô hình n u hòa lực đạo đem chính mình rời đi một ít người thậm chí đều không có phát hiện chính mình bị rời kỷ thanh trúc nhìn chăm chú nhìn lên nguyên lai là một cái ngư dân bắt thượng một điều đầu mọc một sừng đ u ô i tựa như liệt diễm đại cá chép đỏ. Và, rất xinh đẹp cá chép lớn. đại tiểu thư, n à y thật là bảo ngư sao. chi m ộ n g lý quay đầu, mắt to lập loại hỏi nói. ân, g i á c xích lý, nhất giai bảo ngư, an chi có thể tráng khí huyết. kỳ thanh trúc giải thích một chút, lập tức đ ố i k i a đen nhánh tinh anh ngư dân nói nói, ngươi nghị muốn bao nhiêu b ạ c này cá ta m u ố n chúc phúc thư hữu, khỏe mạnh lâu dài. yêu các người u. bản chương xong, chương mười sáu, âm thầm ngấp nghẽ, thiên long thần thông. chương mười sáu, âm thầm ngấp nghẽ, thiên long thần thông. kỳ thanh trúc cũng không có nghĩ đến sẽ có ngư dân bắt thượng bảo ngư nguyên bản nàng chính mình cũng nghĩ qua tự mình đi sông bên trong thử vận khí một chút không nghĩ đến liền có người đưa tới cửa tới xem ra chính mình phúc nguyên cũng không cản a bảo ngư cùng nước bên trong tinh quái không là một hồi sự tỉnh chúng nó là tuân theo thiên địa tạo hóa thai ngén mà sinh tính được là nửa cái thiên sinh địa dưỡng lại không cách nào bình thường tu luyện thường thường chúng nó đều có được cực mạnh tranh né hoặc giả ẩn nấp năng lực rất khó bắt giữ như là đại danh đỉnh đỉnh kéo dài tuổi thọ bảo ngư long thu liền tính là cổ chi thánh hiền tìm khắp thế gian cũng khó được mấy cái cùng nước bên trong bảo ng đem đối ứng còn có núi bên trong chân thú cùng không trùng kỳ chim mỗi một cái đều là có thể nộn g h ư n g không thể cầu giống như giác s í c h lý này loại cấp thấp nhất bảo ngư ở thế tục ngược lại là có tỷ lệ bị ngư dân đánh bắt đi lên là võ giả võ sư tha thiết ước mơ bảo vật này vị tiểu thư t i ế n ngư dân xem một thân áo gấm mỹ đến siêu phản thoát tục kỳ thanh trúc hiện đến rất là có cắp ngươi gọi cái gì tên kỳ thanh trúc chợt hỏi nói tiểu nhân họ ngô nhà bên trong xếp hạng thứ ba bọn họ đều gọi ta ngô lao tam ngư dân nhanh lên áp kỳ thanh trúc khẽ mất cảm trực tiếp dôi ra thon dài trắng non tay ngọc đem hắn gắt ga o ôm tại ngực bên trong đại cá chép đỏ xét đi sau đó tại vạn chúng nhìn trừng trừng c h i h ạ n à y đ i ề u giác xích lý đột nhiên biến mất không thấy cả kinh một đám người vây xem nhao nhao hít sâu m ộ t hơi gọi thẳng này là thần tiên thủ đoạn đương nhiên cũng có người nhận ra nàng thân phận rốt cuộc nàng cũng trở về có một trận có hiểu chuyện người nhận ra cũng thực bình thường cùng ta đi ta sẽ cấp ngươi nghĩ muốn kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói quay người phiêu nhiên mà đi còn đứng ngay đó làm gì ta ra tiểu thư có thể là kỳ thị đại tiểu thư sẽ không thiếu ngươi bạc chi m ộ n lý đối ngô lão tam kêu gọi nói n ô lão tam vội vàng đi theo hai nữ sau lưng tại một đám người hâm mộ ánh mắt bên trong rời đi nhắc nhở ngươi một chút này người thần hồn bị người khác ký thác có lẽ là hướng ngươi tới đ ố n g nhiên c h i gian kỷ thanh trúc đáy lòng truyền đến long hồn thương nguyên thanh â m ta cũng phát hiện hắn có sở dị dạng đạo không biết là bị người thao túng có thể nhìn ra được phía sau màn người tu vì sao nàng trong lòng không có cái gì kinh ngạc đ ố i thương nguyên hỏi nói chỉ sợ siêu việt thần thông cảnh t r u n g quanh đều là chút phàm phu tự tử có thể xa khoảng cách thao túng người sống thần hồn định không tầm tưởng chỉ có từ phụ cảnh giới mới có thể làm được dễ dàng bất quá ngươi cũng không cần lo lắng ngươi khí tức bị sơn hà đ ổ ngăn cách là không sẽ bị người phát giác đã đột phá thần thông thương nguyên nói nói xem tới lưu lại ngươi là một cái chính xác lựa chọn kỳ thanh trúc trong lòng khe cười nói ừ kỳ thanh trúc một bên đi một bên cùng thương nguyên tại đ ấ y lòng trò chuyện chờ trở, trở lại kỳ nhà chi một tuyệt bút vàng bạc cấp n ô lao tam đợi cho n ô lao tam cao hứng bừng bừng rời đi kỳ thanh trúc mới thu hồi chăm chú nhìn ánh mắt đại tiểu thư k i a người có cái gì không thích hợp địa phương sao chi mậu lý ngẩng đầu lên hỏi nói nàng so kỳ thanh trúc thất hào chút nâng lên đầu ngược lại là chính thuận tiện kỳ thanh trúc nào nặn nàng khuôn mặt đỏ c h i mộng lý mặc dù không biết ngô lão tam thần hồn bị người ký thác nhưng là nàng thời khắc đều chú ý tự ra đại tiểu thư nhất cử nhất động thấy đại tiểu thư có chút thất thần mới vừa dò hỏi ngươi ngược lại là hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện ta tự có tính toán không cần nhiều hỏi kỳ thanh trúc nói nói thương nguyên bị nhốt tại sơn hà đồ bên trong vài vạn năm hiện tại có thể mượn nhờ kỳ thanh trúc tới quan sát ngoại giới không phải chỉ là để nhắc nhở nàng một chút còn thuận tiện tại ngô lão tam thần hồn bên trong lặng yên bày ra một đạo thiên long tỏa hồn thần thông bị thiên long để mắt tới sinh linh liền không ai có thể đủ chạy đến nay thân thông ta khả năng học kỳ thanh trúc tới hưng th ta có tám mươi mốt cửa tiên h long thần thông ngươi cùng ta thần hồn tương k h ế tự nhiên đều có thể tập được nếu như ngươi bái ta vị sư ta liền truyền thụ cho ngươi vô thượng tiên h long thần thông thương nguyên tại sơn hà đổ bên trong lay động thon dài cái đôi đáp lại nói yêu có dạy k ỷ thanh trúc những ô i thần thông nàng đương nhiên muốn nhưng bái sư cái gì là không thể nào liền nghĩ t r e o chọc này điều lao long thấy k ỷ thanh trúc tựa hồ thật có chút thờ ơ không động lòng thương nguyên liền có chút cấp ngân bạch sắc tiên h long chi khu theo lở mở bầu trời g i xét trường trường dâu rồng gãi đầu không nghĩ ra như thế nào sẽ có người không tầm độc đâu thôi, thôi. thiên long tỏa hồn thoát thai từ thiên long tinh tướng nguyên thần đại pháp ta trực tiếp lại đem thiên long dẫn tinh tôi thể đại pháp cùng thiên long tụ tinh luyện khí đại pháp đều truyền thụ cho ngươi hảo giáo ngươi luyện thành ta thiên long nhất tộc thiên long tinh huy đại thần thông thương nguyên túc thanh nói nói. thiên long tinh huy đại thần thông thế gian có thần thông và ngàn có thể đại thần thông nghe nói chỉ có một trăm linh tám cửa kỳ thanh trúc cũng không có nghĩ đến thương nguyên sẽ đem áp đáy h ò m đại thần thông lấy ra tới ngươi là nghiêm túc、Kìa、ta hiện tại sửa miệng còn kịp sao kỳ thanh trúc về đến chính mình lâu các ngồi ngay ngắn bên trên giường lây thần hồn không có vào sơn hà đổ bên trong thương nguyên cũng không muốn cùng nàng nói chuyện túi đầu xuống dâu d ồ n g đem nàng ném đến chính mình đầu bên trên tại lờ mở bầu trời bên trong nhanh chóng bay lượn long không vì người sư bại sư liền không cần ta truyền thụ cho ngươi thiên long thần thông cũng là bởi vì chúng ta vui buồn có nhau hơn nữa ngươi kia cửa thủy hệ tiểu thần thông thực sự là khó coi quả nhiên còn là một đầu ngạo kiểu long a kỷ thanh trúc ghé vào thương nguyên đầu bên trên nhịn không được nghĩ t h ầ m kế tiếp thương nguyên liền hướng nàng truyền thụ ba môn thiên long thần thông thiên long dẫn tinh tôi thể đại pháp thiên long tụ tinh luyện khí đại pháp thiên long tinh tướng nguyên thần đại pháp này ba môn thần thông đều là muốn dẫn hạ cựu thiên tinh huy vì chính mình dùng phân biệt tu luyện tinh khí thần tam bảo đợi cho ba môn thần thông đại thành đ ê m này dung hội quán thông lúc sau liền có thể tu thành thiên long tinh huy đại thần thông đó mới là chân chính uy năng vô cùng đại thần thông là đêm tinh hà đong đưa từng đ ợ t thần bí tinh huy bị kỷ thanh trúc theo cựu thiên dẫn lạc hội tụ tại nàng lậu các bên trong c ắ m r ự a tại tinh huy bên trong kỷ thanh trúc cảm nhận được chính mình thân thể tại bị tinh huy rèn luyện pháp lực tại bị tinh huy chiết xuất thần hồn tại tinh huy bên trong l u t xác chờ ngươi cốt cách lạc ơn tinh ân pháp lực chạy xuôi tinh q u n g thần hồn diện ho liền tính này ba pháp đại thành tự nhiên liền có thể tập được tinh huy đại thần thông thương nguyên nói nói có lẽ kỷ thanh trúc chính mình đều không rõ ràng nàng thiên phú tu luyện đến tột u cùng có cỡ nào khủng bố đồng thời tu luyện ba môn thần thông tuyệt không phải là bình thường người có thể làm được xem tới ta lựa chọn là đúng thánh thể lại như thế nào càng là lợi hại thể chất sớm muộn sẽ bị càng lớn r à n g buộc trói buộc n à y loại khó mà diễn tả bằng l ờ i ngộ tính mới là thật cử thế nhưng thấy tăng thêm nàng k i a được đến thiên ý ra chỉ tiên tiên thần thông nàng quả thực chính là vì đạo mà sinh thương nguyên tại trong lòng yên lặng suy nghĩ đồng thời bởi vì sơn hà đổ bị kỳ thanh trúc khế ước duyên cớ nàng cũng có thể mượn nhờ kỳ thanh trúc thần thông phóng xuất ra một ít thần thức đến ngoại giới dẫn tới một m ả n g lớn nồng đậm tới cực điểm tinh huy trợ giúp kỳ thanh trúc tu luyện tạ thương nguyên ừ chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương mười bảy kín đáo chuẩn bị thần bí mẫu thân chương mười bảy kín đáo chuẩn bị thần bí mẫu thân thanh trúc tỷ k ỳ l ă n g có chút kích động nhìn hướng chậm rãi đi tới nữ tử thiếu niên người xấu hổ hách bạo lộ ra hắn bên cạnh bên cạnh kỳ thanh trúc có thể là được vinh dự gia tộc ngàn năm đến nay đệ nhất thiên tài dài đến đẹp như t i ê n nữ tính cách lại dịu dàng có thể nói là sở hữu kỳ thị trẻ tuổi một bối đuổi theo cùng tính ngưỡng đại tỷ ngươi này lần tại tộc bị biểu hiện không tệ ngày sau chưa hẳn không có cơ hội bước vào thần thông c h i cảnh hào hào tu luyện tương lai gia tộc còn muốn dựa vào các ngươi tới t r è o trống kỳ thanh trúc đối kỳ lăng cùng với mặt khác người nói nói tiểu gia hỏa nhóm được đến tán dương cùng cổ vũ sau nhao nhao liền cùng điên cùng đồng dạng hoàn toàn không có ý thức đến kỳ thanh trúc lời nói bên trong thâm ý thuận tay chỉ đạo một chút bọ công p h cũng không lâu lắm gia chủ kỳ văn chạc liền long hành hổ bộ đi tới n à y nơi đ ì n h viện bên trong phụ thân t ụ c nhân chuyển rời chi sự đã an bài thỏa đáng kỳ thanh trúc đối lao phụ thân hỏi nói dựa theo ngươi yêu cầu nhị trưởng lão dựa vào ra ngoài mua sắm tu hành tài nguyên mang tộc bên trong giỏi về quản lý nhân tài đi trước thượng du thanh nguyên thành hiện tại tam trưởng lão cũng đã chuẩn bị thỏa đáng trăm tên tinh nhuệ tùy thời có thể đi đánh thu săn danh nghĩa chắc hẳn sẽ không nhận cái gì hoài nghi kỳ văn chạc nói nói t i ê n hảo mang thượng này đó trẻ tuổi người như thế gia tộc chúng kiên lực lượng liền tính bạo trụ còn lại phụ nữ trẻ em liền từng cái đi thuyền rời đi kỳ thanh trúc tỷ h phào nhẹ nhóc ở à nói. n gia, gia, ra ra gia chủ rốt cuộc phát sinh cái gì kỳ lăng rốt cuộc nhịn không được đặt câu hỏi hắn là gia tộc trưởng l á o c h i tử thiên tư cũng coi là không sai hai người tại này đó thiếu niên người trước mặt trò chuyện kỳ thật cũng là muốn bọn họ gánh vác khởi phục hưng gia tộc trách nhiệm vân thành sắp tao chịu đại t i ế p kỳ thị đứng mũi chịu xào chúng ta này đó người là không biện pháp rời đi nhưng là các ngươi là gia tộc tương lai không thể có mất nhớ lấy muốn h ả o h ả o tu luyện không muốn ném đi ta kỳ thị uy danh kỳ văn trạc dặn dò lúc trước tự ra nữ nhi tìm đến chính mình nói vân thành đem hủy kỳ văn trạc kỳ thật là không tin tưởng nhưng là không chịu nổi nữ nhi lấy cái chết b ứ c bách tăng thêm hắn là nhất tộc c h i chủ cũng đảm đương không nổi gia tộc hủy diệt nguy hiểm cho nên còn là nắm l ô mũi an bài hết thảy sự thật thượng hiện tại trừ mấy vị trưởng lão cùng này đó tiểu ra hỏa mặt khác người đều còn không biết nội tình kỷ văn trạc cũng là đánh cược chính mình ra chủ c h i vị mới lực bài chúng nghị thuyết phục trưởng lão ra ngoài mua sắm cùng vào núi thu săn bản liền là gia tộc bình thường vận hành đơn giản này lần người nhiều một điểm đối hắn tới nói kém cỏi nhất kết quả cũng bất quá là ném đi ra chủ c h i vị nhưng nếu là thai nạn thật t i ề n đến kia này đó người liền là kỷ thị phục hưng hòa trùng gia tộc kéo dài so cái gì đều càng thêm quan trọng đây cũng là mấy cái trưởng lão cuối cùng đồng ý nguyên nhân thanh trúc ngươi theo như lời có thể là thật chuyện cho tới bây giờ kỷ văn trạc vẫn còn có chút hoảng loạn lại xem thôi nên bảo đảm đều nói qua kỳ thanh trúc cũng không biện pháp lại trấn an lao phụ thân ngươi vì sao không đi mang thượng viễn nhi các ngươi đi trước lê vụ xuân biện nhất định không lo kỳ văn chặt cuối cùng còn là lo lắng chính mình từ nữ ta chỉ sợ đi không được có người để mắt tới ta tiểu lên cũng không được ngươi bây giờ gọi hắn đi phỏng đoán so giết hắn còn k ó chịu kỳ thanh trúc lắc lắc đầu tiếp hỏi ngược lại phụ thân vì sao không định rời đi hạ cái nguyệt liền là kỷ viện trưởng thành lễ dựa theo hai nhà mấy năm phía trước ước định cũng là hắn cùng giang thành tuyết hai người đính hôn thời điểm cho nên tiểu lão đệ vô luận như thế nào cũng không sẽ đi ngươi này n a đầu các ngươi đều không đi t a thân là nhất g i a c h i chủ làm sao có thể đi kỳ văn c h ạ c cười mắng nhưng còn có nửa câu sau hắn giấu ở đấy lòng không có nói ra nếu là rời đi vân thành kia nàng trở về tìm không đến chính mình nên làm cái gì thu hoạ a người rốt cuộc đi nơi nào kỳ thanh c h ú c không có q u á i dày lâm vào thật sâu hồi ức bên trong lao phụ thân nàng kỳ thật đoán được lao phụ thân tại n g h ĩ cái gì khẳng định là tại hồi ức chính mình kia vị sinh hạ tiểu đệ liền mất tích thần bí mẫu thân chân heo thân thế làm sao có thể thường thường không có gì lạ nếu phụ thân hiện đến thực phổ thông kia liền tại mẫu thân kia một bên làm điểm văn c h ư ơ lạp xáo lộ đều là xáo lộ a nhưng là đương này sự phát sinh ở chính mình trên người lúc kỳ thanh trúc chỉ có thể là im lặng bên trong mang tức giận cùng kỷ huyên xuất sinh liền không nương bất đồng nàng cũng đã gặp qua t i a c á i ôn nhu phụ nhân đồng thời tán đồng nàng hơn nữa bởi vì mang tốc tuệ rời đi phía trước mẫu thân còn cấp nàng lưu điểm đồ vật khương thị sớm muộn ta sẽ đi một chuyến nàng mắt vợ ư n g bên trong tinh quang trợt lóe lên khương thị cổ lão cường đại đến không thể tưởng tượng nổi có được s o u một trăm lẻ tám đạo đại thần t h ô n g còn muốn khủng bố tuyệt thế truyền thừa tương lai nàng nhất định phải đi đi tới một lần lại qua mấy ngày khoảng cách kỷ u y ê n trưởng thành lễ cũng chỉ có chưa đến nửa tháng đại tiểu thư giang ra đưa tới một phong mở tiệc chiêu đại tin chị m ộ n g lý hai tay đem tin đưa cho kỳ thanh trúc rốt cuộc tới mở ra phong thư vừa thấy kỳ thanh trúc khỏe miệng hơi hơi d ơ lên kêu dừng kỳ huyên dương lên tay bên trên phong thư nói nói t u y ế t nhi mời chúng ta đi tham gia tối i ệ c t ngươi đi hay không đi kỳ huyên con mắt nhất lượng hắn ngày ngày đều tại trải qua như địa ngục tu luyện không liền là để chứng minh chính mình liền vội vàng gật đầu đ ứng nói đi đi đi, thật muốn đi vậy ngươi có thể phải làm cho tốt bị nhục nhã c h u bị kỳ thanh trúc xem tiểu lão đệ lại cười nói kỳ huyên này thời cũng bình tĩnh lại nếu là thành t u y ế t lấy mời chắc chắn sẽ không biết cái gì phong thư tùy tiện cứ gọi cái hạ nhân báo cho là được hoặc giả trực tiếp tới cửa bái phỏng ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên lẫn nhau chi gian chỗ nào muốn như vậy chính thức ừ ta có cái gì sợ kỳ huyên cứng cổ nói hắn có thể bảo đảm giang thành tuyết đối chính mình cảm tình nhưng là giang g i a có quá nhiều người không nguyện ý xem đến hắn này cái phế vật chậm trễ chính mình nhà thiên c h i tiểu nữ nay cũng không gì đáng trách nếu là hắn biết chính mình tỉ tỉ xem thượng cái nào phế vật khẳng định cũng đến khí đến nổ tung thuận không thể buổi tối sờ soạn liền cấp người làm cho nên hắn muốn làm liền là dùng chính mình thực lực để chứng minh chính mình rất tốt thực có dũng khí kỳ thanh trúc vô vỗ tiểu lão đệ bà bay thì ta hiện tại liền muốn nếm thử luyện huyết kỳ huyên bỗng nhiên nói với nàng kỳ thanh trúc phản phất sớm đã ngờ tới nhưng còn là nhắc nhở ngươi cần phải nghĩ hảo luyện huyết lúc sau đoán thể năm cửa tu vi chỉ có một ngày sau nửa tháng lễ thành nhân của ngươi nên làm cái gì đến lúc đó nhân g i a vừa thấy h o ắ t đường đường kỷ ra ra chủ c h i tử trưởng thành lễ thượng cũng chỉ có đoán thể một quan tu vi chẳng phải là muốn làm trò hề cho thiên hạ mặc kệ hôm nay đều không qua được trưởng thành lễ lại có cái gì ý nghĩa kỳ huyên cắn răng lập tức lại nhìn về phía nàng cười nói t h ú n g chi không là còn có tỷ tỷ đại nhân sao đến lúc đó liền dựa vào ngươi n g ư ơ i a đi chuẩn bị phá con đi ta hộ pháp cho ngươi kỳ thanh trúc cấp tiểu lão đệ một cái bạo lật chúc phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài l ặ n hôm qua thanh nha đi bệnh viện kiểm tra triệu chứng đã t ố t nhiều vui vẻ lặng nhưng là không có một chút tinh thần g õ chữ cho nên sáng hôm nay mới viết xong một chương còn có một chương buổi chiều tuyên bố l ặ n hy vọng lý giải một chút còn có một điểm nghe nói thứ hai thứ ba truy đọc thập phần quan trọng đối đằng sau đề cử ảnh hưởng rất lớn manh tân cũng nghĩ có đề cử hoa cầu cầu đại gia mai kia nhất định phải nhiều hơn ủng hộ một chút tuyệt đối không nên dư Thanh tạng. Nha Bản quỷ chương chương cùng h ư hạ nhân đi vào gian gia kỷ thanh trúc vẫn như c ũ là một thân áo trắng tay trái chắp sau lưng tinh mỹ tuyệt luân ngọc nhan hiện đến có chút lánh m ạ c nghiêm nhiên như họa bên trong tiên nếu biết được này là một trận hồng môn yến kia nàng tự nhiên cũng sẽ không cho cái gì hảo sắc mặt ngược lại là kỷ bên trắng n o n thanh tú mặt bên trên q u ỏ e một mặt nhàn nhạt ý cười thậm chí còn có một ít nhảy nhót ý vị hắn đã không kịp chờ đợi muốn động thủ gian gia một ít n ư ờ i khẳng định là chuẩn bị muốn cấp hắn một điểm ra vai phù đầu nhưng chỉ cần còn tại đoán thể cảnh k h ì hắn liền có thể đẻ lên đánh thật coi hắn bốn lần luyện huyết tu luyện buồng phí a mỗi một lần luyện huyết cũng sẽ tăng thêm một phân hắn nội tình đặc biệt là n à y lần thứ tư luyện huyết lúc sau kỷ nguyên thân thể liền phát sinh một số bản chất thượng b i ế n hóa thánh thể một ít đặc thù đã bắt đầu hiện hiện liền tính là mới vừa vào thuế p h ạ m cảnh người chỉ sợ cũng chịu không được hắn đương đầu mấy quyền đi vào giang phủ hậu viện rất nhiều các loại hoa cúc chính tại nợ rộ bên trong đã đến không ít người đều là chút trẻ tuổi bộ dáng đều là giang ra gia thế hệ trẻ tuổi không có thuế phản cảnh ngươi có thể tùy tiện đánh kỳ thanh trúc đối tiểu lão đệ truyền âm nhập mật báo cho nói đều là trẻ tuổi người cho nên nàng cũng liền mang theo kỷ huyền cùng tiểu thị nữ tới nàng lại là không biết tại nàng đi vào sau những cái đó trẻ tuổi người nhóm con mắt đều nhanh chừng thẳng liền những cái đó nữ tử đều sinh không ra cái gì tương đối tâm tới trên lệnh thực sự là quá lớn tư thái dung nhan khí chất đều căn bản không thể đánh đ ộ n g chỉnh cái giang gia duy nhất có thể so sánh cùng cũng chỉ có giang thành tuyết có thể giang thành tuyết cũng bất quá mới mười sáu tuổi nụ hoa sơ thả tương lai là có thể khuynh quốc khuynh thành nhưng hiện tại liền là không kịp mười tám tuổi kỳ gia đại tiểu thư cơ hội là trước sau chân công phu giang thành tuyết liền cũng đến chỉ thấy nàng một bộ váy trắng chậm rãi hào phóng bước chân r ứ t lại phía sau nửa bước tại một cái nhìn không ra tuổi tác hoa phục nữ t ử sau lưng mặt nhỏ bên trên mang một tia k í n h cận c h i s á c cái này là truyền n g ô n bên trong giang ra đến tới quý nhân muốn dẫn đi tuyết như người kỳ huyên nhỏ giọng nói nói. kỳ thanh trúc khẽ gật đầu này ngươi là t ử phủ cảnh giới trên người còn mang một tia cực hàng đạo vận xem tới thân phận không tầm thường thương u y ê n nhắc nhở nói giống như vậy ngươi hiện tại đánh thắng được sao kỳ thanh trúc đương nhiên biết này người lai lịch chỉ bất qua không cần phải nói vì thế tại đáy lòng họ đến ta hiện tại liền thường một kia tàn hồn bị khốn sơn hà đồ bên trong trừ phi ngươi đem nàng kéo vào tới kia ta liền có thể áp chế nàng thương nguyên nói nói kia hoa phục nữ t ử nhìn thấy kỳ thanh trúc ánh mắt cũng hơi hơi nhất lượng ngược lại là không nghĩ đến tại nơi này còn có thể nhìn thấy một vị như thế phát triển cô đ ư ơ n g ngươi liền là thành t u y ế t vẫn luôn nhắc tới kỳ tỷ tỷ kỳ thanh trúc hạ thấp người hành một lễ nói kỳ thanh trúc x i n ra mắt tiền bối dù sao cũng là t ử phụ c ơ g i ả vẫn là muốn cho chút mặt mũi cũng không tốt vừa thấy mặt liền ác nhân ra a thanh t u y ế t cùng ngươi nói ta lai lịch nay cũng là không có nhưng thanh trúc gặp qua ngũ hành môn từ phụ thượng sư kỳ thanh trúc nói rõ sự thật xem tới ngươi đã bị ngũ hành môn thu về môn hạng ngược lại là có chút đáng tiếc xem ngươi như vậy trung linh r ụ ộ t tú ta thuận tiện mang ngươi rời đi cũng chưa chắc không thể hoa phục nữ tử thở dài một tiếng nói nói không biết tiền bối lai lịch kỳ thanh trúc đúng lúc hỏi nói ta biết được các ngươi cùng thành tuyết c h i gian có chút ước mắc cũng hảo gọi các ngươi biết nàng sắp muốn đi trước địa phương lại sẽ có như thế nào tương lai hoa phục nữ tử túc thanh mở miệng làm những cái đó tu vi thấp trẻ tuổi người đều có chút đứng vững kỳ thanh trúc tự nhiên thờ ơ không động lòng chỉ có kỳ hên gắt ngôi nằm đâm nằm chặt móng tay đều nhanh muốn vào thịt bên trong. theo đi vào bắt đầu n à y nữ nhân liền không có nhìn tới hắn nếu không phải là cùng t ỷ t ỷ đ á p lời chỉ sợ liền một tia khỏe mắt dư quang đều không sẽ rơi xuống chính mình trên người hơn nữa nàng muốn nói ra chính mình lai lịch không phải là muốn chính mình nhận rõ hiện thực từ bỏ tuyết như sao ta danh diệp linh tới tự bác hoang tuyết cảnh phiếu m i ể u thánh địa này hành bản là một vị nội môn trưởng lao chịu mời tới ngũ hành môn làm khách trưởng lao nhớ tới trẻ tuổi lúc một vị sinh tử chi giao gia tộc liền tại vân thành liền khiển ta tới đây tìm kiếm này hậu duệ tia cái gia tộc liền là gian gia mà thành tuyết thì là ngoài ý muốn tri hỉ người mang cựu âm hẳn thể nhất thích hợp thánh địa tu hành một đạo băng tuyết đại thần thông. tương lai tiền đồ bất khả hà lượng kỳ gia nha đầu người ứng đương rõ ràng ngũ hành môn cùng thánh địa c h i gian trên lệnh cùng vì t ử p h ụ cảnh tại ngũ hành môn bên trong có thể vì ngoại môn trường lão tại phiếu miểu thánh địa chỉ có thể coi là một cái chất sự kỳ thanh trúc gật gật đầu ngũ hành môn hiện tại đặt tại chỉnh cái thiên nguyên giới bên trong chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực xa xa không so được cao cao tại thượng mấy đại thánh địa này g i ớ i bên trong rất nhiều thế lực có thể chia làm tam đẳng nhất lưu x ư n g tông nhị lưu vì cựa tam lưu là phái còn có bốn đại thánh địa ba đại hoàng triều siêu việt này tam đẳng có truyền thế thánh binh chú thế thánh nhân trấn áp thế gian cho nên xác thực là không so được muốn không là ngũ hành môn bên trong có dấu kia năm đạo đại thần thông kỷ thanh trúc cũng không sẽ một hai phải tiến vào bên trong nhưng là ngũ hành môn ngoại môn trưởng lao thấy ta lại là muốn hướng ta hành lễ thành t u y ế t thiên phú kinh người tương lai thành t i ể u thiên nhân cũng không phải là không thể có thể đến lúc đó thành là thánh địa nội môn trưởng l a o thậm chí là chân truyền đệ tử kia không phải là các ngươi nho nhỏ kỷ ra có thể trèo cao đến thời cho nên các ngươi còn là nhân lúc còn sớm chặt đứt v ọ n g tưởng ngày sau có cơ hội lại gặp nhau nói không chừng còn có thể bị dịu dắt một hay diệp linh cũng là xem kỷ thanh trúc vẫn còn tương đối thuận mắt mới nói thêm vài câu về phần k ỳ huyên thực xin lỗi thật không lọt mắt theo ta được biết phiếu m i ệ u thánh địa tuy chỉ thu lấy nữ đệ tử có thể tựa hồ cũng không cấm môn nhân tử đệ cùng người yêu nhau miến nhau chính là thánh nữ cũng có quá gả ra ngoài đi qua trở thành một cọc thế gian ca tụng chấp sự đại nhân cần gì phải muốn chia rẽ bọn họ kỳ thanh trúc đệ lại k ỳ huyên bà vai đối diệp linh nói nói ngươi ngược lại là biết nói không ít thứ như ngươi v ì nam tử nói không chừng ta liền đồng ý có thể là hắn còn chưa xứng diệp linh nhàn nhạt nói nói n ó i ngữ khí bên trong đã có một tia không vui xứng hay không xứng không là ngài nói tính bọn họ hai người thanh mai trúc mã tình cảm thâm hậu cưỡng ép chia rẽ liền không sợ tiểu t u y ế t ngày sau tu hành sinh ra tâm ma ta cũng m u ố n biết đến tột cùng là tiểu t u y ế t chính mình không n g u y ệ n ý còn là chấp sự đại nhân ngại không n g u y ệ n ý hoặc là kia vị trưởng lao không n g u y ệ n ý cũng không thể là thánh địa quy củ sửa đi lời nói đều nói đến đây kỷ thanh trúc cũng không lại vâng vâng dạ dạ trực tiếp chất vấn tiểu bối làm cản diệp linh hừ lạnh một thần khi thế hướng kỷ thanh trúc phong thích như vạn cổ thần sơn áp đỉnh làm cho lòng người thần dục đức an n g a y nói thật tôi kỳ thanh trúc quanh thân tinh huy nở rộ một điều hư huyễn sông lớn trùng trùng điệp điệp của tới trong lúc đó hóa thành một điều thiên long phủ diêu mạt h ư ợ n g lại s i n h s i n h chống đỡ tử phủ cảnh cường giả huy áp tới phía trước nàng đem toàn thân pháp lực phong ấn tại sơn hà đồ bên trong nay lúc nàng tu vi cũng giấu không được ngươi lại đã thành thần thông diệp linh kinh ngạc ra tiếng trên người khí thế cũng dần dần cất vào tới như vậy trẻ tuổi thần thông cảnh nàng ngược lại không tốt lại quá mức tạo áp lực ai biết t r t h ầ n h c h n k ố c p ỳ thanh t r í a sau là không là đứng một vị nào đó ngũ hành môn đại năng a lạc rốt cuộc viết xong lạc ngày mai liền là thứ hai, tâm đắc một vòng. m ớ i sách bảng xếp hạng sẽ chọn hàng đến lúc đó đại gia nhất định phải cấp tiểu thanh nha truy đọc qua dưỡng sách không thể lấy liền tính thật không xem cũng mời lật đến một trang cuối cùng qua nghe nói thứ hai thứ ba truy đọc nhất ảnh hưởng m ớ i sách đề cử m a n h tân thanh nha viết sách hai năm đều chưa từng có đề cử này lần thật rất muốn thượng cái vòng thứ nhất qua câu câu đại gia lạc xin nhờ xin nhờ còn có một điểm nếu là có đều có thể yêu tiểu khả ái nghĩ muốn khen thưởng tốt nhất cũng là thứ hai đặc biệt là d ạ n g sáng hà n bảng nghe nói có thể hướng bảng lạc chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài đ ợ s ơ n hà đồ long hồn là còn hữu phủ phủ nhân vật phía trước vương tam thạch là quần h ư u chống vắng phản phái nhân vật thiên lâm liền là thiên lâm đáng t i ế p hắn yêu cầu thứ nhất cái gửi xong chưa thực hiện còn có hôm nay thánh địa chấp sự diệp linh là quần h ư u đ ê m một nhân vật cảm tạ đại gia t r è o chống lạc yêu các ngươi nha bản chương xong chương mười chín chắn thượng hết thảy vì vân thành kế chương mười chín chắn thượng hết thảy vì vân thành kế k ỳ thanh trúc triển hiện thần thông cảnh tu vi không chỉ có kinh điệu giang ra một đám trẻ tuổi người c á i cảm đồng thời cũng làm cho diệp linh có sở cố kỵ mười tám tuổi thần thông cảnh đặt tại thánh đ i ệ bên trong cũng coi là tư chất thượng giai không thể có thể không được coi trọng nàng ngược lại không tốt lại cưỡng ép bức bách ngũ hành môn là so ra kém thánh địa nhưng nơi này cuối cùng là bọn họ thống ngự cương thổ làm sự tình có sở cố kỵ ngươi thực không sai diệp linh nhàn nhạt nói nói ta có thể cho rằng này là tán dương sao kỳ thanh trúc mặt lộ vẻ cưới khẽ đây hết thể quả nhiên như nàng sở liệu nàng cấp kỷ lên cùng giang thành tuyết một ánh mắt lập tức đối diệp linh mở miệng tiền bối quan tâm tiểu tuyết là nàng may mắn chuyện bất quá tiểu bối sự tình hay là phải từ bọn họ chính mình quyết định chỉ cần không có cái gì quá phận hành vi kia ta nghĩ vô luận kết quả như thế nào đều tính là niên thiếu lúc mỹ hả hồi ức ừ linh lung tiện ngữ diệp linh phất tay h áo q u e n người lạnh lùng nói ta cũng không phải là muốn bổng đánh n g bên đường nhưng tiền đề là bọn họ thật có tiến tới cùng nhau khả năng tha thứ ta nói thẳng ta không nhìn thấy ngươi k i a đệ đệ trên người thích hợp chi nơi vừa mới đột phá khí huyết bất ổn đoán thể nắm cửa nay loại mặt hàng chỉ xứng tại thánh địa bên ngoài đánh tạp không có thần thông cảnh giới cũng không xứng tiến vào thánh địa bên trong kỳ thanh trúc nghe vậy cũng không tức giận nàng đi theo diệp linh bên cạnh cùng nàng xóm vai mà đứng gia hỏa này vẫn là có thánh địa xuất thân khí độ cũng không giống là tia loại quá mức người trôn ngoa khắc nghiệt đã như thế nói không chừng còn đến ỉ vào nàng làm chút văn tiền bối thế nào biết ta đ ệ không có kia phần tư chất muốn biết hắn phá vỡ năm cửa chỉ hoa không đến trong ngày chỉ cần chuẩn bị đầy đủ trong ngày trúc cơ tại thánh địa bên trong cũng không tính là cái gì nay không là hắn lần thứ nhất luyện huyết hắn cũng có thể thân mang một loại nào đó đặc thù thể chất cũng có khả năng liền là một loại phế thể suốt đời không cách nào thuế p h ả m như vậy sẽ nói chuyện phiếm là đi kỳ thanh trúc liền phát hiện nay cái diệp linh liền là tại nổi nóng nói cái gì đều không dễ dùng lắm bất quá nghe nàng lời nói diệm linh còn là quay đầu lại thân hình nhất hiểm đi tới rằng có một đám người kỳ u y ê n bên cạnh cầm một cái chế trụ hắn mạch môn đặc thù thể chất cũng không hoàn toàn là cường hoành vô biên này bên trong có mạnh có yếu phế thể cũng chiếm không thiếu thậm chí còn có một giấc tỉnh liền thần hồn câu diện kia loại không thể cơ đũa cả nắm tiền bối có thể từng nhìn ra cái gì tới kỳ thanh trúc hỏi nói nàng ngược lại là rất muốn biết mặt khác người là như thế nào xem tiểu lão đệ thể chất là có chút đặc thù nhưng cũng chỉ là khí huyết tràn đầy chút thể cốt cường tráng đ i ể m thôi thuế phẳng cũng khó khăn chớ nói chi là thần thông diệp linh l ắ t đầu trong lòng lại có một tia mừng thầm nếu là kỳ huyên thật có mang cái gì lợi hại đặc thù thể chất kia nàng sở tác sở vi liền thật thành một cái chê cười kỳ thanh trúc cấp một ánh mắt chấn an tiểu lão đệ làm hắn tiếp tục đi đánh những cái đó giang ra t ử đệ giải hạ giận thuận tiện lại cùng tiểu thanh mai đợi một hồi xem tới tiền bối là không nguyện giúp người hoàn thành ước vọng kỳ thanh trúc nói nói đại đạo giác h chớ lấy tiểu tình mà diệp linh dừng một chút nói tiếp cũng được nói thật cho ngươi biết đi chúng ta sắp trở về thánh địa cho nên không là ta không phải muốn chia rẽ bọn họ mà là từ đó về sau bọn họ nhất định mỗi người một nơi cảm tình chi sự còn là nhân lúc còn sớm đoàn hảo đích xác nam cương cùng bắc hoang chi gian cách khó có thể tưởng tượng khoảng cách thần thông cảnh giới liền là bay đến chết chỉ sợ cũng khó có thể đi ra nam cương chi địa chỉ có mượn nhờ vực môn tiến hành siêu việt khoảng cách truyền thống mới có thể đến t i ê n bối nói có lý thanh trúc liền trí tại đại đạo vô tâm nó sự tỉnh kỷ thanh trúc nghe thấy diệp linh như vậy nói liền biết này người còn quái hảo lạc đương nhiên cũng có thể là chính mình tồn tại ảnh hưởng nàng n g ô tử chí ít tiểu lão đệ hôm nay là miễn đi một phen đ ụ c nhã bất quá ngại có thể hay không báo cho cụ thể rời đi kỳ hạn ta có một sự tình liên quan đến vân thành an uy nếu như có thể còn thỉnh tiền bối xem tại tiểu t u y ế t mặt mũi thượng làm biệt thủ thanh trúc vô cùng cảm kích kỳ thanh trúc biết tiểu đệ cùng tiểu t u y ế t sự tình tạm thời là bị bỏ qua đi hiện tại cần liền là vân thành đối mặt tai nạn nếu là có thể thuyết phục diệp linh có thể lưu lại tới tiêu đem trực tiếp thay đổi vân thành thế cục một tôn tử phủ cảnh tu sĩ đủ để chấn áp vân thành t a i họa người có thể đại biểu nàng diệp linh cười nhạo nói không có cấp kỳ thanh trúc nhiều ít hảo sát mặt tự nhiên không thể nhưng ngài cũng không muốn mang tiểu tuyết rời đi sau vân thành liền bị hủy đi kia ngày sau nàng liên tục xuất hiện tâm a hoặc là cùng ngài n g ầ m sinh khoảng cách lại nên như thế nào kỳ thanh trúc hỏi ngược lại nàng biết hiện tại liền muốn rèn sắc khi còn nóng trực tiếp chuyển ra giang thành tuyết tới làm diệp linh cố kỵ mặc dù có điểm thực xin lỗi tiểu k h u ê mật nhưng là không quan hệ dù sao ngày sau thành đệ tức kia liền là người một nhà vấn đề không lớn lại nói vân thành cũng là giang thành tuyết cố hương nếu như nàng biết được ngày đó cũng nhất định sẽ quỳ cầu diệp linh lưu lại tới diệp linh trong lòng suy tư một lát cuối cùng còn là lệnh thanh nói một cái tháng sau trưởng lão liền đem mang chúng ta trở về thánh địa này là cuối cùng kỳ hạn ta nhiều nhất tại này bên trong lưu hơn nửa tháng nhưng tiền đề là ngươi lời nói không loa không phải các ngươi tỷ đ ệ bao quát các ngươi gia tộc đều đem không chịu được nổi l ử a gạt đại giới trong vòng nửa tháng vân thành t ấ t sinh biến cho nên đến lúc đó còn thỉnh tiền bối làm biệt thủ thanh trúc n g u y ệ n đánh cược thân g i a tính mạng như sự tình không thành ngươi cũng có thể đem ta mang đi chính là viết diệp linh t h ư tâm kỳ thanh trúc dứt khoát đem chính mình toa cắp đi ra ngoài cùng lắm thì tu hành kế hoạch thay đổi trực tiếp thay đổi địa vị cùng tiểu tuyết nhi cùng nhau đi phiếu miểu thánh địa cũng là thực không tội lựa chọn ngươi ngược lại là dù sao không lỗ. diệp linh k é m chút bị tức cười nói h ả o h ả o h ả o ta cũng là lần đầu tiên thấy dám như vậy cùng ta nói chuyện tiểu bối liền đáp ứng ngươi lại như thế nào tiên bối hiểu rõ đ ạ i nghĩa bất quá này sự tỉnh còn yêu cầu tính toán một phen ta xem ngươi còn đến t r ư ớ c mang tiểu tuyết rời đi sau đó lại kịp thời trở về kỳ thanh trúc nhỏ giọng cùng diệp linh an bài khởi tới n à y dạng còn có thể thuận tiện kích phát một chút tiểu lão đệ tiến tới tâm nhất cử lưỡng tiện a này là nàng trong lòng đều cấp chính mình điểm cai tán trừ diệp linh này cái có thể tranh thủ đối tượng bên ngoài nàng kỳ thật còn có một cái sớm đã kinh chuẩn bị xong hậu thủ tại lê vụ sơn viện ba năm nàng cũng không là bận làm vì sơn viện đệ tử đại sư tỷ nàng có thể là có cùng viện trưởng trực tiếp trò chuyện tư cách nay lần nàng là trước tiên xin nghỉ về nhà mà tại nàng lại ba thỉnh cầu hạng sớm định ra tại hàng năm năm sơ sơn viện thu lấy đệ tử thời gian cũng bị trước tiên càng quan trọng là đến lúc đó sẽ có ngũ hành môn trưởng lao tới đón đưa các địa sơn viện ưu tú đệ tử đi trước t â môn m cũng liền là nói nửa tháng sau nho nhỏ vân thành đem tụ họp tụ ba vị tử phụ cảnh cừng giả này nếu là đều đối phó không được loạn tinh minh ma đạo yêu nhân kia nàng có thể thật là không có cái gì biện pháp chỉ có thể mang thân nhân loạn mệnh chạy như yên chúc phúc thư h u khỏe mạnh lâu dài yêu các ng thứ hai l à p mới một vòng theo sung kích mới sách bảng bắt đầu đại gia nhất định phải nhiều hơn truy đọc qua nghe nói thứ hai thứ ba truy đọc quyết định đề cử tuyệt đối không nên dưỡng sách v a câu c ầ u bản chương xong chương hai mươi trưởng thành lễ đến ba vị tử phủ chương hai mươi trưởng thành lễ đến ba vị tử phủ đại gia nhất định phải truy đọc qua thứ hai thứ ba tuyệt đối không thể dưỡng sách toàn xem này hai ngày quyết định đề cử thanh nha tại này quỳ tạ đại gia chúc phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài làm vì kỷ gia ra, ra chủ c h i tử trưởng thành lễ bản hẳn là đại làm đ ặ b i làm cũng không biết vì sao kỷ viên trưởng thành lễ chuẩn bị đến lại có chút đơn sơ rất nhiều người suy đoán này là bởi vì hắn theo thiên tài v ỡ lạc đã không nhận ra tộc coi trọng đại lam yến hội ngược lại sẽ xử k ỳ gia lạc mặt mặt vì thế tùy tiện lừa gạt một chút liền tốt đáng nhắc tới là nửa tháng trước có người liền nhìn được k ỳ gia tỷ đệ đi trước r ă n g r a sau đó giờ cơm cũng chưa tới liền vội vàng rời đi nghèo túng bộ g á n g lập tức giang gia kia vị đại tiểu thư bị thế ngoại cao nhân s u ố t đêm mang đi tin tức liền lan truyền nhanh chóng đồn đại nhất thời nổi lên bốn phía hiểu chuyện người vị hôn thế đều vứt bỏ hắn mà đi khó trách kỷ gia thiếu chủ mấy ngày nay vẫn luôn đóng cửa không ra kỳ thật kỳ huyên liền là đơn thuần tu vi trở về nguyên điểm lại thở hồn hện thở hồn hện tại số khổ lại tu luyện từ đầu mà thôi một thân tu vi đều hóa thành thuần túy nhất khí huyết dung nhập quanh thân bách hải bên trong lần thứ năm luyện bị nhục quan kỳ huyên cảm nhận được chính mình bị nhục trở nên phá lệ căng đầy lợi khí căn bản đầm không mặc bình thường pháp khí đều chỉ có thể lưu nói tiểu huyết ngân xem tới ngươi thánh thể bắt đầu dần dần khôi phục bị nhục phát sinh thay đổi nếu như về sau mỗi một quan đều là như thế kia đương ngươi đoán thể đại thành thời điểm chỉ sợ cũng là thuế phản cảnh người cũng khó có thể bắn bị thương ngươi kỳ thanh trúc cảm t h ẳ n nói thánh thể quả nhiên không phải tầm thường. nên nói không hổ là thiên mệnh c h i tử tự mang hạc lẽ ra chính mình cùng hắn huyết mạch giống nhau như thế nào không có dính vào điểm chỗ tốt đâu ta cũng không yêu cầu quá nhiều tới nửa cái giải thèm một chút cũng h à o à thì vân thành thật sẽ xảy ra c h u y ệ n sao kỳ huyên có chút buồn bực hỏi nói ngày trước vương gia bị chúng ta kỷ giang hai nhà liên thủ tiêu diệt đã xác nhận cái này sự t ì n h cho nên này một kiếp là phòng ngựa không được bất quá không cần lo lắng ta đã an bài hảo hết thảy kỳ thanh trúc từ từ nói nói d i ệ p linh tiền bối liền âm thầm đợi tại gian gia ta ngũ hành môn tiếp dẫn trưởng lão ngày mai liền đến đồng hành còn có lê vũ sơn viện viện trưởng bọn họ đều là tử p h ụ cảnh giới hôm sau thuộc về k ỳ huyên trưởng thành lễ liền bắt đầu nhưng k ỳ thanh trúc thực rõ ràng hôm nay nhân vật chính cũng không là hắn nghi thức trưởng thành cử hành chương trình quá trình cực kỳ rừng rã thảo tại k ỳ huyên này là hết thẻ giản lược không đến mức làm người đầu sinh đau lưu tại k i a cái ngư dân trên người tỏa hồn ấn ký xuất hiện tại gần đây ta cảm giác đến kia người không là hắn có lẽ là phía sau màn hát thủ đến thương nguyên đ ỗ n g nhiên mở m i ệ n ó i thương nguyên còn sống khi là siêu việt pháp tướng cảnh giới cự đầu một tia tàn hồn thi triển ra tỏa hồn thủ đoạn việc không là tùy tiện một người liền có thể tùy tiện phát giác cho nên phía sau màn hát thủ bị phát hiện là dự kiến bên trong sự t ì n h chỉ là không nghĩ đến hắn sẽ trực tiếp xuất hiện tại thành bên trong còn liền tại này gần đây có thể xác định hắn cụ thể vị trí sao kỳ thanh trúc bất động thần sắc hỏi nói có thể nhưng là rất có thể sẽ bị phát giác đến thương nguyên nói nói vậy coi như hiện tại còn không phải đánh c ỏ động rắn thời điểm chờ đến ngũ hành môn tới người chúng ta liền đem vị trí báo cho đi ra ngoài trực tiếp đi vây quét này dạng vân thành cũng có thể thiếu chút phá hư kỳ thanh trúc tính còn nói kỳ viên trưởng thành lễ còn chưa kết thúc chi mộng lý liền vội vã chạy đến bên cạnh nhỏ giọng đưa lỗ hai nói đại tiểu thư ngươi làm ta nhìn chằm chằm lâu thuyền đến kỳ thanh trúc con mắt nhất lượng âm thầm cấp lão phụ thân hòa tiểu lão đệ một c á i ánh mắt liền mượn cớ tạm thời rời thiệp lập tức xuôi theo hẻm nhỏ bước đi như bay chạy về phía thanh lan ra mở một chiếc cự đại lâu thuyền chậm rãi xuôi dòng mà hạ mặt trên đánh lê vụ sơn viện cờ hiệu dẫn tới hai bên bờ không ít người nao n h a o vây xem lê vụ sớm một vị làm công tử ca trang điểm thanh niên tuấn tú không hiểu hỏi ta đoán khẳng định là kỳ gia kia vị đại tiểu thư thư thú bên trong quý vi thủ xem tới kỷ gia này lần không biết muốn bị chiêu đi nhiều ít người có người qua đường suy đoán nói thanh niên tuấn tu không khỏi nhữ mày tả h ư u bất quá là nhiều tới mấy cái thần thông cảnh chịu chết ngược lại là vừa vặn cùng nhau đưa các ngươi lên đường lâm kiếm thư âm thầm cười lạnh kỷ thanh trúc này lúc đã đăng lên lầu thuyền một danh lam sam n a m t ử nhìn thấy nàng sau mắt bên trong t i ề m quá một tia kinh diễm c h i sắc mặt bên trên treo lên tới cười chắp tay nói kỷ sư tỉ mạnh khỏe là lý đông mặc sư đ ệ à ba tháng không thấy ta xem ngươi tu vi lại có s ợ tiến bộ xem tới khoảng cách thuế phạm thứ hai quan luyện được chân khí đã không xa thật đáng mừng kỳ thanh trúc còn là lên tiếng c h à o hỏi dựa theo kiếp trước giả thiết này người liền là tiểu lão đệ tiến vào lê vụ sơn viện sau lớn nhất đối thủ tân hiện tại là nàng tiểu mê đệ nàng đối với cái này k i a không có hứng thú chút nào chỉ là lý đông mặc vì biểu hiện chính mình càng thêm hăng hái tu luyện kỳ thanh trúc ngược lại là biết chính mình tại kỷ ỳ uyên trong lòng địa vị hắn nếu là biết lý đông mặc tiểu tâm tư phỏng đoán hai người sớm m u ộ n lại là đối đầu hy vọng tiểu đệ đến lúc đó sẽ không trách nàng một không cẩn thận liền khích lệ lý đông mặc tiến bộ đi a、ah, ha、ah, ah. ha cùng mặt khác người hàn huyên m ư ờ hai kỳ thanh trúc đưa tay chỉ trên trời hỏi nói thượng sư có thể từng đến đến ngũ hành môn thượng sư cùng viện trưởng đều tại đồng hành còn có năm vị ngũ hành môn nội môn đệ tử kỷ sư tỉ mặt mũi thật là lớn a lại đặc biệt làm thượng sư đi vòng tiếp dẫn lý đông mặc cảm thán nói k ỷ thanh trúc hơi mỉm cười một cái thâm tàng công cùng danh m ở vui lụa ngươi nếu là năm năm khảo thứ nhất viện trưởng khẳng định cũng sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn tiếp dẫn trưởng lão cũng sẽ ghé mắt một hai dù sao đều là ngồi vân chu nga o du vạn rằm cũng không tốn bao n h i ê u thời gian tự nhiên nguyện ý tới tiếp đoạt đường ngũ hành môn thống ngự nam cương một góc ba trăm quốc gia tám ngàn tán thành các địa sơn viện chính là bề ngoài cửa này bên trong lưu dị học viên để cử đi lên liền thẳng vào nội môn đại tông môn tự có này phi phạm khí độ đặc biệt là kỷ thanh trúc này loại xem đi lên liền tiền đ ổ phi phạm thiên tài chiếu cố một chút không coi là cái gì tiến vào lâu thuyền nội bộ kỷ thanh trúc thấy được một vị xúc dâu dê khuôn mặt hòa ái dễ gần láo giả chính là lê vũ sơn viện viện trưởng mặc mục viện trưởng đại nhân ta đã bắt được tập nhân k h í tức mong rằng thông báo thượng sư kịp thời ra tay mặt khắc vân thành bên trong còn có một vị phiếu miểu thánh địa diệp linh chất sự học sinh đã nói động nàng ra tay thanh trúc trước bái tạ đại ân kỷ thanh trúc trường trường một bái, không cần đa lễ. ngươi là ta môn hạ học viên ưu tú nhất lại là tông môn tương lai lương đống chính là một chuyến tay không cũng không sao tạm thời cho là du ngoạn một lần như thật có đạo trích dám tại ta ngũ hành môn chỉ hạ làm hủy thành đồ sát chi sự vậy bản môn chắc chắn triệt để truy t r a tuyệt không nhân lượng đến lúc đó ngươi tiến vào nội môn cũng sẽ có một phần đại công k ế e thưởng mặc một trầm giọng nói nói. kỳ thanh trúc lại bái ngũ hành môn liền này điểm tốt nhất mặc dù ngày càng kết thúc nhưng môn bên trong không khí tuyệt đối không thể nói nếu không nàng cũng không sẽ một hai phải muốn gia nhập này bên trong không phải tìm tới diệp linh đi cùng phiếu m i ệ u thánh địa mới là bình thường người mắt bên trong càng tốt lựa chọn nàng cũng không muốn cả ngày tại một đám nữ từ bên trong lục đục với nhau nghĩ nghĩ liền cảm thấy tâm mệnh và mới sách b ả n trọc vui vẻ hy vọng càng ngày càng tốt đa tạ đại gia duy trì bản trước xong chương hai mươi mốt từ phụ đại chiến hảo vận mà thôi chương hai mươi mốt từ phụ đại chiến hảo vận mà thôi kỳ thanh trúc đưa ra một mai thủy tinh cầu p h á t khí bên trong là lấy thiên long tỏa hồn thần thông chỉ dẫn lúc trước kia cái âm thầm dình mỏ chính mình người khí tức phỏng đoán kia người cũng không ngờ đến kỳ thanh trúc thế mà phát giác đến hắn tồn tại, đồng thời còn có biện pháp hướng truy tung ba vị tử phủ t ề tụ vân thành đủ để chấn áp hết thể đạo trích hạng người vì sao ta sẽ cảm thấy một chút bất an lâm kiếm thư n h ữ n g mày tâm huyết dâng trào nhưng lại không cảm thấy chính mình sơ sót cái gì nhiều lắm là liền là tia cái kỷ thanh trúc có chút vấn đề thế mà còn gọi tới ngũ hành môn đệ tử chờ hạ tiện tay giết liền tốt khúc khúc một ít thần thông cảnh giới phổ thông đệ tử mà thôi hắn trở tay liền có thể đánh giết lâm kiếm thư lạnh nhạt xem liếc mắt một cái dần dần lái tới lâu thuyền một tia sát ý bị hắn cưỡng ép dàn xuống hiện tại còn không phải thời điểm chờ đến huyết nguyệt đến huyết tẩy này thành phá vỡ thượng của ma tôn phong ấn mới có thể có đến hoàn chỉnh thiên ma thần thông loại tinh minh người có thể không có cái gì tiên đạo đại phái tác phong thậm chí khi lấy được ma đạo truyền thừa sau hành sự càng vì đ ế n cuồng vân thành bên trong đã bị hắn trôn xuống cái đinh bố trí s o n g huyết tế phát trận tối nay chính là huyết nguyệt h à n g thế đến lúc đó dẫn tới yêu thú bạo động ngũ hành môn người cũng khó có thể trực tiếp truy xét đến hắn trên người nhưng vào lúc này một đạo cường hoành thần thức ầ n t h đột ngột đ ả o qua lâm kiếm thư sắc mặt lập tức nhét biến sinh ra thần thức dò xét bột phía nay là từ phụ cảnh mới có bản lĩnh vê a n một đạo kim mang từ trên trời gián xuống giống như một đạo lưu quang sẽ qua, thường nhân còn không có phát giác đến cái gì, một thanh vàng nhạt tiểu kiếm liền giết tới lâm kiếm thư bên người. nhanh nhanh nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. muốn không là hắn có bảo ý hộ thể, này một kích liền có thể trọng thương chính mình. càng nguyên canh kim kiếm khí, ngũ hành môn kim mạch một đạo kiếm tu. lâm kiếm thư toàn thân phát ra nồng đậm h ắ c khí, nâng lên đầu lấp lóe hồng mang trong mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời. hắn vung lên tay, ba đạo mặc lục lang yên trực trùng v â n tiêu, đánh tan một đ o ạ yên lặng trôi nổi mây trắng. vẫn k h tạt ra, lại lộ ra một chiế vân chu đầu thuyền một đạo thân khoác pháp bảo màu bạc thân ảnh đứng lặng kia là một người trung niên nam tử may kiếm mắt sáng khuôn mặt ngay ngắn r á n g người t h ẳ n g t ắ p khí thế giống như một thanh kiếm sắt chạm phá cử thiên hãn chính là ngũ hành môn tiếp dẫn trưởng lao chi nhất tiêu kim phong ngũ hành môn ngũ mạnh bên trong kim mạch tử phủ đại tu sĩ tu luyện càn nguyên canh kim kiếm khí thần thông t hư chỉ bằng ngươi một người lại có thể làm khó dễ được ta lâm kiếm thư tay bên trong xuất hiện một thanh tái n h u ậ chi kiếm nay kiếm tạo hình cực kỳ quái dị như dao xà và mẹo vừa xuất hiện liền phát ra quỵ dị khí cơ nay đông dạng là một món bảo khí. so linh khí cao hơn một cái cấp độ linh khí có linh bảo khí liền là chân chính pháp bảo biến ảo tự nhiên lớn nhỏ như ý còn có thể nội vận không gian bình thường tử phủ cảnh tu sĩ có một cái cũng không tệ này người lập tức lấy ra hai kiện có thể nói là tài đại khí thô lai lịch bất p h ẳ m làm tiêu kim phòng cũng hơi nhũ mày hai người khí chẳng đối chọi gay gắt dẫn tới thanh lan g i a n g nước khoáy động không thôi nước sông quyển khởi t r u n g quanh không thể động đậy đám người trận sinh ra trận pháp ba mươi sáu đạo thủy vong tung hành đem lâm kiếm thư vây khốn này bên trong lê vũ sơn viện viện trưởng mặc mục chậm rãi đi đến mặt sông bên trên đạp sóng mà đứng cười nhặt nói nếu là hai người vậy ngươi muốn như nào lâm k i ế m thư im lặng không nói này lần đến phiên hắn to mày nhà n tản công tử ca trang điểm biến mất không thấy thay thế là thân mặc áo bào đỏ tay bên trong cầm dao xả kiếm tà ma ngoại đạo bất quá là hai người thôi lại có sợ gì hắn trên người khí thế lần nữa tăng lên hiện giờ sắc trời đã tối ánh trăng đã chậm rãi ở chân trời xuất hiện hiện lộ ra nhàn nhạt huyết sắc h ì n h dáng ngươi ỉ vào là thành bên trong huyết tế đại trận đi nghĩ muốn chúng ta sợ ném chuột vỡ bình nhưng ngươi muốn hay không muốn lại tử tế cảm ứng một chút xem xem những cái đó trận pháp có phải hay không còn có thể điều động mặc mở miệm nói ra lâm kiếm thư đại kinh tất sắc phát hiện dấu dếm pháp trận còn tại nhưng l à n à y bên trong mấy cái nhất mấu chốt tiết điểm lại bị phá hư hiện tại phát động phỏng đoán liền phổ thông người đều giết không chết kỳ thanh trúc đứng tại vương gia địa điểm cũ thượng cười đến thực vui vẻ chính là nàng cùng diệp linh phá hủy trận pháp tiết điểm mấy ngày nay nàng ngày ngày âm thầm tham viếng vân thành các nơi dựa vào thương nguyên chỉ dẫn phát hiện một đám c h e g i ấ u khởi tới trận pháp tiết điểm hôm nay t h ử a dịp mặt khác hai vị tử phủ đại tu sĩ ngăn chặn ma đạo yêu nhân mang diệp linh liền đến nơi làm phá hư xem tới ngươi còn là một trời sinh trận đạo mầm ta truyền thụ điểm cơ sở chất pháp không nghĩ đến ngươi tìm đến này đó, trận pháp tiết điểm. diệp linh xem kỳ thanh trúc hơi xúc động nói hiện tại ta có điểm hối hận không có thể mang đi n g ư ờ i ngũ hành môn tới hai người nàng là khẳng định mang không đi kỳ thanh trúc cũng không thể c h ó i người liền chạy đi nàng nếu là thật như vậy làm kia còn tại ngũ hành môn làm khách trưởng lao phòng đoán cũng phải bị lưu lại tiền bối quá khen rồi ta bất quá là đi hảo vận mà thôi hiện tại còn là trước đi xử lý kia ma đạo yêu nhân miễn cho sinh ra biến cố kỳ thanh trúc tầm mắt cổ xuống có chút xấu hổ hách nói, nói. hoa tại sơn hà đổ bên trong thương nguyên nhịn không được p i ê n một cái lườm ít coi là như thế diệp linh mặt bên trên khôi phục mới gặp lúc kia phần lạch lùng ma đạo yêu nhân người người có thể chu d i ệ t chính là một phần công lao cũng cùng ngũ hành môn đánh hảo quan hệ còn làm tiền đổ vô lượng giang thành tuyết thiếu đại đại nhân tình đương nhiên cùng kỳ thanh trúc cũng kết hạ thiện duyên nàng còn là rất xem trọng này cái trẻ của người tính là một bút nho nhỏ đầu tư vô luận tương lai có thể được đến bao nhiêu hồi báo dù sao đều là thuận tay sự t ì n h nàng lại sẽ không lỗ tiết lại tăng thêm ta đây một đạo lanh quang sẽ qua diệp linh đứng tại không trung l á n h đ ạ m nói hàng khí tràn ngập bầu trời bên trong thế mà phiêu đ ã khởi bay là tà bông tuyết thứ ba cái từ phủ tu sĩ xuất hiện triệt để làm lâm kiếm thư đ ứ n g vững một đối một, hắn chút nào không hoảng hốt hai chọn một, cũng không cái gì e ngại ba đối một, không chạy c h ờ chịu chết sao hơn nữa này ba người đều không là bình thường t ử phụ tu sĩ xuất thân tiên đạo đại phái tu vi thâm hậu thần thông q u ả n g đại không chạy thật sẽ chết tại này bên trong hắn thực rõ ràng, này ba người liền là muốn ép bách chính mình chạy trốn không phải t ử phụ cảnh tại thành bên trong đại chiến chỉnh cái vân thành đều không sẽ còn lại nhưng những cái đó phạm nhân tính mạng lại như thế nào cùng chính mình so sánh huyết tế đại trận bạo cho ta thiếu đốt tinh huyết hát quan luật pháp lâm kiếm thư gầm nhẹ một tiếng thân hình hóa thành một đạo hắc quang thoáng qua liền mất cờ a cờ buổi sáng đi ra cửa cho nên giữa t r ư a tạm thời liền một t r ư ờ n g còn có một t r ư ờ n g buổi chiều sáu giờ đúng giờ tuyên bố xin lỗi lạc thanh nha này hai ngày nhất định điều chỉnh xong mặt khác hôm nay nhất định phải truy đọc qua đặc biệt là buổi chiều nghe nói đề cử liền xem thứ hai thứ ba truy đọc cầu cầu đại gia lạc giai đoạn trước kịch bản cũng sắp kết thúc kế tiếp liền là thanh trúc một người thị giác trước mặt là có điểm đê mê nhưng là kế tiếp v u hồ cất cánh chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nha qua hát bản c h ư ơ n xong chương hai mươi hai thương giang hòa long áp giao đ i tội chương hai mươi hai thương giang hóa long á c g i a o đền tội truy d i ệ p linh tiêu kim phong cùng mặc một ba vị tử phủ đại tu sĩ lẫn nhau lập tức truy sát đi qua lâm kiếm thư đi phía trước còn dẫn nổ huyết tế đại trận mặc dù khó có thể g i ế t chết người nhưng còn là dẫn khởi sổ vạn người mất đi cũng có một chút thể chất hơi kém người khó có thể chịu đựng có sinh mệnh nguy hiểm lê tởm kỳ thanh trúc nghiến chặt hàm răng bất quá bây giờ không là tức giận thời điểm thành bên trong đại l o ạ n hảo t ạ kỷ gia đã sớm chuẩn bị vừa vặn dựa vào kỷ huyền trưởng thành lễ khách quý khách tệ tụ lập tức tổ chức lên các phương lớn nhỏ thế lực cùng lúc đó p h á p trận ba động còn là dẫn tới một tia huyết sắc nguyện h ò a còn sót lại lực lượng hấp dẫn chung quanh đã sớm bị điều khiển chủ y ê u thú mấy cái so sánh thần t h ô n g cảnh giới y ê u thú nhao n h a u hướng vân thành đánh tới vân thành có m ấ y chục vạn gần trăm vạn nhân khẩu chỉ dựa vào một cái p h á p trận có thể g i ế t không chết toàn bộ người nghĩ phải hoàn thành huyết tế mượn nhờ một ít y ê u thú náo động càng vì nhanh gọn cũng làm tốt sự t ì n h sau nghe nhìn lẫn lộn tranh thủ thời gian một đầu sau lưng mọc lên giữ t ậ n gai nhọn áp dao đi ngược dòng nước tại thanh lan giang bên trong điên quần khuấy động sóng nước liền tại nó lập tức tới gần vân thành thời điểm một đạo nhỏ bé màu trắng thân h n h ngăn tại nó trước người. t i ê u nhân gặp mặt phân ngoại đỏ mắt ác dao lập tức liền nhận ra này là phía trước bước đi chính mình kia cái nhân tộc hống ác dao quay nước nhấc lên mấy chục trượng sóng lớn đồng thời ngang ngược thân thể cũng xông lên trời thế muốn báo thủ rửa hận đại lãng b à i không k ỳ thanh trúc mặt không đổi sắc phất tay vung lên đầu sóng bị nàng để lại không đến c ậ n thân váy liền rác đều không có thơm ư ớ c nàng toàn thân n ộ n ngạo lên đạo đạo vô hình vận sóng tiên tiên thần thông vận chuyển gót sen đ ặ p nhẹ đứng tại đầu sóng bên trên nhìn xuống ác dao ngươi này nghĩa sức khí thế ngược lại là so trước đó càng đầy xem tới cũng đến không thiếu chỗ tốt có thể so với thần thông t ứ ba cảnh kỳ thanh trúc tay trái r ử a vào sau lưng bất quá ta đã bước vào thần thông ngươi lại đến là tự chịu diệt vong dứt lời nàng t ố thủ một phiên dưới chân đại lãng bị tùy ý thao túng hóa thành một phương sổ to khoảng mười triệu p h ú c thủy đại thủ ấn che khuất bầu trời trùng t r u n g điệp điệp một b à bắt tắc dao sau đó đem này hung hăng ấn vào đáy nước đương nhiên kỳ thanh trúc nghĩ muốn trực tiếp bóp chết gác dao cũng là không thể nào nàng mục đích là đem chiến trường rời xa vân thành khởi một tiếng t h a n nhẹ kỳ thanh trúc hai tay kết xuất p h á ấn thanh lan ra nước nháy mắt bên trong t ă vọn lũ lục cuột tự thượng du mà hạ xuống kích ẩn ẩn thương giang hóa long lấy thanh lan g i a n g nước vì thân lấy lăn lăn sóng cả vì vậy hóa thành một đ i ề u thương nước s u ố n g lòng một đầu liền đem ác dao sáng tạo đến bay xôi theo thanh lan g i a n g xuôi dòng mà hạ hơn mười dặm nay hạ truy giao khẩu thật danh phủ kỳ thực rất xuống giao long kỳ thanh trúc thân ảnh phi tốc lướt qua lại về đến phá lệ quen thuộc chiến trường nàng đều cảm thấy nơi này cùng chính mình có phần có duyên vận mắt xem rời xa vân thành nàng cũng bắt đầu toàn lực ra tay vừa vặn thử một lần chính mình hiện giờ thực lực nàng tu luyện có gia truyền thần thông thương lãng triều sinh không thủy năng lực không yếu tại giao long tấn thăng thời điểm đến thủy trúc linh mạch dung nhập bản thân đang i ề n nội ẩ pháp lực m ê n h mông viễn siêu thần thông cảnh lại có thương nguyên truyền thụ thiên long tinh huy đ ạ i thần t h ô n g thân thể pháp lực linh hồn tam nguyên đồng tu mặc dù còn chỉ là sơ thành thần t h ô n g pháp lực cảnh lại có thể đẻ ép ác dao đánh ác dao mặc dù cũng là lòng chủng nhưng vô luận là pháp lực cùng thần thông đều xa kém xa kỳ thanh trúc đặc biệt là còn có một điều thiên long tại âm thầm gây sự không để ý chút nào đồng tộc tình nghĩa dựa theo thương nguyên theo như lời n à y loại tạp chủng đặt tại trước kia nàng sẽ chỉ lấy tim lá gan lướt qua một khẩu miên cương có thể coi như ăn và ăn về phần đồng tộc đừng náo loạn nàng có thể là thuần khiết thiên long này đồ chơi cũng xứng cùng thiên long dính liễu quan hệ kỷ thanh trúc đứng tại ngưng thực thương giang vòi nước bên trên tay phải cầm một thanh bóng ánh t r ư ờ n g kiếm chém xuống một kiếm ác dao cái chán độc giác đi nàng khống chế thủy long kéo chặt lấy ác dao thân thể tay bên trong ngâm thu kiếm bay tán loạn cái gì kiên vạy ra dày đều để bất quá ba thước m ũ i kiếm thủy long nội vận tinh huy là kỷ thanh trúc xem thiên long thương n g u y ê n thân hình kết hợp thiên long tinh huy đại thần thống cùng thương lãng triệu sinh chính mình xoa ra tới hiện tại còn yêu cầu phân thần thao túng chờ đến nàng đạt đến thần thống thứ ba cảnh pháp lực hóa linh thông kia lúc chỉ bằng vào này thủy long liền có thể đánh bại áp dao đáng tiếc này điều áp dao là chờ không đến lúc đó kỳ thanh trúc chưa từng học qua cái gì công phạt thần thông nhưng ngay bên trong ngâm thu kiếm lại là một thanh tàn tạ thanh khí liền là tùy tiện chém lung tung đều có thể đem áp dao tháo thành thắng thối tranh chém xuống một kiếm áp dao đầu kỳ thanh trúc từ đầu tới đôi u cũng b ấ t quá chịu chút vết thương nhẹ dao máu lăn lăn nước sông bên trong thương nguyên miệng thượng nói ghép bỏ có thể thân thể còn là thực thành thật thu hồi sở hữu d a máu ta có thể để luyện ra dao long chân huyết đối ngươi tu luyện tiên long thần thông có sợ tị ích dao xương gân vậy đều là đồ tốt. có thể đem ra rèn đúc linh khí giao thịt cấp ngươi những cái đó tộc nhân chia ăn cũng có điểm rất tốt nơi đem á c giao thi thể thu nhập sơn hà đồ bên trong thương nguyên như là được đến đồ chơi đồng dạng thương phấn bảy ra tới kỳ thanh trúc bất đắc dĩ lắc đầu dừng lại đ i ề u tức một hồi quay người về tới vân thành vân thành này thời cũng không bình tĩnh trừ ra á c giao bên ngoài còn có ba đầu thầm sơn bên trong thần thông yêu thú bị điều khiển hấp dẫn tới kỳ phụ kỳ văn trạc cùng giang ra ra chủ đều là thần thông cảnh tăng thêm còn có mấy cái thuế phàm định phong võ sư cầm linh khí h i trợ trong lúc nhất thời cũng là không rơi xuống hạ phong nàng nhìn thấy kỷ h u ê n toàn thân đấm máu cầm một thanh pháp kiếm đánh chết một đầu tinh quái ánh mắt bên trong thiềm quá một tia ấn thưởng muốn biết gặp nguy không loạn đối mặt so chính mình còn muốn cường đại rất nhiều đối thủ hoàn thành dĩ hạ khắc thượng này không là tùy tiện cắn thuốc liền có thể rèn luyện ra được là muốn dựa vào hắn tự thân tiềm ẩn tu dưỡng nay loại năng lực liền là tâm tính cũng là một loại đặc biệt tư chất vân thành hủy diệt thai họa đã miễn đi phía trước kỳ thanh trúc còn lo lắng kỷ bên có thể hay không bởi vì khuyết thiếu ma luyện hiện tại xem ra là nàng quá lo nhân vật chính liền là nhân vật chính tiên tiên liền không giống bình thường kỳ thanh trúc đều có chút tin tưởng nay tiểu tử có thể hay không k i ê n g ngày n ã lạc vách núi được đến tuyệt thế thần thông truyền thừa hay là đi dạo hàng vỉa hè bị thanh khí tạp chân tiểu thuyết bên trong không đều là như vậy viết sao có kỳ thanh trúc gia nhập chiến trường cục diện nháy mắt bên trong liền nghiêng ba đại yêu thú chỉ là bị người thao túng dẫn tới vân thành trước mắt lâm kiếm thư bị đổi r ế t chẳng biết đi đâu chúng nó lại không làm mất trí thấy kỳ thanh trúc để lây dính dao máu kiếm khí đánh tới khí thế liền y i u mới phân lại kiến thức đến kiếm khí chi sắc bén sau ba thú vứt xuống một ít gậy chi quả đón đảo vòng thâm sơn ngươi lại đã thành thần thông. giang thành tuyết chi phụ sự tình sau mới c h â n kinh nói kỳ thanh trúc cười nhạt gật gật đầu nàng lại không làm cái gì giả heo ăn thịt hổ kế bộ phía trước che giấu là không muốn đánh cỏ đậu rắn kỳ văn chặt thì là bình chân như vậy xông ra một cái mặt ngoài bình tĩnh kỳ h u y ê n xem phong thái h i ể u điệu đại triện thần thông tỉ tỉ trong lòng cũng là tràn ngập vô hạn hào hùng một ngày nào đó hắn cũng muốn như thế như vậy đại trượng phu sinh đương như thế xin lỗi xin lỗi có một số việc chậm trễ một chút nếu là viết không tốt xin hãy tha lỗi đằng sau thanh nha sẽ kịp thời điều chỉnh xong đằng sau thanh nha sẽ kịp thời điều chỉnh xong đằng sau mới thiên chương liền triển lãm m chúc phúc thư hiếu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nhà chúc phúc thư hiếu khỏe mạnh lâu dài quỳ câu truy đ ọ qua cảm ơn đại gia duy trì yêu các ngươi nhà bản c h ư ơ n xong chương hai mươi ba thần hồn truy sát thương nguyên h i ể n u y chương hai mươi ba thần hồn truy sát thương nguyên h i ể n u y thương nguyên ngươi khả năng nhìn ra kia vầng huyết n g u y ệ t tận chứa q u ỷ dị vân thành còn lại một ít tiểu náo động không cần kỳ thanh trúc đi thao tâm nàng chấn an được tiểu ngư nhi đứng tại lầu các bên trên nhìn ra xa bầu trời đem bên trong kia luân huyết sắt trăng tròn trong lòng thiềm quá tia chút bất an nàng cũng không phải là toàn chi hết tẩy xử lý vân thành thái họa này làm lưu đồ rất nhiều năm mới có tiểu tiểu thành liền vẫn là rất rõ ràng sẽ phát sinh cái gì tình huống hạng nói cho cùng nàng loại loại nhận biết là thành lập ở kiếp t r ư ớ c giả thiết cấu tứ chi hạng mà hiện tại nàng phải đối mặt là chân chính ẩm ẩm s ó n g dậy h u y ề n h u y ê n đại thế giới bởi vì cái gọi là tưởng tượng rất tốt đẹp hiện thực thực tàn khốc đối mặt vượt qua nàng nhận biết không biết không khỏi có chút do dự thay đổi thiên tướng thiên nhân cảnh liền có thể làm được nhưng ảnh hưởng như thế chi đại cho dù là ta còn sống khi cũng bất lực này đã chạm đến thánh đạo lĩnh vực không là chúng ta có thể phỏng đoán thánh nhân người thần thông còn đại pháp lực vô biên bắt nguyệt cầm sao ma làm cắn k ô n sao chờ lệnh long tâm trí hướng về a thương nguyên cảm thắng nói vô luận là vượt ngoại tà thần buông xuống còn là thượng của ma tôn đột phá phong ấn chỉnh cái thiên nguyên giới đều sẽ không lại an ổn kỳ thanh trúc ổn định lại tâm thần nói ngươi biết cũng thật nhiều muốn không là ngươi đối tu luyện không hiểu nhiều lắm ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không nào vị thượng cổ tuyệt đỉnh nhân vật n ị c h tiên về tới sống thêm một thế thương nguyên liền cảm thấy kỳ thanh trúc này người là thật kỳ quái khắp nơi đều lộ ra t h ầ n bí nhìn không thấu là thật nhìn không thấu a ha ha thật muốn là liền tốt bất quá ta còn thật biết mấy chỗ tuyệt đỉnh cường giả di trạch sở tại đến lúc đó còn phải dựa vào ngươi bảo vệ. không phải chỉ có bảo sơn mà vào không được mới là làm khó nhất người tiếp xúc đến càng lâu kỳ thanh trúc cùng thương nguyên nói chuyện phiếm liền càng tới càng tùy ý mặc dù cũng không thể thiếu mấy phân đấu võ mồm nàng thực rõ ràng thương nguyên tính tình thỏa thỏa một lão n g ạ o t i ể u long dựa theo giả thiết cũng là tiêu chuẩn tùy thân lão gia gia tăng thêm một người một d ò n g ở chung ngoài ý muốn hòa hợp hiện tại nàng đều nhanh quên ban đầu các nàng c h i gian cực hạn lôi kéo những cái đó còn quá xa xôi không có tương ứng thực lực có đôi khi biết quá nhiều không làm ộ t cái chuyện tốt thương nguyên nhắc nhở nói luôn có người sẽ không biết tự lượng sức mình nàng không hy vọng kỳ thanh trúc mơ tưởng xa vời chôn vùi đại hào yên tâm đi ta chính mình cũng có sổ kỳ thanh trúc trở về phòng đổi một thân quần áo la chi mộng lý cấp nàng định chế lửa mỏng xanh váy dài còn không như thế nào xuyên qua vậy mà không biết kia ma đạo yêu nhân như thế nào dạng bị ba vị tử phủ đại tu sĩ vây công liền tính thủ đoạn lại quỷ dị ứng đương cũng khó thoát khỏi cái chết nàng mở miệng nói thương nguyên một bên lay động thon dài cái đôi một bên xử lý áp i a o thi thể thuận miệng nói nói kia ra hỏa tại tử phủ cảnh bên trong tu vi cũng không tính thâm hậu ba đánh một bại trận là tất nhiên liền xem hắn thần hồn có thể hay không chạy trốn ra ngoài lời còn chưa dứt k ỳ thanh trúc đáy lòng đột nhiên liền sinh ra một tia ác h ẳ n chi ý nàng nháy mắt bên trong đứng dậy để ngâm thu kiếm quanh thân nhộn n g ạ o lên trận trận hư h u y ệ n sóng nước một đạo tím đen hồn quang đ ô n g nhiên mà tới mang sát ý ngọc trời vọt thẳng hướng lầu cát không tốt tia ra hỏa thần thật hồn đào thoát còn hướng ngươi trả thù tới thương nguyên lập tức khẩn trương lên không nghĩ đến ba đánh một tình huống hạ còn cấp h ắ n thần hồn chạy trốn tự phủ cảnh giới nhất trùng tu luyện thần hồn cho dù là n ụ c thân sụp đổ thần hồn rời thân thể cũng có thể kéo dài hơi tàn một trận hơn nữa thần hồn chạy trốn tốc độ viễn siêu phi hành liền là thiên nhân cảnh hóa cầu v ò n g c h i pháp cũng so ra kém cơ hồ cùng thuấn di không khác chỉ là không nghĩ đến lâm kiếm thư thủ đoạn phi phạm tại ba vị thánh địa đại phái tử phủ tu sĩ vây công hạ còn có thể chạy ra thần hồn nhất làm cho người không có nghĩ đến là hắn thế mà không có ngay lập tức rời đi mà là liệu mạng cũng muốn tới diệt s á t đầu sò gây tội tại xem đến hai cái ngũ hành môn tử phủ tu sĩ lúc lâm kiếm thư liền đoán được là kỳ thanh trúc âm thầm cảm thấy mưu đồ đầy hết thạy cho nên liệu mạng sử dụng thiên ma giải thể đại thần thống cũng muốn đưa ra thần hồn tới diệt sắt kỳ thanh tr chết đi cho ta t h ê lương oán hận thanh n â m đ â m thẳng mà nghĩ một đạo ngang ngược gâm tả thần hồn nháy mắt bên trong xâm nhập đầu góc bên trong kỳ thanh trúc không dám chậm trễ vội vàng báo nguyên bi nhất ý thức bảo vệ c h ặ t tâm đài từng tia từng tia tinh huy tự hư vô bên trong xuất hiện tại hỗn độn không rõ thức hải bên trong diễn hóa thành một đ i ề u tinh huy thiên long ý đồ thủ hộ chính mình còn chưa mở ra t ử phủ nê h o à n g cung nếu là t ử phủ bị phá hư tốt nhất kết quả cũng là đạo đồ hủy hết càng lớn khả năng là linh hồn tiêu tán trực tiếp thân tử đạo tiêu người thế nhưng tu hành thiên long thần thông thật là rất lớn số phận ta thích nhất liền là đem thiên tài lâm kiếm thư tím đen thần hồn tràn ngập ra hóa thành một bảng đại tám tay sáu mắt thiên ma pháp tướng như muốn muốn nước vỡ kỳ thanh trúc t h ứ t hải hắn tất nhiên là khoảng cách chân chính pháp tướng cảnh giới kém mười vạn tám ngàn hàng dặm nhưng là tại t h ứ t hải bên trong lấy thần hồn diễn hóa thiên ma đại thần thông cụ tượng thiên ma pháp tướng còn là có thể này cũng nói do hắn tu hành chân chính thiên ma đại thần thông khó trách có thể lấy bản thân chi lực đối kháng ba vị tử p h ụ cảnh đại tu sĩ thiên ma pháp tướng tám cánh tay cánh tay tế xuất một bả đội bắt khởi tinh huy thiên long cho dù thiên long tinh huy đại thần thông hoàn toàn không thua gì thiên ma đại thần thông nhưng là kỳ thanh trúc vi quá thấp, tu vi qu Như như t A này h h thiên là o n cái gì chết chết chết tự bạo thần hồn thiên ma pháp tướng cảm giác đến mãnh liệt nguy hiểm bắt đầu kịch liệt dãy ruộng thậm chí không tiếp tự bạo thần hồn ừ thiên long tinh huy cấp ta chấn áp đáng tiếc tại thương nguyên trước mặt đều là vô dụng tông tinh huy thôi sán hội tụ thành từng tòa tinh thần đại trận tiêu cự đại thiên ma pháp tướng tại lòng trào bên trong không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng nạnh sinh sinh bị kéo vào sơn hà đồ bên trong kỳ thanh c h ú c không lo được đẻ xuống quần quận thức hải vội vàng phân ra một đạo ý thức thăm dò vào sơn hà đồ bên trong xem xét tình huống nàng ghé vào thương nguyên đầu bên trên xem bị gắt gao áp tại lòng trào hạ dần dần sụp đổ thiên ma pháp tướng không khỏi lộ ra một tia tôi cười ngươi cho rằng xâm nhập ta t ứ hải liền có thể đắm đo ta kỳ thật bất quá là chính mình tương kê tự kế tôi như muốn thần h không phải đem sơn hà đồ hướng trên người một khoác lại cho hắn mười cái lá gan cũng không dám xông qua tới có thể này dạng liền sẽ bại lộ chính mình người mang thanh khí tin tức này là tuyệt đối không thể để lộ ra đi nếu không tất nhiên sẽ rước lấy s á t sinh đại họa đương nhiên liền tính không có sơn hà đồ cùng thương nguyên kỳ thanh trúc cũng không sợ này loại thần hồn công kích cùng lắm thì lấy tiên thiên thần thông tiếp dẫn một tia thiên ý bông xuống nàng cũng không tin có người có thể chịu nổi thần hồn trực diện thiên ý ai tới đều đến trực tiếp tại chỗ hóa đạo chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các người nhà bản chương xong chương hai mươi b ố diễn sát thần hồn thiên ý lọt mắt sai anh chương 24, d i ệ t sát thần hồn thiên ý lọt mắt xanh vận dụng sơn hà đồn là bảo đảm nhất một loại phương pháp đồng thời kỳ thanh trúc cũng muốn gặp này cái ý đồ hủy diệt vân thành đầu sỏ gây tội thúc thủ chịu trói đi nói ra ngươi lai lịch cùng ý đồ ta có thể làm ngươi tự diệt thần hồn nếu không đừng trách ta cưỡng ép sư hồn thậm chí vẫn luôn chấn áp hành hạ kỳ thanh trúc cũng không quanh co lòng vòng mở miệng liền là bức hiếp thương nguyên có là sư hồn biện pháp nhưng nàng hiện tại cũng thực suy yếu lực lượng dùng một điểm liền ít đi một chút kỳ thanh trúc cũng không muốn không qua mấy ngày tùy thân láo ra ra tự lò gật đây a cái này là ta c môn môn. Dần dần quá hôm nay các ngươi loạn tinh minh liền bị thiên hạ liên hợp truy kích và tiêu diệt ta là suy nghĩ nhiều không mở mới có thể gia nhập các ngươi này quần ma đạo yêu nhân kỳ thanh trúc cười nhặt nói ngươi còn là nói nói loạn tinh minh mưu đồ đi ta biết cũng rất nhiều không muốn thử đồ lừa gà ta lâm kiếm thư thần hồn r u lên nàng là làm sao biết nói chính mình thuộc về loạn tinh minh loạn tinh minh trước đây mặc dù bị chia làm tà đạo nhưng vẫn luôn không hiển sơn không lộ thủy thẳng đến tìm được một chỗ thượng cổ ma đạo di tích mới sinh ra tâm tư nghĩ muốn mở ra ma tôn phong ấn ý đồ đắp nặn ra một tôn đương thế thánh nhân một khi loạn tinh minh có chính mình thánh nhân kia trước đây loại loại tội ác cũng không coi là cái gì liền tính mấy đại thánh địa hoàng triều cũng không dám xen vào người khác việc n g ư ơ i nếu là thật biết được cần gì phải hỏi lại ta lâm kiếm thư lắc đầu lập tức gắt gao nhìn chằm chằm ký thanh trúc n ư ờ i lớn nói nói thật cho ngươi biết này bộ thân thể bất quá là ta một đạo hóa thân thôi liền làm ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính thiên ma thần thông kỳ thanh trúc sắc mặt hơi đổi một chút thương nguyên càng là tựa hồ ý thức đến cái gì thiên ma giải thể đại pháp lâm kiếm thư quát lạnh một tiếng vận chuyển thiên ma đại thần thông bên trong cuối cùng cấm thuật thiên ma giải thể đại pháp nay cấm thuật một r a nhẹ thì hiến tế nhục thân nặng thì thần hồn câu diệt đều có thể đổi lấy lực lượng cực kỳ kinh khủng là đáng sợ nhất mấy đại liệu mạng thần thông quan trọng nhất là thiên ma giải thể hoàn toàn không cách nào bị ngăn cản một khi dùng da liền là không thể n g h chuyện nghĩ muốn siêu hồn hoặc giả bào chế đều là không thể nào. lâm kiếm thư sử dụng thiên ma giải thể không là vì l i ề u mạng mà là không nghĩ chịu giam cầm hành hạ h ắ n thực rõ ràng tại thanh k ý bên trong chính mình này đã hóa thân không có nửa điểm xoay người hy vọng chạy thoát còn không bằng đi cái dứt khoát nhớ kỹ ta gọi lâm kiếm thư tin tưởng chúng ta còn sẽ gặp lại đến lúc đó hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta càng nhiều kinh hỉ hát vụ tán đi hiện lộ ra người bên trong chân thân kia là một người mặc màu đen trương bảo dáng người thon d à i hoà n mỹ tuấn mỹ đến thư hùng mạc bị người màu tím đen tóc g i i phất phới đặc biệt là kia hai n h a thần ta mị tưởng tựa như có ma lực tựa như có thể đem người hồn đều hút đi vào lâm kiếm thư cuối cùng liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kỳ thanh trúc thần hồn lập tức tiêu tán không còn đáng tiếc tự p h ụ cảnh thần hồn lấy r a luyện đan luyện dược đều là thượng hạng tài liệu a thương nguyên thu hồi móng ướt chẹp chẹp miệng bất mãn nói nói trên đời như thế nào sẽ có thiên ma giải thể này môn phá thần thông đâu chết thì chết liền b ộ t phấn đều không thưởng một điểm lãng phí thật là lãng phí a kỳ thanh trúc nghe không còn gì để nói ngươi này là truyền thuyết bên trong thánh khiết nhất thiên long ta xem là cái gì ma long mời đối đi trải qua này một kiếp kỳ thanh trúc mới tính là triệt để bông lòng xuống mặc dù đắc tội một cái tương lai khả năng được nhân nhưng nàng tin tưởng chỉ cần cấp chính mình nhất định thời gian đuổi theo chính là về phần siêu việt cũng không là cái gì hóc đúa vấn đề lần sau gặp lại nói không chừng liền là ai bị ai đuổi theo đánh vân thành a ta cũng nên là thời điểm rời đi kỳ thanh trúc xem có chút hư h a o nhưng là cơ bản thượng không ảnh hưởng toàn cuộc vân thành nội tâm bên trong cũng là có rất lớn vui sướng nhất bắt đầu kịch bản đã bị nàng sửa tương lai lại sẽ có như thế nào vô hạn khả năng nàng là càng tới càng chờ mong chính tại này lúc bầu trời đêm bên trong kia vầng huyết nguyệt trợt biến mất minh nguyệt một lần nữa chiếu sáng đại địa cùng chi mà tới là v ậ y xuống chân trời n g u y ệ n hoa này hình như vô số cầu r ủ vạn đạo tơ vàng từng đống thành chuỗi rủ xuống nhân gian này là đế lưu tương thương nguyên tại sơn hà đồ bên trong ngao ngao trực khiếu đế lưu tương có thể là cực kỳ hiếm thấy hiện tượng càng là một loại chân quý vô cùng thiên tài địa bảo có cây t r i ệ u này t i n h khí tức có thể thành yêu hồ ly quỷ mỹ a n chi năng hiện thần thống vô luận là yêu thú còn là nhân tộc được đến sau đều đối tu hành rất có ích lợi đáng tiếc là đế lưu tương không là n g h ị thu lấy liền có thể thu lấy nó càng giống là thiên địa ban cho chúng sinh một trận cơ duyên ai cũng có thể được đến ai cũng đều có thể không chiếm được trừ phi có tại thế thánh nhân nhiễu loạn thiên cơ mới có thể cưỡng ép thu lấy một ít mặt khác cũng chỉ có thể xem vật khí kỳ thanh trúc đương nhiên là thuộc về v ậ n khí vô cùng tốt đương không bên trong liền có ba đạo đế lưu tương hướng nàng bay tới đế lưu tương trực tiếp dung nhập quanh thân bách hải bên trong một bộ phận hóa thành đục thân nội tình một bộ phận khôi phục thức hải tổn thương một bộ phận tăng thêm tinh thuần pháp lực quả thật là thiên địa tặng cùng cơ duyên đáng tiếc liền là lượng quá ít nếu là lại đến một ít liền tốt kỳ thanh trúc đầu tiên là thực cao hứng lập tức lại có chút thất vọng nói, nói. thương nguyên bản muốn nói ba đạo đã thực không tệ bình thường người một đạo cũng khó khăn đến, nhưng còn chưa mở lời. nàng liền thấy không xa nơi lại có ba đạo đế lưu tương tại không trung rẽ ngoặt một cái trực tiếp hướng kỷ thanh trúc bay tới h ả o h ả o h ả o ngươi này là thiên đạo tư sinh nữ là đi dám hay không dám lại nhiều gọi đ i ể m qua tới kỷ thanh trúc thấy này con mắt nhất lượng phúc trí tâm linh tiên thiên thần thông thiên ý ngã ý trực tiếp câu liên từ nơi sâu xa trí cao thiên ý có lẽ là tối nay thiên đ ị a tặng cùng đế lưu tương thiên ý hiển hóa kỷ thanh trúc chưa bao giờ có cảm giác chính mình cùng thiên ý liên hệ như thế chặt chẽ thiếu nữ hướng lên trời khẩn cầu đáp lại nàng là từng đạo từng đạo không ngừng rơi xuống đế lưu tương không nghĩ tới đợi tại thành bên ngoài vốn dĩ còn đầy cõi lòng chờ mong ba vị tử phủ đại tu sĩ chính đáng thương ba ba ngẩng đầu nhìn trời nhất thời im lặng ngưng n g ẹ n t r u n g quanh bạn giảm đế lưu tương đều hướng vân thành rơi đi chúng ta m a u đi xem một chút là như thế nào hồi sự đến tột cùng là cái gì như thế được trời y ê u ái chịu đến chiều cố cùng lúc đó phương b i ê n bạn giảm thâm sơn đại trạch bên trong những cái đó yêu thú cũng đều mắt ba ba xem tâm tâm nghiệm nghiệm đế lưu tương ngạnh sinh xinh rẽ n g ọ ặ t rời đi các loại quỷ khóc sói gào trắng đêm chưa hiu kỳ thanh trúc không biết này đó nàng chỉ biết mình pháp lực không ngừng tinh thuần kéo lên thần thức không ngừng rèn luyện thăng hoa thẳng đến liền thiên long tinh huy đại thần thông đều bị thôi động đến nhất cử nhập môn đế lưu tương là một loại đặc thù thái âm n g u y ệ t hoa mà n g u y ệ t hoa bản cũng là tinh huy một loại bản nghĩ hôm nay kết thúc tân thủ thôn kịch bản không nghĩ đến còn kém một kia bất quá cũng kém không nhiều trước mặt bởi vì thanh nha trạng thái không tốt dẫn đến biết khả năng kém chút ý tứ đằng sau thanh nha sẽ kịp thời điều chỉnh trạng thái tranh thủ càng ngày càng tốt cũng hy vọng đại gia có thể tiếp tục ủng hộ lần thứ nhất viết sách manh tân thanh nha bái tả hữu dài bản chương xong chương hai mươi lăm huyết mạch khôi phục hai bên trên người chương hai mươi lăm huyết mạch khôi phục hai bên trên người này thời điểm dư thừa đế lưu tương bắt đầu dung nhập nàng huyết mạch bên trong tương đợt d u n g động dần dần sinh ra kỷ thanh trúc cảm thấy kinh ngạc nàng này là tựa hồ muốn thức tỉnh cái gì huyết mạch thần thông nhân tộc tự nhiên cũng có thể thức tỉnh huyết mạch thần thông sự thật thượng sở hữu tộc quần đều có cơ hội nhưng đến là tổ tiên gia quá không đến đại thần thông giả kỷ gia này một bên là đừng n có một môn tiệu thần thông truyền nhà liền tính thực không sai cho nên chỉ có thể là mẫu phương tiêm một bên huyết mạch truyền thừa k ỳ thanh trúc không khỏi hồi tưởng lại kia cái ôn nu h nữ nhân khương thu họa này một thế nàng mẫu thân tên tới tự tại cổ l á o khương thị là truyền thuyết bên trong nhân tộc một vị tiên tổ trực hệ hậu duệ huyết mạch bên trong truyền thừa khó có thể tưởng tượng lực lượng chỉ cần huyết mạch nồng đậm đến nhất định trình độ hoặc nhiều hoặc ít liền có thể được đến một ít tới tự tiên tổ quà tặng t i ế p trước giả thiết bên trong kỷ bên là không có chiếm được quan tại này phương diện năng lực xem tới này một thế chính mình ngược lại là có chỗ khác biệt kỷ bên khương thị huyết mạch là bị chấm ứ n dụng chính mình lại ngoài ý muốn một lần nữa thức tỉnh đế lưu tương tẩy lễ triều sâu kích phát thân thể tiềm năng khiến cho b ả n bị chém dụng huyết mạch khôi phục ngược lại là ngoài ý muốn chi hỉ chỉ bất quá huyết mạch thức tỉnh không là nhất thời bán hội có thể hoàn thành dù sao cũng là bị đại thần thông chém dụng hiện giờ bất quá là một tia khôi phục dấu hiệu kỳ thanh trúc theo bản năng chen g ự c tại này một khắc nàng ý thức tựa hồ vượt qua thời không hoảng hốt chi gian thấy được k i a cái đối chính mình đầy cõi lòng yêu thương nữ tử thanh trúc mẫu nữ liền tâm một tiếng thở dài quanh quần tại bên h a i thật lâu không tan không nghĩ đến ngươi thế mà còn thân mang một loại nào đó cổ lao huyết mạch phía trước ta đều không nhìn ra. chập chập chập huyết mạch bị chạm xem tới ngươi thân thế cũng không đơn giản à thương nguyên chẹp chẹp miệng nói nói ta cũng không có nghĩ đến còn sẽ có huyết mạch khôi phục một ngày bị chém d ụ n g huyết mạch thật còn có thể thức tỉnh sao có người tới kỳ thanh trúc phát giác đến ba đạo khí thế bay thẳng chính mình mà tới chọn chọn đôi mi thanh tú sửa sang một chút dung nhan liền đi ra ngoài như thế nào không thể huyết mạch há lại nói ngươi căn cơ không bị thương nghĩ đến còn là lưu thủ hắn chém d ụ n g bất quá là người khả năng nhất h i ể n hóa thần thông nhưng này lại vừa vặn kích phát thân thể sâu nhất nơi tiềm năng ta có thể cảm nhận được ngươi thể nội có một cầu nguyên s ơ lực lượng tại dần dần khôi phục đến lúc đó ngươi đem thu hoạch được một môn kinh tế h đại thần thông thương nguyên dùng cái đôi u đem chính mình loa khởi tới h ả o h ả o cảm nhận đế lưu tương dung nhập thần hồn tư vị t h á c kỷ thanh trúc p h ú c khí nàng cũng mò được không thiếu chỗ tốt hơn mười đạo đế lưu tương làm nàng miễn cưỡng khôi phục mấy phân nguyên khí đại tiểu thư ta vừa mới xem đến có thật nhiều rất nhiều lưu tinh rất xuống ngươi gian phòng bên trong ngươi không có việc gì chứ ba vị tử phủ đại tu sĩ còn chưa tới chi mộng lý liền vào, vào ông kỷ thanh trúc cánh tay một mặt lo lắng. kỳ thanh trúc nhẹ nhàng v ố t xuôi nàng ngạo nghệ l ư ớ n lên núi ngọc tinh xảo cười nói kia cũng không phải cái gì lưu tinh mà là thiên đại c h ỗ t ố t tiểu ngư nhi ngươi có phải hay không cũng có tinh quang n h ậ p thể sau đó cảm giác cảnh giới đều tăng lên rất nhiều ai chi m ộ n g lý cảm nhận chính mình thân thể phát hiện quả nhiên bất đồng nàng không là một cái đặc biệt cần cù người tu hành vốn d ĩ khoảng cách đoán thể thứ năm quan còn kém chút h ỏ a hầu hiện tại vừa thấy trực tiếp liền phá thứ năm quan huyết dịch bên trong còn giống như nhiều cổ kỳ dị lực lượng chẳng lẽ cái này là luyện huyết cảnh đại tiểu thư ta đột phá thứ năm quan chi mộng lý vui vẻ a cười khởi tới một đôi có thể manh chết người mắt to đều hiếp thành con con ngựa nha kỳ thanh trúc xem này nghi tử một mặt vui vẻ bộ dáng cũng không nhịn được sờ sờ nàng đầu nhỏ kia ba cái tử phụ trở về đ o á n chừng là bị ngươi vừa mới hấp thu đến lưu tương cảnh tượng cấp h o à n g sợ đến chính tại cửa bên ngoài mắt lớn chừng mắt nhỏ đâu thương nguyên báo cho một tiếng kỳ thanh trúc nhặt bước tới phía trước ngầm đầu vừa thấy chỉ thấy ba vị tử phụ cảnh đại tu sĩ nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung ba người liếc mắt như nhau cuối cùng còn là cùng kỳ thanh trúc quen thuộc nhất mặc một viện trưởng mầm i ệ m hạn trước là nói rõ lâm kiếm thư bị buộc tự bạo thân thể. không biết thần hồn bỏ chạy nơi nào biểu đạt chưa hết toàn công tiết l ố i lập tức nhìn hướng kỳ thanh trúc môi hơi khô nước hỏi nói vừa mới kia đẩy trời tụ đến đế lưu tương có phải hay không đều bị ngươi một người hấp thu ba người bọn họ tại thành bên ngoài đáng thương ba ba không dám động chỉ sợ đế lưu tương bị hoảng sợ đến rời đi kết quả phán tinh tinh phán nguyện lượng lại xem đến phương viên vạn dặm đế lưu tương toàn bộ tụ hợp vào đến trước mắt vân thành bên trong lại tử tế vừa thấy hảo g i a hỏa kỳ thanh trúc thân thể đều sắp bị ngâm mình tại đế lưu tương bên trong nay nữ có đại khí vận gia thân tuyệt đối không thể bị phiếu miểu thánh địa mang đi tiếp dẫn trưởng lao tiêu kim phong lập tức cùng mặc mộc gâm thầm được rẽ là cực là cực liền là ác diệp linh chúng ta cũng muốn bảo vệ kỳ thanh trúc mặc m ộ c thập phần tán đồng hối hận hối hận hối hận lúc trước nên mang nàng thay đổi địa vị hiện tại ngũ hành môn nói cái gì cũng không sẽ thả nàng rời đi như thế khí vận thiên nhân có nhìn à diệp linh này thời cũng là hối hận không thôi từ phủ tấn thăng thiên nhân quan trọng nhất là cái gì liền là tinh khí thần giao cảm thiên đ i ệ thấy được một tia thiên cơ quy tắc này loại thời cơ huyền chi lại huyền nhưng không hề nghi ngờ khí vận càng mạnh người thường thường liền càng chịu đến thiên đ i ệ chiều cố bọn họ tìm được tia cơ hội liền là càng đ nguyên lai kia là đế lưu tương ta bắt đầu còn cho là có người đánh lén chưa từng nghĩ kia đế lưu tương h ò a tan vào thân thể sau lại làm ta tinh khí thần lộ s á t thăng hoa được đến điểm rất tốt nơi chắc hẳn này là một loại hiếm thấy thiên tài địa b ả o ngược lại là thanh trúc đi hào vợn kỳ thanh trúc giả bộ như một bộ nông thôn tu sĩ cái gì cũng không hiểu trả lời đừng hỏi hỏi liền là vận khí hảo hảo hảo hào, không hổ là ta ngũ hành môn đệ tử tương lai nhất định là tông môn lương đóng chi tài chờ ngươi xử lý tốt vân thành công việc ta liền tự mình mang ngươi trở về sân môn vì ngươi đăng ký t ạ sách thiếu kim phong trực tiếp nói tiếp dẫn mặt khác đệ tử hoàn toàn có thể để ở một bên dù sao lại không cần phải gấp trước mắt quan trọng nhất là định ra kỳ thanh trúc sự tỉnh không thấy được một bên diệp linh đều chuẩn bị động thủ đ o ạ t người sao m ặ t mục bất động thanh sắc n ử a ngăn tại diệp linh trước người sau lưng đều nhanh muốn kết băng nhưng mặt rào bên trên vẫn như cũng là một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng diệp linh đều s ắ c bị này hai người khí cười bất quá nàng vô cùng rõ ràng chính mình hôm nay chỉ sợ khó có thể mang đi kỳ thanh trúc chỉ có thể làm cuối cùng một lần n ế m thử ta thừa nhận phía trước là ta xem đi mắt không nghĩ đến nơi người mang đại khí vận được đến đế lưu tương tẩy thần phát thủy tương lai tất có một phen thành cựu có thể nguyện theo ta tiến đến phiếu miểu thánh địa tin tưởng trưởng lão hội tự mình tiếp dẫn ngươi tiến vào thánh địa còn không có chờ mặc một cùng tiêu kim phong phát tác nàng nhanh chóng nói r ứ t lời nói ngươi hẳn phải biết ta phiếu miểu thánh địa thu lấy đều là nữ đệ tử h ú n g chi còn có giang thành tuyết có thể làm bạn muốn là hai người các ngươi một cùng tiến đến chẳng phải cũng là một cọc p h u y ệ n tốt kỳ thanh trúc đến thừa nhận nàng quả thật có chút tâm động đáng tiếc ngũ hành môn bên trong kia năm đạo đại thần thông cũng là thật hấp dẫn người nhân gia thần thông liền đặt tại kia bên trong có thể ngộ đến liền là ngươi đây chính là kia gia thánh địa cũng không sánh nổi phúc lợi chúc phúc bản chương xong chương hai mươi sáu vị liệt chân t r u y ề n nguyệt hạ độc giót chương hai mươi sáu vị liệt chân t r u y ề n nguyệt hạ độc giót kỳ thanh trúc mới vừa hơi hơi há muộn chỉ thấy mặc một viện trưởng trực tiếp quay đầu hướng chỉ diệp linh hai người khí thế cũng bắt đầu va chạm khởi tớ i mà tiếp dẫn trưởng lao tiêu kim phong thì là vội vàng kêu gọi phiếu miểu thánh địa tuy tốt nhưng đường xá quá mức xa xôi chỉ sợ khó có thể chăm sóc vân thành thân h i ế u t h ú n g chi ngươi tự lê vụ sơn viện tu hành sơn cùng ta ngũ hành môn nhất mạch tương thừa nay dạng ngươi cùng ta trở về sân môn ta muốn tự mình bái kiến trưởng giáo làm ngươi trở thành nhất mạch chi chân chuyển đến tu đại đạo tại lê vụ sơn viện đệ trình đánh giá bên trong kỳ thanh trúc bản liền là thượng thượng c h i tư hiện giờ chính mình khám phá thần thông lại được đại lượng đế lưu tương tẩy thần phát tủy h tư chất càng thắng trước kia lại rõ ràng thân mang đại khí vật giống như vậy đệ tử liền là như vậy lớn ngũ hành môn hơn trăm năm gian cũng thu không đến mấy cái l i ề n là chân truyền cũng không quá đáng kỳ thanh trúc xem đến ba người đều nhanh muốn động thủ bộ dáng cũng là đổi vội mở miệng nói mấy vị không cần lại tranh thanh trúc mặc dù hướng về phiếu miệu thánh địa đã lâu nhưng cuối cùng đã là ngũ hành môn đệ tử còn thỉnh diệm linh tiền bối nhiều có bỏ có cho dứt lời nàng hướng ba người thật sâu một bái nay một bái là cảm kích bọn họ ra tay tiếu sắt lâm kiếm thư bảo hộ vân thành m ặ t một cùng tiêu kim phong nghe được kỳ thanh trúc khẳng định lập tức mặt g i ả tràn ra tươi cười kỳ thật kỳ thanh trúc hiện tại bất quá là chịu đến tới tự ngũ hành môn c h ú n g tuyển thông báo thư còn không có tiến n h ậ p sơn môn báo danh đệ tử danh sách bên trên cũng không họ danh nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói không tính là ngũ hành môn đệ tử chân chính thôi thôi lại làm dây d ư ơ ngược n g lại là ném đi ta thánh địa khí độ lần này liền tính ta cùng ngươi kết hạ một phần thiện duyên ta cũng không yêu cầu ngươi làm cái gì tiện thể chiếu cố một chút thành tuyết gia tộc đi diệ binh cuối cùng liếp mắt nhìn ch lại tiếp tục chờ đợi nàng liền muốn phá công thanh trúc ca ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi thấy diệp linh rốt cuộc đi mặc một viện trưởng lập tức thoải mái cười to ha ha ha nay tìm được như thế lương tài mỹ ngọc cũng hảo gọi ngươi biết được ta phía trước theo như lời cũng không phải là nói b ự a này trôi thượng phẩm linh khí hàn thủy kiếm liền trước tặng của ngươi còn có này đạo c à n h kim kiếm phủ có thể so với ta toàn lực một k ích có thể hộ ngươi chu toàn tiêu kim phong đồng dạng cười cái không ngừng trực tiếp tự móc tiền túi đưa thượng một kiếm một phủ kỳ thanh trúc thấy thế nhẹ nhàng hạ thấp người hai tay tiếp nhật kiếm phụ nói trưởng giả bán thưởng không dám tử có chỗ tốt không thu mới là đại ngu nốc ngu sao không cầm chuyển tay đưa cho kỷ huyên lại có thể thu hoạch nhất ba sùng bái kiếm p h ù đối nàng tác dụng không lớn thần thông cảnh có thể giết nàng cơ bản thượng đều có thể đánh tự phủ cảnh đánh không được nàng còn có sơn hà đồ còn không bằng đưa cho tiểu đệ bảo vệ hắn chu toàn miễn cho không có sơn hà đồ hắn tao chịu nguy hiểm khó có thể xử lý tỷ đ ệ hai người đời này huyết mạch tương liên về tình về lý nàng đều muốn nhiều quan tâm tương lai nói không chừng còn muốn kể vai chiến đấu sao có thể làm kỷ u y ê n xuất hiện cái gì ngoài ý mới mặc một cùng tiêu kim phong cấp kỷ thanh trúc một ngày chuẩn bị thời gian làm nàng xử lý tốt gia sự đại tiểu thư ngài lại muốn đi qua c h i mậu lý hai mắt v ôm n g ô g mặt nhỏ bên trên tràn đầy sự tiết với nàng vừa mới có thể là dự tính đến rất nhiều đồ vật mặc dù đại bộ phận đều nghe không hiểu nhưng là nàng biết tự ra đại tiểu thư liền muốn đi trước ngũ hành m ô n kỳ thanh trúc khẽ mất cảm xem tiểu ni t ử v ị khuất biểu tình k h ắ p á k h ắ p nàng mập đô đô khuôn mặt t ư ơ n g triệu nói ngày ó i n mai ngươi cùng ta cùng nhau đi bất quá là mang cái thị nữ mà thôi nàng tin tưởng tiếp dẫn trưởng lão hội cấp chính mình này cái mặt m u i thật sao chị mậu lý ôm chặt lấy nàng cánh tay tựa hồ có điểm không dám tin tưởng đương nhiên là thật ta cái gì thời điểm lửa qua ngươi kỳ thanh trúc cười nói k ỳ huyên thiếu ra như thế nào làm chị m ộ n g lý tiếp trần c h ờ hỏi nói kỳ thanh trúc nghe vậy bước chân dừng một chút k h ỏ e mắt dư quang vừa hay nhìn thấy góc phòng vừa mới thò đầu ra lại rụt về lại kỳ huyên k h ẽ cười nói hắn à cũng không là một cái an phận thủ thường tính tình có chính mình đường muốn đi ngũ hành m ô n không là hắn quy t ố t vô luận là kiếp trước giả thiết còn là kiếp này tiếp xúc này tiểu tử đều càng thích hợp chính mình đi ra ngoài làm một mình tại sơ soạn lần mò gian g i ế t ra một đường máu thành thành thật thật tu luyện có thể đại thành không được thánh thể ra như thế nào không an phận thủ thường kỳ huyên nghe được này lời nói nhịn không được nhảy ra tới như thế nào ngươi còn k h ô n g phục kỳ thanh trúc thường hắn một cái bạo lật chọn tay lấy ra canh kim kiếm phủ nhét vào hắn ngực bên trong này là canh kim kiếm phủ có thể so với tử phụ cảnh tu sĩ toàn lực m ộ t k ích đối phó thần t h ô n g cảnh cơ hồ là tất giết cấp n g ư ơ i dùng phòng thân kỳ thanh trúc dội ra tay sửa lại một chút k ỳ huyền vào áo tử tế đến nhìn hắn dạ dò ta ngày mai liền sẽ đi theo trưởng lao đi trước ngũ hành môn kế tiếp tu hành phải nhờ vào ngươi một người ta đã để cử ngươi gia nhập lễ vụ xuất viện ngươi tại kêu bên trong có thể an ổn thuế phản lúc sau ngươi tự có thể tới tìm ta là cùng ta cùng nhau tu luyện còn là độc tự đi ra ngoài sông sáo đều dựa theo ngươi chính mình tâm ý tới phía trước nàng sử dụng nhà bên trong tốt nhất linh khí bảo kiếm duệ kim kiếm cũng bị nàng xóa đi ấn ký chuyển tặng cấp k ỳ huyên có này hai loại đồ vật k ỳ thanh trúc cũng có thể yên tâm chút ừm k ỳ huyên trong lòng có thiên n g ô n v à n g ữ cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu ta đem không dùng được đồ vật toàn bộ lưu cho ngươi ngày mai ta đi sau ngươi tự lấy đi vân thành tao chịu này kết nạp lê vụ sơn viện sẽ phái người đóng giữ một đoạn thời gian năm sau ngươi có thể tùy bọn hắn cùng đi kỷ thanh trúc vô vô kỷ huyên bà vai vậy tối nay chúng ta một nhà hảo hảo đoàn t các cái này đi thông báo phụ thân h ả o h ả o chủ bị một chút kỳ viên nói nói kỳ phụ chính tại xử lý gia tộc tất cả hạng mục công việc hai họa bên trong nhân viên thương vong gia tộc tài sản tổn hại bao quát triệu hồi phía trước ngoại phái đi ra ngoài tránh họa tộc nhân đều yêu cầu hắn tới quyết định đánh nhịp chìm mừng con dương cánh hổ con g i a núi ly biệt bất quá là nhất thời tại bên ngoài nhớ lấy để bảo vệ chính mình an nguy là quan trọng nhất vân thành lĩnh viên đều là các ngươi nhà buổi tối kỳ văn chạc lấy ra chính mình chân tàng mười tám năm nữ như hồng lại thật cẩn thận lấy ra một cái h ư n g đỏ nón ngọc vòng tay mang tại kỳ thanh trúc cổ tay bên trên miệm trong lẩm bẩm sau đó liền kéo kỳ huyên uống đến linh đinh say m ề m kỳ huyên này tiểu t ử cuối cùng uống say còn một bên khóc một bên ôm nàng chân không tung tay chỉ có kỳ thanh trúc nhìn chằm chằm màu rượu có chút dở khóc dở cười nữ nhi hồng đặc biệt là phụ thân tại nữ nhi xuất sinh thời điểm trôn xuống rượu ngon đợi cho xuất g i á mới lấy ra tới uống rượu mặc dù chính mình nhất tâm hướng đạo tuyệt đối không có nam nữ kia phương diện tâm tư nhưng sắp chia tay lúc uống này rượu không khỏi cũng quá mức kỳ quái đi hai cái nam nhân đều uống say đạo ở một bên nàng cấp chính mình rót đầy rượu tiểu uống mây chén một ly tính cha mẹ nguyện các ngươi các tự mạnh khỏe tương lai sẽ có n g u y ệ n ngươi tiền đổ tựa như gấm tu hành t h u ậ n b u ồ n x u ô i gió một ly kính chính mình hảo hảo đi xem xem này to lớn rộng lớn thế giới đi nâng chén đối m i n h n g u y ệ t t r ắ n g non cổ tay ngưng s ư ơ n g tuyết mỹ nhân độc rót nguyệt hạ say tới cuối cùng kính n à y t h i ê n địa tu hành đường bên trên nhiều phong cảnh ta tới ta thấy ta đang đ ỉ n h qua hôm h nay h ỏ i truy đọc cảm giác tuần thử nghiệm thực có yêu mến thập phần cảm tạ đại gia duy trì lạc thanh nha tại này bên trong còn là khẩn cầu đại gia nhiều hơn truy đọc yêu các ngươi nha bản chương xong chương hai mươi bảy vũ khí vân chu thần thông cấp độ chương hai mươi bảy vũ khí vân chu thần thông cấp độ trường lao không cần vì ta đặc biệt trở về thanh trúc muốn theo hành tận mắt nhìn thấy xem ta ngũ hành môn chỉ hạ c ư ơ vực cũng hào tăng lâu một chút kiến thức kỳ thanh trúc một bộ áo trắng đứng xuôi tay đi theo phía sau thanh tú đ ộ n g lòng người chỉ m ộ c lý tại nàng trước người tiêu kim phong một bên cởi gật đầu cân s o n g một bên lấy ra một chỉ không đủ bàn tay đại bỏ túi lâu thuyền hắn hướng bỏ túi lâu thuyền quán chú pháp lực không cần một lát tinh xảo như mô hình bỏ túi lâu thuyền lại dần dần hóa thành một chiếc dần hóa h à n h m ế n mười trượng chiều rộng mười trượng cự đại lơ l ư n g vân chu nay thuyền gọi là ngũ khí vân chu mặc dù còn thậm chí càng khó chế tạo chính là ta ngũ hành môn hao phí đại lượng thiên tài địa b ả o luyện chế mà ra có thể ngày đi mười vạn g i ả m cũng liền chúng ta ra ngoài các địa tiếp dẫn đệ tử mới có thể cho mượn không phải liền là lao phu cũng khó có thể chấp trưởng n à y bảo vật thiêu kim phong đối kỳ thanh trúc giải thích nói linh bảo đã là đối ứng thiên nhân cảnh nay cái cảnh giới đại tu sĩ thường thường đều bị tôn xưng là chân nhân đặt tại cái nào thánh địa bên trong đều có thể trở thành trưởng lao tồn tại linh bảo c h i hạng liền là t ử phụ thượng nhân sử dụng bảo khí có thể tự nhiên biến hóa không nhận bình thường hình thái cấu thúc cũng có thể nội vận không gian cũng liền là nói cụ bị chữ vật công năng độ vật thấp nhất cũng phải là bảo khí này giá trị đủ thấy một ban bảo khí c h i hạ chính là thần thông tu sĩ có thể luyện chế linh khí so linh khí còn hạ cấp là quán chú thần t h ô n g pháp lực pháp khí cùng thế tục bên trong lợi khí này hai người cũng liền thuế phạm võ sư cùng đoán thể võ giả sử dụng tu sĩ là không để vào mắt hào bà bối kỳ thanh trúc có chút nóng mắt xem này t r ư ớ c ngũ khí vân tru nghĩ thầm chính mình cái gì thời điểm cũng có thể làm ra một điều kết quả là kế tiếp này một tháng thời gian kỳ thanh trúc liền theo thuyền dạo chơi l ệ quốc nhìn xuống sân xuyên nàng một bên chỉ đạo trì mậm lý tu hành lại thường thường đi bãi phòng tiêu kim phong thỉnh cầu chỉ điểm thương nguyên mặc dù cảnh giới cực cao nhưng nàng là thiên long nhất tộc sinh ra tới liền tính không dùng tu luyện thành niên sau cũng có thể so sánh pháp tướng c h â n quân trông cậy vào nàng tới chỉ đạo tu hành còn là dẹp đi đi dựa theo nàng lời nói tới nói chính mình sinh ra liền là thần t h ô n g tỉnh ngụ liền vào tự p h ụ vui chơi giải trí thành thiên nhân thiên t u ế trưởng thành đấu pháp tương tu luyện cái gì là tu luyện bởi vì cái gọi là long không cùng g i á n cư người cũng không thể cùng thiên long tu luyện cho nên kỳ thanh trúc tìm cái tông môn gia nhập là hết sức sáng suốt lựa chọn có lẽ là bởi vì nàng này phó cùng tiếp dẫn trưởng lao phân ngoại quen thuộc bộ dáng ngược lại để đằng sau leo lên ngũ khí vân chu các địa đệ tử nghĩ lầm nàng có cái gì kinh người bối cảnh đặc biệt là tại biết được nàng tự hành đột phá thần thống cảnh vì thế một đám đều đối nàng cung kính có thêm còn chưa tới ngũ hành môn liền sư tỷ sư tỷ quát lên ân miệng nhỏ thật ngọt đáng tiếc các ngươi sư tỷ là người nghèo rất n g n g t h ơ i một chút đồ vật cũng ban thưởng không được cái này khiến kỳ thanh trúc sinh ra một tia cấp bách cảm nàng chỉ có sơn hà đổ cái này t h à n h khí bên trong lại liền linh thảo đều không có một cái cũng liền một điều lệ loi trơ trọi g i á xích lý nuôi nhốt tại thủy tinh hồ nước bên trong cái này thủy tinh hồ nước còn là thương nguyên nhàn rỗi không chuyện gì đem theo thanh lan rằng để moi ra kia đ i ề u vứt bỏ thủy tinh linh mạch hải cốt luyện chế một phen tính là một cái loại cực lớn bể cá pháp khí nàng ngược lại là thực yêu thích này loại sáng lấp lánh đồ vật mặc dù cái gì dùng cũng không có thương nguyên ngươi làm vì một điều thiên long chẳng lẽ liền không có cái gì bảo tàng lưu lại sao ngươi xem ta hiện tại như vậy đáng thương muốn không bố thí một điểm cấp ta kỳ thanh trúc ý thức thọ vào sơn hà đồ bên trong cùng thương nguyên vui vừa ai biết nguyên bản chính tại cầm cái đôi câu cá thương nguyên nghe xong này lời nói cả con rồng lập tức giống như điệu rắn k i bản toàn thân lập tức co g i t lại như là bị người phát hiện cái gì không đến bí mật b ta không có ngươi đừng nói mỏ kỳ thanh trúc hảo ra h ò a ta xem ngươi này mi thanh ngục tú n g u y ê n lai、like、còn thật tại bên ngoài g i ấ u tiểu kim khô à. đừng này dạng xem ta ta bên ngoài không có bảo tàng đồ vật đều lấy ra b ổ khuyết sơn hà đồ không phải nó có thể khôi phục lại đã sớm cùng kia trôi phá kiếm đồng dạng thoái đầy đất thương nguyên thật sâu nhà danh nói nhưng ta tổng cảm thấy ngươi khẳng định lưu cái gì hảo đồ vật giống như cái gì long lân long cốt gân rồng sừng rồng long châu cái gì không thể có thể giống nhau không dư thừa đi kỳ thanh trúc tràn ngập hoài nghi xem nàng a thương nguyên núp ních thân thể một bả vây quanh kỳ thanh trúc đèn lồng đại con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng nộ khí tràn đầy ngân bạch lân phiến bên trên đều nhiễm thượng một mặt màu đỏ h ả o h ả o h ả o ta nhận ngươi làm chủ nhân ngươi lại nghĩ cấp ta rút gần l ộ t ra kỳ thanh trúc thấy thế không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng nhanh lên rút ra ý thức rời đi sơn hà đồ hô còn tiện đem nàng dọa đi không phải phiền phức liền đại lần sau nàng hỏi lại ta liền cấp viên long châu đi nô、no, ta bảo bối long châu chỉ còn lại chín trăm chín mươi tám viên thật là gọi l o n g thương tâm a long châu kỳ thật đối thiên long tới nói chỉ là tiêu ha phẩm liền là đem bình thường tích lũy quá nhiều năng lượng xoa thành một cái đoàn thương í n chất liền cùng nhân tộc luyện chế nhân liền luyện đan d ợ c cũng cái không không thiên hiếm h long nói gì sai bởi、lắm. đối thiên long tới lắm, là cái gì hiếm lạ đồ vật. t ư nguyên yên lặng đánh giá chính mình giấu tại núi bên trong một đôi sừng rồng một trăm lẻ chín phiến long lân cùng với một đống lớn long châu cả con rồng đều nhanh trở nên không tốt luôn cảm giác cuối cùng di sản rất nhanh liền sẽ cách chính mình đi xa thôi thôi ta liền lấy kia điều tiểu giao gân cốt vậy vì ngươi chế tạo một cái linh khí đi thêm một viên long châu đi v à o hẳn là có thể tăng lên đến cực phẩm linh khí thương nguyên mang tới bị kỷ thanh trúc chém giết gác g a o thi hải một thanh g a o gân đại cùng cùng chín tri cốt tiến tại long châu chân hỏa bên trong dần dần thành hình nay một tháng thời gian kỷ thanh trúc hảo hảo lắng động một chút chính mình tu vi gia truyền tiểu thần thông thương lãng triều sinh triệt để dung hội quán thông thiên long tinh huy đại thần thông tại đế lưu tương trợ giúp hạ cũng tiểu h ư u sở thành đáng t i ế t huyết mạch bên trong dung động chỉ là dương cung mà không phát không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu đáng nhắc tới là tu hành thần thông có thể phân có mấy nắm giữ cấp độ đầu tiên là sơ khuy m ô n tính tiếp theo là tiểu h ư u sở thành lại lần nữa là đăng đường n h ậ p tất h lập tức là dung hội quán thông sau đó là xuất thần nhập hóa cuối cùng là đăng phong tạo cực phía trước năm cái cấp độ phân biệt xác minh bắt đầu tại một lập tại ba thành tại năm thịnh tại bảy cực tại chín thiên lý có thể hiểu thành nắm giữ này môn thần thông một ba năm bảy chín thành cuối cùng đăng phong tạo cực cũng không là chỉ mười phần mười liền tính mỗi người lĩnh nộ g cùng một loại thần thông tu luyện tới cuối cùng đều sẽ không giống nhau vĩnh viễn không thể có thể luyện đến cùng khai sáng người hoàn toàn giống nhau cho nên cuối cùng cảnh giới nhất định là muốn đi ra chính mình đường bởi vì cái gọi là núi đăng tuyệt đỉnh ta v ì phong mới là chân chính đăng phong tạo cực cảnh mà thế gian lại có thần thông vạn ngàn này đó đều được gọi chung là ba ngàn tiểu thần thông tại tiểu thần thông phía trên có một trăm lẻ tám đạo đại thần thông mỗi một đạo luyện thành đều có kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng tại nay phía trên còn có hai mươi b ố đạo tuyệt thế đại thần thông chúng nó đều là từ tuyệt đỉnh tồn tại khai sáng các tự trực chỉ đại đạo bản nguyên sáu mới bắt đầu cùng thời điểm chân chính khôi hoành huyền h u y ễ n thế giới triển khai chờ mong thanh trúc quật khởi đi chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài ký kết một vòng l ạ n hy vọng hôm nay tới đề cử bản chương xong chương hai mươi tám và ngũ hành môn trưởng giáo triệu kiến chương hai mươi tám và ngũ hành môn trưởng giáo triệu kiến bầu trời xanh lam như tẩy mặt trời trói trang sáng t ỏ nhu hòa ánh năng chiếu dọi t h ờ gian trước mặt chính là ta ngũ hành môn sơn môn chỗ ngũ khí vân chu đầu thuyền tiêu kim phong chỉ trước mặt nói nói kỳ thanh trúc cùng hắn sóng vai mà đứng liếc nhìn lại chỉ thấy vô cùng nơi xa tại kia liên miên bất tuyệt quần núi bên trong đến nơi đều là kỳ phong tấn u lĩnh có sơn phong bên trên tu sửa rất nhiều cung điện có sơn phong nở đầy muôn hồng nghìn tía hoa tươi có sơn phong ngàn trượng thác nước lưu như ngọc long bay trên trời khuynh tiết mà hạ càng nhiều sơn phong lộ ra một loại tự nhiên cùng hài hòa mà tại những cái đó sơn mạch chỗ càng sâu mây m ù mông lung bên trong có một đạo kiếm phong n u y nga đứng sững một cây đại thụ tre trời mà khởi một ông hồ lớn khói trên sông mê ngông một ngọn núi lửa phun ra nuốt vào hạ, một điều khe nước sâu không thấy đáy nay năm người chính là đối ứng ngũ hành chi trúc một cổ thái cổ mãn g hoang khí tức đập vào mặt kỳ thanh c h ú c không khỏi bị chấn động trụ ngũ hành môn tại bên ngoài bảy ra cũng đã như thế bất p h ẳ m nàng đã càng tới càng chờ mong kế tiếp tại này bên trong tu hành ngược lại là một chỗ không sai địa giới khi ngũ hành t r ă n ngập lấy ba trăm phúc địa cùng ngũ hành chấn vật tổ thành nửa cái đầu tiên n à y còn chỉ là bên ngoài sơn môn sở tại ngũ hành môn bên trong nhất định có chân chính đầu tiên thương nguyên hơi c h ú t nhắc lên tinh thần mượn nhờ kỳ thanh trúc thị giác xem liếc mắt một cái nói nói linh k h í hội tụ c h i địa liền là phúc địa giống như k ỳ thanh trúc đã từng tu hành quá lê vụ xuất viện liền là ngũ hành môn tại bên ngoài một chỗ phúc địa nhưng là tại ngũ hành môn bên trong cái gọi là phúc địa khắp nơi đều có tòa nào đứng vững sơn phong không là trung linh ẩn tú động tiên thì là viễn siêu phúc địa này bên trong tự thành tiểu thế giới ẩn chứa loại loại không thể tưởng tượng nội t ạ o hóa nếu là sơn hà đồ bên trên là hoàn hảo vậy nó cũng là một cái di động động tiên đáng tiếc kỷ thanh trúc trong lòng thầm than một tiếng chữa trị sơn hà đồ hao phí khó có thể tưởng tượng nàng cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước một lát sau ngũ khí vân chu chậm rãi đáp xuống một tòa bị san bằng đỉnh núi. ha ha ha lão tiêu ngươi năm nay làm sao trở về như vậy sớm một đạo hùng hậu thanh em đột nhiên vang lên kỳ thanh trúc liền nhìn được một cái tháp sắt khôi ngô thân ảnh xuất hiện tại chính mình trước mặt ai ai ai ngươi này tên lần đừng dọa đến tiểu bối tiêu kim phong hơi hơi nghiêng người nửa ngăn tại kỳ thanh trúc trước mặt quay đầu hướng vân chu bên trên đệ tử nhóm nói nói các ngươi xuống thuyền đi thôi mặt d ư ớ i có chấp sự mang các ngươi đi vào cửa hạng mục công việc kỳ a quái thai ngươi này ra hỏa khi nào trả xe hộ người hẳn là này tiểu nha đầu là ngươi tại bên ngoài tư sinh nữ vương vũ sở chính mình cằm ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu tiêu kim phong nghe sau này tên đ ầ n lời nói mặt đều có chút đen hắn không có cưới vợ một cái hậu duệ đều không có thật phải ở bên ngoài có cái nữ nhi đã sớm tiếp đến bên cạnh vương vũ ngươi đừng nói h i ệ u nói vợ ư này g n là ta tìm được một cái hảo hẳn giống tư chất tuyệt luân ta d ụ c cầu thấy trưởng giáo muốn để nàng liệt là chân truyền chân truyền vương vũ lập tức giật mình lại một tử tế đánh giá kỳ thanh trúc phát hiện nàng thể nội đã sinh ra pháp lực bất quá thần thông cảnh cũng không tính là cái gì đạo không bằng nói hàng năm ngũ hành môn chiêu thu đệ tử rất nhiều người đều tận lực á p chế chính mình cảnh giới chính là vì tiến vào ngũ hành môn tu luyện càng tốt thần thông tới bảo đảm chính mình thân phận cùng pháp lực t h u ậ n khiết nhưng tiêu kim phong khẳng định sẽ không ăn nói lung tung ngũ hành môn có được mấy chục vạn đệ tử môn đồ mỗi một mạch chân truyền đệ tử lại liền như vậy mấy cái là tông môn chân chính lương đống cái nào đều là tư chất n g ú trời t thế này vương vũ cũng không lại quá nhiều d o hỏi cười ha h a nói kia ta cùng ngươi cùng đi đi xem cái náo nhiệt cũng là hảo ngũ hành môn xác định thượng một vị chân truyền đệ tử đều là mười năm phía trước sự t ì n h đợi cho vân chu bên trên người đi đến tiêu kim phong cũng không thu hồi vũ khí vân chu chỉ là hắn điều động tiếp dẫn đệ tử sử dụng kế tiếp tự có tạp phong trưởng lao thu về tu sửa trường lao ta này thị nữ kỳ thanh trúc dắt túi đầu xem m u i chân chỉ mậu lý đối hai người nói nói trước hết để cho nàng theo này hành đệ tử tìm cái chỗ ở đi ta xem nàng trên người linh tính có phần chân cũng là một cái hảo hạng giống đợi ngươi thành là chân truyền lại đến tự mình tiếp dẫn nàng nhập môn thiếu kim phong nói nói, kỳ thanh trúc gật gật đầu làm chị mậu lý trước đi đồng hành người mặc dù không biết kỳ thanh trúc vì sao bị trưởng lao c ô ý lưu lại có thể bọn họ thực rõ ràng kỳ thanh trúc nhất định là bất phàm k i a cái vô luận là có cái gì kinh thiên bối cảnh còn là thân mang tuyệt thế tư t r i t đều không là bọn họ có thể tùy ý phỏng đoán ngược lại là có mấy cái tâm tư linh hoạt nữ tử ý cười doanh doanh kéo qua chỉ mộng lý không quản các nàng c h i gian là loại quan hệ nào trước kết một thiện duyên tóm lại là hảo trên đời kia có như vậy nhiều người xấu cùng không biết tốt xấu người đưa ngươi biểu hiện đến siêu quần bạn t y lúc kia bọn họ đều sẽ tranh nhau chen lấn cùng ngươi tạo mối quan hệ kia thời điểm bên cạnh liền đều là người tốt tối đa cũng liền là âm thầm ước ao ghen tị thôi đi ta mang ngươi tiến vào nội môn tiểu đầu tiên trưởng giáo đã thu được tin tức cùng mấy vị mạnh chủ chuẩn bị thấy ngươi tiêu kim phong lấy ra một cái đạm kim xác hình toi tàu cao tốc ba người một cùng đập lên tàu cao tốc thoáng qua hóa thành một ngũ hành môn là nhị lưu thế lực trưởng giáo nhất định là thiên nhân cảnh trở lên cao thủ khả năng sẽ cảm thấy được sơn hà đồ tồn tại ta sẽ dẫn nó trốn vào thức hải ngươi sâu nhất nơi tạm thời không muốn cùng ta giao lưu thương nguyên này lúc tại kỳ thanh trúc đáy lòng nói nói thiên nhân cảnh là một cái triệt để chất biến cảnh giới đã tiếp xúc đến thiên địa quy tắc thương nguyên không dám k i n h thường vì thế lặng yên ngủ đông khởi tới thiên long có thể lớn có thể nhỏ đại năng xuyên qua vũ trụ tinh không tiểu có thể ẩn nấp tu di tri gian nàng mang sơn hà đồ tiềm ẩn khởi tới tuyệt kỹ không sẽ bị người phát hiện liền tại ngũ khí vân chu tiến vào ngũ hành môn lúc ngũ hành môn trưởng giáo cũng đã biết được tin、tức. trường giáo cớ gì sinh ra ý cười che trời thần một bên trên chặt cây bên trong đứng xứng một tòa mộc chất cung điện này lúc cung điện bên trong chính có năm sáu đạo nhân ảnh thấy ngũ hành môn t r ư ờ n g giáo khoe miệng mỉ m cười một vị thân khoác thủy hỏa đạo bảo nữ tử cũng cười k h ẽ dò hỏi ha ha lại là có một cái hì sự muốn cùng các vị nói tới trường giáo vớt ve sợi dâu cười nói chư vị trưởng lão còn có bạch thư tiên tử ta ngũ hành môn khả năng muốn lại ra một vị chân truyền đệ tử ta ngũ hành môn khả năng muốn lại ra một vị chân truyền đệ tử vô luận là ở đâu cái tông môn h o ặ là thánh địa bên trong mỗi một vị thậm chí liền trưởng giáo đều là theo bên trong tuyển ra tự nhiên không thể coi t h ư ờ n g chúc mừng c h ư vị như không để ý có thể hay không làm ta nhìn một chút là người nào bạch thư đứng dậy chúc mừng nàng cũng không phải là ngũ hành môn người mà là tới tự nam cương bá chủ thực sự h u y ề n thiên thánh địa này hành là hướng ngũ hành môn yêu cầu một ít ngũ hành tinh khí luyện chế đại đan tất nhiên là không sao ngược lại là chậm c h ễ bạch thư tiên tử là chúng ta chiêu đ ạ i không chủ đáo xuyên thủy lam lưu tiên váy thủy mạch mạch chủ ninh nguyện lan nói, nói bạch thư lắc lắc đầu mặt bên trên từ đầu đến cuối quả nhàn nhạt tươi cởi đợi cho kỳ thanh trúc tiếp cận kia khỏ che trời đại thụ mới biết được nó đến tuột cùng có cỡ nào cao lớn vân khí cũng chỉ là lơ lửng tại thụ phần eo mặt trên cự đại quan lá giống như một bả tre trời ô lớn bao phủ phương viên trăm d i m chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài cảm tạ đại gia duy trì thanh nha đã dần dần tìm đến cảm giác m a n h tân thanh nha tại tuyến cầu duy trì cầu truy độc lạc yêu các ngươi nha đ ó ép, bạch thư tiên tử liền là bạch bạch sách lạc không giải thích liền là muốn dẫn các ngươi cả giáo phi thằng còn hữu dám báo danh ta liền dám viết ra tới ha ha ha mười cái lên sân khấu nhân vật có tám cái đều là còn hữu mỗi ngày hiến tế một chỉ may mắn còn hữu bản chương x gia nhập thủy mạch bạch thư t n g đan chương hai mươi chín gia nhập thủy mạch bạch thư t n g đan nay thụ chính là thượng cổ bích lạc thần mục một đoạn trạng cây bồi dưỡng trưởng thành ẩn chứa khó có thể tưởng tượng đất mộ t t i n h khí là vô số tu hành thần thông một hệ tu sĩ tha thiết ước mơ trí bảo cũng là tông môn một chỗ tu luyện bảo địa đ ệ tử tầm thường có thể không có tư cách đến tới tiêu kim phong nhìn thấy kỳ thanh trúc chấn kinh bộ d á n g không khỏi giới thiệu một hai cái này là đại tông môn nội tình có thể nói này bích lạc thần mục kéo cái lá cây xuống tới đều là đỉnh hào lá bửa t i ệ c nhánh cây hơi chút tế luyện liền là một cái linh khí à ta ngũ hành môn cùng cái khác tông môn không l ắ m giống nhau trưởng giáo từ thiên nhân cảnh năm vị mạch chủ thay p h i ê n đảm nhiệm này t r ă m năm chính là một mạch c h i chủ đảm nhiệm trưởng giáo vương vũ cũng bổ sung nói nói kỳ thanh trúc còn thật không rõ ràng này đó bất quá ngũ hành môn này loại trực ban chế độ xác thực không giống bình thường xông ra liền là một cái vô vi mà trị cũng khó trách này đó năm vẫn luôn ở vào nhị lưu đương nhiên này không là nói ngũ hành môn chỉnh thể thực lực trình độ liền kém chỉ là môn bên trong không khí tương đối rộng rãi mà thôi tâm tư bắt chuyện bước chân không ngừng đi tới chất gỗ đại điện phía trước ba người ngừng chân lấy chính y quan ba người các ngươi vào đi Liên tại này lúc, một cái hùng hậu thanh â m truyền đi ra ngoài điện cửa cũng theo đó chậm rãi mở ra một cổ tinh thuần đất một tinh khí đập vào mặt kỳ thanh trúc không khỏi hít sâu m ộ t hơi cảm giác toàn thân mỗi một tấc khung máy đều chịu đến tầm bụ càng thêm giàu có sinh cơ cùng sức sống đi vào từ vô số cảnh bệnh mà thành điện đường bên trong kỳ thanh trúc nâng lên đầu chỉ thấy r ộ n g lớn trang nghiêm đại điện bên trong có sáu thân ảnh yên lặng đứng lặng mỗi một người khí tức đều thâm bất khả chác phản phất cùng chúng quanh thiên địa hòa làm một thể nếu như không cần con mắt đi quan sát căn bản liền không phát hiện được bọn họ tồn tại sáu đại không cần công nghệ người lai lịch ta chờ đã sớm biết vân thành k ỳ thị nữ danh thanh trúc người bản liền là lê vũ sơn viện đ ề cử thủ tịch đệ tử tư chất thượng giai có thể vào nội môn lại nhìn thấu loạn tình yêu nhân âm mưu làm gia viên khỏi bị thái họa cũng coi là thủ hộ ta ngũ hành môn t r ì hạn đây là một cái công lớn đủ thấy trí dũng c ũ n g ứng đương thường độc tự tấn thăng thần thông cảnh lại được thiên ý l o ạ t mắt xanh nhìn g đạo đế lưu tương nhập thể tạo hóa thần tú người mang đại khí vận chính là trực tiếp liệt là trân truyền cũng chưa chắc không thể t r ư ờ n g giáo tư hoa đem kỳ thanh trúc trên người sự tình một một đường tới ngự a khí bên trong đối nàng có chút thưởng thức chỉ bất quá một câu cuối cùng lời nói tựa hồ có điểm ý vị sâu xa a kỳ thanh trúc ánh mắt bung ô xuống tiếp theo câu không ngoài dự liệu liền ệ u l i muốn tới một cái như là ha ha ngươi có phải hay không tại nghĩ ta kế tiếp liền muốn quay ngược lại lời nói không cấp ngươi chân truyền đệ t ử thân phận ai biết t r ư ờ n g giáo tựa như xem xuyên qua nàng ý tưởng đột nhiên c ư ờ i khởi tới nâng lên đầu tới đi nếu đáp ứng cấp ngươi kia liền khẳng định không thể thiếu chỉ bất quá này bên trong có một ít quan khiếu yêu cầu cùng ngươi nói mình một đạo ôn hòa giọng nữ truyền đến nàng bên thai nhẹ nhàng nói, nói kỳ thanh trúc nâng lên đầu đến e o tóc dài tại trắng thuần trường s a m bên trên đẩy da mực t o á n g một đôi thanh lanh mắt phượng bên trong thiềm quá một tia kinh ngạc nàng tự nhiên là mỹ mày như núi xa h u y ể n chuyển nhẹ nhàng du dương quỳnh mũi thẳng tiểu môi mỏng hương luận khuôn mặt đường còn phân minh nhưng lại không mất một mặt du hỏa da thịt như tuyết n g ư n g xương r á n g người linh lung cao gầy khí chất thoát tục ngay cả mấy vị thiên nhân cảnh đại tu sĩ thấy cũng đến thầm than một câu s á t thực bất phẩm có thể nói là môi như chu xa một điểm hồng mắt như thu thủy hai đan phượng da thành mỡ đông tre tuyết lành mặt thắng hoa đảo say g i xuân hào một tuổi trẻ nữ t thật là trích tiên lâm trần đều là thiên nhân cảnh đại tu sĩ chỉ liếc mắt một cái bọn họ liền cơ hồ xem xuyên qua kỳ thanh trúc nội tình tinh huy nhập thể n g u y ệ t hoa nạn thân đây là muốn ngưng tụ hậu thiên tinh thần chi thể sao đế lưu tương lại vẫn có nảy công hiệu hòa mạch chi chủ lục hạo dương sợ hãi thần nói mấy đạo đế lưu tương tự nhiên không được nhưng là hơn ngàn đạo hợp ở một thân một người tự nhiên có sở thần dị có cây chi trúc đều có thể bị điểm hóa thành tinh khoái ngày k i ê n ngưng tụ cái sao trời thể lại có cái gì liền là giúp nàng thức tỉnh cái cái gì huyết mạch thần thông ta cũng không ngoài ý liệu một bên kim mạch chi chủ luyện kim thành nói, nói kỳ than cái gì hậu thiên tinh thần chi thể kia rõ ràng là thiên long tinh huy đại thần thông ngoại ý muốn tiểu thành hào đi bất quá này vị có thể thật là một cái người t ố ta thuận tiện còn đem nàng về sau khả năng sẽ thức tình huyết mạch thần thông đều cấp trước tiên tìm hào thoái thác lý do đ ừ n g hỏi hỏi liền là đế l i ệ u tương công hiệu ta xem này nữ rất là hữu duyên vừa vặn chúng ta thổ hệ nhất mạch thiếu cái chân truyền đệ tử không biết ngươi có hay không nguyện ý vào ta nhất mạch chính đương mặt khác người còn tại tán thường lúc vẫn luôn không có nói chuyện thổ mạch tri chủ viên dã đột nhiên lên tiếng hỏi kỳ thanh trúc còn không có làm ra phản ứng mặc khác mấy vị mạch chủ bao quát trưởng giáo đều đối hắn xem ngươi bình thường này mày dẫm mắt to như thế nào còn học được đ ọ t chạy n g ư ơ i đi theo hắn tu luyện thổ hệ thần thông cũng chỉ có thể kháng đánh bị đánh không bằng vào ta kim mạch tu hành càn nguyên canh kim kiếm khí giết địch ở ngoài ngàn dặm chẳng phải rượu quá thay kim mạch c h i chủ cũng nhanh lên phao ra cảnh ô liu ngũ hành m ô n đệ tử không có cưỡng chế sư đồ quan hệ tấn thăng thần thông sau có thể tự mình chọn lựa nhất mạch đi bồi dưỡng đương nhiên ngươi liền là đem ngũ mạch toàn học cũng không có việc gì chỉ cần ngươi có kia cái thời gian cùng tiên tư đi đi đừng nghe bọn họ ta chính là thủy mạch tri chủ ninh mật lan thủy mạch bên trong lấy nữ đệ tử chiếm đa、số. xem ngươi nguyên bản tu hành thần thông liền là thủy trúc nên vào ta thủy mạch tu luyện thương hải quy nguyên thần thông một vị khí chất thanh tao lịch sự nữ t ử lách mình đi tới kỳ thanh trúc bên cạnh trực tiếp giữ chặt nàng tay nói nói kỳ thanh trúc nhàn nhạt cười một tiếng nàng bản ý liền là t r ư ớ c gia nhập thủy mạch rốt cuộc chính mình ra truyền thần thông thương lãng triều sinh liền là thủy thuộc tính thậm chí nói khởi tới còn là ngũ hành môn thủy thuộc tính đại thần thông thương hải quy nguyên quyết diễn sinh xác thực nên trước học này cái xem tới ngươi đã tâm có sợ thuộc tiên nguyệt lan ngươi liền nhận lấy nàng đi hảo hảo dạy bảo vì ta ngũ hành môn lại thêm một vị lương đóng tri tài trường giáo tư hoa bất động thanh sắc thu hồi chuẩn bị d ò ra bước chân bình chân như v ậ y nói nói làm vì trường giáo hắn vẫn là muốn ổn trọng một ít h ả o tại chậm một nhịp không phải sẽ phải mất thể diện thanh trúc nguyện ý trước gia nhập thủy mạch kỳ thanh trúc mở miệng nói ta chắc chắn hảo hảo dạy bảo nàng ninh n g u y ệ t lan cũng cười nói mặt khác người tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền ngờ tới kỳ thanh trúc càng có khả năng sẽ lựa chọn thủy mạch phía trước cũng bất quá là hơi chút thử một chút ta xem ngươi cũng rất có mắt duyên như không là ngũ hành môn trước nhận lấy ngươi ta đều muốn đem ngươi mang về h u ề n thiên thánh địa tân xuyên thủy hỏa đạo bảo bạch thư cũng không nhịn được tán thắng nói kỳ thanh trúc nghe vậy hơi sững sở huyền thiên thánh địa người làm sao sẽ xuất hiện tại này bên trong bạch thư tiên tử nói đùa linh nguyện lan đại kỳ thanh trúc trả lời chỉ sợ người bị q u ả chạy ta có thể không có nói đùa cũng được hôm nay chứng kiến cũng coi là hữu duyên liền tặng ngươi một hồ lô tam chuyển hồi nguyên đan vọng ngươi về sau siêng năng tu hành bạch thư vung lên tay thập phần hào phóng đưa cho nàng một hồ lô đan dược khu khu hôm qua đi chỉnh lý tư liệu đi cho nên sáng hôm nay tạm thời liền một canh thứ nhất càng buổi chiều sáu giờ đúng giờ ra xin lỗi lạc đại gia không cần lo lắng đổi mới vấn đề. mặc dù trễ tật đến hạ tuần khẳng định sẽ điều chỉnh xong còn có một cái tin tức tốt m a n h tân thanh nha lần đầu tiên tới đề cử có thể đem ta kích động thư chủ n h ậ t tuần thứ nhất thử nghiệm đầy hy vọng có không tệ biểu hiện đi cảm ơn đại gia duy trì yêu các ngươi nha chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương ba mươi chân truyền không nhắc tới nhao nhao tạp bảo chương ba mươi chân truyền không nhắc tới nhao nhao tạp bảo bạch thư này nữ tử vậy mà liền là huyền thiên thánh địa bạch thư tiểu sư thúc nói thật kỳ thanh trúc hoàn toàn không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy nảy vị phú bà mặc dù hai người chưa từng gặp mặt nhưng là kỳ thanh trúc có thể hiểu rất rõ nàng h u y ề n thiên thánh địa có danh luyện đan sư cũng là đương kim thánh chủ sư muội s ô n g ra liền là một cái hảo vô nhân tính trở lên ra tự kiếp trước giả thiết bối cảnh quả nhiên bạch thư nhân thiết chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm ra tay liền là một hồ lô bảo đan tại n à y cái thế giới đan d ư ợ cùng c khí cụ cấp bậc là đồng dạng thần thông cảnh sử dụng gọi linh đan tử phụ cảnh sử dụng gọi bảo đan này tam chuyển hồi nguyên đan liền là tử phụ bảo đan n h ì n như đưa đồ vật không phù hợp kỳ thanh trúc hiện giờ thực lực nhưng người nào làm bạch thư trên người căn bản liền không có so bảo đàn càng kém đan dự cũng không thể làm nàng hiện trường luyện một lọ tử linh đan ra đi đáng nhắc tới là tại tu hành giới bên trong đan dược đồng dạng đều là lấy chín chi sổ vì một bình nhỏ bán tại này phía trên có lớn nhỏ ấm bình nhỏ trang thuốc ba mươi sáu mai đại ấm trang thuốc bảy mươi hai mai mà bạch thư đưa đan dược là dùng một cái không đủ lớn chừng bàn tay ngọc hồ lô trang xem khởi tớ i rất tinh xào tiểu xào cái này thực bạch thư kỳ thanh trúc giả bộ ngây tơ h ô m chặt lấy hồ lô miệng bên trong bái tạ nói đa tạ tiên tử ban thường đan linh nguyễn lan cũng không kịp n ă n cản nàng cùng mặt khác bốn người lấy nhau khoe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười ngươi như vậy đưa gặp mặt lễ kia bọn họ đạo cũng không thể kém tự ra đệ tử g á p sùng mới là tam c h u y ể n hồi nguyên đan là tử phủ cảnh giới bổ sung nguyên khí bảo đan vô luận là tu luyện còn là tại chiến đấu lúc sử dụng đều là thượng thượng c h i tuyển nay ngọc hồ lô đừng nhìn nó tiểu bên trong lại nội hàm dưỡng đan g cách khoảng chừng một trăm lẻ tám mai tam c h u y ể n hồi nguyên đan chính là tử phủ tu sĩ đều có chút khao khát ngươi lại lại tạ quá bạch thư tiên tử ninh nguyệt lan đ ố i kỳ thanh trúc nói nào chỉ là có chút khao khát không thấy được tiêu kim phong cùng vương vũ hai người con mắt đều nhanh chừng thằng sao kỳ thanh trúc thập phần nhu thu thiếu cái thân thể mà thôi bạch đến như vậy nhiều bảo đàn thật là kiếm bột phát lúc t r ư ớ c nói ta còn có một ít quan k h i ế u muốn cùng ngươi nói rõ ninh nguyệt lan tiếp nói với nàng ta ngũ hành môn bên trong phang là đột phá thần thông liền có thể thu làm nội môn đệ tử đến thụ thần thông bất quá chỉ có thành là chân truyền đệ tử mới có thể tu hành c h â n giáo pháp điện ngũ hành đại thần thông ngươi hiện tại đã là thủy mạch vị thứ chín chân truyền tự nhiên có thể tu hành thương hải quy nguyên đại thần thông nhưng ngươi cần biết được chân truyền đệ tử tuyệt đại đa số là tử phủ cảnh tu vi độc chiếm một ngọn núi sáng lập thuộc về chính mình đ ộ phủ ngươi tu vi thấp đem ngươi đẩy đi ra sợ rằng sẽ làm cho người ta ghen ghét n à y không phải là chúng ta mong muốn trường giáo tư hoa mở miệng nói nguyện ý nghe trường giáo an bài kỳ thanh trúc quay người hành lê nói nàng biết trường giáo như vậy nói khẳng định là đã có suy tính là cái tâm tư trầm ổn vậy ngươi thân phận liền tạm thời đẻ xuống không nhắc tới trước ủy khuất làm một trận nội môn đệ tử đ ạ i ngộ vẫn như cũng dựa theo chân truyền đệ tử thân phận pháp đợi cho khi nào đột phá t ử phủ cảnh giới liền liệt là chân truyền trường giáo trịnh trọng nói thanh em nói năng có khí phách nay là một phần hứa hẹn từ mặt khác bốn mạch tri chủ cộng đồng chứng kiến tuyệt không sẽ làm bộ sau đó liền là vui vui v ẻ v ẻ thu lễ câu năm vị tông môn đại lão cũng không mập mờ một người lấy ra một món bảo khí cấp nàng đầu tiên là cùng thuộc thủy mạch ninh nguyễn lan nàng đưa ra một cái ngân nguyệt lưu còn mấy là đặc thù hộ thân bảo khí cũng liền cùng vì nữ tử nàng sẽ đưa ra này món bảo khí có thể thu nạp thái âm n g u y ệ t hoa chi lực hộ thể không phải tử p h ụ không thể phá trường giáo tư hoa đưa ra một bả tử la mây khói rủ đồng dạng là hộ thân bảo khí cực kỳ thích hợp nữ tử sử dụng hòa mạch chi chủ lục hảo dương đưa ra hoàng dương tháp kiêm cố phòng ngự cùng trấn áp hiệu quả y mạch chi chủ luyện kim thành đưa ra một mai tuyền quan ngân giới nay đồ vật liền là tu hành giới đại danh đỉnh đỉnh chữ vật chức nhẫn bất quá này mai tuyển quang ngân giới còn cụ bị phòng hộ công năng thủ mạch c h i chủ viên giã đưa một lưu ly li ngọc câu là kiện t ĩ n h tâm linh thần hảo b ả o bối có thể phụ trợ tu hành quan trọng nhất là này thế mà còn là một cái bổ sung hộ thuẫn bảo khí nói thật kỳ thanh trúc tiếp đến như vậy nhiều bảo khí thời điểm ngay lập tức là thực kích động nhưng là đương nàng biết được này đó đồ vật công năng sau liền dần dần phát giác đến không thích hợp địa phương vũ khí đâu một cái mang công kích tác dụng bảo khí đều không có a năm món bảo khí tất cả đều là phòng hộ vật dụng này là lo lắng nhiều nàng chịu đến cái gì tổn thương a ngươi hiện tại cần phải làm là an tâm tu luyện thật sớm ngày đột phá tử p h ủ cảnh giới chúng ta không cấp ngươi công phạt chi k h í cũng là không nghĩ ngươi cầm vật quát tháo lầm tu hành linh nguyệt lan nhìn ra nàng ánh mắt bên trong dị dạng t r ấ n an nàng nói nói đệ tử biết được kỳ thanh trúc còn có thể nói cái gì đâu chẳng lẽ lại còn có thể khiến người ta đổi một cái hay sao nay năm món bảo khí không một không là tinh phẩm cũng là mấy người tử tế chọn lựa ra nàng nếu là cơ cầu chắc hẳn cũng là có thể đổi thành nhưng không có kia cái tất yếu còn bình bạch các người nàng hiện tại hàng đầu nhiệm vụ xác thực là hảo hảo tu luyện mà không là xem chúng này đó ngoại vật đợi nàng đến từ phủ cảnh giới trở thành chân chính chân truyền đệ tử đến lúc đó muốn cái gì không có chỉ sợ tông môn đều sẽ ban thưởng càng tốt bà bối ngươi lại đi thôi đúng hai vị trưởng lão hôm nay việc còn thỉnh không muốn ngoại truyền tiêu trưởng lão ngươi vì tông môn khai quật nhân tài có công đương ghi lại một công trường giáo đôi đứng ở một bên tiêu kim phong cùng vương vũ phân p h ó nói tự nhiên ghi nhớ hai người chắp tay nằm nói ba người bái tạ cáo lui về đến ngoại môn chú địa kỳ thanh trúc cũng biết là người trực tiếp nhận cấp tiêu kim phong trưởng lão hai mươi tư mai tam truyền quy nguyên đan liền mang theo vương vũ trưởng lão đều phân mười hai mai ngươi này là ý gì hai người trần trờ nói bọn họ có thể là biết này đó đang dược tới nơi tiêu trưởng lão che chở thanh trúc ra hương cùng tộc nhân này là ứng chịu chi lễ kỳ thanh trúc nói nói không cần như thế thủ hộ chỉ hạ chức trách sở tại tiêu kim phong cũng không muốn thu lễ hắn càng muốn chờ hơn kỳ thanh trúc trưởng thành s a u dịu dắt một chút chính mình này nếu là thu lễ nhân tình nhưng là không vương vũ thì là căn bản không dám thu hắn liền đi xem cái náo nhiệt này muốn thu đồ vật tính cái gì hồi sự thanh trúc còn có sự tình muốn thỉnh cầu nhị vị trưởng lão cho nên còn là thu cất đi không phải ta có thể không mở miệng được kỳ thanh trúc đạm cười nói hai người có chút nghi hoặc nhìn hơn g nàng tiêu trưởng lão trưởng giáo mặc dù làm ta trước thêm vào nội môn nhưng là chúng ta tới lúc những cái đó theo thuyền người có thể là đều biết người ta chi gian quan hệ không ít cho nên thanh trúc tỉnh cầu mượn dùng một chút trưởng lão danh hảo liền nói người ta chi gian có chút nguồn gốc này cử có hại trưởng lão thanh danh cho nên ngài còn là nhận lấy ta một điểm tâm ý hoặc giả tạm thời cho là vãn bối hiếu kính đi kỳ thanh trúc đối tiêu kim phong giải thích nói lời nói đều nói đến đây tiêu kim phong không thể không chịu hạn này nếu là về sau nói khởi tới kỳ thanh trúc hoàn thành hắn văn bối này có thể so một ít nhân tình càng m ậ t thiết hơn vương vũ cuối cùng cũng nhận lấy kỳ thanh trúc đan dược đại giới liền là hắn muốn an bài một cái thân phận cấp trì mật lý không là làm vì nàng thị nữ mà là ngũ hành môn nhập môn đệ tử lại phải chú ý một chút lê v ụ sơn huyện bên trong cái nào đó người a a ta liền là nói thanh nha đặt tên năng lực cũng khá đi năm vị mạch chủ tên thực phù hợp đại gia đối ngũ hành cứng nhắc ấn tượng có phải hay không bảo khí tên cũng còn tốt đi ha ha đằng sau liền là chân chính kịch bản triển h a i đại gia không nên gấp gáp a này là thiên truyền thống huyền nước lưu thế giới bối cảnh rất rất lớn cần phải từ từ triển khai có thượng bản sách nạnh g sinh sinh viết xong ba trăm vạn chữ nữ chủ cùng người có vạn chữ lại cương phẩm chất mặc dù không dám nữa chắc nhưng tín dự còn là c h à n đầy chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nha bản chương xong chương ba mươi mốt thông linh bảo khí tóc x á m thiếu nữ chương ba mươi mốt thông linh bảo khí tóc x á m thiếu nữ đáng giá ngũ hành môn điệu động trưởng lão tự mình tiếp dẫn đệ tử đều là các địa sơn viện bên trong xuất sắc giả đều có nhìn thần thông cảnh giới trở thành nội môn đệ tử bất quá này không có nghĩa là mặt khác người liền không có cơ hội bái nhập ngũ hành môn hạng sự thật thượng ngũ hành môn mở rộng sơn môn chiêu thu đệ tử là tại hàng năm năm trung kỳ gian không có bị trước tiên tuyển chúng người vẫn như cũ có hy vọng như là cùng kỳ thanh trúc cùng đi này phê đệ tử phần lớn khoảng cách thần t h ô n g cảnh giới không xa thấp nhất đều là đã luyện thành nguyên cương có người chỉ kém nửa bước mà thôi tùy thời đều có khả năng tấn thăng bọn họ đã không tính ngoại môn đệ tử cũng không là nội môn đệ tử tại này nửa năm bên trong ngũ hành môn sẽ cung cấp chất lượng tốt thu luyện hoàn cảnh để bọn họ có thể bước vào thần thống trở thành chân chính nội môn đệ tử chỉ có thể nói đại gia cũng không tới có thể kỳ ngũ hành môn đặc biệt cấp này còn mới tới đệ tử chuẩy một ngũ danh vị tiềm tâm phong ý là làm bọn họ dốc lòng tu luyện tranh thủ sớm ngày tấn thăng thần thông thần thông phía trước sở hữu người tu luyện đều không thú vị khả trần đơn giản là tôi luyện tấn cốt ma luyện tinh thần tăng trưởng khí cương p h à m là ngũ hành môn chỉ hạ các địa xuất viện đều là chuyển thụ ba bộ công pháp phân biệt là l o n g cân hổ cốt đoán thể thuật thâm trai thính tức ngưng thần quyết ngũ khí triều nguyên thổ nạp pháp đ ê m này ba người luyện đến đại thành liền có cơ hội tìm kiếm t i ê một tia thời cơ bước vào thần thông cảnh giới từ đây thiên địa khác nhiều kỳ thanh trúc tự nhiên cũng là tu luyện này đó bất quá bây giờ nàng đã hoàn toàn không dùng được thương nguyên truyền thụ thiên long tinh huy đại thần thông chính là thế gian có sổ đại thần thông thật muốn bàn về tới so ngũ hành môn bên trong truyền thừa ngũ môn ngũ hành đại thần thông còn muốn cường rất nhiều tại một trăm lẻ tám đạo đại thần thông bên trong có thể là có thể xếp vào trước mười mà ngũ hành môn ngũ môn đại thần thông phân biệt chỉ xếp tại bốn năm mươi danh có hơn đương nhiên nếu là có người có thể đem ngũ hành hợp nhất tổ thành tiên tiên ngũ hành đại thần thông kia đủ để xếp vào đại thần thông phía trước năm lại là một phen khác tính toán đây cũng là kỳ thanh trúc một hai phải gia nhập ngũ hành môn quan trọng nhất nguyên nhân ngũ hành môn đối với tiên tiên ngũ hành đại thần thông cực kỳ coi trọng có thể nói mặt ngoài nhản t cho nên đối với đại thần thông tu hành cũng không có thiết hạ rất nhiều hạn chế môn nhân đệ tử phần lớn tu luyện mấy loại thần thông liền là chờ mong có người có thể xuất hiện lại ra này môn kinh tế h đại thần thông chứ ngũ hành môn rốt cuộc không có mặt khác tông môn sẽ đem ngũ môn đại thần thông bày ra tới trực tiếp làm nhân tu hành liền tính là tại thánh địa bên trong môn có được hai ba cửa đại thần thông đều là rất khó đại tiểu thư người đã về rồi kỳ thanh trúc theo chỉ dẫn đi tới tiềm tâm phong mặt khác người sớm đã kinh các tự sắp xếp cẩn thận chỉ còn lại chị mộng lý một người đứng cô đơn ở bên đường không ngừng nhìn quanh nàng vừa nhìn thấy kêu đạo trắng thuần thân ảnh liền biết là chính mình đại tiểu th như thế nào ngươi không đi tìm cái chỗ ở sao chẳng lẽ muốn làm ta b ồ i người cùng nhau tại g i ã ngoại nghỉ ngơi kỳ thanh trúc khát a k h á p nàng khuôn mặt nhỏ gò má điều cười nói mới không là lặc ta chỉ là nghĩ chờ tiểu thư trở về cùng nhau muốn là tiểu thư bỏ lại ta như thế nào làm chị mộng lý bĩu m ô i nhỏ rộng thầm thì nói kỳ thanh trúc giả bộ như không nghe thấy lập tức hỏi nói vậy bên này là như thế nào an bài chúng ta nàng nhìn thấy sườn núi nơi có từng dãy tiểu viện nghĩ đến cái này là chúng đệ tử ngủ lại chi địa có chấp sự đại nhân mang chúng ta tới này t o à tiềm tâm phòng làm chúng ta chính mình tìm cái chỗ ở sườn núi nơi viện lạc đều là năm người gian chỉ có dựa vào gần đỉnh núi vị trí có đơn độc đại việt lạc nghe nói ai càng lợi hại người đó liền có thể và o ở đi chị mậu lý tiểu tay chỉ về đằng trước cùng đỉnh núi nói nói kỳ thanh trúc khẽ mất cảm ngũ hành môn đối với tông môn quản lý là nhàn tàn c h ú t thế nhưng không là cái gì cũng không quản nhất cơ bản khích lệ chế độ còn là có đặc biệt đối với tân nhân có chút thượng tâm sau đó cấp chúng ta ba ngày tự do thời gian nhất tới quen thuộc này bên trong hai tới thông hiệu môn quy ba ngày lúc sau sẽ có trưởng lao đến đây tự mình chỉ đạo tu hành sau đó mỗi quá tuần nguyện đều là như thế chị mậu lý bạn còn nghĩ t i nói có thể không có nghĩ rằng chính mình bụng không nghe lời kêu lên lập tức mặt nhỏ một trận xấu hồ hách đỏ bừng đáng yêu cực kỳ thanh trúc thấy thế không khỏi sẽ tâm cười một tiếng chỗ ăn cơm tại chỗ nào nhưng có đường ăn cũng không thể gọi chúng ta chính mình nhóm lửa nấu cơm đi có đồ ăn đường nghe nói là một khẩu có thể tự mình nấu nướng các loại đồ ăn thông linh bảo khí cấp chúng ta nấu cơm lặng trong thức ăn nguyên khí không tổn hại t ạ p chất đều bị loại bỏ hữu ích tại tu hành a còn có đăng l ư ợ n đồng dạng là tuần n g u y phát chị mậu lý mang tự g a đại tiểu thư đi tới hậu sơn phong hồi lộ truyền gian một tòa cao úc y sơn đứng lặng lâu phân ba tầng phía dưới cùng nhất có năm phiến đại môn cùng mở cao hơn ba t r ư ợ n g nội bộ rộng lớn thâm nhập lòng núi dung nạp hơn vạn người ăn chung đều hoàn toàn không là vấn đề này này bên trong thật nhiều đệ tử xuyên qua top năm top ba hăng hái lầu hai không s ở tiến bảo là cất giữ đồ ăn nguyên tài địa phương lầu ba thì là kia khẩu thông linh bảo khí cấp bậc đại hoa s ở tại ân này khẩu đại hoa có thể là thiên nhân cảnh cường giả tâm đều muốn động linh bảo chứ tạo hình cùng công dụng độc đáo điểm kỳ thanh t r ú tiến vào bên trong chỉ cảm thấy một trận cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra này không phải là một cái loại cực lớn nhà ăn sao hoặc giả càng phải nói như là tiệp vệ hình thức cái gì cần có đều có đồ ăn tự lấy dù sao không cần tiền khen ngợi cũng không biết ngũ hành môn bên trong có hay không có cự tuyệt lãng phí đồ ăn quang bản hành động lãng phí đồ ăn nên đánh kỳ thanh trúc chính nghĩ này cái vấn đề chỉ thấy một đạo linh khí tổ thành đại thủ ấn đ ỗ n g nhiên bắt lấy một cái s ắ p muốn đi ra cửa đệ tử sau đó một bàn tay đem này chụp vào ruộng bên trong t r u n g quanh lập tức chuyển đến từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm đã sớm nghe nói thông linh bảo khí có được chính mình ý chí xem tới quả nhiên không giả kia ra hỏa một người cầm mấy chục đạo đồ ăn mỗi đạo lướt qua mấy khẩu liền đi thật đem này bên trong đương thành hắn ra ho <cười> tại linh bảo trước mặt đại nhân lãng phí nó nấu nướng đồ ăn này không là muốn đòn phải không nay thời điểm một đạo hùng hoành thanh nhâm quanh quần mở ra nghiệm ngươi là tân nhân thiểu thi khiển trách một hai các ngươi cần phải nhớ kỹ nơi đây trong vòng không cho phép tranh đ o ạ n không đến ồn ào không được lãng phí nếu không lần sau cũng đừng đi bảo chính mình đi tìm thức ăn đi thông linh bảo khí có chính mình bản tính h i ệ n nhiên này vị chủ liền như thế tục bên trong đầu bếp đồng đ ạ g d ù không được người khác hành lãng phí cử chỉ ngược lại là cái có cá tính chị mộng lý nghe được này lời nói tay nhỏ lập tức co g ụ c lại vội vàng đem tay bên trong cá hấp thả trở về ăn không hết có thể là muốn bị đánh lập thật đáng sợ kỳ thanh trúc cười lắc lắc đầu đưa tay qua lại đ o à n khởi kêu b à n cá hấp chính muốn quay người lại cảm giác đến sau lưng bị người cọ đến một chút tay bên trong đĩa bên trên cũng thêm một cái trắng n o n thon dài đầu ngón tay không là tiểu ngư nhi nàng tay bên trên nhục cảm càng nhiều thực xin lỗi ta cho rằng các ngươi không muốn kỳ thanh trúc xoay người liền thấy một cái tóc xám nữ t ử thấp đầu liên tục nói xin lỗi không có việc gì, này cá rất lớn, trước mắt cũng còn xót lại một điều, gì, không này lớn, rất mắt xót một bằng chúng ta cùng nhau ăn cơm r a u dưa như thế nào chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi a hôm nay vẫn như c ũ là cách ra đổi mới a cầu truy đọc bản chương xong chương ba mươi hai bị người để mắt tới ba người cùng viện chương ba mươi hai bị người để mắt tới ba người cùng viện kỳ thanh trúc chủ động khởi xướng mời bởi vì nàng đ ỗ n g nhiên phát hiện chung quanh một ít người đối đại thiếu nữ tóc xám này ánh mắt có chút không đúng chán ghét bài xích chính là về phần có chút tránh không kịp cái này thực làm người cảm thấy kỳ quái cũng làm cho nàng tới một ít hào hứng người khác tránh không kịp sự vật nàng ngược lại là muốn nhìn một chút rốt cuộc như thế nào hồi sự này không tốt lắm đâu tóc xám thiếu nữ nột nột nói nhỏ không cái gì không tốt vào này tiềm tâm phong đại gia đều là đ ồ n môn Đồng môn chi gian tự nhiên giúp đỡ lẫn nhau không phải sao kỳ thanh trúc hơi mỉm cười một cái hỏi ngược lại tóc x a m thiếu nữ không có trả lời thất đầu đoan chính mình đồ ăn bước nhanh rời đi tựa hồ không nghĩ quay g i à y bất luận cái gì người rõ ràng đồ ăn lâu bên trong có trăm ngàn đệ tử nàng g ầ y g ò thân hình lại có vẻ cực kỳ hữu quặn g phản phất cùng xung quanh cách cách không bảo xác thực là cái không giống nhau nhân nhi này không thể được làm là chân truyền dự quyết kỳ thanh trúc chính mình này lúc muốn hào hào khuyên bảo một chút này hại tử cũng không thể làm nàng ngộ nhập lạc lối đắt chén giữa cùng sơn chất mặt bàn tiếp xúc phát ra va chạm làm vùi đầu ăn cơm tóc xám thiếu nữ đột nhiên giật mình ai n g ư ơ i tại sao lại tới vừa vặn xem ngươi này bản tử chống không, không để ý ta ngồi tại nơi này đi tóc xám thiếu nữ cảm thấy có chút vô tội nàng đều tránh qua một bên vì cái gì còn là sẽ bị tìm đi lên hơn nữa ngươi xem ngươi là do hỏi bộ dáng sao luôn cảm giác nàng nếu là cự tuyệt tuyệt đối sẽ phát sinh cái gì không tốt đẹp sự t ì n h n à y cái nữ tử thực sự là quá đáng sợ mặc dù không có phát ra một tia một hào khí thế nhưng nàng bản năng trực giác nói với chính mình này người cực kỳ khủng bố thực lực tuyệt đối là này phê đệ tử bên trong mạnh nhất tồn tại thậm chí viễn siêu chính mình tưởng tượng đối với chính mình trực giác thiếu nữ thập phần vững chắc tin tưởng cho dù nàng rất là chán ghét này loại năng lực tuy n g ư ơ i vậy tóc xám thiếu nữ rốt cuộc nâng lên đôi mắt xem liếc mắt một cái kỳ thanh trúc sau cùng màu tóc giống nhau con ngươi bên trong thiềm quá một tia kinh diễm lập tức lại thấp xuống rất xinh đẹp nữ tử quả thực liền là tiên tử lâm trần này dạng mỹ nhân nhi nhất định sẽ có rất nhiều người truy cầu đi kỳ thanh trúc lại kéo mấy cái chủ đề nhưng là đối diện tóc xám thiếu nữ đều không có cái gì đáp lại nhanh chóng cơm nước xong sau xoay người rời đi đại tiểu thư người đều đi thôi chị mậu lý dùng đ u ô i chọc đầu cá b i ể u môi nói ngươi như thế nào không c h ờ chút cho ta kỳ thanh c h ú c q u a y đầu vừa thấy hảo ngươi cái tiểu ngư nhi như vậy đại mấy cân cá đều bị ngươi một người ăn xong cũng không sợ ăn thành một cái tiểu mập mà、ba. là đại tiểu thư ngươi thăm nhìn chằm chằm người khác xem ngươi bắt bên trong còn có ta lựa đi ra thịt cá đâu chị mậu lý t i ề u hư một tiếng nói cổ nhân nói tú s ắ c khả san thật không lừa ta kỳ thanh c h ú c kém chút bị này tiểu ni t ử chọc cười thế mà còn ăn khởi dâm tới thật là càng tới càng đáng yêu quạ xác thực là này bộ dáng xem ta ra tiểu ngư nhi đều có thể ăn nhiều một chén cơm kỳ thanh trúc q u a y ngược lại nữa dùng phần đôi phương đoan nhẹ nhàng gõ đánh một cái nàng đầu cười mắng đừng n ế t miệng nhanh lên ăn xong chúng ta liền cái chỗ đặt chân đều không có tìm h ả o đâu h ả o chị mậu lý nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt các nàng thế mà chủ động cùng tia cái thai tinh đắc lời liền không sợ rước lấy m ầ m thai v à sao tại hai người đi sau liền có người thấp giọng xì xào bản tán khởi tới xem tới các nàng là bên ngoài sơn miệng người tiến vào không biết tóc xám ma nữ lợi hại cùng nàng đến gần có thể là sẽ thai họa q u â thân rất quỷ dị nghe nói nàng cha mẹ liền là bị nàng k ắ t chết liền mang theo mấy vị thần thống cảnh nội môn đ tiêu áo trắng nữ tử đẹp như tiên nữ, các nào trắng tử tiên thế nữ như nữ, người như thế nào không nụ. Hồng phấn đẹp đi khuê khô lam â u u thoảng q như â y khói, Khu khu, kỳ chúng thể có Nói tiếng người. tiêu sắc lang ta tu trầm thật sao sĩ mê đẹp. là dạ xem thượng nàng, đã âm thầm thượng nàng, vung đã l ờ i k h ô n g là m chúng cận. lang Liên ta tiếp、cận. Tiêu lang dạ. Liên là dạ. kia cái nửa bước thần thông tiêu l a n g dạ t i ê u có thể là tiêu ra người sau lưng có thiên nhân lão tổ tồn tại hạn thế nhưng thứ n h ấ t mắt liền xem thượng kia cái áo trắng nữ tử t hừ xem thượng nàng lại đâu chỉ một cái các ngươi lại không phải không nhìn thấy nàng dung nhan cái nào nam nhân xem không tâm động hơn nữa ta nghe những cái đó sơn viện đệ tử nói này áo trắng nữ tử tựa hồ tại môn bên trong cũng có phần có bối cảnh cùng t ử phụ trưởng lão có nguồn gốc ăn cơm sóng đã là mặt trời sắp lặn tới gần đồ ăn lâu viện lạc đã bị người chủ đầy nơi cao viện lạc cũng sớm sớm có quy túc có chút người liền là yêu thích ở tại càng nơi cao hảo hiện chính mình bất đồng đương nhiên cũng có người yêu thích thiên tĩnh c h i sở rời xa huyên áo hảo không được tự nhiên kỳ thanh trúc liền là nảy dạng người cho nên nàng trực tiếp hướng núi bên dưới đi chuẩn bị tìm cái yên lặng viện lạc tốt nhất là người không có ở hết kê loại t u y ệ t không là bở một phiến lục trúc rừng hấp dẫn nàng chú ý lực đặc biệt là đằng sau một điều dòng suối xuyên thẳng qua làm nàng bước chân đều có rời không ra liền này bên trong đi chúng ta đi bay phòng một chút xem xem còn có giành hay không dư tốt nhất tới trước người cũng là nữ tử không phải liền có mấy phân phim t h ứ c ngũ hành m ô n đối với quản lý phương diện là thật tùy ý trực tiếp bước xuống sở hữu người làm bọn họ chính mình tùy ý tìm kiếm chỗ ở tuy nói viện lạc phòng ốc số lượng tuyệt đối bao no nhưng cũng không thiếu thật có người tình ta nguyện nam nữ hôn trụ tình huống chỉ có thể nói xác thực đủ vô vi mà trị cần không ra cái gì nhiễu loạn như vậy tùy các người tới khẽ chọc cánh cửa tiếng bước chân to a toa đập vào mi mắt là một mạt tinh xảo màu xám lại gặp mặt ta kỳ thanh trúc đôi mắt hơi h í p xem t ớ i thật là hữu duyên hai người chúng ta còn chưa tìm được chỗ ở chính xem thượng này bên trong không nghĩ đến lại gặp được ngươi kỳ thanh trúc giải thích một chút vào đi tóc xám thiếu nữ bất đắc dĩ nói nàng có thể không có quyền lợi ngăn cản người khác vào ở tới chỉ là nàng không rõ chính mình đều đã tìm được như vậy vắng vẻ địa phương như thế nào còn bị người tìm tới cửa duyên phận nàng cho tới bây giờ cũng không tin ngày cái tiểu thư này bên trong liền nàng một người a y chúng ta liền ở lại đây đi c h i mộng lý nói nói hảo thu thập một chút đi buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi kỳ thanh trúc đẩy mở một gian phòng cửa bên trong nên có đồ vật đầy đủ mọi thứ viện lạc bên trong hiện ra một cái tứ hợp viện trạng trung gian có giếng nước một bên cắt có có hai gian phòng này bên trong một gian là thư phòng tinh thất dựa vào cửa hai bên chất đống tạp vật cùng với làm rửa mặt c h i d ụ tóc xám thiếu nữ lựa chọn là trung gian láng giềng tinh thất một gian kỳ thanh trúc liền cùng c h i mộng lý c ư ở bên trái bên cạnh hai phòng hai người đều không có mang theo cái gì hành lý kỷ thanh trúc cũng liền tại sơn hà đổ bên trong tắc chút tùy thân quần áo ngũ hành môn đối với sinh hoạt vật tư đều là có phát không cần các nàng thao tâm tạp vật thời gian có quần áo các ngươi có thể tìm thích hợp số đo đều là á o s á m nam nữ tiểu dáng đồng dạng tóc s á m nữ tử tại cửa bên ngoài nói nói đa tạ báo cho nếu chúng ta ở chung một viện không bằng liên hệ tên họ ta họ kỷ danh thanh trúc kỷ nguyên kỷ nước sạch rõ ràng cây trúc chữ ta gọi trì mậm lý hồ nước ao mậm ảo mậm cá chép lý trì mậm lý học tự gia đại tiểu thư lời nói dò ra đầu nhỏ hô ngươi gọi cái gì qua cố tự nhiên a chúng ta tư n h i ê n tiểu tỉ tỉ lên sân khấu lạp là thần điện hạ áo lót ta tóc s á m bùi đ ồ n g a có vẻ như viết có điểm hàng ngày kế tiếp chuẩn bị biến động một chút q u ả hát máy mắt còn có một điểm không t h ư ờ n g vấn đ áp thượng bản sách tới tiểu đồng bọn có thể đoán xem tiêu lăng dạ lại là ai chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương ba mươi ba cuộc sống hóa long thể ẩn ma khí chương ba mươi ba cuộc sống hóa long thể ẩn ma khí cố tư n h i ê n hào tên kỳ thanh trúc tán thản nói lập tức đi tạp vật thời gian mang tới hai bộ đệm chăn còn tìm mấy bộ chế thức quần áo hết hệ chỉ có ba loại số đo bao lớn quần áo trồng ch không phân biệt nam nữ s á m x ị p trang phục không thể nói là đơn sơ đến cực điểm cũng có thể nói là không có chút nào đặc điểm xấu quá này là chỉ mộng lý thứ n h ấ t mắt nhìn sang đánh giá quả thực liền là kỷ gia hạ nhân trang phục này làm sao có thể xứng với đại tiểu thư t i ê n sinh lệ chất đâu có thể đem nàng khí đến nghiến răng liền ngươi chọn ba lời bốn k ỳ thanh trúc nhẹ nhàng gõ đánh một cái nàng đầu nhỏ thấy cố tư n h i ê n đã về đến chính mình gian phòng bên trong nàng liền tiện tay một chiêu chỉ thấy viện bên trong nước giếng đột nhiên tuân ra một đạo thanh tuyền lại đem bên trong tiểu các hai bộ quần áo ném bảo thuỷ lưu xoay tròn chi gian mang đi lây dính bẩn đồ vật so cái gì gột r ử a phương pháp đều càng thêm h ả o dùng đi vung lên tay sở hữu hơi nước đều bị rút khô thuận tay tinh lọc một chút nước bẩn cấp bên ngoài rừng trúc hàng một cơn mưa nhỏ chị mậu lý mở to hai mắt nhìn con ngươi bên trong mãn là vẻ sùng bái cầm đi đi ngày mai nhớ đến thay đổi kỳ thanh trúc lấy ra hai kiện tiểu hào cấp nàng đều cho ta đi ta bởi tối cấp đại tiểu thư sửa hợp thân chị mậu lý một bà c ấ p đi sở hữu quần áo còn hướng kỳ thanh trúc đòi hỏi nàng gửi lại hành lý nàng không biết sơn hà đồ tồn tại dù sao tại nàng mắt bên trong đại tiểu thư làm cái gì đều là đúng làm đến bất luận cái gì sự t ì n h đều là khả năng kỳ thanh trúc vậy mà không biết này n h i tử tiến vào tông môn còn mang theo kim khâu không hổ là nàng chi kỷ tiểu áo đông hảo nhớ đến buổi tối đi ngủ sớm một chút không nên thức đêm biết rồi đại tiểu thư còn có đệm chăn đâu ta mới không muốn đắp này vô cùng bẩn chăn đâu chị mậu lý lại tiếp đòi hỏi nói kỳ thanh trúc cười cười theo sơn hà đồ bên trong lấy ra theo nhà bên trong mang hai bộ đệm chăn toàn bộ đều nhét vào chì mậu lý giường bên trên ta không cần này đó buổi tối đạ tọa điều tu liền có thể này đó đều giao cho người đi nàng như thế nói nói đến thần thông cảnh giới người tinh thần đã được đến nhảy vọt tiến bộ liền là bảy ngày bảy đêm không ngủ cũng không là vấn đề còn nữa thiên long tinh huy đại thần thông ở buổi tối tu luyện tốt nhất cho nên ngủ cái gì đối với kỳ thanh trúc tới nói là không tồn tại chị mậu lý được đến hai giường chăn tấm đệm sau trực tiếp đem chính mình bước qua một bên sau đó nhịn không được ôm đại tiểu thư chăn tại giường bên trên lộn mấy vòng ô thật là vui mặt trên tràn đầy tất cả đều là đại tiểu thư hương vị chim tước về tổ trăng sáng tinh h u kỳ thanh trúc bình yên ngồi xếp bằng dáng người thẳng tắp nhưng nếu là tử tế quan sát liền sẽ phát giác nàng sống lưng tại không ng ng ng ng nhẹ nhàng n g ư ơ i đến đế lưu tương tẩy luyện quanh thân b á c hải h giảm b ớ t mấy chục hơn trăm năm khổ công một đêm c h i giàn tinh huy đại thần thông nhập môn có thể là n g ư ơ i cơ bản công quá kém k h í a ba môn rèn luyện tinh khí thần t i ể u thần thông không có đại thành phía trước n g ư ơ i tinh huy đại thần thông vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại trước mắt này cái giai đoạn cho nên mượn nhờ đế lưu tương còn sót lại lực lượng ngươi phải nắm chặt hấp thu luyện hóa có sống hóa xương làm thiên long nhảy lên bay trên trời chính là thiên long dẫn tinh thối cốt đại pháp đại thành thời điểm ta lại lại giúp ngươi một tay mang ngươi dòm ngó thiên long tri biến hóa thương nguyên giáo không được quá nhiều nhân tộc đồ vật nhưng tại tu l nàng còn là giúp có thể giúp kỳ thanh trúc t h i ế u đấy lòng hò hét tuyệt mỹ dung nhan bên trên thỉnh thoảng thiện quá đau khổ t h i sắc đem người chi c u c sống luyện thành một con rồng lớn này là sinh mệnh bản chất thượng biến hóa liền tính kỳ thanh trúc đi đường tắt nhưng này phần đau khổ tuyệt không sẽ biến mất ngược lại sẽ tích lũy tại cùng nhau bộc phát làm người càng thêm khó có thể chịu đựng đường tắt có đôi khi liền ý vị càng lớn nguy hiểm chính giống như theo vách núi bên cạnh đi tắt một không cần t h ậ ngã xuống đi liền là tan xương nát thịt có người g ụ c cầu lột xác có người cầm đuốc soi sửa áo cũng có người trắng đêm khó ngủ nàng vì sao muốn tiếp cận ta ta là lây dính ma khí người không xứng đáng đến người khác quan tâm cùng với ta chỉ sẽ bị liên lụy cố tư n h i ê n màu xám ánh mắt tảm đạm một tia ma khí không bị khống chế theo thân thể nội miêu tả sinh động nô、no, không tốt tự theo kia đêm huyết nguyệt lúc sau ta thân thể nội ma khí càng phát không bị khống chế cha mẹ lâm chúng phía trước lưu lại phong ấn cũng dần dần tiêu tán này dạng xuống đi ta sớm muộn sẽ rơi vào ma đạo ma này cái tử, tại thiên nguyên giới bên trong không thể coi thường, có thể nói là sở hữu tu hành g i ả cấm kỵ bình thường tu sĩ theo như lời chính đạo tới đối đầu kỳ thật là tà đạo cái gọi là không phải chính tất tà tà đạo cũng bất quá là làm sự tình có chút cực đoan truy cầu là tùy tâm s ở dụng đại tự tại, lại hoặc là tu hành bên cạnh môn thần thông truy cầu đường tắt, đến mức phạm phải mầm thai vạ cũng không tại số ít nhưng xét đến cùng, vô luận là chính tà đều là tại theo đuổi tiên đạo mà ma đạo thì là triệt triệt để, để cùng tiên đạo đối lập, cùng toàn bộ tu hành giới đều hoàn toàn tương phản. ma là đọa thế tri nguyên, mang đến chỉ có hỗn loạn cùng hủy diệt cố tư n h i ê n cũng không rõ ràng kia một đêm phát sinh cái gì chỉ biết mình xem đến kia vầng huyết nguyệt tiêu t h á n sau lại đột nhiên mất đi ý thức chờ đến nàng lần nữa tỉnh lại liền phát hiện chính mình thể nội ma khí tăng trưởng mấy lần chỉnh phó thân thể đều muốn bị tinh thuần đến cực điểm ma khí xâm nhiễm muốn không làm a khí không biết vì sao không có bạo động chắc hẳn nàng sớm đã kinh n h ậ p m a bị ngũ hành môn sư trưởng đánh giết miễn cho sinh ra mầm thay bạn có lẽ ta chết cũng hảo l i ê n tại cố tư n h i ê n như vậy nghĩ thời điểm một cổ tinh huy chi lực lạng yên tại hư không bên trong đãng khởi gợi sóng bạn là mặt trăng lặn tây sơn q u ầ tinh nhận nấp thời điểm không biết vì sao tiểu viện bên trong thế nhưng tinh quang rạng rỡ tại này tinh huy chi hạng cố tư n h i ê n thể nội c u ầ n c u ộ n ma khí như là gặp được cái gì khắc tinh đồng dạng dần dần trở nên bình ổn xuống tới kỳ thanh trúc a n ổ n ngồi xếp bằng hai tay kết thiên long ấn nàng cột sống xương ngoạ ngoại không ngừng giống như một điều thiên long dục muốn phủ riêu m à thượng từng đạo từng đạo sao trời huy quang tự cựu thiên tri thượng bị dẫn dắt mà h ạ n à n g thân thể nội cũng tán phát ra trận trận tinh huy toàn thân mỗi một khối cốt cách đều lây dính này loại thần bí tinh huy phản phất có từng đầu thiên long ấn ký khắc sâu tại cốt cách bên trên ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng ngừng. Long ngâm kinh thế. k ỳ thanh trúc chỉ cảm thấy một cổ hàm sướng cảm giác tự đôi xương cụt h ả n nhiên mạn thượng thuận xương sống đại long thẳng tới đầu góc nàng rối ra tay da thịt bên trên đều nhộn nhạo hơi hơi tinh quang cốt cách minh thần ngân xương sống hóa thiên long tinh quang tự tràn hỗn thể chúc mừng ngươi thiên long dẫn tinh tối cốt đại pháp đại thành có cơ hội ngưng tụ hậu thiên tinh thần chi thể thương nguyên ngay lập tức chúc mừng nói kỷ thanh trúc vươn người đứng dậy da thịt bên trên hơi hơi tinh quang thấu thể mà ra tựa như là vì nàng phụ thêm một cái tinh huy sa ý ỉa duy mỹ động lòng người cảm giác hiện tại bằng vào khí lực ta cảm giác có thể một bàn chúc phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài qua h ắ c xuất kỳ bất ý đổi mới kinh h ỉ đi ngủ ngon a tể b ả o nhóm bản chương s o n g chương ba mươi b ố s á t đạo ma chủ tô thất sư tỷ chương ba mươi b ố s á t đạo ma chủ tô thất sư tỷ sau một hồi lâu k ỷ thanh trúc thể biểu nộn ngạo tinh v y mới chậm rãi tiêu tán đúng tối hôm qua ta cảm giác đến viện lạc bên trong có một cổ dị dạng khí t ứ c tựa hồ cùng lúc trước kia người sử dụng thiên ma giải thể đại pháp lúc có chút tương tự thương nguyên vẫn như cũ canh giữ ở làng thủy tinh bể cá lớn bên cạnh dùng chính mình cái đuôi thả câu rác xích lý ngữ khí xào xào có điểm nghiêm túc nói, nói là ma khí mà lại là cực kỳ tinh tuần ma khí ngươi hẳn là phát dẫn đến liền là cùng viện bên trong kia cái tóc xám nữ tử thể nội ở chứa ma đạo nội ứng kỳ thanh trúc nói xong chính mình đều không quá tin tưởng nhà ai nội ứng như vậy quái gở độc hành còn dám chủ động tiết lộ khí tức nàng không có tu hành ma đạo thần thông là thân thể bị ma khí sơ nhiễm chưa thành thần thông thân thể p h à m thai thế mà có thể áp chế ma khí cũng coi là có chút đặc thù thương nguyên nói nói ma chính là thiên địa ác liệu nhưng liền tính bị thiên địa sở vứt bỏ nó cũng cuối cùng là thuộc về này thiên địa đại đạo một bộ phận thế gian loại, loại kia có tất cả đều là hướng hào đạo lý tự nhiên cũng có mục nát tàn lụi x a đ o ạ từ từ tượng trưng cho mặt trái đại đạo ma đạo cũng là nói tự nhiên liền có người đi tu hành thậm chí còn ra quá một vị trứng được ma đạo vô thượng tồn tại đương nhiên kia cũng là thập phần hắc cám huyết tinh một cái kỷ nguyên kia vị ma chủ đ ạ p núi thây biển máu chứng đạo từng có thơ viết đạo sinh vạn vật lấy giữa người người không một vật có thể còn nói ta sinh không vì liễm càn rỡ dết dết dết dết dết dáng thiên diện đ i ệ tuyệt nhân gian dết tới thế gian không thanh lấy ma nhậm đạo lấy sắc chứng đạo cuối cùng lấy thân hóa đạo mà đi còn ở thiên điệu nghe được thương nguyên như vậy nói kỳ thanh trúc luôn cảm giác gần ẩ n có chút quen thuộc này hình như là một cái kiếp t r ư ớ c cấu tứ quá kịch bản nhân vật a đáng tiếc nàng viết một tờ bối cảnh đại cương không nghĩ đến chỉ là đầu góc bên trong t r ậ t lõe lên nhân vật đều có thể tìm tới đối ứng chân nhân kỳ thanh trúc ánh mắt nhất thiểm khoe miệng hiện ra một mặt nhàn nhạt ý cười tiểu thư buổi sáng tốt lành h oa ta đem quần áo sửa hảo l ạ n ngươi nhanh đến thử xem chi mậu lý vừa ra khỏi cửa nhìn thấy tự gia đại tiểu thư sau tâm tình lập tức trở nên mỹ lệ một thân áo sáng vẫn như c ũ khó nén kỳ thanh trúc mỹ lệ dáng người cùng dung nhan cố tư nhiên đẩy ra c sắc mặt cực kỳ tái nhận bản liền gầy gò thân hình hiện đến phá lệ yếu đ ố i người vẫn tốt sao làm sao làm thành này bộ dáng không sẽ là buổi tối tu luyện tàu hỏa n h ậ p ba đi chị mộng lý mặc dù hôm qua ăn một điểm tiểu giấm bất quá nàng tâm địa còn là rất hiền lành không cái gì luyện công ra điểm tiểu được rẽ cố tư nhiên túi đầu thấp xuống trả lời một câu nàng rất không quen này loại bị người chú ý cảm giác hơi k h ẽ nâng lên đầu khoe mắt dưa quăng nhìn hướng một bên kỳ thanh trúc nàng không biết tối hôm qua chính mình là như thế nào vượt đi qua hôn mê phía trước nàng chỉ hy vọng không muốn tổn thương đến ở chung hai người nhưng mông lung tri gian tựa hồ nhìn thấy một mặt động lòng người tinh huy tung xuống kết loại khí tức tựa hồ xa cuối chân trời lại hình như gần trong g ă n tấc sẽ là nàng sao cố tư nhiên trong lòng âm thầm nghĩ tới muốn nói tối hôm qua có cái gì đặc thù địa phương kia liền là này hai nữ bàn đi vào c h ỉ mậu lý không cần để ý tới đều không có đạt đến thuế p h ả m cảnh giới không thể có thể có năng lực ảnh hưởng đến chính mình trên người ma khí cũng không biết nàng l à như thế nào đi vào chỉ có kỳ thanh trúc nàng hoàn toàn nhìn không thấu tu hành con đường r ụ n tốc bất đạn ngươi tâm có điểm loạn thủ vững bản tâm có lẽ còn có một đường sinh cơ kỳ thanh trúc ý có điều trị nói, nói. ngươi tại nói cái gì cố tư nhiên trong mắt đ ố n g nhiên co r ụ t lại vội vàng túi lầu xuống nói đến thế thôi ngươi tự giải quyết cho tốt lần sau liền không nhất định có như vậy hảo vật khí, đương nhiên nếu là yêu cầu trợ giúp lời nói ta cũng có thể thử xem kỳ thanh trúc theo nàng bên người đi qua một cổ nhàn nhạt thanh hương dần dần tiêu tán tựa như thanh nhã ưu sen lại giống là tươi mát lá t r ú c rất nhạt rất dễ chịu mang c h ỉ m ộ n g lý đi xuống sườn núi một đạo lam nhạt độn q u a n g từ phía chân trời s ẹ t qua tại phát hiện nàng sau quay ngược lại phương hướng chất đắc xuống hai nữ trước mặt ngươi chính là kỳ thanh trúc tới người đánh giá kỳ thanh trúc hỏi nói ta liền là kỳ thanh trúc gật gật đầu trả lời t i ế n hảo ta danh tô m ụ c mộ là n g u y ệ t lan sư tỷ gọi t i ế p ngươi tại nội môn tìm ngươi hảo nửa ngày không có tìm được nguyên lai、like、ngươi còn tại này tiềm tâm phong bên trong tô m ụ c mộ có chút phàn nàn nói nàng còn cho rằng kỳ thanh trúc tại nội môn bên trong kết quả thế m à hòa tại này bên trong n g u y ệ t lan sư tỷ kỳ thanh trúc kinh nghi liền là chúng ta thủy mạch c h i chủ nàng trước đây cũng là chân truyền đệ tử cho nên hiện nay chân truyền đều gọi nàng là sư tỷ ta là thủy mạch thứ bảy chân truyền ngươi gọi ta tô sư tỷ hoặc thất sư tỷ đ ề u hành tô một mộ nói nói thấy nàng nghĩ hoặc vì thế giải thích một chút sự thật thượng ngũ mạch chân chuyển c h i gian đều là như vậy tu vi đạt đến tiên nhân cảnh sau đi qua tranh đoạt có thể vì trưởng giáo hoặc các mạch c h i chủ thì ra là thế kỳ thanh trúc nói nói ta đặc biệt tới tích ngươi là muốn nhìn một chút tông môn trăm năm bên trong thứ hai vị bị đặc thù đối đại chân chuyển dài cái gì dạng quả thật là hình dáng tướng mạo đ i ệ t lệ không tầm thường tô một mộ cười kéo qua kỳ thanh trúc tay một cổ nhỏ không thể thấy pháp lực t h a m dò vào n à n g thể nội nhưng chưa từng n g h ĩ xúc động nội liễm tinh huy chi lực lập tức một đạo tinh huy tự chủ bài xích thôn phệ hết kia cổ pháp lực sư tỷ này là ý gì kỳ thanh trúc nhìn hướng nàng Mặt bên trên ý cười dần dần thu lại ngươi đã bước vào thần thông vì sao còn lưu tại này bên trong t ô m ộ c mộ n h í u lại lông mày hỏi nói thuận tiện giật ra chủ đề liền tính là kia vị chân truyền đại sư mình năm đó bí mà không nhắc tới cũng là theo nội môn bắt đầu ngươi đều thần thông cảnh còn xen lẫn tại này bên trong làm cái gì kỳ thanh trúc sắc mặt hơi hơi cứng đờ, hảo giống như cũng đúng nha nàng hôm qua nghe trưởng giáo lời nói quyết định giữ kín không nói ra lại không có suy nghĩ nhiều đã tới tìm tiểu ngư nhi sau đó liền thuận lý thành trương tìm cái gian phòng ngủ lại tôi thôi trước đừng nói này cái ta dẫn ngươi đi thấy nguyệt lan sư t h đến lúc đó làm nàng cho ngươi ăn bài tô một mộ gợi lại một phiến to lớn lá xanh linh khí c h ờ hai người rời đi c h i m ộ n g lý là bị kỳ thanh trúc cưỡng ép muốn cầu mang thượng tiểu nhi tử rốt cuộc còn không có thành t h ế p h ạ m đợi tại tiềm tâm phong có nhiều bất tiện chỉ là chính mình lại không ngưng tâm làm nàng rời xa bên cạnh mới bồi dưỡng hôm qua hồ đ ổ sự t ì n h đừng nhìn này đ i ề u tiểu ngư nhi ngày thường bên trong thấu một cổ hồn nhiên n g ố c manh khí kỳ thật nàng thiên tư cũng cực kỳ không tầm t h ư ờ n g hoặc giả nói nàng thiên phú còn chưa từng bị khai phát ra tới chờ đến nàng tấn thăng thần thông liền không phải bình thường chỉ là xem này vị tô sư tỷ hoài nghi tư thái kỳ thanh trúc liền có thể mơ hồ phỏng đoàn đến mặt khác chân truyền đệ tử khẳng định cũng không sẽ như thế nào thừa nhận chính mình đều là chân truyền đệ tử dựa vào cái gì ngươi liền bị trước tiên dự định ai còn không phải thiên tư đến phúc duyên thâm hậu hàng người t h ú n g chi còn có một vị đại sư minh châu ngọc tại phía trước chỉ sợ kế tiếp không thể thiếu có người phía trước tới thăm dò nàng kỳ thanh trúc đôi mắt đẹp chỗ sâu thiển quá một tia tinh quang là a ai còn không phải cái tiên chi tiêu từ đâu nàng ấy lòng n ạ o khí sẽ chỉ càng nhiều tô một mộ không khỏi liếc quá mức tựa như có phát giác xem tới này vị thứ chín tiểu sư mội so tưởng tượng bên trong còn muốn không đơn giản kế tiếp ngũ hành môn có lẽ lại muốn náo nhiệt không ít lá xanh linh khí nhanh chóng lướt qua chân trời đi tới một chỗ b ô n g dương hồ lớn chi vở chính là hôm qua đi tới tông môn lúc trông thấy ngũ hành c h i cảnh thứ nhất đến xin lỗi xin lỗi viết có chút chậm thật sự thực xin lỗi đằng sau tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện này loại sự tình chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các người nhà cầu truy đọc cầu đầu tư mới một vòng cố lên bản chương xong chương 35, tiến ba mươi lăm t i ế n ba mươi ngông mộng lý cơ duyên chương 35, tiến ba mươi lăm t i ế n ba mươi ngông mộng lý cơ duyên yên ba hồ là ngũ hành môn nước chi nhất mạch căn cơ sở tại và ạ dặm sóng biết m i n h n g ô n g ta có thể cảm nhận được này đấy nước c ầ n giấu không chỉ một điều thủy hệ linh mạch nhanh làm mấy cái vào sơn hà đổ bên trong đền bù một chút thanh khí bản nguyên vừa mới tới gần vạn dặm yên ba hồ thương nguyên thanh âm liền tại đấy lòng hô to tiểu kêu lên kỳ thanh trúc thật muốn trợn mắt chừng một cái không nói trước này là tại tông môn c h ỗ sâu chính là nàng nghị thu cũng không có kia cái năng lực á thần t h ô n g cảnh tu vi mới có nhiều ít pháp lực nhiều lắm là liền có thể thu lấy một điều nhỏ nhất hình linh mạch còn đến là dựa vào sơn hà đổ lực lượng không để ý tới gặp được nước liền kích động tương nguyên cũng không lâu lắm kỳ thanh trúc liền tại phía trước thấy được từng tòa chi chít khắp nơi đảo nhỏ n à y đó đảo nhỏ mỗi một tòa đều đại biểu một vị thiên nhân cảnh đại tu sĩ hoặc là một vị chân truyền đệ tử tô mộc mộ chỉ phía dưới nói nói mỗi một tòa đ ả o bên trên mặt đều có thiên nhân cường giả sao chị mộc lý mở to hai mắt nhìn kinh ngạc hỏi nàng đối cái gì t ử phụ thượng nhân thiên nhân cường giả cái gì không có cái gì khái niệm nhưng là làm vì đại tiểu thư sát người tiểu thị nữ thực rõ ràng này cái thời điểm chính mình hẳn là hỏi cái gì tô mộc mộ nhiều xem nàng liếp mắt một cái một cái liền thuế phảm cũng không thành tiểu lại dám tại nàng trước mặt mở miệng dò hỏi ngược lại là cũng có mấy phân khả tạo chi tài mở miệng giải thích một chút nói trừ ra một ít vì tông môn làm ra s ô n g ra c ô n g hiến thiên nhân đại tu sĩ mặt khác người s ở có được đảo nhỏ tại này tạ thế trăm năm sau liền sẽ bị phá giải chìm vào dưới nước cho nên các ngươi có thể xem đến đảo nhỏ phần lớn đều là có chủ đương nhiên yên ba hồ bên trong cũng có mấy cái không thua gì một ít phạm tục quốc gia cỡ lớn đảo nhỏ để mà bồi dưỡng chúng ta thủy m ạ n h cần thiết tu hành tài nguyên đó chính là mặt khác lời nói vạn dặm yên ba hồ nay cái vạn dặm cũng không là hư chỉ mà là thiết, thiết thực, thực tung hoành vạn dặm ngũ hành môn q u ý c ụ cũng có chút có ý tứ chân truyền đệ tử cùng thiên nhân cảnh cường giả liền có thể tự lập một phong đặt tại thủy mạch này bên trong liền là cấp ngơi khởi một hòn đảo đáng nhắc tới là ngũ hành môn mặc dù mặt ngoài chân truyền đệ tử không đến trăm người nhưng là môn bên trong thiên nhân cảnh cường giả lại không phải s ố ít. bởi vì chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể đảm nhiệm trưởng giáo cùng các mạch c h i chủ cho nên có rất nhiều chân truyền đệ tử thấy không có cơ hội liền sớm sớm đi làm cái nhàn tàn trưởng lão đằng sau có cơ duyên lại đột phá thiên nhân cảnh giới bồi dưỡng môn bên trong chân truyền thưa thất giả tượng thực tế thượng những cái đó phong chủ đều là phía trước chân truy nói chuyện lúc tô m ộ c mộ liền dẫn hai người tới một tòa huyền nguyệt chi đ ạ o thanh trúc tới chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi còn chưa hạ xuống linh nguyệt lan thanh âm liền chuyển đến ba người thai bên trong tô m ộ c mộ bất động thanh sắc khoe mắt dư quang liếc qua kỳ thanh trúc không có cái gì ngoài ý muốn chỉ là thanh trúc hôm qua tâm hệ trí hữu tại tiềm tâm phong lưu túc làm tô sư tỷ hảo nhất đốn tìm kiếm này mới có sở trí hoãn làm nguyệt lan sư tỷ lợi lâu kỳ thanh trúc cũng là trực tiếp gọi lên linh nguyệt lan là sư tỷ người này hài tử hào một cái thanh tú tiểu cô lương ngươi gọi cái gì tên linh n g u y ệ t lan tự nhiên cũng xem đến dấu tại kỳ thanh trúc sau l ư n g chỉ mậu lý nàng gọi c h ì mậu lý cùng ta theo tiểu một cùng lớn lên tình như tỉ mội kỳ thanh trúc đại vì đáp ân vừa vặn ta gần người nhất một bên khuyết thiếu một cái hầu hạ người ta xem nàng thậm chí đang yêu cùng ta có phần có duyên phận không biết thanh trúc có thể nguyện bỏ những thư yêu thích làm nàng theo ta tu hành một đoạn thời gian linh n g u y ệ t lan cười hỏi nói kỳ thanh trúc ánh mắt khẽ n ú c ních cái gì khuyết thiếu hầu hạ người này rõ ràng liền là khách sáo lời nói thiên nhân cảnh cường giả còn yêu cầu người khác chăm sóc nay vị mạch chủ đại sư tỷ là nhìn ra hai người quan hệ bất quá là nghĩ đại vì chăm sóc tôi miễn cho chính mình phân tâm nàng chú ý n i n h nguyệt lan sư tỷ là cái người ta ố t t tất nhiên là nguyện ý đây cũng là nàng cơ duyên n g u y ệ t lan sư tỷ hao tâm tổ trí k ỳ thanh trúc đối t r ì mộng lý dặn dò ngươi nhất định phải hầu hạ hảo nguyệt lan sư tỷ nàng có thể là thủy mạch c h i chủ chi bằng giống như đối đ ạ i ta đồng dạng đối đ ạ i kính trọng chi mộng lý liền vội vàng gật đầu đáp ứng nàng chỉ là ngày thường bên trong hồn nhiên điểm lại không là đầu không dùng được thủy mạch tri chủ a y nếu là hầu hạ hảo khẳng định sẽ cấp đại tiểu thư mang đến rất nhiều trợ giút đi b ấ t quá ai cũng không thể giao động đại tiểu thư tại ta trong lòng địa vị chị mậm lý trong lòng kiên định không rời nghi đến nàng đ ị n h viễn là thuộc về đại tiểu thư sát người tiểu thị nữ đ á c sư tỷ người đã mang đến ta liền trước cáo tử tô một mộ mở miệng cáo tử nàng tổng cảm thấy này cái cựu sư mội có điểm không tầm thường có lẽ thật lại là một cái dư sư huynh như vậy nhân vật đã như thế nàng liền không thể lại tùy ý đối đãi đi thôi linh nguyệt lan lên tiếng lập tức xoay người mang k ỳ thanh trúc cùng chị mậm lý đi vào đảo nhỏ nội bộ nàng nhẹ nhàng vung lên tay h ư không bên trong đ ã n khởi một đạo vận sóng nay là hộ đảo đại trận chờ ngươi tấn thăng tử phủ ta liền giúp ngươi na di một hòn đảo đi lên, đến lúc đó lại đưa ngươi một bộ hộ đảo pháp trận. Ninh nguyệt lan rất là hào phong nói nói, mở miệng liền là đưa một bộ hộ đảo đại trận. pháp trận kia là cùng giai bên trong tu hành tài nguyên quý giá nhất kia bộ phận, có thể nói là nuốt vàng nhà giàu, thú chi là có thể bao trùm cả một cái đảo nhỏ thủ hộ đại trận, giá trị viễn siêu hai ba kiện bình thường b ả o khí. kỳ thanh trúc đều có chút đoán không được, ninh nguyệt lan vì cái gì đối chính mình như vậy hảo. xuyên qua hộ đảo đại trận, đập vào mi mắt là một vùng t h u lũng, sơn cóc bên trong mọc đẩy các loại hoa cỏ, xinh đẹp động lòng người. một b nay đối tiểu nữ hải s á t thương lực thực sự là quá lớn ta trước thu xếp tốt nàng chờ hạ ngươi theo ta đi tiếp nhận thần thông truyền thừa kia là ta ngũ hành môn căn cơ chân chính sở tại bên trong có thái thượng trưởng lao bế quan ngay cả trưởng giáo đều không được tùy ý tiến bảo linh n g u y ệ t lan nói nói gọi ra mấy người an bài hảo trì mậu lý sau đó kéo kỳ thanh trúc hai người thân hình thế nhưng hóa thành một đạo đội quang bay đi nay không là linh khí bảo khí phi hành lúc lưu quang mà là thiên nhân cảnh mới có thân hóa đội quang chính là đem thần thông tu luyện tới nơi cực sâu mới có thể nắm giữ phát môn cũng là thiên nhân cường giả nhất hiện tiêu chí không cần một lát hai người liền tới đến yên ba hồ c h ỗ sâu thủy lam sắc đ ộ n quang nhất chuyển trực tiếp hướng dưới nước phóng đi mặt nước không có nhấc lên nhất điểm điểm gợn sóng bởi vì đ ộ n quang hoàn mỹ dung nhập nước bên trong ngũ hành đại đ ộ n chi thủy đột thuật nhập thủy t h ì dung thoáng qua ngàn dặm so đ ộ n quang còn muốn cường không biết gấp bao nhiêu lần là chân chính ghi chép tại ngũ hành môn đại thần thông bên trong đỉnh cấp đột thuật tới không kịp tại trong lòng cảm t h á n g cùng ước mơ kỷ thanh trúc đột nhiên liền phát giác quanh thân hoàn cảnh bỗng nhiên nhập biến đem nhánh thâm thủy đáy nước chỉ một thoáng m i lãng không khí chung quanh l ạ như thế thơ ngọn chỉnh cá nhân đều giống như bị ngầ mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thỏa thích hô hấp thổ nạn chúng ta đến ninh nguyệt lan nói nói kỳ thanh trúc từ từ mở mắt đôi mắt đẹp bên trong t h i ể m quá một k i a không che giấu được kinh ngạc n à y là cái gì địa phương nàng không khỏi gió hỏi chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài cầu truy đọc không muốn dưỡng xét qua bản chương xong chương ba mươi sáu thương hải quy nguyên thánh h i ể n truyền đạo chương ba mươi sáu thương hải quy nguyên thánh h i ể n truyền đạo hoan n ê n đi tới ngũ hành đầu tiên ninh nguyệt lan mở miệng nói ra kỳ thanh trúc không khỏi trong lòng chấn động thế gian vẫn luôn có phúc địa động thiên cách nói linh khí tụ tập linh cơ hiển lộ c h i địa liền là cái gọi là phúc địa động thiên thì hoàn toàn bất đồng như thế nào động thiên nội ẩn không gian tự thành một phương t i ể u thế giới đến thiên địa c h i tạo hóa có tiên thiên c h i thần tú không phải cổ c h i thánh h i ể n không thể sáng lập ngũ hành môn động thiên lại được xưng là ngũ hành thiên chính là khai sơn năm vị thánh h i ể n tổ sư liên thủ sáng lập ngũ hành c h i lực luân chuyển không n lớp so chi bình thường nhà khác động thiên cảng cường thịnh ba phân động thiên trong vòng ngũ hành tri đạo hiền hóa đối tu hành rất có ích lợi chờ ngươi đột phá từ phủ liền có cơ hội lại đến bồi dưỡng một phen ngươi lại đi theo ta động tiên chỗ sâu có ta ngôn lão tổ bế quan không có thể tùy ý đi lại linh nguyệt lan mang kỳ thanh trúc xuôi theo một điều chạy xiết đại giang thuận dòng mà hạ n à y đại giang so chi thanh lan giang rộng lớn mấy lần nước sông cũng không là phản thủy mà là một điều thủy hệ linh mạch biến thành sông lớn c u ầ n c u ộ n đại giang l a n l a n nếu như không là được cho biết tại động tiên bên trong ai lại sẽ phát giác này bên trong thế nhưng không là hiện thế đâu vạn g dặm đại giang cuối cùng là một phiến xanh thảm công dương không là cái gì hồ nước mà là chân chính ngông dương đại hải lần thứ nhất kỳ thanh trúc đối với động tiên có cảng vì trực quan cảm nhận như vậy nói tới sơn hà đồ tổn hại đến so tưởng tượng bên trong càng thêm nghiêm trọng bên trong còn lại diện tích lớn tiểu bất quá phương viên mấy ngàn dặm tinh thần vẫn lạc ngày đêm không phân sơn xuyên phá toái không chịu nổi hoàn chỉnh sơn hà đồ bên trong tiểu thế giới liền tính không sánh bằng ngũ hành môn thế đại t r u y ề n thừa ngũ hành đ ộ n tiên chắc hẳn cũng tương không kém nhiều lắm kết quả hiện tại liền chỉ còn lại có một ngọn núi còn coi s o n g hảo bên trong cũng liền thương nguyên long hồn lẹ loi trơ trọi canh g ắ t muốn biết thương nguyên toàn thịnh thời kỳ thực lực tuyệt đối sẽ không kém hơn ngũ hành môn hiện nay tổn thế lão tổ như vậy vừa so sánh hiện đến làng sơn hà đồ đều thực lụi bại nghè này g i ớ i bên trong có chín chín tám mươi mốt nói thủy hệ linh mạnh hội tụ tại này ngưng tụ thành cựu nguyên chân thủy một phiến xem đi lên càng thêm t ĩ n h mịch hải vượt xuất hiện tại trước mặt ngoại giới cầu mà không được thiên địa dị thủy tại này bên trong tụ thành một phiến nội hải cựu nguyên chân thủy nội hải bên trong có một tòa chùi lủi ngàn dặm chi đạo linh nguyệt lan đánh ra rất nhiều cấm chế lúc sau mới mang k ỳ thanh trúc đặt chân âm dương chi khí k ỳ thanh trúc thần sắc nhất động t h ư ợ n h ư có sở cảm ngươi ngược lại là thần giác n h ạ cảm nơi đây xác thực có âm dương chi khí lưu truyền linh nguyệt lan nói với nàng nước phân âm dương nhân thủy vì dương quý thủy vì âm ngươi xem k i ê u một hồ nước có thể là có hai loại biến hóa kỳ thanh trúc nhìn chăm chú nhìn lên quả nhiên chỉ thấy một tòa hồ lớn bên trong nhâm dương thủy cùng quý âm thủy phân biệt rõ ràng lẫn nhau x o á y lưu kéo theo phiêu đãng mà ra nước pha nóng lạnh hơi hình thành một đạo hơi nước â m dương đồ cựu nguyên chân thủy đã là khó gặp tiên địa dị thủy vô luận là lấy ra luyện đan vẫn là tu hành đều là cầu mà không được hào đồ vật nhưng cùng này âm dương chi thủy so khởi tới lại là không lớn bằng giữa hồ còn có một hòn đảo nhỏ đảo bên trên có liếc mắt một cái thanh tuyển nhìn như bình thường phổ thông nhưng nó xuất hiện tại này bên trong liền là lớn nhất không phổ thông này là đây chính là chúng ta thủy mạch đại thần thông thương hải quy nguyên truyền thừa sở tại an vào thiên nhất thần thủy ta mở ra thần thông truyền thừa t r ợ ngươi một khuy môn kính linh n g u y ệ t lan túc tiếng nói một chú thanh tuyền bay ra k ỳ thanh trúc cũng không do dự khinh khải môi đỏ trực tiếp uống vào này thiên nhất thần thủy sau đó chỉnh cá nhân liền h á m sâu sương mù bên trong lại thật giống như bị vạn trọng sóng lớn bao khoả thương hải quy nguyên đại thần thông thế gian ngũ hành thủy pháp trí nhất thống ngự văn thủy a lệnh b ă n vụ sau khi luyện thành pháp lực tích xúc như bông dương đại hải có thể xưng vô cùng vô tận nước đã có thể dễ chịu vạn vật mang đến sinh cơ cũng có thể hóa thành cuồng thác nước hướng hủy hết thể đại đạo nhất như nước vừa ý thượng thiện n ư ự c thủy đương truyền thừa mở ra lúc ninh nguyện lan liền yên lặng rút đi nàng bên người lạng yên không một tiếng động nhiều vị thanh tu tuấn lãng tố vào nam tử dư phong ngươi không đi bê quan tìm kiếm đột phá thiên nhân cảnh giới tới nơi này làm gì ninh nguyệt lan nhìn thấy tới người ngược lại là có chút không nghĩ đến đương đại tử phủ chân truyền bên trong liền sổ này người có khả năng nhất trước tiên đột phá thiên nhân bị sở hữu đệ tử tôn làm đại sư h u y n h đồng thời hắn cũng là tại kỳ thanh trúc phía trước khác một cái trước tiên liền bị đặc biệt quan tâm chân truyền đệ tử cũng là không nhắc tới thân phận thành cựu tử phủ lúc sau mới liệt là chân truyền bế quan ta bế quan đều mấy chục năm thiên nhân cảnh giới chỗ nào là bế quan liền có thể khám phá tính cực t ư động liền muốn đi ra xem một chút đại thế giới vừa vặn nhìn thấy có người mở ra thần thông truyền t h ư ợ liền đến xem xem dư phong mặt lộ vẻ một nụ cười khổ lắc lắc đầu nói nói đích xác. dư phong mặc dù là đại sư minh cảnh giới tu vi cũng là chân truyền cao nhất nhưng là hắn tu hành thời gian cũng là lâu nhất hơn hai mươi liền đột phá tử phủ lúc sau cũng là bay cao tí mạnh chưa tới bốn mươi liền vào quân tử phủ hậu kỳ không ngờ lại tạp tại tử phủ đ ỉ n h phong gần một cái giáp chậm chạp không thấy thiên nhân thời cơ thậm chí rất nhiều người đều khuyên bảo hắn không bằng đi làm cái nhàn tàn trừng lão tính c h i n h chân truyền c h i vị bằng thêm mấy phân chê cười nghe nói tạ cẩm bình đã tìm được thiên nhân thời cơ ít ngày nữa có thể công thành đột phá linh nguyện lan đột nhiên nói, nói. dư phong hơi sững sờ khoe miệm hiện ra một mặt cười khổ tạ sư đệ thiên tư càng thắng tại ta như hắn kế nhiệm trưởng giáo ta cũng là chịu phục lập tức hắn giật ra chủ đề chỉ về đằng trước hỏi nói không biết này là nào vị tân tấn chân truyền tại này lĩnh lộ thần thông linh nguyệt lan nghe vậy mặt bên trên lộ ra mỉm cười đắp nàng danh k ỳ thanh trúc cũng là cùng ngươi lúc trước đồng dạng mới vừa nhập thần thông liền bị dự định là chân truyền thân phận tạm thời không nhắc tới xem tới ta cũng không tốt rời đi trước đến lúc đó muốn thấy nhất thấy này vị sư muội hảo đưa chút đồ vật trò chuyện tỏ tâm ý dư phong cười nói hai người nhìn xuống đảo bên trong đảo đã thấy nhâm dương thủy ý âm thủy bốc hơi nước pha nóng lạnh sương mù đột nhiên nhanh chóng xoay t r ọ n chung quanh c ử u nguyên chân thủy cũng dần dần c u ộ n c u ộ n nước pha nóng lạnh sương mù tràn ngập liền hai người ánh mắt đều khó mà thấy rõ bên trong phát sinh cái gì c ử u nguyên chân thủy càng là hàng lãng đánh hụt hơi nước ngưng kết thành mưa tại truyền thừa đảo nhỏ thượng t ù y ý huy sái ninh nguyệt lan cùng dư phong lướt nhau mắt bên trong lộ ra khó hiểu cùng kinh ngạc truyền thừa thần thông mà thôi như thế nào sẽ phát sinh này dạng dị tượng còn là nói kỳ thanh trúc liền thật vô cùng thích hợp tu hành này dạng dị tượng mới dẫn tới thiên địa sinh ra dị tượng tới rõ biểu bất phản mà lúc này khoanh chân ngồi ngay ngắn thanh t u y ể n chi b ợ kỳ thanh trúc căn bản không rõ ràng ngoại giới phát sinh cái gì có thương nguyên truyền thụ thiên long tinh huy đại thần thông kinh nghiệm nàng đối với cái này cũng coi là xe nhẹ được quen tĩnh tâm thủ thần chuẩn bị l ĩ n h nộ g thần thông như thế nào thần thông đại đạo c h i hiện mỗi một khẩu đại thần thông tu luyện tới cực hạn đều nối thẳng đại đạo nàng ăn vào thiên nhất thần thủy sau liền vận dụng chính mình tiên tiên thần thông t i ê n ý ngã ý tới phụ tá lĩnh mộ ai biết động thiên bên trong thiên ý không hiện ngược lại là trực tiếp trao đổi động thiên chân linh dẫn phát thiên địa dị tượng làm cổ chi thánh hiền đạo vận tái hiện thế gian có thể so với thánh chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các người a bản chương xong chương ba mươi bảy kinh động thái thượng lòng tham t h ử c h ư ơ n g ba mươi bảy kinh động thái thượng lòng tham t h ử ai cũng không có nghĩ đến kỳ thanh trúc tới truyền thừa lĩnh n g ộ thần thông thế nhưng dẫn tới cổ c h i thánh hiền đạo vận hiền hóa vông dương dần dần nhấc lên vận sóng liền mang theo cả tòa động thiên tri thủy đều phát sinh không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa thiên hoa loạn truy nước dũng kim liên thần thần minh minh không thể phỏng đoán lại có người dẫn động thánh hiền đạo vận hiền hóa ta ngũ hành môn khi nào ra này dạng nhân vật liền tại này lúc một đạo không phân rõ nam nữ réo rắt thanh âm tự cựu thiên tri thượng chuyển đến ninh n g u y ệ t lan vừa nghe thấy này cái thanh âm sắc mặt lập tức n h ấ ệ t biến dư phong có chút không rõ ràng cho lắm nhưng trong lòng cũng nháy mắt bên trong liền có suy đoán thái thượng trưởng lão hai người vội vàng triều thiên một bái tại ngũ hành môn bên trong thần thông phía dưới chỉ có thể là ngoại môn đệ tử đại bộ phận đều phân tán ở các nơi sơn v i ệ n bên trong chỉ có tấn thăng thần thông mới tính là chân chính nhập môn gia nhập ngũ hành môn trở thành nội môn đệ tử nội môn đệ tử bất luận nội tác ngũ hành môn chiếu đơn thu hết rốt cuộc thần thông cảnh cũng coi là mới vào đại đạo cùng phạm tục đã b tu luyện tới tử phủ cảnh giới liền có thể đảm nhiệm trưởng lão mà hai giáp lây bên trong vào tử phủ người có thể liệt là chân truyền đệ tử chân truyền đệ tử đột phá thiên nhân cảnh giới liền có cơ hội trở thành ngũ hành môn trưởng giáo cùng các mạch c h i chủ nếu như cảm thấy tranh đoạt trưởng giáo mạch chủ vô vọng hoặc giả dứt khoát không yêu thích q u ả n sự cũng có thể bỏ chân truyền thân phận là một cái nhàn tản trưởng lão ngày sau nếu là có cơ duyên ngộ đạo thiên nhân đồng dạng có thể tại môn bên trong tự lập một phòng địa vị cao thượng thiên nhân phía trên là vị pháp tướng chân vân phần lớn dạo chơi bắt phương mà đi không như thế nào chú ý môn bên trong cho nên ngũ hành môn trưởng giáo cùng các mạch c h i chủ mới bất quá là thiên nhân cảnh giới theo bên trong có thể thấy được ngũ hành môn vẫn có một ít nội bộ cạnh tranh nhưng là không nhiều nói tóm lại ngũ hành môn bên trong thuế p h à m cảnh giới vì ngoại môn đ ệ tử thần thông cảnh giới vì nội môn đ ệ tử tử phủ cảnh giới vì nội môn trưởng lão hai giáp lấy bên trong tấn thăng có thể là chân truyền thiên nhân cảnh giới vì trưởng giáo cùng mạch chủ cũng có thể tự lập làm phong chủ pháp tướng cảnh giới thì vì tông môn đại trưởng lão mà tại này đó phía trên ngũ hành môn còn có chân chính có thể tại thiên nguyên giới đặt chân kình thiên tri trụ trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu là ngũ hành môn bên trong có trường sinh cảnh cự giả không phải như thế nào thủ được ngũ môn đại thần thông truyền thừa thiên nguyên giới các đại thế lực có thể chia làm một hai ba lưu thánh địa hoàng triều treo cao thế ngoại không tại này liệt có chú thế thánh nhân c h ấ n áp hết thảy nhất lưu thế lực xưng tông thường thường có nhiều vị trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu thậm chí không thiếu cực kỳ tiếp cận thánh nhân tồn tại nhị lưu thế lực xưng môn này bên trong chắc chắn sẽ có một hai vị vạn cổ cự đầu vì ì vào t ă n lưu thế lực xưng phái mạnh nhất người bất quá pháp tướng chân quân cho nên không thiếu sẽ phụ thuộc vào các đại thánh địa hoàng triều xuống chút nữa đều là chút không ra gì tiểu thế lực. không đáng giá nhất tới ngũ hành môn tại xa xưa thời đại phía trước đã từng là thánh địa liền lấy lưu lại ngũ hành đại thần thông năm vị khai sơn tổ sư tới nói vậy coi như là trọn b ẹ n năm vị thánh nhân cùng ở tại sao mà huy hoàng cường thịnh đương nhiên thương hải tăng điển thế sự biến thiên thánh địa cũng không thể đợi đ ờ i bất hủ tại thật lâu không ra thánh nhân sau thánh địa cũng sẽ ngã lạc vì một hai lưu thế lực lạc đà gây còn, lớn hơn béo, lạc thuyền còn có ba cân đinh đâu thánh địa lại như thế nào lùi bại cũng không sẽ lưu lạc làm tam lưu thế lực bởi vì ngấp nghẽ truyền thừa người sẽ trực tiếp đem này triệt để hủy diệt trường sinh cảnh giới đều không có liền là cầm tổ tiên lưu lại tới truyền thế thánh khí lại có cái gì dùng hậu thế rất nhiều trọng danh tại cổ sớm thánh điệu tam lưu thế lực cơ bản thượng đều là được đến một ít di trạch lấy này mượn cớ danh hảo làm chút trung hương mộng này thôi theo thanh âm chuyển đến cũng không là một người mà là một đạo thanh quang nay đạo thanh quang hiển nhiên liền là ngũ hành môn thái thượng trưởng lao phân hóa ra hình thể trường sinh cảnh giới thọ nguyên tối thiểu nhất đều có và năm được tôn là vạn cổ cự đầu giờ phút này vị thái thượng trưởng lao chân thân không biết tại tinh không nơi nào một đạo lưu tại môn bên trong hóa thân bị động thiên bên trong hiển hóa thánh nhân đạo vận kinh động vì thể hiện ra hình thể đến đây xem xét. không là tông môn sinh tử tồn v o n g lúc cũng chỉ có sự tỉnh quan thánh nhân mới có thể kinh động nàng ninh n g u y ệ t lan nhanh lên tiến lên phía trước nói rõ ràng tình huống không dám có chút nào chậm trễ nô thì ra là thế nô đã tính ra này trăm năm qua bản môn có đại hưng ơ dấu hiệu lại đi báo cho mặt k h á c người không muốn quá mức l ừ a biếng n à y vị thanh quang thái thượng nhàn nhạt nói nói là ninh n g u y ệ t lan c u n g kinh đáp ngươi tại tử phủ cảnh liền tu luyện bản môn năm đạo đại thần h ô n g n à y là chuẩn bị mượn nhờ tấn thăng thiên nhân lúc đại đạo hiền hóa cô động tiên thiên ngũ hành đại thần h ô n g cũng không sợ vĩnh viễn dừng lại tại tử phủ cảnh g i i thái thượng trưởng lão tựa như xem liếc mắt một cái dư p h o n g có sở cảm khái nói nói cô động tiên thiên ngũ hành đại thần thông chính là sở hữu môn nhân nguyện vọng dư phong cũng bất quá làm u ố n nếm thử m ộ t hai liền tính không thành cũng có thể vì sau tới người tăng thêm một phần kinh nghiệm dư phong túc thanh trả lời ánh mắt kiên định hảo nếu như thế liền truyền cho ngươi một ít năm đó ngô cô động c ả n g nộ giúp ngươi một tay nay vị thái thượng trưởng lão lúc trước thế nhưng cũng là tại tử phủ cảnh giới tu luyện ngũ hành thần thông sau đó tấn thăng thiên nhân nhất cử ngưng luyện ra tiên thiên ngũ hành đại thần thông một đạo lưu quang khắc sâu vào dư phong thức hải tử phủ bên trong sau đó kia đoàn t h à n h quang liền giữ im lặng tử tế đánh giá dẫn tới thánh hiển tổ sư đạo vận hiển hóa kia cái đệ tử môn đồ đương sự người nhưng lại không biết bên ngoài phát sinh này đó sự tình kỳ thanh trúc hiện tại sở hữu tâm thần đều hám sâu thần thông truyền thừa bên trong một khẩu thiên nhất thần thủy ngậm tại miệng bên trong hóa thành vô số suối lưu tẩm bổ tinh khí thần nước c h i đại đạo phán phất tại nàng quanh thân h i ệ n hiện mỗi một lúc mỗi một khắc nàng đều có thể cảm nhận được chính mình bất đồng vạn xuyên về biển báo nguyên thủ nhất biển cả trào lưu nước kích ba ngàn thương hải quy nguy được đến như thế cơ duyên kỷ thanh trúc một l ĩ n h nộ thương hải quy nguyên đại thần thông liền trực tiếp thấy được con đường tiểu h ư u sở thành trước mắt nàng người mang hai môn đại thần thông thiên long tinh huy đại thần thông cùng thương hải quy nguyên đại thần thông đều là tiểu thành đặt tại mặt khác mới vào thần thông cảnh giới người trên người căn bản không thể có thể có thể đem bên trong một môn đại thần thông nhập môn liền được xưng tụng là thiên c h i tiêu tử thúng chi là hai môn tiểu thành tiêm tiểu tiệp vũ vây kỷ thanh trúc từ từ mở mắt thu thủy minh mô cố phán sinh tư thương hải quy nguyên không h ẹ n tại đại thần thông, nàng phía trước tu luyện gia thần thông thương lãng triều sinh pháp lực hoàn toàn bị luyện hóa đan điền bên trong kia đạo từ thủy hệ linh mạch tích xúc linh khí cũng bị tăng ra toàn bộ ngưng vị càng thêm tinh thuần pháp lực nàng rối ra tay một điều rất sống động t i n h tế thủy giao tại chỉ gian quay quanh thương nguyên cô đạo ác giao tinh huyết bị nàng luyện vào pháp lực bên trong dung hợp thiên long thần thông cùng thủy hệ thần thông nếu là nàng lại đột phá đến thần thông cảnh thứ ba cảnh pháp lực h ó a linh kiên này đ i ề u thủy giao đơn độc thả ra đi liền có thể đánh bắt một mảng lớn thần thông cảnh kỳ thanh trúc vươn người đứng dậy xem thấy bên cạnh kia đạo nước pha nóng lạnh hơi đồ nhậm dương thủy cùng quý âm thủy đ a n dẹt ra một mặt tâm dương đạo vận cũng coi như được là một loại thiên tài địa bảo đón gió liền l ê n giải mấy ngụm lớn liền thôn p h ệ không còn nàng mặt bên trên lộ ra mỉm cười tới đều tới chờ hạ liền nói là l ĩ n h lộ thần thông lúc không cẩn thận t à n mất liền là ngươi này tiểu ra hỏa ngược lại là lòng tham thực ca hôm qua sửa chữa trước mặt kịch bản một ít không thỏa đáng chi nơi lại cấp đằng sau giả thiết cùng cường tế làm điều chỉnh làm chậm c h ễ không thiếu thời gian cho nên giữa t r ư a liền trước một trường đằng sau mười vạn chữ thời điểm ta sẽ tổng kết một chút hy vọng đại gia lý giải lạc đỡ thanh nha là rất nghiêm túc chuẩn bị này bản sách bất quá manh tân lần thứ nhất viết tổng không đủ chi nơi cho nên sẽ có chút điều chỉnh xin thứ lỗi Chúc phúc thứ lưu. kỳ thanh trúc nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút nàng không có nghĩ đến chính mình tiểu động tác thế mà bị bắt tại trận bất quá nàng cũng không có vì chính mình dạo biện ý tứ tả hữu bất quá là thôn vệ một ít đạo vận quá một đoạn thời gian sau kia nước pha nóng lạnh hơi đổ sẽ còn tiếp tục hiện hiện không quan hệ khẩn yếu không nghe thấy kia đạo thanh âm thần bí cũng chỉ là nói nàng có điểm lòng tham sao làm tiền bối chê cười kỳ thanh trúc hư không một bài nói luyện hóa kia sợi âm dương đạo vận nói không chừng sẽ làm cho ngươi sớm đi l ĩ n h nộ thần thông thứ ba cảnh pháp lực hóa linh cũng coi là một cái chuyện tốt quả nhiên này thần bí người cũng không hề để ý này đó việc nọ không biết tiền bối là ta môn nào vị tiềm tu đại trưởng lão kỳ thanh trúc không khỏi hỏi nói có thể xuất hiện tại ngũ hành động tiên bên trong người tất nhiên là ngũ hành môn túc lão nàng lời còn chưa dứt nguyên bản biển bên trên trôi nổi xương mủ khoảnh khắc bên trong vì đó tạt ra kỳ thanh trúc xem đến linh nguyệt lan cùng đứng tại nàng bên cạnh nam tử nhưng là trực giác nói cho nàng vừa mới thần bí tiền bối cũng không là kia cái nam tử không cần t thái thượng trưởng lão đã rời đi linh nguyệt lan đi tới nàng bên cạnh nói nói thái thượng trưởng lão kỳ thanh trúc trong lòng hơi hồi hộp một chút trưởng giáo là thiên nhân đại trưởng lão là p h á p tướng k i u thái thượng trưởng lão chẳng phải là thương nguyên nhìn thấy thiên nhân đều phải cẩn thận che giấu nay trực tiếp gặp được trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu chẳng phải là chính mình cái gì nội tình đều bị thấy rõ đi không cần kinh hoàng tiêu kiện tàn tạ thánh khí ta còn không để vào mắt đừng có bị một ít thế tục truyền muốn lầm ngươi đã vào tới ta muốn h ạ liền là ta hải tử ta như thế nào lại cướp đoạt ngươi cơ duyên tiểu gia hỏa hào hào tu lượt đi hy vọng lần sau gặp mặt ngươi đ gieo rắt thanh âm quanh quẩn tại đáy lòng kỳ thanh trúc hít sâu một hơi im lặng không nói thái thượng trưởng lao có lời nàng đã tự tin không đ ư ợ c ngoại chuẩn bị trở về thiên nguyên l i n h giới hy vọng ta chờ siêng năng tu hành đặc biệt là các ngươi chân truyền đệ tử đến lúc đó nói không chính xác có một trận thiên đại cơ duyên linh nguyệt lan nói nói cái gì cơ duyên kỳ thanh trúc con mắt nhất lượng hỏi tiếp khu khu thái thượng trưởng lao chưa nói linh nguyệt lan ho nhẹ một tiếng thoáng có chút xấu hổ bất kể nói thế nào hôm nay đều là song hỉ lâm môn phía trước có kỹ sư mọi lĩnh ngộ thần thông dẫn động thánh hiền đạo vật chắc hẳn là thu hoạch bất phản sau có thái thượng trưởng lão dục muốn trở về tô n g môn tự nhiên ăn mừng một phen bất quá ta cũng vừa mới xuất quan khó có thể toàn lễ liền tặng cùng sư mội một bộ thương l ã n g kiếm trận tính là hạ lễ đi dư phong c ư ờ i đối kỳ thanh trúc nói này vị sư minh là hắn liền là chân truyền thứ nhất các ngươi đ ạ i sư minh dư phong thu cất đi một bộ thượng phẩm linh khí cấp bậc kiếm trận đ ố i hắn tới nói không tính cái gì ninh nguyệt lan thấy chủ đề giật ra vì thế liền giới thiệu một chút dư phong kỳ thanh trúc này mới nói một tiếng cám ơn nhận lấy đi tới ngũ hành môn này hai ngày nàng chỉ là thu lễ liền thu đến mọi tay quả nhiên gia nhập tông môn còn là có chỗ tốt đương nhiên tiền đề là ngươi đến triển hiện chính mình thiên tư muốn để người khác cảm thấy ngươi là đáng giá bọn họ đi đầu tư không phải đổi cái phổ thông đệ tử tới như thế nào lại nhiều xem ngươi liếc mắt một cái c ư ơ n g giả luôn là chịu đến một ít ưu đãi cho dù chỉ là tương lai khả năng sẽ trở thành cường giả cùng ninh nguyệt lan trở về sơn môn sau k ỳ thanh trúc chỉ cảm thấy một trận thất vọng mất mát sơn môn bên trong linh khí cũng coi như nồng đậm nhưng cùng động thiên bên trong còn là không so được ta lúc trước lần thứ nhất ra tới cũng là ngươi này dạng tư nghèo thành giàu dễ từ giàu thành nghèo khó chờ ngươi tấn thăng tự phủ liền có thể đi động thiên bên trong bồi、dưỡng. ninh nguyệt lan nói nói thanh trúc hiểu được kỳ thanh trúc gật gật đầu lại đi xem nhìn một cái tự gia tiểu thị nữ đại tiểu thư ngươi có thể hay không lưu tại này bên trong tu luyện a chi mộng lý vừa thấy đến nàng lập tức liền nhảy nhảy, nhảy nhóc nhóc chạy tới không được a kỳ thanh trúc dội da trắng non tinh tế tay phải dùng một đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống thiếu nữ chân bóng cái chán làm nàng như thế nào đều phát không đến chính mình ngực bên trong tới ngươi muốn hảo hảo hầu hạ ninh sư tỷ phải giống như đối đ ạ i ta đ ồ n g dạng nhớ kỹ nàng g vạn không thể lại đ u ồ nghịch tiểu tính tình ta không tại ngươi cũng muốn h ả o h ả o tu luyện sớm ngày tấn thăng thần thông đến lúc đó ta tiếp dẫn ngươi tiến vào nội môn kỳ thanh trúc g i à n dò hào đại tiểu thư chi m ộ n g lý ô m nàng tay bảo đảm sau đó lại nhỏ g i ọ n g thỉnh cầu nói đại tiểu thư ta đệm chăn còn tại gian phòng bên trong ngươi có thể hay không giúp ta mang tới tiểu ngư không bỏ được ném rơi theo nhà bên trong mang đến đồ vật nói này lời nói nàng mặt nhỏ đều có chút xấu hổ hách cái gì không bỏ được ném rơi theo nhà bên trong mang đến đồ vật nàng là không nỡ liền ngủ một đêm đại tiểu thư chăn l a ngươi này ni tử liền cuối cùng lại theo ngươi một hồi lần sau không cho phép lại tùy h ư n g a kỳ thanh trúc bất đắc dĩ gật gật đầu ánh mắt bên trong mãn là cương triều ninh nguyệt lan tại một phiến liền yên lặng xem các nàng tỉ bội tình thầm khoe miệng cũng không nhịn được lộ ra một mạt ý cười trẻ tuổi người cảm tình liền là hảo ạ giống như nàng cùng thế hệ người hiện giờ tự niên thiếu lúc quen biết bây giờ còn có thể bình đẳng giao lưu đều không có mấy cái càng đ ừ n g luận như vậy thần mật vô gian đúng người tối hôm qua là ở tại tiềm tâm phong đi chẳng lẽ không định trực tiếp tiến vào nội môn ninh nguyệt lan hỏi nói kỳ thanh trúc đầu góc bên trong trợt nhớ tới cùng viện bên trong thiếu nữ tóc s á n kia ánh mắt nhất chuyển nói, nói ta nghĩ muốn thể hội một chút qu tính là thỏa mãn một chút theo phía trước hiếu kỳ tâm t i ế m tâm phong thượng cũng thích hợp tính tu liền cấp ta nửa năm thời gian h ả o h ả o trải vớt một chút thần thông truyền thừa đi nói thật ta đến hiện tại đầu góc bên trong đều có điểm trong m ắ t vậy liền đều tùy ngươi vậy ta trước cho ngươi một năm tu hành tài nguyên đều theo chiếu chân truyền đệ từ thân p h ậ n tới h ả o h ả o tìm hiểu truyền thừa nhớ lấy tu hành không phải một ngày c h i công đừng có cưỡng cầu cảnh giới k i a đối tu hành vô ích linh nguyệt lan vung lên tay các loại linh đang r ư u dược như, như suối chạy tuôn ra kỵ thanh trúc vội vàng ngự sử tuyến quang ngân giới thu nạp đi vào chờ đến kỳ thanh trúc qua lại đưa đệm chăn lại trở về tiềm tâm phong rừng trúc tiểu viết lúc đã là trăng lên giữa trời đạc nguyệt mà về nghe được rừng trúc bên trong đao kiếm thanh trận trận nàng nhẹ nhàng giẫm tại trúc sao thấy một đạo màu xám tinh tế thân ả n h tay trái cầm kiếm tay phải cầm đao linh động phiêu giật cùng hùng hồn đại khí mâu thuẫn mà lại hòa hợp xen lẫn tại một người trên người lại có một loại dị dạ mỹ nay n g ư ờ i không là cố tư n h i ê n còn có thể là ai chứ nàng cũng không có liền tóc cùng t r ó n g mắt đều là màu xám người xem đủ rồi sao phát xích cố tư nhân hỏi qua lúc sau cũng không đợi trả lời linh kiếm rời khỏi t một người luyện kiếm ha không tịch mịch không bằng ta đến bồi ngươi có thể hảo kỳ thanh trúc học nàng hỏi ngược lại tay bên trên chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện một thanh hàn quan g dạng dỡ linh kiếm một cái là mình trực tiếp đâm thẳng hướng tóc xám thiếu nữ đồng dạng không cần trả lời trực tiếp động thủ chính là cố tư nhiên ánh mắt n g ư n g lại cho tới nay thói quen cái đầu túi thấp sọ đột nhiên nâng lên màu xám ánh mắt bên trong phảng phất tấu một cổ bẩm sinh hờ hững một kiếm móc nghiêng ngăn lại kỳ thanh trúc đâm tới đồng thời lại là một đao quét ngang mạ qua nhất tâm nhị dụng đao kiếm xong tuyệt hảo, hảo hảo đinh đinh đang t a n h nhâm không dứt hầm dừng chúc bên trong động tĩnh mới dần dần ngưng xuống chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương ba mươi chín tìm điểm với vui thú vị tư n h i ê n chương ba mươi chín tìm điểm với vui thú vị tư n h i ê n một tia tóc sáng bay xuống cố tư n h i ê n n g ẩ n ra một chút thấp đầu thu hồi lọc kiếm người rất mạnh s o này bên trong sở hữu người đều lợi hại đánh không lại là thật đánh không lại chính mình cầm đao ngự kiếm nhất tâm lưỡng dụng chi hạng này người liền chỉ dựa vào tay bên trong một thanh hàn thủy kiếm dễ như chở bàn tay tiếp hạ sở hữu thi công tia phó thành thạo điêu luyện bộ dáng nếu là nghiêm túc chỉ sợ không ra mười cái hiệp chính mình li tiếp tục đánh xuống đã không có ý nghĩa đa tạ khích lệ kỳ thật ta cũng cho là như vậy kỳ thanh trúc tay phải vãn một cái xinh đẹp k i ế m hoa đ ạ m cười nói mạnh l i ê n làm ạ n h nàng lại không làm cái gì giả heo ăn thịt hổ cố tư n h i ê n chấp c h ớ p mắt màu xám ánh mắt thiểm quá một tiêu ngạc nhiên này người còn thật là một chút cũng không khiêm tốn a trở về đi vừa mới không cẩn thận tổn thương đến người ta này bên trong có thượng hảo thuốc chữa thương nhanh lên chữa thương nếu là làm chậm trễ tu luyện nhưng là không tốt kỳ thanh trúc tiểu thử một chút cố tư nhân thực lực tại nàng trên người lưu lại một ít vết thương tự nhiên có chút băn khoăn nào không là nàng thu lại không được lực mà là cố tư n h i ê n đánh lên tới liền hoàn toàn mất đi ngày thường bên trong cụm mi rũ mắt chiến đấu bên trong càng thêm tấu một loại điên cuồng khí t ứ c k h í chất cùng bình thường hoàn toàn tương phản cố tư n h i ê n xoa xoa mặt bên trên nhàn nhạt vết máu thấp đầu nói nói không cần đều là một ít tiểu hoa ngân quá hai ngày chính mình liền tốt tối nay ta cũng thực có thu hoạch liền không cần làm phiền ai này làm sao hành kỳ thanh trúc lại không thuận theo nàng kéo nàng tinh tế nhu di liền về đến chính mình giàn phòng b u ô n g xuống hàn thủy kiếm giả vờ giả vịt từ ngực bên trong lấy ra hai bình đang lượng l à n cố tư nhân bỏ đi bên ngoài áo xám đem một mai ngưng huyết đ a n nghiền nát thoa tại mi lại cấp nàng uy thêm một viên tiếp theo thảo hoàn đan trị liệu nội thương mới bung lỏng ra để lại nàng tay người tạng cố tư n h i ê n nhất thời tìm không đến cái gì thích hợp ngữ chỉ có thể bung xuống đôi mắt nói tiếng nói tạng kỳ thanh trúc đột nhiên cảm giác được nàng còn thật đáng yêu rõ ràng thương thế chính là nàng đánh kết quả còn hướng chính mình nói cảm ơn xem nàng này phó bộ dáng nghĩ đến bình thường cũng không có làm sao cùng người có quá giao lưu đi ngược lại là có chút đau lòng là ta không cẩn thận tổn thương đến ngươi đương nhiên muốn đối ngươi phụ trách ngươi không quái ta không có thu trụ khí lực liền tốt kỳ thanh trúc nhả nói cố tư nhân lắc, lắc đầu chán phía trước tóc xám che khuất nàng đôi mắt làm người xem không đến nàng mắt bên trong thiểm quá một tia dị dạng chi quang nay loại quan tâm lời nói chính mình là bao lâu không có nghe được cùng ngươi cùng đi k i a cái chỉ mộng lý đâu cố tư n h i ê n hơi hơi quay đầu chỗ khác rốt cuộc tìm được một cái chủ đề nàng không thích hợp này bên trong ta đưa nàng đi ngoại môn kỳ thanh trúc nói nói. cố tư n h i ê n ân một tiếng cũng không có đối với cái này tỏ vẻ cái gì nghi vấn biết được kỳ thanh trúc thực lực cố tư n h i ê n rõ ràng nàng mang một người tiến vào ngũ hành môn cũng không tính cái gì tự nhiên cũng liền không có gì để nói nhiều chỉ là không lời nói cho chuyện gian phòng bên trong liền chỉ còn lại có hai người kéo dài hô hấp thanh không khí hiện đến có chút lúng túng ta đi trước cố tư n h i ê n đứng lên nói câu liền vội vàng rời đi kỳ thanh trúc cũng không ngăn trở nếu là lại tiếp tục chờ đợi cố tư n h i ê n đầu đều muốn vùi vào ngực bên trong tạo mối quan hệ không ở chỗ nhất thời ngày sau có nhiều thời gian cùng cơ hội nhất mội khổ tu nhiều không thú vị vẫn là muốn cấp chính mình tìm điểm việc vui hơn sắt vách tóc xám tiểu mỹ nhân liền là một cái rất tốt lựa chọn nghĩ tới đây kỳ thanh trúc khỏe miệng không khỏi nhẹ nhàng g i lên hôm sau sắc trời đại hảo nay là cuối cùng một ngày tự do hoạt động thời gian cho nên rất nhiều đệ tử đều đi ra viện môn top năm top ba giao hữu nhận thục đ ừ n g nhìn này hai ngày đi vào mấy ngàn người cuối cùng có thể lưu lại đồng thời tấn thăng nội môn đệ tử chỉ sợ bất quá một hai phần mười nhưng bất kể nói thế nào tại này tiềm tâm phong thượng cuối cùng đều là có khả năng nhất đột phá thần thông chi tảnh người trước tiên tạo mối quan hệ như thế nào cũng sẽ không sai đông đông đông gõ cửa thanh văng lên k ỳ thanh trúc từ từ mở mắt xuyên thượng giản dị tự nhiên màu s á m quần áo đẩy ra cửa nhìn thấy càng thêm một thân bùi cố tư nhân đi dùng đồ ăn sáng sao cố tư nhân nhỏ g ọ n hỏi nói trời biết nói nàng nâng lên nhiều đại dũng khí mới có thể tới gõ cửa mời thói quen bị xa cách nàng đều không dám nghĩ nếu như bị cự tuyệt nên làm cái gì không được kỳ thanh trúc lắc lắc đầu nói cố tư n h i ê n sắc mặt lập tức một trắng tiêm bạch ngón tay gắt gao nắm lấy móng tay đều muốn khảm vào thịt bên trong quả nhiên chính mình còn là không nhận người chào đón kỳ thanh trúc vừa thấy nàng thân thể có chút lay động đ u ổ i bước lên phía trước một bước đỡ lấy thiếu nữ mỏng manh thân thể phát giác đến nàng khí tức bất ổn trong lòng liền là một cái l ộ buộc phiền phức không sẽ là tối hôm qua đem người làm hỏng đi còn có nội thương không có bị phát hiện ngươi trên người còn có tổn thương ta này bên trong có càng t ố t thuốc ngươi nhanh lên đi vào ăn b ả o kỳ thanh trúc vội và nói không có ta chỉ là không có ăn cơm có chút đói cố tư nhiên ấp a ấp ú n g nói bựa câu lời nói kỳ thanh trúc thấy nàng khí tức rất nhanh bình phục lại cũng là t u n g một hơi c h ậ t cười nói thuế p h à m liền tính đạt đến nguyên cương cảnh giới cũng còn là p h à m nhân không ăn cơm sao có thể hành tu luyện cũng không thể không ăn cơm à. nàng đem bàn tay vào ngực bên trong ý thức thăm dò vào tuyển quang ngân giới tìm tòi một phen rốt cuộc tìm được xếp đống tại góc bên trong l í c k cốc đan l í c k cốc đan là tu hành giới đan dược trụ cột nhất chi nhất phối phương cùng luyện chế thủ pháp càng là nhiều vô số kể mỗi cái môn phái lưu truyền đều không hoàn toàn giống nhau h ơ n có thể nói là bản môn đặc sắc đồ ăn rốt cuộc mặt khác đan dược còn muốn đổi đổi đổi lấy chỉ có ít c ố c đan là tông môn đúng hạn án l u a pháp tính là tông môn nhất cơ bản phúc lợi ánh hộ mặc dù bình thường tình huống hạ liền không có mấy người sẽ ngày ngày khái này đổ chơi nhét đầy cái bao tử đã từng có vị đại thần thông giả tham lần thiên nguyên giới. chỉnh lý ra một bản x cốc đan luận bên trong đánh giá trực tiếp liền thành một cái x cốc đan bản g xếp hạng này bên trong ngũ hành môn đủ để đứng vào hàng đầu kỳ thanh trúc xem một tấm ấ m x cốc đan hơi chuyển động ý nghĩ một chút theo bên trong lấy ra mấy cái hòm ánh năng dược so hạt đậu tương hơi lớn một viên liền có thể đỉnh một ngày lương thực này là thượng phẩm x cốc đan cố tư nhiên theo tiểu cũng là sinh hoạt tại ngũ hành môn bên trong như thế nào sẽ không nhận thức x cốc đan chỉ bất quá kỳ thanh trúc lấy ra tới là thượng thực phẩm tập chất hoàn toàn không có nguyên bản xám xị tích cốc a n đều hiện đến bề ngoài cực g a i không chú ý xem còn cho rằng là cái gì h m o u ăn hạ đi nguyên bản ta liền muốn ăn điểm xốc đan ngày ngày đi đồ ăn lâu có chút rừng già ta này bên trong còn có rất nhiều xốc đan về sau chúng ta có thể đổi lấy ăn a kỳ thanh trúc nói nói cố tư n h i ê n màu xám cho n h ạ t trong mắt co r i ù m lại nghĩ thầm nguyên lai、like、nàng vừa mới cự tuyệt mời là này cái ý tự a là ta trách con nàng đi qua buổi sáng n à y phiên tiểu nhạc đêm sau hai người quan hệ dần dần xuất hiện hào chuyện rốt cuộc tìm được tới gần giữa trưa mấy đạo bóng người ngừng chân tại rừng trúc bên ngoài xem đến yên lặng đả tọa kỳ thanh trúc không khỏi hoảng sợ hô ra tiếng chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài khu khu khu ăn cơm quên thời gian xin lỗi xin lỗi cờ à cờ bản chương xong chương bốn mươi ta muốn ăn cá phiền phức tới cửa chương bốn mươi ta muốn ăn cá phiền phức tới cửa mau nhìn tiêu liền là tiêu thiếu muốn tìm người đi quả thật là thanh lệ thoát tục tựa như tiên tử lâm trần thật m ỹ à cũng không biết này nữ tử là từ chỗ nào đi ra trước kia tại môn bên trong có thể chưa từng gặp quan nàng ta ngũ hành môn thống ngự nam cương ba trăm quốc gia tám ngàn tán thành hàng năm tiến vào này t i ề m tâm phong bồi dưỡng đệ tử liền có hơn vạn người cái gì thiên tư phi phạm người không có ngay vậy mấy người nao nhau, nhau gật đầu ai tại lao ra kia một phiến còn không phải cái thiên tài nhưng là đến ngũ hành môn bên trong mới biết được chính mình kia điểm không quan trọng thiên tư căn bản không đáng giá nhắc tới thần thông cảnh giới trở xuống nói cho cùng bất quá là rèn luyện n h ụ thân giai đoạn nếu là nhà bên trong có phần có nội tình có thể làm ra linh đan cung ứng tu hành thuế phàm căn bản liền không là cái gì hóc đúa vấn đề t i ề m tâm phong hàng năm cũng có hơn vạn đệ tử này bên trong không thiếu đều là như vậy tới không q u a i cuối cùng tấn thăng thần thông chỉ có chút ít hai ba thành đáng nhắc tới là tiến vào tiền tâm phong tu hành cuối cùng bị xoát hạ người phải đợi đến năm năm lúc sau mới có thể lại lần nữa tiến vào không phải tông môn tài nguyên đều bị bạnh phiêu xong ngũ hành m ô n cung ứng ngươi nửa năm thời gian tu hành cũng không là làm ngươi tới ăn uống miễn phí nhưng cũng có người biết rõ chính mình vô vọng thần t h ô n g vì thế liền khắp nơi phụ họa tìm chút cực kỳ có hy vọng tấn thăng thần thông tiên kêu i đầu nhập biến thành chó săn nhất lưu giống như này mấy người liền là như thế d ư ơ n g trúc bên trong một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua nhánh sao toa toa rung động cùng với vài miếng khô héo lá trúc bay xuống một đạo réo rắt giọng nữ trận tại bọn họ bên thai văng lên mấy người các ngươi tại chỗ nào lén lén lút lút làm cái gì mấy người lập tức giật mình trái phải n h ị n quanh nhưng không thấy kỷ thanh trúc thân ảnh quay đầu vừa thấy nàng thế nhưng chẳng biết lúc nào đi tới sau lưng tiết tử này bên trong một người phát giác đến kỳ thanh trúc thực lực thâm bất khả chắc vội vàng chắp tay chuẩn bị trước nói lời xin lỗi bọn họ chỉ là trợ giúp tiêu lăng dạ tìm người nếu là vô duyên vô cơ t r e o trọc thị phi k i u vị tiêu đại thiếu cũng sẽ không vì bọn họ ra mặt đừng này giặc gọi ta cũng không phải cái gì tiết tử kỳ thanh trúc khoác tay nháy mắt bên trong chế trụ mấy người động tác lập tức nhàn nhạt nói nói, ta nghe được các ngươi nói chuyện ta cùng kia cái gì tiêu thiếu vốn không q u biết trở về nói cho há biết đừng có lại đến k h o y giày ta nếu không tự gánh lấy hậu quả nàng p h t phất tay bông ra ước t một cổ kinh lực đem mấy người quét ngang ra d ừ n g trúc mấy người trong lòng hoảng hốt đồng thời liếc nhau nhanh lên đứng lên xoay người chạy phiền p h ứ c n à y vị chỉ sợ là không thua gì tiêu lăng dạ thiên tiêu này lần b ì n h bạch tắt nàng phải làm như thế nào cho phải sợ cái gì tiêu thiếu sau lưng có thể là tiêu da đứng thiên nhân lao tổ nhưng không là vì biểu hiện ưu dị dẫn khởi tông môn cao tầng thưởng thức hắn liền trực tiếp đột phá thần thông cảnh giới căn bản sẽ không tại này bên trong tu hành trở về sau như thực bẩm báo liền tốt dù sao người chúng ta đã tìm được như thế nào nói cũng có thể được một điểm bất h ư ờ n g này đốn đánh cũng không thể bạch ị u như thế nào có ồn à o t h a nhâm cố tư n h i ê n theo viện lạc đằng sau chui ra ngoài tay bên trên còn sách hai điều nhảy nhót tương bừng suối cá kỳ thanh trúc nhặt khai r ứ t tại nàng tóc s á m thượng khô h é o lá trúc gần khoảng cách đánh giá sau mới phát giác nguyên lai nàng tóc s á m thấu một cổ tinh á n h dịch thấu cảm giác không có chút nào khô thất bại ý vô sự mấy cái không có mắt q á y dày ta tu hành làm ta cấp đổi đi kỳ thanh trúc thuận miệng nói nói, không có chút nào đem này để ở trong lòng cố tư n h i ê n nghe vậy cũng không có để ý nàng lần thứ nhất thấy kỳ thanh trúc thời điểm liền biết như vậy đẹp như tiên nữ nữ tử là nhất định sẽ t r u chọc tới một ít to n g ư ỡ không như chính mình này dạ lớn lên khó、coi. cho tới nay liền không có người chú ý ta tại đằng sau khe núi bên trong bắt được hai điều cá buổi sáng ngươi tặng ta r i c cốc đan giữa trưa chúng ta liền đến nướng cá ăn đi tính là ta báo đáp ngươi cố tư nhiên hơi k h ẽ nâng lên đầu nói ngựa ó i n khí bên trong mang một tia nàng chính mình đều không có phát giác đến chờ mong uy kỳ thanh trúc ta cũng muốn ăn cá có thể hay không đem này điều giác xích lý cấp ta đánh bữa ăn ngon trầm mặc hồi lâu thương nguyên đột nhiên l a to khởi tới tự theo hôm qua bị k i a vị thái thượng trưởng lão bắt tại trận thương nguyên liền vẫn luôn không có động tĩnh đến hiện tại mới lại xuất hiện sơn hà đồ bên trong thương nguyên phon giải ngân bạch l o n g khu chính ghé vào chính mình luyện chế thủy tinh bể cá lớn một bên một bên cầm chính mình cái đuôi t r e o đụa rác xích lý một bên tại kỳ thanh trúc đáy lòng kêu gọi ta liền này một cái bảo ngư ngươi còn muốn ăn húng chi ngươi hiện tại liền là một đạo tàn hồn liền tính luyện hóa này điều cá lại có cái gì dùng ngược lại là ngươi hôn qua như thế nào ta một đêm thượng đều không có thấy ngươi lên tiếng còn cho rằng bị thái thượng trưởng l ã o cấp thuận tay t r ô n vùi thần hồn đâu kỳ thanh trúc hỏi nói, nếu là ta còn sống một cái móng nuốt liền có thể trấn áp kia ra hỏa thương nguyên vặn vẹo vốn éo đầu phân cổ m tiếp nhỏ giọng thầm thì nói ta cũng không nghĩ đến sẽ đụng vào một cái trường sinh cảnh vạn cổ cự đầu không thể không thi triển bí pháp làm chính mình yên lặng để tránh bị người phát hiện k i ê u vị thái thượng trưởng lão h ô m qua xác thực không có phát giác đến thương nguyên tồn tại không phải nói không chừng liền muốn ra tay đem này rút hồn mà ra đem so sánh phá thoái không chịu nổi cơ hồ không có bao nhiêu hy vọng chữa trị thanh khí sơn hà đồ còn là nàng này đ i ề u thiên long tàn hồn trực tiếp lợi dụng giá trị càng cao đặc biệt là đối với vạn cổ cự đầu tới nói vô luận là giành thiên long đại thần thống còn là đem này luyện chế đan dược vũ khí dùng nơi nhưng là quá lớn kỷ thanh t r ú không có lại để ý tới câu cá thương nguyên. đ ấ y lòng giao lưu này một tiểu hội ngoại giới bất quá là nháy mắt bên trong nàng cười khhe đối cố tư n h i ê n gật gật đầu tìm chút khô héo c h ú t tiết hai người tại viện từ bên trong nhóm lửa nướng khởi cá cố tư n h i ê n còn không biết từ nơi nào m ỏ ra một ít đồ gia vị h i ệ n nhiên nàng đối với nấu nướng là cái bên trong h o thủ ngươi thường xuyên chính mình nấu cơm kỳ thanh trúc không khỏi hỏi nói ân ta chỉ có một người chính mình làm chút đồ ăn thực t h u ậ t tiện cố tư n h i ê n thấp đầu đáp tay bên trên động tác rất là nhẹ nhàng kỳ thanh trúc nghe xong liền biết là nói dối nàng đã biết cố tư n h i ê n theo tiểu l i y n sinh hoạt tại ngũ hành môn bên trong nghĩ đến nhà bên trong là có chút nguồn gốc như thế nào cũng không đến mức còn muốn chính mình tự mình nấu cơm duy nhất giải thích chính là nàng chỉ có một người tu luyện cũng không thể có thể suốt ngày khổ tu như vậy thân thể cùng tinh thần đều sẽ thừa nhận không được nấu cơm khả năng chính là nàng ít có giải trí này dạ n quái gợi nhát các người tương lai là như thế nào biến thành k i a cái lạnh lùng sắt tinh kia ta liền muốn hảo hảo nếm thử người tay nghề kỳ thanh trúc cười, cười. nơi đây linh khí giàu tập viễn siêu bình thường phúc địa trong suối tiểu ngư mặc dù không vào linh vật nhất lưu ăn lên tới cũng là không sẽ trở ngại tu hành thú n g chi hai người buổi sáng đã ăn xong l í t cốc đan trước mắt n ư ớ n g cá bất quá là ăn hương vị chính tại các nàng lướt qua n ư ớ n g cá tư vị thời điểm lại có khách không mời mà đến tới cửa đến đây đông đông đông hai vị tiên tử không biết viện bên trong nhưng còn có trống không gian phòng làm ta ngủ lại một đoạn ngày tháng một cái tay bên trong cầm quạt xếp nam t ử đạp lá trúc đi tới tuy là do hỏi ngự khí lại mang một tia không cho cự tuyệt ngươi là cái gì người kỳ thanh trúc tựa hồ đoán được này người là ai tại hạ tiêu lam dạ tháng mười một tài kiến mặc dù trễ nhưng đến tiểu thanh nha chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các người a tới điểm kinh điển hồng nhan họa thủy kiều đoạn đi ha ha đằng sau liền muốn chuyển đổi một chút tể bảo nhóm yêu các người n h a cảm ơn đại gia duy trì a a a hạ cái nguyện tiểu thanh nha nhất định phải chi lăng khởi tới hoa q u ạ quạ bản chương xong chương bốn mươi mốt khách không ngợi mà đến một chiêu còn ngã chương bốn mươi mốt khách không ngợi mà đến một chiêu còn ngã nay vị công tử chỉ sợ đến nhầm địa phương tiềm tâm phong thượng mặc dù không rõ lệnh cấm chỉ nam nữ hỗ trụ nhưng cũng có quy định không đến cưỡng cầu ở chúng đến đây sau đến là ứng có chi lễ chẳng lẽ này núi bên trên vạn bộ viện lạc còn không có công tử để mắt ra như thật như thế ngươi đại khái có thể ngày mai liền đi tranh đoạt đỉnh núi linh viện kỳ thanh trúc cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói nói tiềm tâm phong cũng không chỉ là một tòa l ẻ loi c h ơ i trọi sân p h o n g thực tế thượng này là một điều cỡ nhỏ sân mạch s ư ờ núi n nơi trải rộng hơn vạn bộ các thức viện lạc nghĩ ở chỗ nào liền ở đâu chỉ cần tìm đủ vắng vẻ liền là độc hưởng một viện cũng không phải là việc khó n à y cái tiêu lăng dạ liền là tới gây chuyện hoặc là thấy sắc khởi ý tiên tử ngươi đồng ý một chút không được sao tiêu lăng dạ mặt bên trên q u ỏ i cờ nhạt tay bên trong quạt xếp hoa một chút mở ra thế nhưng không phải là phản vật mà là một cái linh khí ân cố tư n h i ê n nghe s n g này lời nói trong lòng liền có chút không thoải mái nàng có thể không quen cùng xa lạ người ở cùng một chỗ kỳ thanh trúc ngoại trừ nàng còn nghĩ biết rõ ràng kia muộn đến cùng có phải hay không nàng tồn tại áp chế chính mình trên người ma khí ta không đồng ý kỳ thanh trúc cũng là không tức giận chỉ là ngữ khí trở nên có chút lạnh kia ta muốn phải vì ngươi vừa mới khi nhục ta người tỏ vẻ một hay tiêu lăng dạ tay bên trong quạt xếp m ộ ộ t một tiếng bỗng nhiên k h é lại trực tiếp nhấc chân bước vào viền môn hãn đạo không là cố ý phạm vì kêu mấy cái chó săn ra mặt mà là biết rõ như vậy mỹ nhân đều là tầm cao khí ngạo chủ bình thường truy cầu chỉ sợ nàng liền nhiều xem ngươi liếc mắt một cái cũng khó khăn nhất định phải kiếm tàu tiên phong trước tiên ở nàng trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng kế tiếp mới có thể từ từ độ chi tiêu lăng dạ trước đây tại đám người bên trong nhìn liếc qua một chút nhìn thấy kỳ thanh trúc sau lập tức kinh động như gặp thiên nhân hơi nghe ngóng một chút biết được nàng cùng tiếp dẫn trưởng l ã o tiêu kim phong t ự a hồ thực có nguồn gốc có nguồn gốc hảo a không chút bối cảnh hắn còn không để vào mắt dừng lại ai bảo ngươi đi vào kỳ thanh trúc vươn người đứng vậy vui phát quần áo cũng khó nén này mỹ lệ dáng người chính muốn tiểu thi khiển trách chưa từng nghĩ một bên cố tư n h i ê n động tắc càng nhanh hướng thẳng đến cửa ra vào ném ra tay bên trong xuyên nương cá nhánh cây ố quang thiệt quá cắm n ử a điều cá nhánh cây giống như một thanh kiếm sắt bay vọt tràm bước h ừ tiêu lăng dạ vung lên quạt xếp mặt quạt mở ra một luồng k ì n h phong vung quét mà ra trực tiếp nghiền nát nhánh cây cùng nương cá hủy tắc á ngươi chuẩn bị lấy cái gì tới bồi thường cố tư n h i ê n nâng lên đ ầ u tới màu xám cho nhạt tròng mắt bên trong tràn ngập nghiêm túc không có nhập phẩm cả thôi từ, từ ngươi là cố tư nhân tiêu lăng dạ này mới nhìn rõ một bên đưa lưng về phía hắn thấp đầu là cố tư n h i ê n tóc x á m g bụi đồng chỉnh cái ngũ hành môn cũng liền có thể tìm ra này một người hắn sát mặt không khỏi hơi đổi thiên sát như thế nào lại ở chỗ này gặp được nàng làm vì theo tiểu liền tại môn bên trong lớn lên người tiêu lăng dạ thực rõ ràng cố tư n h i ê n trên người một ít đáng sợ sự tích t ỷ như nói còn chưa xuất sinh liền khắc chết thần t h ô n g cảnh giới cha mẹ còn là trưởng lao ra tay bảo vệ nàng này cái gì phúc tử tuổi nhỏ thời cũng từng có một ít cha mẹ quen biết thần thống tu sĩ tâm hoài chắc gần chiếu cố nàng có thể là lần lượt ba người sau đó không lâu đều bởi vì tàu hỏa nhập ma rời、đi. t r ê u đến không còn có người dám thu dưỡng nàng lớn lên lúc sau tính cách càng tới càng quái gợ cổ quái vẫn luôn lấy tóc c h e khuất mặt mặt cùng nàng có quá gặp nhau người đại đa số tu luyện đều xảy ra sự cố quả thực liền là một cái di động thái tinh nay sự tình cuối cùng còn kinh động đến một vị thiên nhân cảnh phong chủ kia vị đại tu sĩ cho ra giải đáp tiên thiên ma khí nhập thể nguyên lai、like、lúc trước nàng cha mẹ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gặp được cổ ma còn x u ấ t lại liền tại kia lúc mâu thai bên trong liền lây dính một k i a ma khí sau tới kỳ dị cùng thai nhi kết hợp với nhau sinh hạ có được có n á n h tóc sáng c ố tư nhân nhất định phải nói lời nói cố tư n h i ê n cũng coi là người mang đặc thù thể chất đáng tiếc tại ngũ hành môn bên trong nàng tuyệt đối h ọ c không đến nửa địa ma đạo thần thông tông môn cũng không sẽ cho phép nàng tiếp xúc ma đạo cố tư n h i ê n chỉ là nhìn chằm c h ặ m hắn con ngươi không hề bận tâm lại làm cho tiêu lăng dạ nhịn không được lui lại đỡ bước này nữ nhân trên người khắp nơi thấu cổ quái cùng nàng ở cùng một chỗ tuyệt đối không có cái gì h ả o kết cục hắn cũng không muốn c ù n g cố tư n h i ê n có cái gì tiếp xúc mỹ nhân có là vạn nhất thật giống chuyển môn kế bản sao phải cấp chính mình tự tìm t h u y ế phức hôm nay tạm thời liệt tính tiêu lăng dạ hư lạnh một tiếng lâm đi lúc còn không bên khuyến cáo kỷ than kỳ t i ê n tử còn là cẩn thận một chút nàng đi cùng nàng ở cùng một chỗ người phần lớn là không có cái gì hào kết cục kỳ thanh trúc nghe vậy nhìn hướng nắm thật chặt n ắ m đấm đốt ngón tay trắng bệnh phân minh c ố tư nhiên khe khe lắc đầu dừng lại ta là m ngươi đi rồi sao nàng nhan nhặt nói nói tiêu l a n g dạ quay đầu k hít mắt hỏi nói tiên tử còn có cái gì sự t ì n h bồi thường kỳ thanh trúc dùng ánh mắt ý bảo vỡ thành cặn bã nhánh cây cùng n ư ơ n g cá không cấp bồi thường liền muốn đi có phải hay không ít nhiều có chút không thích hợp à thật sự coi chính mình không biết hắn nội tâm thực tế dụng ý sao xem tiêu lăng dạ ngạc nhiên bên trong lại dẫn bất mãn thần sắc nàng hướng cửa ra vào đi hai bước lập tức một cổ mênh mông khí tức phát ra tới như đại sơn áp đỉnh lại như biển cả phu trào làm tiêu lăng dạ thần sắc thay đổi liên tục này nữ nhân khí thế như thế nào cảm giác so hắn chính mình còn muốn khủng bố cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện quái thay ừ ta nếu là không b ồ i thường đâu khí thế về khí thế tựa như thực lực không cùng tu vi trực tiếp móc nối đ ồ n g dạng ai còn không phải cái nửa bức thần thông cảnh giới cừng dạ hắn lại có cái gì sợ vừa định rời đi bất quá là bởi vì bị cố tư nhiên cấp hoảng sợ đến mà thôi không đổi thường kia liền lưu lại điểm đồ vật tới đi kỳ thanh trúc tâm niệm vừa động thân hình sẽ rách kinh phong một chỉ thon dài trắng non tay ngọc t ự a n h ư phá vỡ hư k h ô n g trống rông xuất hiện tại tiêu lăng dạo bên cạnh trưởng phong kích thích hắn giật mình tỉnh lại lập tức tay bên trong quạt xếp liền bị người một bà giật xuống càng nghĩ cuối cùng còn là xem thượng hắn tay bên trong quạt xếp bình thường s ở thấy linh khí phần lớn là đao kiếm một loại đều là chế thức chế tạo ra tới giống như quạt xếp này loại linh khí cũng không nhiều thấy lấy ra cũng có thể sử dụng tiêu thiếu cẩn thận đứng ở bên ngoài không có đi vào mấy cái chân chó cùng ban hoảng sợt nhắc nhở kỷ thanh trúc sớm đã công thành lưu thân tay phải bên trên cầm từ bạch phong linh mục điêu khắc quạt xếp nay quạt xếp không là quạt giấy mà là dùng linh mục điêu khắc mà thành mỗi một đạo mặt quạt đều tương đương với một đạo linh phủ một có thể sinh phong cũng coi là một cái không sai hạ phẩm linh khí chả ta linh phiến tiêu lăng dạ sắc mặt lạnh lẽo còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tạ i hắn tay bên trong đ o ạ t đồ vật hắn thân hình nhất t i ể m làm bộ liền muốn vọt tới kỷ thanh trúc trước mặt cũng không biết tu hành là cái gì công pháp thủ đoạn dò ra gian thế mà ẩn ở nước ước đánh ra phong lôi tri thanh nhanh như hiện chớp trong lúc xuất thủ ẩn có phong lôi tri thanh đây là muốn sắp đột phá thần thông cảnh cố tư n h i ê n âm thầm nghĩ tới nhưng kỳ thanh trúc không kinh hoàng chút nào tay phải áp chế gắt gao trụ d u n g động linh khí quát x é t gót sen nhẹ nhàng không chỉ có tránh thoát tập kích còn dựa vào linh khí d â y d u a l ự c đạo trở tay đem này đập tầm ẩm tại tiêu lăng dạ lương thượng a phát thông tiêu lăng dạ ngã một cái mặt chúc phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương bốn mươi hai xóa đi ấn ký kinh điển đánh cược chương bốn mươi hai xóa đi ấn ký kinh điển đánh cược ai nha tiêu lăng dạ mặt kêu t ê n một tiếng làm vì nửa bước thần thông cảnh cương giả n à y hạ hắn đều không có nhận đến tổn thương mặt đất bên trên gạch đá sao có thể tùy tiện trả phá thuế p h ạ m định phong làng ra đến đội thành thiết xa tới còn tạm được tăng thêm theo bản năng nguyên cương hộ thể tiêu lăng dạ cũng không có nhận đến cái gì tổn thương nhưng là này mặt tư thái thực sự làm hắn mất hết mặt mũi linh hồn thượng chịu đến đả kích viễn siêu thân thể nếu như có thể hắn thật nghĩ gỡ ra một đạo khe gạch c h u i vào đừng tê u không biết còn cho là ta đem ngươi đánh cho tàng thế mang thượng ngươi người mau chóng rời đi nếu không đừng trách ta không khách khí kỳ thanh trúc hạ lệnh t r ụ khách tiêu lăng dạ là không mặt mũi đứng dậy lưu tại bên ngoài chó săn này thời điểm thực thức thời đi vào khiêng đi bọn họ chủ tử lâm ra cửa tiêu lăng dạ đột nhiên đứng lên giống như là nhớ ra cái gì đó quan trọng sự tình quay đầu lại hô ta kia cây quạt hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền phát giác chính mình lưu tại bạch phong linh phiến bên trong huyết chi tinh thần bị người xóa đi không khỏi mở to hai mắt nhìn linh khí vốn dĩ là thần thông cảnh giới sử dụng thần thông phía d ư ớ i chỉ có thể đơn giản nhỏ máu tế luyện sử dụng không chỉ có không phát huy ra mấy phân uy lực gặp được chân chính thần thông cảnh cực giả còn rất dễ dàng bị người cưỡng ép xóa đi này bên trong huyết chi tinh thần bị cướp đoạt linh khí cho nên thuế phản cảnh có được linh khí. cũng liền là khi dễ một chút không có linh khí người tiêu lăng dạ đưa tay chỉ kỳ thanh trúc con mắt trận thật lớn hắn đương nhiên không nghĩ nhiều kỳ thanh trúc đã đột phá thần thông cảnh giới thật muốn là thần thông cảnh giới tông môn cũng sẽ không để nàng chờ đợi ở đây mà là trực tiếp lớn gan suy đoán này nữ nhân trên người có một cái siêu việt linh khí cấp bậc bảo khí mới có thể lấy nhẹ nhõm xóa đi hắn linh khí bên trong n g ân khí kia có thể là bảo khí a có thể so với tử phủ đại tu sĩ thủ đoạn tùy tiện điều động một điểm lực lượng liền viễn siêu linh khí vi lực nếu là có được một khẩu bảo khí cấp bậc kim khí cho dù không có thể tùy ý ngự sử chỉ là tay bên trong cầm vũ động là có thể đem linh khí chém thành náo nhuẹt căn bản liền không là một cái cấp bậc bộ vật chính như thế gian tụ c vật đụng tới thần thông pháp lực liền như tuyết trắng soi sáng liệt dương thoáng qua tan giã đồng dạng không nhưng ngăn cản bạch phong linh phiến bên trong chính mình huyết chi tinh thần bị x o á đi n à y chẳng khác nào theo hắn trên người cắt bỏ một khối thịt đau lòng đến sắp tích huyết hôm nay việc là ta tiêu lang dạ làm không đúng nghĩ không đến tiên tử mê vắng đầu còn thỉnh cây quạt trả lại cho ta đi hắn hít sâu một hơi tận lực hiện đến thành khẩn một ít một cái linh khí không thể coi thường dù chỉ là hạ phẩm linh khí cũng là mới vào thần thông giả sợ tìm kiếm tri vật càng là vô số phản tục bên trong người tha thiết ước mơ trí bảo tiêu da là gia đại nghiệp đại có thể hắn tiêu lăng dạ rốt cuộc còn chưa thành thần thông tay bên trên mặc dù còn có càng tốt linh khí cũng không có nghĩa là hạ phẩm linh khí nói ném liền không có thể ném húng chi là cây quạt này loại kỳ dị linh khí sử dụng có lẽ không như đ a o kiếm c h i phóng nhưng đầu cơ kiếm lợi có rất nhiều người thiên vị này đó đặt tại cạnh tranh hội thượng này giá trị sẽ không thua kém một cái bình thường trung phẩm linh khí cho nên cho dù không như thế nào tình nguyện tiêu lăng dạ cũng không thể không tạm thời túi đầu trước muốn về cây quạt lại nói xin lỗi ta nhận lấy về phần cây quả ta chẳng lẽ ngươi không biết được nói xin lỗi là muốn nhận lỗi sao kỳ thanh trúc giống như cười mà không phải cười xem hắn tay bên trong chất gỗ quả xếp soát một tiếng bị mở ra còn đặt tại tại tay bên trong nhẹ nhàng lay mấy lần khoan hay nói tựa hồ phong cách là thật khởi tới ngươi thật sự là muốn mặt mặt tiêu l a n g dạ thấy thế hất ra bên cạnh đỡ hàn tay ánh mắt âm lanh chất vấn lúc trước nói cho cùng bất quá là chút tiểu đà tiểu não một chút mặt m ặ t không đáng giá nhắc tới nhưng hiện tại linh khí muốn không trở lại vậy chính là có thiết thực tổn thất chật triệt để để kết hạ đại lương tự chịu nhận lỗi thiên kinh điệm nghĩa hôm nay việc liền là nháo đến chất sự trưởng lão kia bên trong cũng là các ngươi đã làm sai trước cần phải thật nháo đ ạ i mất mặt có thể là các ngươi tiêu ra một bên cố tư n h i ê n chẳng biết lúc nào ngẩng đầu lên đối tiêu lăng dạ cười lạnh nói bùi đông bị nàng tóc xám che lấp hơn phân nửa là m người nhìn không ra nàng tại n g h ĩ cái gì tiêu lăng dạ nghe được này lời nói sắc mặt â m tình bất định biết chính mình là muốn nuốt xuống này cái thua thiệt hắn mặt mũi không đáng một cái hạ phẩm linh khí cho nên có thể mở miệng đòi hỏi nhưng là một cái hạ phẩm linh khí lại như thế nào có thể cùng tiêu ra mặt mặt có thể so thật muốn hôm nay việc bị truyền đi tia ê hắn muốn ném rơi nhưng là không là này tây quản cố tư n h i ê n phía trước ngược lại là chúng ta xem nhẹ ngươi tiêu lăng dạ ánh mắt vẫn như c ũ â m lãnh khẩu khí lại hòa hoãn rất nhiều cố tư n h i ê n im lặng không nói nàng cũng không biết chính mình vừa mới vì sao muốn đột nhiên nói ra này câu lời nói hiện tại tự nhiên tiếp không thượng chỉ có thể ngậm miệng không nói giả bộ c a o lãnh còn như xem nhẹ nàng nghe đều kém chút b ậ t cười chính mình này mười năm tới lại có bao lâu bị người chính mắt nhìn quá ừ hôm nay việc tính ta nhận thua này đem linh phiến liền tặng cùng hai vị tiên tử làm vì nhận lỗi ta không hy vọng bên ngoài chuyển ra cái gì tin đồn đầy trời như vậy cáo tử tiêu lăng giả nắm lỗ mũi chịu nhận lỗi quay người định rời đi h ã y khoan kỳ thanh trúc lại kêu hắn lại nói tỉ m ộ i chúng ta tất nhiên là không sẽ tại bên ngoài nói lung tung nhưng ngươi này cây quạt chỉ sợ sớm tại người phía trước triển lãm ta đồng dạng không hy vọng tại bên ngoài chuyển ra cái gì tin đồn lưu ngữ ngươi có thể rõ ràng nàng có thể không muốn bởi vì một b à phá cây quạt bị người hiểu lầm cái gì ngươi không lấy ra đi dùng không phải hành tiêu lăng giả khí đến bước xuống một câu lời nói liền chuẩn bị đi lại nhiều tại này bên trong nghỉ ngơi một lát hắn sợ chính mình khí huyết ngược dòng tàu hỏa nhập ma ai biết này thời điểm cố tư nhiên lại h ô từ từ tiêu lăng dạ mặt bên trên gân xanh lộ ra h u y ệ t thái dương thình thịch trực ngày muốn không là kiên kỵ k ỵ thanh trúc tay bên trong khả năng bảo khí hắn như thế nào lại bị như thế thấp kém q u á lớn còn có cái gì sự tình tiêu lăng dạ cũng không bay đầu lại nghiến răng nghiến lợi nói cố tư nhiên nâng lên đầu xem liếc mắt một cái k ỵ thanh trúc hai tay tiếp nhận nàng tay bên trong mạnh phong linh phiến đ ố i tiêu lăng dạ nói nói ta biết ngươi trong lòng bất mãn tóm lại là đồng môn một trận không bằng đợi cho cuối tháng tranh đoạt đỉnh núi tiệu cứ lúc ta cùng ngươi đánh cược một trận như ngươi thắng cây quạt còn ngươi chính là này nói thật sự, tiêu lăng dạ xoay đ ầ u lại mặt bên trên g i ữ t ậ n nhanh chóng rút đi kỳ thanh trúc hắn nhìn có chút không thấu nhưng là ngươi cố tư nhiên hắn còn không đánh lại sao n à y không là tương đương với b ạ c h đưa chính mình một cái hạ phẩm linh khí cũng không đúng này cây quạt vốn dĩ chính là chính mình vậy ngươi nếu là lại thua nên làm cái gì kỳ thanh trúc đôi mắt đẹp nhất truyền đột nhiên hỏi hai người nhất thời nghe lời h i ệ n nhiên đều không có nghĩ qua này cái vấn đề cố tư nhiên chỉ muốn giải quyết triệt đ ể này cái mâu thuẫn nàng là không nghĩ qua còn có thể thắng được cái gì đồ vật mà tiêu lăng dạ căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ lại thua nay cũng không thành nếu là đánh cược vậy song vương liền phải lấy ra không sai biệt lắm tiền đặt cược mới được kỳ thanh trúc xem bọn họ hai người ý cười doanh doanh nói nói đây chính là kinh đ i ể n nhất đánh cược âu nàng liền yêu xem này loại náo nhiệt chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các người đát tháng mười hai mới bắt đầu trùng trùng trùng bản chương xong chương bốn mươi ba mâu thuẫn mỹ cảm dưỡng thành c h i hồn chương bốn mươi ba mâu thuẫn mỹ cảm dưỡng thành c h i hồn cố tư n h i ê n đột nhiên có chút hối hận đảo không là sợ hãi mà là cảm thấy chính mình không nên cầm kỳ thanh trúc đã tới tay linh khí đi cùng người khác đánh cược thắng còn hảo nếu là thua kỳ thanh trúc sẽ như thế nào đối đã chính mình đâu nhưng là nếu lời đã nói ra vậy liền toàn lực ứng phó thắng thua đều từ chính mình gánh chịu kết quả nàng lấy lại bình tĩnh quay người theo gian phòng bên trong hai tay bưng ra một thanh mang vỏ trường kiếm này là trung phẩm linh khí thanh phong kiếm đã tiếp cận thực phẩm kỳ thanh trúc m ấ c máy khỏe môi nàng biết cố tư n h i ê n trên người là có hai cái linh khí chính là nàng kia đôi đ a o kiếm cũng là nàng mất đi cha mẹ lưu cho nàng nhất quý giá t à i phú hiện tại xem nàng lấy r a này trôi thanh phong kiếm kỳ thanh trúc có chút hối hận chính mình không nên trêu chọc khởi này chẳng đánh cược nghĩ muốn mở miệng q u y can nhưng xem đến cố tư nhân kia đôi kiên định chóng mắt xám muốn nói lời nói cuối cùng không có mở miệng đây cũng là nàng lựa chọn theo cố tư n h i ê n lấy ra này trôi kiếm thời điểm chính mình nên cảm nhận được nàng quyết tâm vì thế kỷ thanh trúc ánh mắt chuyển đến tiêu lăng dạ trên người xem hắn miệng mai nói, nói như ó i n thế nào tiêu lại thiếu chẳng lẽ lại cầm không ra đối ứng bảo vật nay loại lời nói đặt tại bình thường tuyệt đối sẽ không theo kỷ thanh trúc miệng bên trong nói ra nhưng là hiện tại nàng liền là kìm lòng không được đều cái này ra hỏa ở không đi gây sự tiêu lăng dạ cắn răng một cái nói nói ta cũng có một thanh trúng phẩm linh khí lưu q u a n kiếm cùng ngươi đánh cược chính là nhớ kỹ tuần nguyện lúc sau một quyết thắng t u a h ắ n đóng sập cửa mà ra n à y lần cuối cùng không có lại bị người gọi lại sắp phong cảnh người lăn ra tiểu viện sau kỳ thanh trúc cùng cố tư n h i ê n hai người lướt nhau lập tức khoe miệng đều không hẹn mà cùng hiện ra một m ặ t nhàn nhạt, nhạt ý cười người cười lên rất tốt xem a nhớ đến về sau ngẩng đầu lên nhiều cười cười kỳ thanh trúc rất nghiêm túc đối trước mắt tóc xám thiếu nữ nói nói ta tận l ự c đi cố tư n h i ê n theo bản năng liền muốn tiếp tục tất h đầu mượn mà cái cầm lại bị một chỉ trắng nón đầu ngón tay cấp cưỡng ép nâng lên vừa mới ngươi muốn cùng kia ra hỏa đánh cược lúc khí thế đi đâu bên trong kỳ thanh trúc có chút bất mãn hỏi nói như vậy yếu đối nội hướng tính tình thật thượng đài so tài mười thành thực lực tối thiểu muốn đánh hai ba phần chiếc khấu gặp nhiều thua thiệt tóc xám thiếu nữ kia màu xám cho nhạt tròng mắt bên trong nổi lên một tia gợn sóng này người tại sao có thể như vậy cường thế a nhưng là vì sao nàng t â m có chút bất tranh khí nhảy lên huyết dịch r a t ó c lưu động một cổ ấm áp sông lên đầu ta nhất định sẽ đánh bại hắn cố tư nhiên nhắm mắt lại l à lớn kỳ thanh trúc nghe vậy không khỏi s xư sở nay cùng nàng hỏi lời nói quan hệ rất lớn sao nhưng là thấy thiếu nữ cố gắng ngóc đầu lên bộ dáng nàng không khỏi hơi mỉm cười một cái tay theo chân bóng ngượt mà cái cầm mừng ra nhẹ nhàng nay còn là kỳ thanh trúc lần thứ nhất chân chính thấy rõ cố tư n h i ê n hình dạng mặt trái dưa mũi cao thẳng khoe môi hơi có vẻ khinh bạc lông mày nhỏ nhắn thon dài thẳng tắp như là một đôi lăng ngày mà đứng đau kiếm một đôi không giống bình thường s á m nhạt con ngươi tô điểm này bên trên như hai ông không hề bận tâm mặt hồ phản chiếu ngoại giới gậy g ò thân thể bị áo s á m ba o khỏa theo kỳ thanh trúc này cái góc độ nhìn sang vừa vặn có thể thấy được nàng cái cổ phía dưới như ẩn như hiện tinh xảo xương q u a i xanh xác thực là cái che giấu đại mỹ nhân a chỉ là rõ ràng mặt mày mắt mũi xem đi lên liền cấp người lệ cảm giác, hết lần, lần khắc khí chất lại là như vậy yếu đ tràn ngập một loại mâu thuẫn mỹ cảm k h ú k h ú kỳ thanh trúc thu hồi tay giả bộ háng dọn g một cái tằng háng một cái nàng nhất định phải thừa nhận cố tư n h i ê n dung nhan đã tiếp cận chính mình duy nhất khuyết điểm liền là không đủ tự tin v ớ i vặn nàng liền cho tới bây giờ không thiếu tự tin kia ngày buổi tối ngươi thân thể là ra vấn đề đi kỳ thanh trúc xem nàng ánh mắt nói nói cố tư n h i ê n không nghĩ đến nàng lại đột nhiên hỏi tới này cái ánh mắt nháy mắt bên trong run lên người mang ma khí này sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nếu không như vậy lớn một cái ngũ hành môn đều đem không nàng đặt chân trí đ i ệ ma đạo thiên nhiên cùng tiên đạo đối lập người người muốn trừ bỏ cho sảng khoái nàng thể nội ma khí thời gian trước bị thiên nhân cảnh đại tu sĩ ra tay khu trừ nhưng không biết vì sao căn nguyên chưa ngừng trước đó vài ngày càng là kém chút bạo động tiêu mụn u như không là bị thần bí tinh huy áp chế lại ma khí chỉ sợ hiện tại chính mình đều không biết sẽ biến thành cái gì bộ dáng rất tốt l i ề n làm u ố n này cái ánh mắt mới đúng kỳ thanh trúc xem đến c ố tư n h i ê n ánh mắt hòa khí biến hóa về chất phủ p h i n khen c ố tư n h i ê n này mới phản ứng lại đây kỳ thanh trúc này chẳng khác nào thừa nhận tiêu mụn tinh h u là nàng làm càng quan trọng là nàng có biện pháp áp chế chính mình thể nội ma khí màu xám cho nhạc con ngươi bên trong toát ra chờ mong thần thái nếu có thể ai không hy vọng có thể bình thường hào hào sống ta có biện pháp áp chế lại ngươi thể nội ma khí làm vì đại giới nay đoạn thời gian ngươi muốn hào hào nghe ta nói cấp ta hào hào thắng được đánh c ự c kỳ thanh trúc biết thay đổi một người tuyệt không phải một ngày c h i công cho nên biểu hiện đến rất cường thế trực tiếp gọi nàng nghe lời dựa theo chính mình nói tới làm h ả o cố tư nhiên nhỏ dọn ứng nói nay lần nàng cuối cùng không có lại túi lầu xuống hôm nay là vào núi ngày thứ ba đem viện tử thu thập một chút chúng ta cũng đi ra xem một chút đi ngày mai trưởng lão dậy bảo lúc sau sở hữu viện lạc quy trúc đều muốn bị đăng ký tạo sách về sau liền có rất nhiều người nghĩ muốn xung kích đỉnh núi bên trên sống một mình linh viện lạc kỳ thanh trúc nói nói đỉnh núi linh viện hết thể chỉ có hai mươi lăm tòa theo một ý nghĩa nào đó cũng liền đại biểu này phê đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất hai mươi lăm người nó không chỉ có chỉ là có chỉ đại ý nghĩa n à y đó viện lạc bên trong bị bày ra tụ linh pháp trận này bên trong linh khí mức độ đậm đặc ngay cả từ phụ cảnh giới đại tu sĩ đều muốn vì thế mà choáng chưa thành thần thông mặc dù không thể thu nạp linh khí cô động vì chính mình pháp lực nhưng cho dù vẹn vẹn đợi tại linh khí giàu có chi địa đều đối thân thể đều có điểm rất tốt、nơi. tông môn phát cho tiềm tâm phong sở hữu đệ tử tu hành tài nguyên bên trong đầu to liền là mỗi tháng phát hai bình bồi nguyên đan cùng với một bình tẩy t ù y đan bồi nguyên đan là cố bản bồi nguyên tăng trưởng tu vi sử dụng tẩy t ù y đan hữu ích tại tăng cường thân thể cải thiện t ư c h ấ t đối với thần thông cảnh tới nói hai loại có thể nói là linh đan bên trong thấp nhất chờ đan ăn d ư ợ n g chỉ có thể lấy ra miễn cưỡng điển c á i bụng có thể thuế phản cảnh giới h à n g ngày dùng ă n lại có thể rất lớn tăng trưởng này đột phá thần thông cơ hội nhìn như phát không nhiều liền mỗi ngày một hạt cơ bản tu hành đều duy trì không được nhưng muốn biết chỉnh cái tiềm tâm phong nhiều nhất lúc có thể là có thể hội tụ hơn vạn danh đệ tử như thế như vậy miễn phí phát đan dược dù chỉ là cấp thấp nhất linh đan nhưng không là chân chính có nội tình thế lực làm sao có thể trèo trống đến khởi chắc chắn tại đỉnh núi linh viện này hai mươi lăm người thì sẽ bị đặc biệt chiếu cố không chỉ có bồi nguyên đan sửa là thượng phẩm mỗi tháng phát ba bình còn nhiều ban thưởng một bình minh tâm đan minh tâm tinh khí càng có thể tiếp cận thần thông c h i cảnh kỳ thanh trúc đối này đó không có hứng thú nàng liền là tùy tiện tìm cái địa phương hào h ả o tiêu hóa hấp thu một chút thần thông truyền thựa lập tức tiểu hữu sở thành tuy tốt bỏ đại lượng tu hành thời gian nhưng cũng là như cùng không chung lâu các bản p h phiếm đến hoa thượng không thiếu công phu mới có thể chân chính biến hóa để cho bản thân sử dụng nàng càng thêm để ý là cố t ư nhiên tương lai ma chủ s á t tinh hiện tại còn là một cái yếu đuối thiếu nữ nàng đã nhanh kìm nén không được chính mình dưỡng thành c h i hồn chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài tiếp theo chương lập tức sau đó liền đến bản chương xong chương 44, giảng kinh càng lộ không bàn mà hợp chân lý chương 44, giảng kinh càng lộ không bàn mà hợp chân lý hôm sau t h i ề m tâm phong đỉnh núi này bên trong bị tông môn tiền bối lấy đại thần thông sân bằng hình thành một chỗ rộng lớn bình đ i mặt đất bên trên phủ lên khối lớn h u y ề n tinh thạch không có làm nền đến kín kẽ liền là thực t ù y ý bày biện tại kia bên trong kẽ hở bên trong còn có cỏ dại sinh ra tại tiềm tâm phong đỉnh núi nhổ cỏ cũng coi là bao năm qua tới này đó đệ tử nhiệm vụ ẩn tiềm tâm phong hàng năm chỉ mở ra nửa năm đỉnh núi linh khí giàu t ậ p này đó cỏ dại đều lây dính không thiếu linh khí mặc dù không kịp chân chính linh hảo nhưng nhiều hơn thu thập lại lấy một ít thủ pháp liền có thể phối chế thành bách thảo linh dịch cố tư nhân cố gắng khống chế chính mình không túi đầu nhỏ giọng nói tiếp đối với những cái đó sau lưng có thế lực đệ tử tới nói tự nhiên không cần để ý tu hành tài nguyên bất quá có chút đệ tử xác thực là dựa vào chính mình thiên tư tiến vào này bên trong này đó người khác trướng mắt cỏ dại có lẽ liền c ó thể trở thành bọn họ thay đổi vận mệnh một cái cơ hội liền tinh thạch cũng không là cái gì thiên tài địa bảo nhiều lắm là liền là càng cứng rắn hơn mũi mặt các nơi có tinh thạch quan g trạch tương đối hào xem nhưng là giữa bọn chúng kẽ hở bên trong sinh trưởng cỏ dại lại là một số đệ tử cây cỏ cứu mạng đều là vì tu luyện nhổ cỏ cũng không khó coi đây cũng là tiềm tâm phong bên trên quy tắc ẩm có điểm nội tình đệ tử đều sẽ không đi động này đó bán linh rốt cuộc nhổ cỏ nói ra cũng mất mặt thiếu niên người còn là thực m u ố n mặt mặt kỳ thanh trúc nghe vậy trong lòng hiểu rõ cũng không biết này là cố ý còn là không cẩn thận lưu lại hai người tùy ý tìm khối huyền tinh thạch ngồi lên dù sao quần áo đều là màu xám ngồi đất bên trên cũng không quan trọng cũng không lâu lắm đỉnh núi bình đài bên trên liền lục lục tục tục hội tụ gần bằng người kỳ thanh trúc xem đến một bên vội vàng đi ngang qua tiêu lang dạng còn hướng hắn gật gật đầu ý bảo cũng không quản nhân ra có phải hay không á m mang bất mãn cũng không phải ít tới tự bản công đệ tử ngoại môn xem đến một đầu tóc xám cô tư nhân sau vội vàng kéo vừa mới kết bạn hảo hảo xem là hảo xem nhưng liền sợ vô phúc tiêu thụ a lại qua đường này cho đến mặt trời lên cao bên trong ngày có hai vị trưởng lão mới không nhanh không chậm theo chân trời đạp tường vân bay tới kỳ thanh trúc nhìn chăm chú vừa thấy còn là hai người quen không sai lần này tới chuẩn bị cấp bồi dưỡng đệ tử giảng giải thứ nhất hóa hai vị trưởng lão liền là kỳ thanh trúc quen thuộc tiêu kim phong trưởng lão cùng vương vũ trưởng lão nàng thực hoài nghi này hai người có phải hay không chạy chính mình tới và không thì cũng không sẽ như vậy xảo này loại cấp hơn vạn đệ tử giảng bài như thế nào xem cũng không giống là cái gì nhẹ nhõm x ư n g a khô k h yên lặng tiêu kim phong một tiếng ho nhẹ lập tức chàng hơn vạn người lập tức l ặ n g ngắt như tờ tu luyện tới thuế phàm tam trọng nguyên cương cảnh tối thiểu nhất cũng phải có cái mười tám hai mươi tuổi đều không là tiểu hải tử tự nhiên hiểu được quy củ tiêu kim phong chống r ô n g h ư lập đảo mắt một vòng rất là hài lòng gật gật đầu ta chính là nội môn trưởng lão tiêu kim phong n à y vị là vương vũ trưởng lão phía trước ba ngày dân mới liền từ hai người chúng ta lại cho các ngươi tử tế nói một chút ta ngũ hành môn chuyển xuống l o n g cân hồ cốt đoán thể thuật vũ khí triều nguyên thổ nạp pháp cùng với tâm trai thính tức ngưng thần quyết vương vũ xem phía dưới có chút bạo động đệ tử hai tay ôm ngực không giận tự uy nhẹ trá một tiếng nói h á biết ta môn truyền xuống chi diệu pháp thật coi này ba môn công pháp là đầu đường tùy ý truyền thụ sao có thể đi vào tiềm tâm phong đều là bản tông ngoại môn cùng các địa sơn v i ệ n bên trong hữu dị đệ tử có rất lớn khả năng tấn thăng thần thông cảnh giới bọn họ sở tu hành cũng đều là ngũ hành môn truyền thụ này ba môn tăng lên tinh khí thần công pháp rất nhiều người là thân tại trong phúc không biết phúc ngũ hành môn này ba môn công pháp cực kỳ bên trong chính bình thản thích hợp sở hữu nhân tu hành cho dù là cùng chi giao hảo huyền thiên thánh địa bên trong cũng có tương đương một bộ phận nhân tuyển chọn tu hành này bộ công pháp hai vị trưởng lão cũng không quản mặt giới này đó đệ tử trong lòng như thế nào nghĩ bọn họ liền giao thế theo đầu nói về này ba môn công pháp từ thiện cùng sâu đâu ra đó liền là kỵ thanh trúc nghe nói sau cũng có chút được lợi nàng tự giác nộ tính t ự ư dai nhưng một người chi trí tuệ cuối cùng hẹn hòi cho dù thiên tư lại cao cũng bất quá mới vừa vừa bước vào thần t h ô n g kiến thức sâu rộng kém xa thiên nhân này nhập môn ba công pháp là ngũ hành môn mấy chục vạn năm qua không ngừng biên soạn sửa chữa mà thành t u y ệ t không có mặt n g o à i xem đi lên như vậy đơn giản này một g i ả n pháp chính là lường này tiêu kim phong cùng vương vũ cuối cùng lướt nhau dư quang không hẹn mà cùng đạo qua nào đó nói thanh lệ thân h n h cuối cùng nói, nói hôm nay liền tới trước này bên trong ngày mai chúng ta còn muốn tiếp tục trải vớt này ba môn công pháp sau này giảng giải thuế phàm đến thần thông quan hải chi nơi chớ nên vắng mặt hai người tới đi mau đến cũng nhanh một chút cũng không có dây dưa dài dòng rất nhiều đệ tử nghe xong rốt cuộc nói xong n g a o n g a o kêu lên ba năm bạn tốt chuẩn bị đi đồ ăn lâu giải t h è một m chút nói thật phía trước hai ngày trải vớt nhập môn công pháp xác thực không có cái gì ý tứ k ê u ba môn công pháp cái nào đều có thể đọc lầu lầu lật qua lật lại nghe hảo mấy năm mặc cho ai cũng không có hào hứng chỉ có cuối cùng một ngày giảng giải thuế phàm đến thần thông quan hải mới là rất nhiều người chú ý nhất đương nhiên có một ít người hoàn toàn liền là chạy bạch phiêu tông m ô n nửa năm tu hành tài người tới bọn họ là nửa chữ đều chẳng muốn nghe kỳ thanh trúc n g ư ơ i thật có điều cảm n ộ sao người đều đi không sai biệt lắm cố tư nhiên thấy kỳ thanh trúc rốt cuộc có đ ộ n g tĩnh mới nhỏ giọng hỏi kỳ thanh trúc khẽ vớt cảm n à y hai vị trải vớt lại cùng nàng tại lê v ụ sơn viện bên trong học đến không hoàn toàn giống nhau làm nàng lại nghĩ rõ ràng một ít phía trước không có chú ý bộ phận mặc dù đối nàng đã không có cái gì d ù nơi nhưng này loại có thu hoạch cảm giác càng khiến người ta trầm mê này bên trong người sinh thiên địa gian mệnh đồ có bờ mà nói không m ở nguyện lấy có bờ theo không m ở không hối hận vậy mỗi ngày có thu hoạch tăng thêm phía trước không thể không hợp thành tích vạn ngàn suối sông tiểu lưu không lấy thành ông dương đại hải đây cũng là thương hải quy nguyên này môn đại thần thông chân giải chi nhất giảng cứu liền là bình thường tích lũy hội tụ suối lưu thành giang hải vô hình bên trong nàng liền phù hợp tu hành chân lý nguyên bản có chút tối nghĩa thần thông truyền t h ừ a n g trợt liền rất quen khởi tới kỳ thanh trúc mắt bên trong tinh quang nhất điểm chung q u a n nhận ẩn có hải triều chi thanh v a n lên nàng cấp vội vươn tay ra kéo khởi cố tư nhiên liền chạy ngược về chúng ta chạy cái gì a cố tư nhiên mặt nhỏ có chút ta có điều cảm n ộ nghĩ trở về bế quan tìm hiểu một chút n g ư ơ i vì ta hộ pháp kỳ thanh trúc lặng lẽ đừng quá nửa khuôn mặt lời nói nói bậy thật ba dạ cảm n ộ nàng đã sớm cảm n ộ xong vừa mới chưa kịp phản ứng tia hải triều chi thanh chỉ quanh quẩn tại nàng đáy lỏng đều coi chính mình động tác quá nhanh hiện tại chỉ có thể mở to mắt nói mỏ a a tia ngươi nhanh trở về phòng đi cố tư n h i ê n nói nói thương nguyên tại chu n g đ ự n g nước bên trong cười đến lan l ộ t hiện tại nhân tộc con non đều như vậy hảo l ừ a gặt sao kỳ thanh trúc bất đắc di khái viên lick cốc đan đem chính mình nuốt tại gian phòng bên trong không đi ra lời nói đều nói ra ngoài cũng không thể uống chén t r à công phu liền s u ấ t qua nước chừng quá một cái canh giờ bộ dáng viện tử bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh n g u y ê n lai、like、là có chấp sự tới xem xét các nơi viện lạc dừng chân tình huống các bọn họ đăng ký tạo sách này đó đều bị cố tư n h i ê n làm thay v à báo kỳ thanh trúc chỉ có thể làm ngồi nháy mắt mấy cái chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nhà v ừ i t r ư a an tệ b ả o nhóm bản chương xong chương bốn mươi lăm tạc lễ về nhà bồi dưỡng tiểu đ ệ chương bốn mươi lăm tạc lễ về nhà bồi dưỡng tiểu lệ thời gian thoáng qua liền mất tiêu kim phong liên tục ba ngày đỉnh núi giảng kinh sau cũng không g i ố n g chống khua chiêng đi tìm kỳ thanh trúc mà là tìm đọc danh sách tại t r ạ n g vạn tối thời gian lặng yên đi tới rừng trúc bên trong ta không có nghĩ đến ngươi còn sẽ đợi tại này tiềm tâm phong bên trên tiêu kim phong có chút khó hiểu bất quá cũng không có nhiều hỏi cái gì chỉ là hơi làm cảm khái ta đã tiếp nhận thần thông truyền thừa đại thần thông quả thật không phải tầm t h ư ờ n g nhất thời chi gian khó có thể tập được xem này bên trong thanh tịnh liền đợi kỳ thanh trúc còn là nói đơn giản một chút ngũ hành môn đối với môn nhân đệ tử phần lớn khai thác nuôi thả sách lược không có tất yếu đem nàng trói tại chỗ nào đi tu hành liền la mạch chủ ninh nguyệt lan cũng không có để ý cái này sự tình. kỳ thanh trúc đương nhiên có thể tiến vào nội môn chính là về phần trực tiếp liền tại linh nguyệt lan tọa hạ tu hành bất quá liền không có hiện tại như vậy tự tại nàng tại ngũ hành thiên bên trong được đến cổ c h i thánh hiển truyền đạo chịu đến là nhất nguyên sơ thần thông truyền thừa chỉ cần chính mình hào hào lĩnh ngộ liền có thể hoàn toàn nắm giữ thương h ả i quy nguyên này môn thần thông sở hữu tinh mớn căn bản không cần hắn người chỉ điểm về phần tu hành m ặ t khác một môn thiên long tinh huy lại thần thông vậy thì càng thêm đơn giản không có việc gì nàng liền có thể đem thương nguyên kêu lên dò hỏi nếu trưởng g i á bọn họ đều không có nói cái gì vậy liền tùy theo ngươi ngược lại là vương vũ tiếp một cái tuần tra nhiệm vụ một cái tháng sau xuất phát đến lúc đó sẽ đường tắt lê vũ xuất viện ngươi có cái gì nghĩ muốn mang về nhà hắn có thể giúp ngươi mang lên tiêu kim phong dò hỏi đào móc đến kỳ thanh trúc này cái thi ê n tài mặt trên cấp hắn lợi khen đã sắp xuống tới chớ nói chi là ngày sau kỳ thanh trúc trưởng thành có rất lớn khả năng đặt chân thiên nhân cảnh từ phủ cảnh tu sĩ sống đến tám trăm một ít sống được xa xưa có thể sờ đến tiên h tuế ngạch c ử a tiêu kim phong tại từ phụ cảnh giới dừng lại mấy trăm năm không có tiến thêm không có tấn thăng thiên nhân hy vọng hắn đối với cái này không tạo yêu cầu xa lời mà là càng để ý gia tộc kéo dài vấn đề thiên nhân cảnh giới lại được xưng là thiên cổ tiểu cự đầu thọ nguyên nhất cơ bản đều là ngàn năm nếu là cùng kỳ thanh trúc kết hạ không nhỏ thiện duyên tương lai có thể quan tâm gia tộc thật lâu không phải hắn hao tâm tổn trí tới tiềm tâm phong giảng kinh làm gì a kỳ thanh trúc nghe vậy trầm tư một lát nói cảm ơn một tiếng sau trở về phòng bên trong đem phía trước h u y ề n thiên thánh địa bạch tư đưa tặng ngọc hồ lô lấy ra đổ ra bên trong còn lại bảy mươi hai viên tam chuyển hồi nguyên đan nàng một hơi theo t u y ể n quang ngân giới bên trong lấy ra hơn hai mươi bình bồi nguyên đan từng cái mở ra toàn nhét vào ngọc hồ、lô、bên trong nghĩ nghĩ lại bỏ lại mười hai viên tam chuyển hồi nguyên đan bội nguyên đan là ninh nguyệt lan cấp nàng phát một năm tu hành tại mỗi lúc chính mình giống như nàng đòi hỏi này đồ vật đối với nhất mạnh chi chủ tới nói căn bản không tính cái gì muốn không là nàng hỏi một câu ninh nguyệt lan đều không biết chính mình chữ vật giới chỗ sâu còn lưu một nhóm này đồ vật vì thế dứt khoát trực tiếp toàn đưa cho chính mình khoảng chừng hơn trăm bình đan dược tại chữ vật giới bên trong thả cũng khó có thể qua thời hạn kỹ thanh trúc mới không quan tâm có phải hay không lâu năm lao đ à n toàn bộ chiếu đơn thu hết dù sao lại không là linh bảo nhiều lắm là tính là một cái linh khí lại nội vận nửa phương dưỡng đan không gian bởi vì mở miệng cố định chỉ có thể thu nạp một ít đăng dược bối nguyên đan bất quá đậu nành cơ bản tam chuyển hồi nguyên đan có thể là có lớn chừng ngón cái thể tích bất đồng tự nhiên có thể tắc hạ càng nhiều bối nguyên đan cấp kỷ bên này g thường tu hành mà tam chuyển hồi nguyên đan là lưu cho lão phụ thân tam chuyển hồi nguyên đan tuy là t ử phụ cảnh giới sử dụng bảo đan bất quá này d ư ợ c hiệu bên trong chính bình thản một lần lấy này bộ phận thần thông cảnh giới cũng có thể sử dụng không sẽ xuất hiện cái gì bạo thể mà chết tình huống liền là lấy ra tu luyện có chút xa xỉ này đó còn không đủ kỳ thanh trúc tiếp lấy ra một tòa tiệu tháp cùng một cái ngọc câu tiểu tháp là hoàng dương tháp ngọc câu là lưu ly ngọc câu đều là nàng ngày đó bị ban thưởng bảo khí nàng cho tới bây giờ liền không có luyện hóa này hai món bảo khí hoàng dương tháp có thủ hộ c h ấ n áp chi lực lưu ly ngọc câu có thể phụ tá tu hành nàng đem này hai người co lại đến nhỏ nhất cũng liền phân biệt cùng tạm chuyển hồi nguyên đan cùng bồi nguyên đan bình thường lớn nhỏ sau đó đem thứ nhất cũng nhét vào ngọc hồ lô bên trong còn lại ba món bảo khí hộ thân dư xài lưu ly ngọc câu phụ tá tu hành càng là đối với nàng không có một chút tác dụng nào chính mình nghĩ muốn tính tâm tu luyện căn bản không cần điều chỉnh tâm tính lại hảo tính tâm bảo vật đều không kịp nàng tiên thiên thần thông mã cho nên đem lưu ly ngọc câu chuyển tặng cấp kỷ huyền đem hoàng dương tháp lưu cho phụ thân hộ thân mới là tốt nhất lựa chọn ta hiện tại có thể làm cũng chỉ có này đó k ỷ thanh trúc tại ngọc hồ lô bên trong tắt một tờ giấy nói rõ chính mình hết thể mạnh khỏe làm kỷ h u y ề n hảo hảo tu luyện cũng tìm một cơ hội đem hoàng dương tháp đưa về nhà lại thỉnh cầu thương nguyên lưu lại một đạo huyết c h i ân ký không phải huyết thân người không có thể mở ra ngọc hồ lô cuối cùng nàng n â n g bút tu thư hai phòng một lần nữa mở cửa phòng thấy tiêu kim phong đợi lâu tiêu trưởng lão thanh trúc viết thư chậm trễ thời gian kỳ thanh trúc xin lỗ nói không sao nhân chi th tiêu kim phong một chút cũng không quan tâm này đó nhưng là đương hắn xem đến kỳ thanh trúc theo chữ vật giới bên trong không ngừng lấy ra đồ vật sau mặt bên trên q u o ả ý cười liền dần dần cứng đờ mấy chục bình bồi nguyên đan không tính cái gì cấp tiềm tâm phong bên trên đệ tử phát một lần liền là gần bà bình nhưng là kế tiếp thượng phẩm linh khí kiếm trận đặc biệt là kia quen thuộc ngọc hồ lô có thể liền có chút dọn người xin nhờ ngài đem này đó chuyển giao cấp vương vũ trưởng lao kỳ thanh trúc nói nói. tiêu kim phong làm vì tử phụ cảnh giới tông môn trưởng lao chữ vật giới cũng là có hắn thu hồi bồi nguyên đan cùng thương lãng kiếm trận cầm ngọc hồ lô đối đây chính là trang tam chuyển hồi nguyên đan dược hồ lô mặt khác đồ vật n g ư ơ i liền là toàn đưa đều không cái gì nhưng là này bảo vật đan k h ó được ngươi tộc bên trong cũng không dùng được đừng có sai lầm trưởng lão yên tâm ta đã sớm đem tam chuyển hồi nguyên đan lấy ra bên trong toàn trang bồi nguyên đan miễn cho vương vũ trưởng lão nhiều mang đồ vật vương hữu này ngọc hồ lô cùng kiếm trận giao cho ta tại lê vũ sơn viện bên trong đệ đệ kỷ uyên nếu là có thể còn thỉnh đi vòng đem này đó bồi nguyên đan đưa đến thanh trúc gia tộc kỷ thanh trúc nở tới tiêu kim phong biết hỏi thăm hai tay đưa ra hai phong thư tử cười nhạt trả lời ngọc hồ lô bên trong mặt c là tuyệt đối không thể bị bọn họ biết được liền tính là tông môn trưởng lão cũng khó có thể bảo đảm không sẽ động tư tâm tử p h ụ cảnh bình thường cũng liền một hai kiện b ả o khí mà thôi phòng người c h i tâm không thể không hai chỗ c h i gian tin tức không thông liền tính đồ vật bị cắt xén nàng sẽ không biết so với thu sau tính sổ k ỷ thanh trúc càng không nguyện ý chỉ h o a n những kỷ bên tu hành tiểu lão đệ dưỡng thành khởi tới đối nàng trợ giúp là rất lớn kia tiểu tử ngày sau nhất định là cơ duyên không ngừng nàng thân là t ỷ t ỷ đến lúc đó còn một ít không là theo lý thưởng ứng đương sao kiếm b ụ n không lỗ a kiếm b ụ n không lỗ người rõ ràng này đó liền tốt tiêu kim phong gật gật đầu thu hồi sở h ư u đồ vật đối trưởng lão ngươi có thể biết môn bên trong tiêu da ta là nói dừng t ú c tiêu kỳ thanh trúc chợt nhớ tới cái gì h ỏ i nói môn bên trong s á t thực có một vị họ tiêu phong chủ thuộc về một mạch thực lực thâm hậu tổ tiên còn từng r a quá pháp tướng c h â n quân ngươi chẳng lẽ cùng bọn họ có cái gì mâu thuẫn tiêu kim phong nhăn lại lông mày kỳ thanh trúc đem chính mình cùng tiêu lăng dạ chi sự như thực kể ra chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương bốn mươi sáu đỉnh núi so tài giá tay lăng lệ chương bốn mươi sáu đỉnh núi so tài giá tay lăng lệ nay không tính là cái gì sự tỉnh đến lúc đó ta sẽ đến đây chủ trì so tài nói không chừng còn có thể khích lệ bọn họ tu hành ha ha tiêu kim phong còn cho rằng ra cái gì v i ệ c lớn kết quả liền là một trận đánh của tôi thần thức cảm giác đến vừa mới chạy tới rừng trúc bên ngoài mấy người hắn cười lớn nói kỳ thanh trúc cũng phát giác đến tới người à còn là phía trước tiêu lăng dạ bên cạnh k i a mấy cái chó săn bọn họ mấy người xem đến kỳ thanh trúc cùng n à y hai ngày giảng kinh trưởng lão một bộ phá lệ quen thuộc bộ dáng lại nghĩ tới tới phía trước nghe đồn xác nhận kỳ thanh trúc cũng là thật có bối cảnh khổ cũng nàng thật cùng nội môn tử phủ trưởng lão có quan hệ lập tức liền có người khổ mặt nói, nói. hiện tại nhiều nói vô ích nhanh đi tìm tiêu công tử nói cho hắn biết này cái tin tức tiêu kim phong vừa mới lớn tiếng cười nói ngồi vững cùng kỳ thanh trúc tri gian quan hệ tại căn dặn nàng hào hào tu hành sau liền dẫn đ ồ vật quay người rời đi kỳ thanh trúc đối với cái này lòng dạ biết rõ nghiêng người quay đầu nhìn đứng ở viện bên trong yên lặng ngóng nhìn tóc xám thiếu nữ hướng nàng đi đi qua như thế nào chẳng lẽ chấn kinh ta còn có bối cảnh cố tư nhiên lắc đầu nói nói n g ư ờ i giống n h ư người liền tính nguyên lai không có bối cảnh tiến vào ngũ hành môn bên trong cũng sẽ nhận chú ý ta cũng không ngoài ý mớn nàng chỉ là quái gỡ trơ mặc lại không là đầu không dùng được một ít dễ hiểu đồ vật còn là thấy rõ ràng bên trong chịu nói c h u n g tim đen kỳ thanh trúc cười cười kế tiếp thời gian hai người liền bắt đầu khổ tu hàng ngày kỳ thanh trúc còn tại cố gắng tìm hiểu hai môn đại thần thông mặc dù đến cơ duyên nhanh chóng nhập môn đồng thời tiểu hữu s ợ thành nhưng n à y cuối cùng không là chính mình lĩnh n g ộ m à t ớ i cảnh giới giống như không trung lâu các nhìn như lập tại nơi cao kỳ thực hư huyễn bất ổn không đem hai môn đại thần thông triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng nàng là không định rời đi tiềm tâm phong trong lúc bị ninh nguyện lan gọi đến một lần thấy chỉ mộng lý một mặt có lẽ là tiểu ni tự hồn nhiên ngây thơ làm cho người ta yêu thích ninh nguyệt lan cũng nhiều có h ả o cảm dùng đại pháp lực vì nàng tẩy luyện thân thể không đến hơn tháng liền một lần nữa đánh hảo căn cơ đã tay chuẩn bị đột phá thuế phạm cố tư nhiên càng không cần nhiều nói nếu như không là bởi vì chịu đến thể nội ma khí hành hạ nguyên nhân chỉ sợ lấy nàng thi tư cho dù ít một chút tài nguyên cũng đã bước vào thần thông cảnh giới hiện tại có kỳ thanh trúc thi triển thiên long tinh huy đại thần thông vì nàng chấn áp thể nội ma khí cố tư nhiên cũng rốt cuộc có thể an tâm tu luyện không chỉ có một hơi sờ đến thần thông n g cửa thực chiến kinh nghiệm càng là tại kỳ thanh trúc bồi luyện hạ đột nhiên tăng、mạnh. kỳ thanh trúc không thể không cảm thán có người trời sinh chính là vì chiến mà sinh kiếm thế linh động kỳ dị đao thế bá đạo uy mãnh rất khó tưởng tượng có người cùng lúc có được cầm đao cầm kiếm hai loại thiên phú cơ hồ làm đến đao kiếm s o n g tuyệt nếu là cố tư n h i ê n lĩnh hội tới đao ý hoặc là kiếm ý k i u bước vào thần thông liền là v á n đ ạ i đóng tuyển ngươi quả nhiên là thần thông cảnh đánh đánh cố tư n h i ê n đương nhiên liền rõ ràng kỳ thanh trúc thực lực muốn còn là thuế phản g cảnh làm sao có thể làm đến như thế thành thạo yêu luyện ta lại chưa nói không là kỳ thanh trúc cười hắc hắc kéo nàng liền hướng đỉnh núi đi, đi mau đi mau hôm nay liền là cuối tháng ta đi chọn tiêu lăng dạng làm không tốt còn có thể đổi cái đỉnh núi gian phòng trụ trụ cố tư nhiên khác một cái tay ô m đao kiếm gió núi thổi qua nàng tóc xám lạnh nhạt mặt bên trên cũng tựa hồ lộ ra mỉm cười hai người tới đỉnh núi quả nhiên này bên trong đã biến thành một cái cỡ lớn diễn võ trường nguyên bản mỗi ngày đều có người tới đây lượt kiếm hiện tại thì là các phương hội tụ tại này so tài đao kiếm quyền cước hảo quyết định tới gần đỉnh núi kia hai mươi lăm cái độc lập linh viện kế tiếp một cái tháng quy trúc này lần không chỉ có tiêu kim phong này vị tử phụ trưởng lão tự mình đến tới toa trấn càng có hơn trăm tên thần thông cảnh chấp sự cùng nhau đến đây chủ trì mặc dù không là tông môn chính quy thi đấu nhưng c h à n g diện cũng không tính là nhỏ cũng bởi vì không là chính quy so tài cho nên không có như vậy nhiều dường già quy t r ư ờ n g chế độ không tồn tại cái gì một lần một lần sàng chọn đầu tiên liền là cảnh giới không có đạt đến thuế phàm đ ỉ n h phong đem một thân nguyên cương mài r i ũ a tới cực điểm liền tự giác đường lên này tiềm tâm phong bên trên lấy tu vi luận cao thấp ai gần với thần nhất thông cảnh giới ai địa vị liền càng cao liền tính ngươi cái gọi là thiên tư càng cao thực chiến càng mạnh cũng không làm nên chuyện gì tới này bên trong đại gia truy cầu liền là muốn tại nửa năm bên trong đột phá thần thống căn bản không xem này đó tiềm ẩn ưu thế thật muốn thiên tư bất p h ả m đại có thể tự mình đột phá thần thông tuổi tác tiểu cũng không là cái cớ tại bên ngoài chờ lâu một năm chẳng phải là càng ổn thỏa muốn biết từng tiến vào tiềm tâm phong tu hành không có đột phá thần thông lần sau lại muốn tiến vào liền phải năm năm lúc sau không có ai sẽ cầm năm năm nhất quý giá tu hành thời gian mở vui vừa nay một luân tự dắt xuống tới trang diện t ư ợ n g lập tức thiếu tám chín thành người tiêu kim phong xem này còn lại hơn một ngàn người sờ dâu vui mừng cười một tiếng không có gì bất ngờ xảy ra nay đó người liền là năm nay tấn thăng thần thông cảnh chủ lực quân nay ngàn hơn người cấm chỉ mang theo đan dược cùng linh khí chỉ có thể sử dụng b ả n thuộc về thuế p h ạ m cấp độ pháp h í lấy trăm người thành đoàn tiến hành hỗn chiến lần này đánh giá không là vì hiếu thắng đ â u thắng không phải phải quyết ra một hai ba danh tới mà là chỉ tại khích lệ các ngươi tu hành cho nên không được ra hiện nhằm vào tình huống càng không đến hạ tư thủ người vi phạm trục xuất này phong thiêu kim phong cao giọng đối sở hữu người nói giao đấu là khích lệ thủ đoạn mà không là mục đích ngũ hành môn cũng có nội môn thi đấu đó mới là chân chính đánh giá chẳng đánh ra chân hỏa tới bởi vậy thiếu cánh tay gãy chân cũng không phải số ít kỳ thanh trúc là không có lên này nàng không có tham gia tất yếu đi lên cũng là hư quý củ nàng liên phụ trách xinh đẹp như hoa tiện thể cấp cố tư n h i ê n cổ vũ đạo viên cố tư n h i ê n cầm quán chú pháp lực pháp khí n a o kiếm thẳng đến tiêu lăng dạ sở tại nếu là đánh c ự c tự nhiên từ giờ phút này liền bắt đầu không nghĩ đến ngươi thực có can đảm tới t h ử ta nhìn không t ấ u kỳ thanh trúc nhưng là ngươi cố tư n h i ê n ta còn không để trong mắt ngoan ngoan như vậy thối lụi làm kỳ thanh trúc còn hồi linh t i ế n nếu không đừng trách ta là thủ tối hoa tiêu lăng dạ mặt lộ vẻ k i n h t h ư n nói nói như vậy nhiều ngươi đơn giản là lo lắng không thể thủ thắng trong lòng đã có khiếp ý ý nghị không thông suốt khó có thể thành tựu thần thông chúng ta tu sĩ đương chiến thị chiến hôm nay hai người chúng ta chi gian tất yếu phân ra một cái thắng bại cố tư n h i ê n một tay cầm kiếm một tay cầm đào nâng lên đầu tới ánh mắt bên trong lộ ra một cổ kiên định nàng không thể lại giống phía trước như vậy mất tinh thần nàng muốn nâng lên đầu tới trực diện nhân sinh chả lẽ lại sợ ngươi tiêu lăng dạ sắc mặt tâm lãnh hai người trò chuyện đã dẫn khởi mặt khác người chú ý đợi cho trưởng lao ra lệnh một tiếng hơn trăm phương trận cùng nhau động tác cố tư n h i ê n nín hơi ngưng thần thân hình gầy gò bá một cái v ọ t đến tiêu lăng dạ trước người thân hình cực kỳ lăng lệ một kiếm liền đâm về mi tâm ra tay liền là nhanh chuẩn h ư n g ác căn bản không cho người ta phản ứng thời gian. tiêu lăng dạ bị dọa nhảy một cái chỉ cảm thấy mi tâm một trận đau đớn huyệt thái dương một bên gân xanh thẳng thắn thẳng vọt đối phương kiếm nhọn đã miễn cưỡng đâm trọt trước mặt tới tới t ệ bảo nhóm buổi chưa ăn nha bản chương xong chương 47, liều mạng đấu pháp tinh huy chấn ma chương 47, liều mạng đấu pháp tinh huy chấn ma kỳ thanh trúc thấy rõ ràng cố tư n h i ê n cũng không có so tiêu lăng dạ lợi hại nhiều ít không quản tương lai như thế nào nàng bây giờ chỉ là một cái tư chất không tệ ngoại môn đệ tử đã không có bối cảnh thâm hậu càng không có tập được địa thế thần thông truyền thừa thật muốn đánh khởi tới không nhất định có thể đủ thắng quá tiêu l nhưng không p h à m nhân cuối cùng có chỗ khác biệt tại thế lực ngang nhau tình huống hạ có can đảm chủ động xuất kích tìm kiếm đối diện sơ hở một chiêu dành trước c ố tư n h i ê n liền không ngừng lấy được ưu thế tiến công quyền nàng ánh mắt càng thêm lăng lệ tay bên trong đao kiếm bay tán loạn áp đến tiêu lăng dạ đều muốn t h ở không nổi này cái điên nữ nhân tiêu lăng dạ thầm mắng một tiếng hắn không phải là không có phản kích nhưng là đánh ra một ít thế công không có làm c ố tư n h i ê n sản sinh nửa điểm chần chờ hoàn toàn liền là một bộ không muốn sống đấu pháp có thể cô nãy mãi nay lại không là nội môn thi đấu càng không phải là tiêu phỉ giết địch người đánh như vậy liệu mạng mệnh làm cái gì mặt khác người nhìn thấy bọn họ hai một bộ đánh khó phân thắng bại bộ dáng cũng là không có chen chân đi vào liền chờ lưỡng bại câu thương không còn gì tốt hơn điểm tinh kiếm pháp cố tư n h i ê n hoàn toàn không có suy nghĩ này đó nàng nghĩ muốn liền là bắt lại này chẳng thắng lợi bước ra một bước tay phải trực đao ngăn trở tiêu l a n g dạo pháp kiếm tay trái thủ đoạn tung bay khí thế lần nữa d ơ lên nháy mắt bên trong liền đâm ra bảy bảy bốn mươi chín kiếm điểm điểm hàn mang tựa như tinh huy nợ rộ tràn ngập sát cơ chí mạng này khí thế không thể đánh nữa không phải nàng thể nội ma khí chỉ sợ muốn bạo động kỳ thanh trúc ánh mắt hơi hơi run lên cố tư nhân thể nội ma khí từ đầu đến cu đương nàng cảm xúc kích động lúc liền sẽ khó có thể tự chế này đó năm quái gở cũng làm cho nàng thói quen lệnh một chương mặt làm người căn bản không phân rõ nàng cảm xúc tốt xấu thần thông cảnh chấp sự sớm đã đứng ở một bên tuy thời chuẩn bị ra tay ngăn lại này một chiêu ta nhận vua tiêu lăng dạ mắt xem chống đỡ không được chỉ phải ném một cái pháp kiếm n h ấ t tay đầu hàng dù sao bại cục đã định không bằng dứt khoát trực tiếp đầu hàng hơn nữa hắn thân thể còn nhỏ không thể thấy tiến lên xê dịch một điểm nghĩ muốn làm cố tư n h i ê n vi phạm so tài quy củ này dạng liền tính chính mình vua này điên nữ nhân cũng đến bị t r ụ xuất tiềm tâm phong có thần thông chấp sự tại chính mình tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện nhiều lắm là liền là thụ nhiều bị thương nhưng nếu là cố tư n h i ê n thu lại không được tay d ừ n g tay thần thông chấp sự biến sắc hét lớn một tiếng liền muốn ra tay bắt lại cố tư n h i ê n nếu là trông giữ không quan sát tạo thành đệ tử trọng t h ư ơ n g hắn cũng đến không thể thiếu bị phạt cố tư n h i ê n mặt bên trên lãnh lược xưng lệnh tay bên trong kiếm cầm được lại phân ngoại trầm ổn sướng tại tiêu lăng dạ ném kiếm kia một khắc nàng liền xử x u ấ t mười hai phân l ự c đạo cấm ép ngừng lại công kích cuối cùng một kiếm điểm nhẹ tại tiêu lăng dạ cổ học bên trên người thua nàng lãnh đạo nói thần thông chấp sự cuối cùng cũng không có ra tay. nhìn thấy cố tư nhiên còn có thể thu lực hắn liền biết này cái nữ hoa muốn so kia cái ném kiếm ra hỏa mạnh lên quá nhiều ném rơi vũ khí quả thực liền là thật quá ngu xuẩn t h ư ợ n g một cái tại nội môn thi đấu thượng như vậy làm đệ tử một phần thảo đều đã giải bát chữa mất đi chống lại rốt cuộc tinh thần càng là đem chính mình tài sản tính mạng phó thác tại người khác tay bên trên này ra hỏa ngày sau thành tựu cũng liền như vậy thú chi còn kém chút làm hại hắn bị ghi tội tự nhiên cũng sẽ không cho hắn cái gì hảo sát mặt ta không quản hai người các ngươi chi gian có cái gì mâu thuẫn hiện tại cũng cấp ta hạ tràng chờ hạ tự có trưởng lao quyết đoán chấp sự hờ hững nói nói đem bọn họ hai người đều cấp đổi u đổi u xuống kỳ thanh trúc hai tay chắp sau lưng đi qua tới lấy ra thuốc chữa thương vì nàng xử lý trên người một ít tế vết thương nhỏ người quá l i ề u mạng nếu là cuối cùng không có thu d ừ n g tay như thế nào làm kỳ thanh trúc c h ắ c cứ chúng ta thực lực không sai b ậ h nhiều chỉ có đánh đòn phủ đầu ta mới có càng lớn thắng mặt cố tư n h i ê n nhỏ giọng nói nói không có để có thể hay không thu d ừ n g tay kỳ thanh trúc không có lại nhiều nói cái gì nàng hướng nơi xa tiêu kim phong xem liếc mắt một cái lắc lắc đầu ý bảo không cần chú ý này bên trong t i ệ n tay đánh hai lần đôi ánh mắt lấp loé không yên tiêu lăng dạ nói nói có chơi có chịu phía trước sự tỉnh chúng ta có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ nhưng là trung phẩm linh khí nhớ đến dâng lên nếu không đừng trách ta không k h á c h khí ta có thể là tiêu ra người tiêu lăng dạ nghiến răng nghiến lợi nói hắn trên người xác thực còn có một cái trung phẩm linh khí nhưng đó là hắn áp đáy hòm bà bối làm hắn đưa ra ngoài so giết hắn còn khó chịu tộc bên trong người lại sẽ như thế nào đối lại hắn hơn nữa tiềm tâm phong đi là tính tu chi địa bất quá ngũ hành môn có thể không cảm thấy đem một đám người nhốt tại này bên trong n ă m cái quan liền có thể đột phá thần thông tại thời hạn nửa năm cuối cùng tông môn thường thường làm một ít nhiệm vụ làm bọn họ đi hoàn thành nguy hiểm tính rất lớn khen thưởng cũng cực kỳ phong phú thật muốn là đem linh khí đ ư a người chính mình làm nhiệm vụ lại lấy cái gì làm vì ý vào tiêu ra thì sao có chơi có chịu thiên kinh đ ị a nghĩa liền là trưởng lao tới cũng x ử là ngươi lấy ra linh khí kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói thật muốn như thế đừng trách nói chi không dự tiêu kim phong chờ đúng thời cơ vào sân chất vấn bọn họ vì sao q u á i dày xoa tải như thế nào hồi sự cớ gì tranh chấp bia chấp sự tự nhiên nói rõ sự thật ta nói là phát sinh cái gì n i ệ m tình các ngươi không có gây h o ạ lần này liền không thêm vào khiển trách nhanh chóng rời đi có chơi có chịu đừng có mất cuối cùng phong phạm tiêu kim phong cuối cùng lời nói rõ ràng liền là đối tiêu lăng dạ nói là đệ tử cần tuân trưởng lão lệnh tiêu lăng dạ âm mặt trả lời nay loại việc nhỏ hướng thường trưởng lão căn bản sẽ không nhìn nhiều hơn ngàn hào người hôn chiến cái gì tình huống đ ề u có trưởng lão cũng không có kia cái tâm tư từng cái chú ý chỉ cần không người trọng thương chi tản kia cũng không tính là sự tình n à y cái tiêu trưởng lão xem tới thật như truyền môn bình thường cùng kỳ thanh trúc quan hệ không ít có thể này kỳ thanh trúc lại đến tột cùng là cái gì người đợi tại tiềm tâm phong bên trên thần thần bị bí môn bên trong cũng chưa từng nghe nói quan à n g chẳng lẽ lại còn là tiêu kim phong tại bên ngoài tư sinh nữ hay sao xem tới trở về sau phải hảo hảo điều tra một phen mắt xem so tài tranh đoạt đỉnh núi linh viện cùng hai người không có cái gì quan hệ kỳ thanh trúc liền mang theo cô tư n h i ê n về tới rừng trúc tiểu viện vừa mới ngươi thể nội ma khí kém chút áp chế không n ổ i đi thật là dùng như vậy l i ề u mạng đấu pháp nếu là thật giết người kia ai cũng không giữ được ngươi kỳ thanh trúc phao thượng một tấm tự chế lá trúc trả cũng cấp cô tư nhân rót một chén ngươi cũng không thể bảo trụ ta sao cô tư nhân theo bản năng hỏi nói lập tức túi đầu xuống ý thức đến chính mình nói chuyện lại không trải qua suy nghĩ đáng chết bình thường chưa hề nói chuyện trước mắt giao lưu một không cẩn thận liền đem lời trong lòng nói ra tới phía trước đánh cược liền là này dạng hiện tại lại lanh mồm lanh miệng cố tư n h i ê n a cô tư n h i ê n khó trách không có người nào yêu thích ngươi tóc x á m thiếu nữ lâm vào đến thật sâu tự trách bên trong toàn thân khí c h à n g mắt trần có thể thấy suy sụp thú ám một tia đen nhánh ma khí dần dần xâm nhiễm sợi tóc ủ rũ trần đầy ma niệm và da kỳ thanh trúc nhịn không được thở dài một hơi xem tới nàng dưỡng thành kế hoạch gánh nặng đường xa a nhất chỉ điểm ra đầu ngón tay chạy xuôi thánh khiết tinh huy còn mang một k i a thái âm n g u y ệ n hoa chi lực đánh vào cố tư n h i ê n mi tâm lập tức liền làm nàng tĩnh tâm ngưng thần còn không mau mau tỉnh lại chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương bốn mươi tám ba sách giải nạn thiên ma đồng tu chương bốn mươi tám ba sách giải nạn thiên ma đồng tu ba ngày sau tiêu lăng dạ còn là nắm lỗ mùi đưa tới một cái t r u n g phẩm linh khí kỳ thanh trúc xem liếc mắt một cái liền đuổi đi hắn ô kim kiếm bản môn kim mạch chế thức linh kiếm trừ cứng rắn điểm bên ngoài không cái gì đặc biệt chi nơi xem tới hắn còn là không bỏ được chính mình bảo bội a tìm đến một bả ô kim kiếm góp đủ số cũng không tệ cố tư n h i ê n vẫn là rất cao hứng mặt bên trên khó được lộ ra tươi cười người yêu thích liền tốt nếu là người đánh cược thắng được tia này thanh kiếm tự nhiên là người ta càng yêu thích tia đem bạch phong linh tiến vừa vặn một người một cái kỳ thanh trúc trực tiếp liền làm tốt chiến lợi phẩm phân phối cố tư n h i ê n căn bản không dám nhắc tới ra ý kiến chỉ phải chờ m ặ t ôm lấy ô kim kiếm nàng thể nội ma khí không biết vì sao càng ngày càng nhiều đã khó có thể cùng người độc thủ liền ngay cả thường ngày tu hành đều khó mà duy trì cho nên nàng mỗi ngày liền ra cửa lời kiếm cũng thành kỳ thanh trúc mỗi ngày thưởng th thương nguyên nàng trên người ma khí có hay không có biện pháp giải quyết kỳ thanh trúc tại đấy lòng dò hỏi nếu là tổng là chịu đến thể nội ma khí quá nhiễu c ố tư n h i ê n liền tu luyện đều sẽ thành vấn đề chớ nói chi là đột phá thần thông cảnh giới thân thể cùng tinh thần không rất tinh khiết làm sao có thể bước ra tiên phảm hai cách một bước kỳ thanh trúc đã sớm quên chính mình tiếp cận c ố tư n h i ê n sợ tâm cái gì tương lai ma chủ s á t tinh nếu như có tuyển nàng không nguyện ý c ố tư n h i ê n biến thành kia phó bộ dáng số khổ người không nên chỉ có thể đi lên hát cám huyết tinh con đường kiếp trước bút hạ qua loa giả thiết liền làm nàng tới tự t a y thay đổi có thượng trung hạ ba cái biện pháp liền xem ngươi nghĩ muốn kia loại thương nguyên lay động chính mình cái đuôi chậm rãi nói nói kỳ thanh trúc con mắt nhất lượng hỏi nói như thế nào thượng trung hạ bà sách thương nguyên giáo ta thương nguyên l ờ i biếng ghé vào chính mình thủy tinh bể cá lớn một bên dùng t h o n dài cái đuôi tại mặt nước bên trên sẹt qua một đạo làn sóng dẫn tới một đám con cá nổi lên thứ nhất ngươi truyền thụ nàng thiên long tinh huy đại thần thông chỉ cần luyện đến tiểu thành sao trời thánh huy liền có thể áp chế lại nàng thể nội tự sinh ma khí kỳ thanh trúc chân mày hơi nhữ lại ta chính mình đều không có tìm hiểu thấu đáo thiên long tinh huy đại thần thông lại như thế nào đi truyền thụ nàng người c h ú n g chi ngươi sẽ làm cho ta tùy tiện giáo người khác sao không sẽ thương nguyên trả lời rất kiên quyết nếu không phải chính mình cùng kỳ thanh trúc nàng làm sao có thể đem thiên long nhất tộc đại thần thông giáo cấp một người tộc mà không có nàng lấy thiên long chân hồn truyền đạo nhân tộc làm sao có thể học được thiên long thần thông hai người chủng tộc đều bất đồng hào đi kia không phải kết ngươi này là hạ hạ sách đi kia t r u n g sách cùng thượng sách đâu kỳ thanh trúc hoài nghi này điều long liền là cố ý đuổi chính mình chơi vì thế hỏi tiếp t r u n g sách liền là ngươi đi tu thành thiên long tinh huy đại thần thông luyện đến đại thành trực tiếp cấp nàng trừ bỏ ma khí bản nguyên trùng luyện thân thể là được thương nguyên một cái đôi u kéo xuống ngoi đầu lên rác xích lý nói nói nay đ i ề u bảo ngư ngày ngày bị thương nguyên đ ù a chơi lây dính một tia thiên long chi k h í màu đỏ lân phiến dần, dần dần trở nên nhạt trắng bệnh nghiễm nhiên có dị biến dấu hiệu kỳ thanh trúc nàng có thể tiểu thành thiên long tinh huy đại thần thông hoàn toàn là bởi vì đế lưu tương mang tới chỗ tốt mới miễn cưỡng tu thành không phải liền là thiên long bình thường cũng nhận được t ử phụ cảnh giới mới có thể tiểu thành chờ đến nàng thần thông đại thành thời điểm như thế nào nói cũng đến muốn thiên nhân tri cảnh bộ dáng tia thời điểm giao cúc vàng đều lạnh t ấ u ngươi còn là nói, nói thượng xích đi tới điểm đáng tin có thể làm đến thông kỳ thanh trúc giật giật khỏe miệng cuối cùng hỏi nói này thượng x c h sao thương nguyên cái đuôi tại mặt nước bên trên họa một cái đại đại vòng ý có điều chỉ kéo dài âm cuối ta không là bắt một ít cá tới chơi với ngươi sao còn muốn kỳ thanh trúc bất đắc d ì nói thương nguyên nghe xong lập tức giận tí mặt cổ bên trên lông bạc đều dựng lên nói ta có thể là cao quý thi ê n long ngươi liền cấp ta chảo một ít phổ thông cá đi vào đây chính là thánh khí sơn hà đồ linh hảo linh hoa linh m ụ c linh ngư linh cầm linh thú cái gì đều cấp ta dưỡng khởi tờ à có này đó vật sống mới có thể để cho sơn hà đồ dần dần khôi phục một ít sinh khí sau đó ta mới có thể luyện hóa linh tài chữa trị ngươi cũng có thể nhiều chút tu hành tài nguyên kỳ thanh trúc nghe vậy không khỏi xấu hổ cười một tiếng nay có vẻ như thật là nạn g khuyết điểm mỗi ngày trầm mê ở ngộ đạo thần thông ngược lại là kém chút bên chữa trị sơn hà đồ cái này sự t ì n h chủ yếu là chữa trị này đồ vật đại giới thực sự là khó có thể tưởng tượng cho nên nàng nhất bắt đầu cũng không có quá mức để ở trong lòng h ả o h ả o h ả o ta nhất định nhiều thu thập nhiều chút linh vật đi bảo kỳ thanh trúc vội vàng bảo đảm nói nàng hiện tại là càng thêm hoài nghi thương nguyên có phải hay không một điều mẫu long, này bạo t ỷ khí đều trách nàng kiếp trước giả thiết không được đầy đủ, này loại biết lại không hoàn toàn biết cảm giác thật làm cho người khó chịu. h ừ, thương nguyên hừ lạnh một tiếng, đem cái đuôi thu hồi lại, đệm ở chính mình dưới đầu mặt, nhàn nhạt, nhạt nói nói, tạm thời tin ngươi một hồi. t i ê u nhanh nói cho ta tin cậy phương pháp. kỳ thanh trúc hỏi nói. rất đơn giản, thiên ma đồng tu. thương nguyên meo lại mắt rồng, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không tôi h nói nói. thiên ma đồng tu. đây có phải hay không có điểm nói dỡn, hai người thiên nhiên tương sùng, đồng tu chẳng phải là sẽ bạo thể mà chết. kỳ thanh trúc nhịn không được kinh hô một tiếng đại kinh tiểu quái ngươi không là biết được rất nhiều chu thiên tân bí sao kia vị viễn cổ ma chủ liền là tiên ma đồng tu nhất thể cuối cùng giết sạch sinh linh chứng đạo vô thượng thương nguyên nói ra một cái viễn cổ đại bí kỳ thanh trúc nhanh chóng tỉnh táo lại cố gắng nghĩ lại tiếp t r ư ớ c rất nhiều giả thiết kia vị viễn cổ ma chủ lấy ma nhập đạo lấy s á t chứng đạo chứng đạo lúc sau trực tiếp hóa đạo thiên đ ị a nếu như có thể được đến thần truyền thừa khẳng định có thể giải quyết cố tư nhân trên người vấn đề nhưng vấn đề liền là nay truyền thừa cũng không sẽ theo trên trời trực tiếp rất xuống tới a tuyên cổ có chân ma theo thiên đ i ệ cùng sinh cùng đại đạo cùng tồn tại mà đại đạo có thứ tự chân ma loại cương lại có mười hai vạn chín n g h n sáu trăm vạn vạn thiên ma hỏa loạn thế gian tự ma chủ lúc sau thiên ma tiệp tuyệt nên đi chỗ nào tìm ma đạo thần thông kỳ thanh trúc đồng dạng cổ chi tân bí thuận miệng nói ra có ý tứ ta liền biết ngươi lai lịch đại h ư u vấn đề này đó tân bí liền ta thiên long huyết mạch c h u y ể n thừa bên trong đều ghi chép không được đầy đủ cũng c o i như tia tiểu gia hỏa hảo vận ta này bên trong liền có một môn ma đạo tiểu thần t h ô n g tên gọi ma thai nguyên chủng đại pháp lại làm nàng nếm thử tu hành sau đó lại tu tụ tinh luyện khí đại pháp nếu có thể đồng tu thành thì còn có một đường sinh cơ thương nguyên ha ha cười nói đột nhiên nâng lên long t r ả o đánh ra hai đạo khác biệt quá nhiều thần thông hạt giống phụ lục n à n g cũng rất muốn nhìn một chút rốt cuộc t i ê n ma đồng tu được hay không đến thông ngươi từ nơi nào được tới ma đạo thần thông kỳ thanh trúc có chút kinh ngạc ma đạo thần thông đều có thật nên nói không hổ là thiên long à. ta mệt mỏi đừng quáy dày ta nghỉ ngơi thương nguyên bả đầu va tại cái đuôi mặt dưới đối với cái này ngậm miệng không nói kỳ thanh trúc tựa hồ cũng đoán được nguyên nhân đơn giản là đã từng có thiên long rơi vào ma đạo lưu lại qua huyết mạch truyền thừa cũng bởi vậy làm bận thiên long thánh khiết với mạch bằng không trưởng thành liền có thể so với pháp tướng thiên long nhất tộc sao lại dần dần tiêu vong tại lịch sử trường hà bên trong thiên long cử thế sưng hùng đồ long người chỉ có thể là khác một điều càng mạnh át long chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nha bản chương xong chương bốn mươi chín thiêu thân lao đầu vào lửa thái thượng lâm t r ậ n chương bốn mươi chín thiêu thân lao đầu vào lửa thái thượng lâm t r ậ n núi bên trong không nóng lạnh tu hành không biết năm là m người không phát hiện được thời gian trôi qua đợi cho hồi thần thoáng qua mấy tháng liền quá t u nhiên cơm nước xong xuôi đến ngươi gian phòng ta cho ngươi xem cái thứ tốt hôm nay trạm vào tối kỳ thanh trúc giữ chặt cố tư n h i ê n đưa l ộ thai nói nói nàng vẫn cảm thấy cùng cố tư n h i ê n nói rõ ràng nếu như cố tư n h i ê n không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm tiên ma đồng tu kia nàng liền làm thương nguyên ra tay gạt đi này đ o ạ n ký ức cái gì sự tình quan hệ đến ngươi thân gia tính mệnh ta t h á c quan hệ vì ngươi tìm được kéo dài đạo đồ biện pháp nhưng là n à y bên trong nguy hiểm rất lớn yêu cầu ngươi tử tế suy tính kỳ thanh trúc nói nói là đêm hai người cầm nước soi ngồi đối diện hô hấp lập tức dồn dập lên thể nội ma khí phảng phất được đến cái gì hiệu lệnh tựa như nháy mắt bên trong bạo động này là cái gì đồ vật cố tư n h i ê n mở to hai mắt nhìn cưỡng ép hấp chế lại ma khí biểu tình đau khổ hỏi nói kỳ thanh trúc không có gấp trả lời nàng mà là lại tử tế kiểm tra bày ra tinh huy ngăn cách cấm chế mới đem k i a đạo ẩn chứa ma thai nguyên trùng đại pháp thần thông hạt giống phụ lục nhẹ nhàng đưa đến c ố tư n h i ê n trước mặt này là ma thai nguyên trùng đại pháp thần thông hạt giống người tu luyện này môn thần thông liền có thể tạm thời giải quyết thân thể nội ma khí vấn đề bước vào thần thông cảnh giới cố tư nhân không có gấp đi tiếp nàng đã đoán được này là cái gì truyền t h a này là ma đạo thần thông là cũng chỉ có ma đạo thần thông mới đối với ta có như vậy đại hấp dẫn lực nàng ánh mắt lấp lóe m t không biểu tình không biết tại suy tư cái gì ma đạo thần thông vì thế nhân sợ không dùng một khi bại lộ ngũ hành môn bên trong đem không ngươi đất lập thân kỳ thanh trúc cấn xuống cố tư n h i ê n dỗi ra một nửa tay trịnh trọng nói t ổ n g so một đời làm cái phàm nhân hảo cố tư n h i ê n nâng lên đầu ánh mắt đã hóa thành kiên định nếu như chưa từng thấy qua tiên đạo mỹ lệ tiên nàng có lẽ sẽ cam tâm làm một cái vô c h i phàm nhân nhưng là thực đáng tiếc nàng xuất sinh tại ngũ hành môn cảm ơn ngươi vì ta sợ làm hết thảy vô luận là sử dụng đại thần thông áp chế ta thể nội ma khí còn là tìm tới này ma đạo thần thông kéo dài ta đạo đồ cố tư n h i ê n đều ghi nhớ trong lòng nếu là ta là nói thật có như vậy một ngày ta triệt để rơi vào ma đạo t hai họa thế gian kia ta hy vọng có thể chết tại ngươi thủ h ạ cố tư n h i ê n nhìn chằm chằm kỳ thanh trúc con mắt từng chữ từng câu nói càng giống là đối nàng lưng ơ t h u ậ n hứa hẹn nói xong nàng liền tránh thoát kỳ thanh trúc tay tiếp nhận lơ lửng tại trước mặt thần thông h ạ n giống nhắm mắt lại liền muốn đem này ấn vào chính mình thức hải bên trong nhưng nàng lại bị kỳ thanh trúc cấp kéo tay cố tư nhân không thể không mở mắt ra màu xám cho nhạt con ngươi có chút ngậu nhiên cực giống bị cướp đồ chơi tiểu nữ hải vô tội lại làm cho người ta thương yêu nàng không có dò hỏi vì cái gì bởi vì thần thông hạt giống đều là kỳ thanh trúc mang đến vô luận làm cái gì đều có nàng đạo lý chuyện cho tới bây giờ cho dù chính mình bị áp chế thậm chí làm nô là buộc nàng đều không thể cự tuyệt này bậy tại trước mắt dụ hoặc có lẽ cũng bởi vì trước mắt người cuối cùng là bất đồng đi. l i ê n tính kỳ thanh trúc tiếp cận chính mình biểu lộ hảo ý là cố ý ngụy trang nhưng kia phần chờ mong đã lâu ôn nhu thực sự là làm lòng người say không cách nào tự kiềm chế kiến thức đến quang minh cùng ấm áp liền không còn cách nào chịu đựng hắc á m cùng v ắ n vẻ nàng tựa như là một chỉ sinh hoạt tại hắc á m bên trong cô độc bơm bướm nghĩa vô phản cố nào về phía kia duy nhất ảnh đến cho dù lại bởi vậy biến thành cho bụi cấp ta cố tư n h i ê n cực lực đệ nén hết thể cảm xúc mà không biểu tình nói nói ta lời còn chưa nói hết đâu cái gì cấp kỳ thanh trúc liếc nàng một cái một bà thu hồi thần thông hạt giống còn thuận tay gõ một cái nàng chán ô cố tư n h i ê n nháy mắt bên trong túi đầu nhận đúng ngươi nếu là chỉ tu luyện ma đạo thần thông nhưng p h ả m động cái tay bại lộ liền xong cho nên ngươi không thể liền đơn tu luyện này một môn thần thông còn có mặt khác một môn tiên đạo thần thông yêu cầu ngươi đồng thời tu hành kỳ thanh trúc n g h i ê mặt m một mặt nghiêm túc nói nói tiếp nàng lại lấy ra ẩn chứa thiên long tụ tinh luyện khí đại pháp thần thông hạt giống một đen một ngân lượng đạo thần thông hạt giống nhẹ nhàng trôi nổi lộ ra khác biệt quá nhiều ma tính cùng thành tính ngươi là nói tiên ma đồng tu cố tư n h i ê n nháy n máy mắt b ù i đồng bên trong toát ra một k i a khó có thể tin đúng liền là tiên ma đồng tu chỉ có người đặc thù thể chất mới có thể có khả năng thành công theo tiểu ma khí bị xâm nhiễm còn có thể tu luyện tới phạm tục định phong tiên ma bản liền cùng ngươi nhất thể ta tin tưởng ngươi sẽ thành công kỳ thanh trúc nói rất khẳng định nói cũng là vì nàng đánh khí đơn thuần tu luyện ma đạo thần thông chứ có thể trợ giúp c ố tư n h i ê n tấn thăng thần thông cảnh giới bên ngoài không có gì khác nhìn như giải quyết vấn đề trước mắt kỳ thực là hủy nàng tương lai trừ phi nàng chạy tới cùng loạn tinh minh ma đạo yêu nhân nhóm sen lẫn tại cùng nhau kỳ thanh trúc t u y ệ t không hy vọng sự tình đi đến tiêm một bước l à m cố tư n h i ê n cuối cùng chỉ có thể xa đoạn thành ma cho nên tiên ma đồng tu bắt buộc phải làm cựu tử cuối cùng cũng c o i nhất sinh ta chưa từng nghe qua có nhân tiên ma đồng tu nhưng hôm nay ta nguyện ý thử một lần như thành đại đạo có nhìn nhược thất bại bất quá thân tử đạo tiêu cũng tỉnh hàng đem chịu hành h ạ cố tư nhân hít sâu m nhan nhạc nói nói đồng thời nàng tại đấy lòng yên lặng nghĩ đến ta còn là hy vọng có thể cùng ngươi vẫn luôn đứng chung một chỗ a thật nghĩ được chưa kỳ thanh trúc cuối cùng một lần xác nhận nói、ừ. cố tư n h i ê n lung lay một chút đầu lộ ra sạch sẽ tố khiết dung nhan tóc xám trong mắt xám hiện đến l ạ như vậy không giống bình thường cuối cùng có thể ôm ta một chút ta tóc xám thiếu nữ đầy cõi lòng chờ mong hỏi nói cuối cùng còn là không muốn lưu lại tiếc nuối đâu kỳ thanh trúc không có nghĩ đến từ trước đến nay chờ mặc nội hướng nàng còn có như thế chủ động một mặt cười cười tiến lên cùng nàng gắt ga ôm nhau đừng làm cho giống như cái gì sinh ly tử biện đồng dạng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể sáng tạo một cái kỳ tích kỳ thanh trúc quay người rời đi cuối cùng ra cửa lúc nhịn không được quay đầu xem liếc mắt một cái vừa vặn cùng cố tư n h i ê n n u quang liễm nhiên ánh mắt đối mặt tại cùng nhau nhìn nhau cười một tiếng nhìn nhau không nói gì thiên ma đồng t u a cố tư n h i ê n hai tay đều cầm một mai thần thông hạt giống trực tiếp đem chúng nó nhét vào thức hải bên trong như thế nào hiện tại biết lo lắng thương nguyên thực sự là quá nhàm chán liền tại kỳ thanh trúc trong lòng điên cuồng thăm dò nàng điểm mấu chốt ngậm t h ư n g nguyên kỳ thanh trúc biết miệm này ra hỏa quen thuộc sau liền càng tới càng không phân rõ rốt cuộc ai mới là chủ nhân nàng trực tiếp chặt đ ứ t cùng sơn hà đồ ý thức cảm ứng tỉnh này ra hỏa ở bên thai ầm ĩ ngồi ngay ngắn tại tiểu viện ghế đá bên trên từng kia từng kia mông lung n g u y ệ t hoa chi lực bị nàng tiếp dẫn mà hạn hy vọng có thể cấp đến một ít trợ giúp cũng không biết vì cái gì tại tu luyện thiên long tinh huy đ ạ i thần thông thời điểm k ỳ thanh trúc đối với t h a i âm n g u y ệ t hoa luôn có một loại k h á c dạng cảm xúc tựa hồ đầy trời n g u y ệ t hoa cũng phá lệ y ê u ái tại chính mình nàng suy đoán này chỉ sợ là bởi vì chính mình thân thể bên trong vô cùng có khả năng tồn tại huyết mạch thần thông duyên cứ thiên long tinh huy đại thần thông tiểu thành liền có ngưng tụ hậu thiên tinh thần chi thể dấu hiệu lại được đế lưu tương tẩy t ù y luyện thần t i ê n lặng huyết mạch bắt đầu khôi phục chắc hẳn kia nhất định là một môn quan tại thái âm n g u y ệ n hoa thần thông truyền thừa n g ư ờ i này tiểu g i a hỏa trên người bí mật cũng không phải ít này sao trời n g u y ệ n hoa thần thông so gốc d ễ cửa truyền thừa ngũ hành đại thần thông đều không kém chút nào thậm chí còn tại này bên trên liên t ạ i này lúc một đạo m ờ mịt réo rắt chi thanh tự c ử u thiên mà lâm thái thượng trưởng lão kỳ thanh trúc nghe vậy sắc mặt đại biến chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản ch chương năm mươi to gan lớn mật thiện nghi sư tôn à ngươi có thể thật là to gan lớn mật lại dám tại môn bên trong tự mình c h u y ể n thụ ma đạo thần thông một đạo thanh huy quan đoàn bay vào tiểu viện đem kỳ thanh trúc cả kinh thần hồn bất ổn thái thượng trưởng lão vạn cổ cử đầu như vậy nhân vật chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu hết thảy này hạ như n g muốn mạng nhưng phàm này vị đại lão tâm sinh bất mãn một cái ý nghĩ cũng có thể diệt nàng vô số lần không biết tối nay này quan có thể hay không bình yên vượt qua nếu là thật chuyện không thể làm vậy chỉ có thể dựa theo nàng cùng thương nguyên âm thầm thương lượng qua hành sự trực tiếp bỏ sơn hà đổ cái này thanh khí cương ép chạy th không phải vạn bất đắc dĩ kỳ thanh trúc tuyệt đối không nghĩ như thế nào làm đệ tử cung nên thái thượng trưởng lão miễn lễ kia thanh quan g vây quanh nàng bốn lượn mấy tuần sau đó lại không trở ngại chút nào xuyên tấu phòng ốc đi vào dạo qua một vòng hào một cái tiên ma đồng tu thật là có ý tưởng có bá lực kia hải tử là cái tâm tính không tầm thường cũng n g u y ệ n ý tin tưởng ngươi không sai không sai đáng tiếc tiên thiên bản nguyên sớm đã kinh cùng ma khí hòa làm một thể liền là ta cũng không có biện pháp bóc ra trừ phi là đ ư ờ n g thế thánh nhân ra tay đoạt thiên địa tạo hóa tái tạo bản nguyên mới có thể làm đến ngươi này biện pháp ngược lại không kém chỉ là quá mức hư hiểm có thể hay không thành hoàn toàn xem nàng cá nhân vật thế vạn cổ cự đầu là cái gì chờ nhân vật thọ nguyên qua và năm nhìn xuống nhân thế biến hóa t ầ mắt m chi cao khó có thể tưởng tượng xin hỏi thái thượng trưởng lão nhưng có biện pháp trợ nàng kỳ thanh trúc lại là nghe được khắc giả ý vị vì thế đánh bạo d o hỏi ha ha ha ta nếu đến này đương nhiên sẽ không làm môn hạ đệ tử ra sự t ì n h lại đợi ta thi triển tiên tiên ngũ hành đại thần thông thanh quan g bên trong truyền r a thanh âm càng thêm réo rắc dễ nghe quan hoa lưu động chi gian một đạo cao gầy thân ảnh cũng dần dần hiện hiện ra kỳ thanh trúc còn là thấy không rõ này vị thái thượng trưởng lão bộ g á n g chỉ thấy này thân đạo bảo năm màu tóc dài tóc trái đ ả o khuôn mặt m u n g lung r ỗ i ra một cái tay tới mỗi một đầu ngón tay bên trên c á c tự toát ra một loại khí ngũ hành năm ngón tay chính là ngũ hành lòng bàn tay bên trong chính là thiên địa r ỗ i tay chi gian thế giới khác nhiều này vị thái thượng trưởng lao trực tiếp mở ra một tòa lâm thời vị diện đem tiểu viện na di đi vào tiện tay giật xuống cựu thiên tinh huy cơ hậu ngưng tụ thành tinh hạ chi thủy tung xuống tiên thiên ngũ hành hòa giải càng khôn liền làm ta xem xem đến tội cùng có hay không người có thể tiên ma đồng tu thái thượng trưởng lão hiển nhiên cũng có chút chờ mong cái này sự tình sống như vậy nhiều năm n à y loại sự t ì n h còn là lần đầu tiên nhìn thấy dù sao kém cỏi nhất kết quả cũng có thể bảo vệ nàng tính mạng nếu là thành vậy coi như là tu hành giới một cọc việc lớn ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng tự cổ đến nay tiên ma đồng tu duy có một lệ hôm nay có thể thấy thứ hai kỳ thanh trúc nghe được thái thượng trưởng lão như vậy nói liền biết cố tư n h i ê n tình huống khẳng định là hướng hảo nàng trong lòng hơi hơi nhất định cố tư n h i ê n có thể là kiếp trước chính mình khâm định tiên ma đồng tu ly ứng không sẽ ra vấn đề ngược lại là này vị thái thượng trưởng lão nàng thế nào cảm giác cũng là một nữ tử kiếp trước nàng có giả thiết quá này người vật sao nhìn cái gì vậy ta còn không có khiển trách ngươi còn dám nhìn thẳng bản tôn thái thượng trưởng lão đông nhiên nhàn nhạt nói nói chỉ cần nàng không có việc gì thanh trúc c a n g u y ệ n chịu phạt kỳ thanh trúc liền xông ra một cái nhận lầm thái độ tốt đẹp thật muốn khiển trách nàng cần gì phải nhiều lời đặt câu hỏi một đầu ngón tay ép qua tới liền có thể làm chính mình chết đến mấy lần tâm tư linh lung thiên tư cùng vận thế cũng là một đỉnh một ta dùng thiên diễn toán t h u ậ t suy tính bên trong bản môn đại hưng không là ứng tại ngươi trên người nhưng ngươi đem ta này đạo hóa thân bừng tỉnh lại làm ra một cái tiên ma đồng tu ngược lại để ta có chút khó có thể lựa chọn thái thượng trưởng lão quay người lại. tử tế đánh giá k ỳ thanh trúc tựa hồ tại nghĩ như thế nào xử trí nàng tốt nhất zhét s ạ chi c h không thành kia có nhìn thấy đệ tử phạm sai liền tùy ý đánh giết đạo lý ngũ hành môn lại không là cái gì ma đạo c h ấ n áp phong ấn một cái thần thông cảnh giới tiểu tu sĩ mà thôi ba bốn trăm năm liền đến thọ nguyên cuối cùng không có kia cái tất yếu xem đứng ở chính mình trước mặt vẫn như cũ d á người n g thẳng tắp k ỳ thanh trúc nàng đỗng nhiên khẽ cười nói cũng được ngươi làm ta sinh tích tài chi tâm này lần ta liền khoan thứ ngươi kia ma đạo thần thông ngươi thiết không thể tu hành càng không thể lại chuyển đi kỷ thanh trúc lập tức đương mặt phát hạ các loại đại thể nói chứng minh chính mình l ờ i thế liền là đau răng chú ta chưa bao giờ tin này cái chính là thiên đạo đại t h ệ nói lúc trước ta cũng phát quá hảo mấy cái ngươi nói này đó ta lại là vạn b ạ n không tin ai biết thái thượng trưởng lão căn bản cũng không tin nàng phát l ờ i thế ách kỳ thanh trúc nhất thời nghe lời nay vị chủ trẻ tuổi thời điểm cũng hảo ra à thiên đạo đại t h ệ đều là thuận miệng phát sao k i u theo thái thượng trưởng lão chi ý thanh trúc nên làm thế nào cho phải kỳ thanh trúc cũng không đi nhiều đoán trước mắt này vị trong lòng khẳng định là đã có sự trí chỉ cần không là cái gì chấn áp mấy trăm năm hoặc giả làm nàng dân ra sơn hà đồ cùng sở hữu truyền thựa nàng đều có thể tiếp nhận không tiếp nhận cũng không được à nàng ra bên trong còn có lão phụ thân hòa tiểu lão đệ liền tính nàng có biện pháp thoát đi trí thân dù sao cũng phải cố kỵ một hai đi kia đêm huyết nguyệt lúc sau ma đạo bên t r o người n g liền hiện hình làm loạn liền phạt ngươi đi chém giết ma đầu h ả o giáo ngươi biết được tuần nguyệt lúc sau ta sẽ làm cho tiềm tâm phong đệ tử tiến đến diệt ma đến lúc đó xem ngươi có thể chạm ma nhiều ít nếu là ta không hài lòng kia không thể thiếu ngươi bị n ụ c nỗi khổ đệ tử cần tuân thái thượng p h á p chỉ kỳ thanh trúc chỉ có thể khổ mặt đáp ứng bất quá cũng chỉ là chém giết ma đầu mà thôi mặc dù không biết rất nhiều ít mới phù hợp yêu cầu nhưng này cũng không thể coi là cái gì đại trừng phạt liền làm một câu cuối cùng không thể thiếu bị nục nỗi khổ là cái gì ý tứ làm đến đại gia rất t h u ộ đường dạng c h ờ một chút rất t h u ộ kết hợp với câu nói trước ngươi làm ta sinh tích tài chi tâm cái bên trong hàm nghĩa miêu tả sinh động kỳ thanh trúc đầu góc bên trong đ ố n g nhiên xẹt qua một đạo xét đánh ngầm đầu nhìn trước mắt m ô n g lung thân ảnh trong mắt đột nhiên phóng đại môi đều có chút r ru t giầy đứng ốc còn không mau bái kiến vi sư thái thượng trưởng lão cười cũng chỉ điểm một cái nàng cai chán làm kỳ thanh trúc lấy lại tinh thần quả là thế, trước mặt này đó lời nói bất quá là nhân gia đùa nàng v u i bửa cái gì lời thề cùng kiến trách chỉ cần thành sư đồ quan hệ kia đều không là sự t ì n h đệ tử bãi kiến sư tôn kỳ thanh trúc lúc này đại bái tham lễ khoe miệng lộ ra một mặt đ ẻ nén không được ý cười đây chính là trường sinh đại lão vạn cổ cự đầu a thánh nhân không hiện tại thế trường sinh cảnh liền có thể tại thiên hạ đi ngang nàng liền như vậy nhặt được một cái kim đại thối nay hạ nói là một bước lên trời cũng không đủ không nên cười đến quá sớm nếu là phát hiện ngươi không biết hối cải thư ta ngũ hành môn tri danh trên trời dưới đất ngô tất phải rét tiện nghi sư tôn thấy được nàng tại kia ngây ngô cười bộ dáng trực tiếp cấp nàng r ộ i một chậu nước lạnh đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo còn có một việc muốn gọi ngươi biết được trước mắt cái này là ta một đạo hóa thân chân thân còn tại vực ngoại tinh không bên trong yêu cầu mấy năm chính là đến vài chục năm mới có thể chạy về cho nên thu đồ đại điện đến chỉ h o á n lại biểu đệ tử biết được xin hỏi sư tôn danh hảo kỳ thanh trúc nhịn không được hỏi nói vị sư tân bắc mạch tân bắc mạch một danh ra tự trở xuống hai bài thơ xuân tới cái gì sự tình có thể tương quan bắt đưa sách đùi đến t i ế u nhàn xuân lai hà sự khả tương quan bắt chí thư tùng đắc tiểu nhàn tẩy nghiện đế xem c ụ r ụ c mắt đốt hương vẫn lấy chim tràng bị ban tẩy nghiện đế quan c ụ r ụ c nhãn phần hương nhưng giản trả cô ban hoa nở bắc mạch đông thiên bên ngoài người tại thay đổi thất thường gian hoa khai bắc mạch đông thiên ngoại nhân tại chiêu t a m mộ tứ gian túi đầu ngầm đầu càn khôn không hẹn tâm như khô hủy càng ai xóa phủ ngưỡng tiền khôn liễu vô quý tâm như khô hủy canh thủy san thư sự tống chu dực bắc mạch đông thiên có cho nên khư vất vả cần c ụ thấy nữ xưa kia doanh cư bắc mạch đông thiên hữu q ố c ư tân cần kiến nhữ tích doanh cư hào nuốt ám thực đều chạy tới do ngõ hộ không người thảo mã lư hào thôn ám thực Quy hộn nhân thảo vô một t than thở tống thư hiếu, khỏe mạnh lâu dài. Trước mặt viết có điểm kéo dài, manh Tân Thanh lần thứ nhất viết, vẫn có chút vấn đề nhỏ, đảng sau tranh thủ lư, lục lâu lần lại.、Bản、chương xong, chương Chúc phúc hữu, khỏe mạnh Manh Nha nhỏ, tích sau sửa vẫn vấn đảng Bản xong, n có có cực du. dài. dài, kéo điểm lại thấy đối đề u hành thịnh thế. Chương 51, lại thấy lại đêm không ngủ p h ò n g b ê n trong cố tư n h i ê n đến thái thượng trưởng lao tân bắc mạch tương trợ hiển nhiên thật có tiên ma đồng tu s u thế mà phong bên ngoài kỳ thanh trúc cũng thừa dịp tiện nghi sư tôn còn lại đ ộ i vàng thỉnh giáo khởi vấn đề về mặt tu hành đây chính là trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu hay cho dù là trưởng giáo cấp độ kia thiên nhân cường giả cũng không có bao nhiêu cơ hội gặp mặt cùng đừng nói cầu được chỉ đạo tu hành ta xem ngươi là cái có đại cơ duyên kia tinh thần thần thông không tầm t h ư ờ n g ta bất quá hỏi ngươi là như thế nào được tới bất quá cũng không nên coi thường ta ngũ hành môn căn bản đại pháp ngũ hành chi đạo bao hàm toàn diện bản môn ngũ môn đại thần thông đơn độc lấy ra tới vẹn vẹn xếp tại đương thế một trăm lẻ tám đạo đại thần thông trung lư hóa thành tiên thiên ngũ hành đại thần thông liền t u y ệ t không thua kém gì xếp hạng phía trước năm đại thần thông ta năm đó liền tại tử phủ cảnh giới tu được tiên thiên ngũ hành đại thần thông ngươi làm vì ta đệ tử cũng đương như thế tân bắc mạch tử tế xem xét kỳ thanh trúc tu hành tình huống chật khe di một tiếng ngươi thể nội còn có một tia cổ huyết mạch tại khôi phục hào một cái đế lưu tương rất lớn số phận k i a huyết nguyệt ma tôn cũng coi là làm một cái chuyện tốt kỳ thanh trúc â m thầm nhớ kỹ huyết nguyệt ma tôn này cái danh hào xem tới kia muộn loạn tinh minh ma đạo muốn mở ra liền làn n y vị ma tôn phong ấn đế lưu tương rủ xuống cũng cùng chi cùng một nhị thờ sư tôn có thể biết ta thể nội đến tột cùng muốn thức tỉnh cái gì thần thông nàng hỏi tiếp thánh giả hậu duệ mới có cơ hội thức tỉnh huyết mạch thần thông kia là thánh nhân đạo tắc còn xuất lại đ ế lưu tương năng điểm hóa núi đá cỏ cây làm ngươi huyết mạch phản tổ cũng là có khả năng đợi ta dùng đại d i ễ n toán thuật vì ngươi suy tính một phen tân bác mạch cũng tới hào hứng nàng vây tay một cái theo kỳ thanh trúc đầu ngón tay mang tới một giọt liền tâm huyết quanh thân thần bí khí thế phản g phất cầu thông thiên đạo đại diện toán thuật thần diệu vô cùng chính là chân chính thiên cơ thần toán một đạo cũng chỉ có này trở trường sinh cảnh giới cự đầu mới có thể tùy ý suy tính kỳ thanh trúc chỉ thấy được kia tích đóng ánh huyết châu không ngừng bị trở lại bản tố nguyên rút đi tinh huy cùng nước vận cuối cùng thế nhưng hóa thành một luân hơi nhỏ như ở trước mắt t r ẳ n g sáng phát ra nhu h ò a n g u y ệ n hoa chi huy này là kỳ thanh trúc mặt bên trên lộ r a quả là thế t h ầ n sắc n à y điểm theo nàng tu luyện thiên long tinh huy đại thần thông khác biệt nơi liền có thể nhìn ra một h a i chớ nói chi là nàng đột phá thần thông lúc tự nhiên diễn hóa mà ra thần thông dị tượng kia luân hải thượng minh nguyện chắc hẳn đầu nguồn cũng là tới từ này hết thể loại loại đều có duy vận không tồn tại từ không sinh có nàng tu luyện thủy hệ thần thông diễn hóa xuất biệt cả huyết mạch bên trong mang một tia thái âm n g u y ệ n hoa chi lực mới có biển bên trên minh nguyệt xem ra là quan tại thái âm n g u y ệ n hoa thần thông người thân thế cũng có phần có lai lịch ta n à y huyết mạch là đã từng bị người chém r ụ ộ t quá thú vị thú vị tân bác mạch tiện tay đem này tích huyết c h â u đạn đến kỳ thanh trúc tay bên trên cũng không biết ngự sử cái gì thần thông tại nàng ngu bàn tay lưu lại một đạo nho nhỏ nguyệt nha ân ký ta cho ngươi một đạo hộ thân ân ký có thể chống trời người công phạn nguy cơ thời khắc có thể cứu ngươi một bệnh nhưng này đạo hóa thân chỉ có thể lưu tại ngũ hành môn đừng hy vọng ta sẽ đi cứu ngươi tân bác mạch nhàn nhạt nói, nói. Thanh kỳ thanh trúc lướt ve mu bàn tay đối với cái này không chút nào để ý có thể bảo một mệnh cũng không tệ húng chi thật muốn ra sự tình liền tính tiện nghi sư tôn tới không được khẳng định cũng sẽ phái tông môn cường giả ra tay tổng không có khả năng chờ nàng chết đi n à y nhưng là chân chính hộ thân phủ tối nay còn có thời gian lại đi ngơi ư gian phòng ta cùng ngươi hảo hảo nói một chút nước chi đại đạo hai người cùng ngồi đảm đạo đương nhiên đều là từ kỳ thanh trúc đặt câu hỏi tân bác mạch từ thiện cùng sâu trình bày tu hành đạo lý một đêm xuống tới kỳ thanh trúc chỉ cảm thấy được lợi rất nhiều nhất thời chi gian đối với thương hải quy nguyên đại thần thông lý giải tinh tiến rất nhiều trước có thánh hiền đạo vận chuyển pháp sau có trường sinh cự đầu thân truyền thụ đại đạo làm kỳ thanh trúc không biết giảm bớt bao nhiêu nằm khổ tu tìm hiểu tang lộ kỳ thanh trúc ánh mắt buộc phát s á n g rực vành oanh sóng nước tại quanh thân n ộ n đạo nhắm mắt lại lâm vào đến đốn nộ bên trong tân bác mạch há to miệng mắt bên trong thiểm quá một tia kinh ngạc nàng rất muốn hỏi một câu đứa ngốc n g ư ơ i n nộ đến cái gì nghĩ chính mình tu hành đến nay đốn nộ số lần cũng bất quá khuất tay có thể chỉ chẳng lẽ lại là thiên địa đạo thì hiền hóa làm nhân tu hành trở nên càng thêm nhạnh n h có thể này cùng đốn nộ cũng không có cái gì quan hệ đốn nộ đốn nộ giảng cứu là tích lũy tháng ngày một sớm lột xác không có thâm hậu nội t ì n h cũng không thể chống giống ngộ đạo a cũng không thể là thiên đạo đốt cơm cấp nàng ăn đi quái thai quái thai nàng xem kỳ thanh trúc tại chỗ đốn ngộ thần thông thương hải quy nguyên đại thần thông trực tiếp tiểu hữu sở thành lại nhìn xem sắt vách tiên ma đồng tu cố t ư nhiên lại bấm ngón tay suy tính k h ở i tới t i ê u tiểu gia hỏa cũng đồng thời lĩnh ngộ hai môn tiên ma thần thông không đến a chẳng lẽ lại cái gọi là hoàng kim thịnh thế thật muốn tới sao tu hành giới tại vạn năm phía trước liền lưu truyền hoàng kim đại thế sắp muốn tới cách nói kỳ thật mỗi vạn năm đều sẽ xuất hiện này loại thuyết pháp cũng không thấy mấy cái là chân chính tu hành đại thế. trên đời kia có như vậy nhiều tiên đoán ứng nghiệm bất quá là chuyển n g ô n quá nhiều chắc chắn sẽ có một lượng cái b ì n h đối thôi nhưng n à y lần hảo giống như thật không giống nhau nàng hóa thân thất tỉnh cũng được biết gần chút năm thiên nguyên giới tình huống cùng ngũ hành môn quan hệ mật thiết nhất huyền thiên thánh địa bên trong ra một vị luyện đan kỳ tài tu hành bất quá một giáp liền đã nhập thiên nhân cảnh giới tây linh c ử u tiêu thánh địa cũng ra vị trời sinh kiếm tu nhập đạo thời điểm c h ấ n giáo t h á n h kiếm khôi phục kinh động đến chỉnh cái thánh địa bác hoang lại tuyết sơn phiếu miểu thánh địa thời gian qua đi mấy lời rốt cuộc lại lập một vị thánh nữ nghe nói phúc duyên thâm hậu cơ duyên lịch thi muốn biết chấp trưởng thánh địa người được xưng là thánh chủ thánh tử thánh nữ liền là dự định đời tiếp theo thánh địa c h i chủ tuyệt sẽ không dễ dàng tuyển h i n ra có đôi khi mấy cái thời đại đều từng không lập h ạ từ trước đến nay là thả thiếu không đầu cùng ngũ hành môn trưởng giáo vẹn vẹn thiên nhân cảnh giới không giống nhau thánh địa thánh chủ đều là từ trường sinh cảnh vạn cổ cự đầu đảm nhiệm nếu không làm sao có thể làm như vậy đại thánh địa mấy trăm vạn cửa người tin phục nay cũng liền ý vị chỉ cần thánh tử thánh nữ không chết yểu lấy thánh địa nội tình tương lai thành tựu trường sinh cảnh bất quá là thời gian vấn đề còn có bên trong đất ba đại hoàng triều cùng với từng cái đương thế nhất lưu thế lực cũng đều là có thể người thiền kêu bối ra. không chút nào kém hơn mấy đại thánh đ i ệ n đáng tiếc ta sớm sinh hơn một ngàn năm chưa từng có kỳ cổ tương đương đối thủ tạo hóa trêu ngươi tân bắc mạnh không khỏi cảm thán nói cùng thế hệ bên trong một cái có thể đánh đều không có có đôi khi một người cũng đỉnh không thú vị thu một cái là thu thu hai cái cũng là giống nhau thuận tiện liền đem kia tiên ma đồng tu hải tử cũng thu làm ký danh đệ tử thôi nếu là nàng tương lai có thể đi ra một điều chính mình đại đạo ta thu làm thân truyền cũng là có thể nếu chỉ tu ma đạo nàng hiện tại tiện tay đánh giết chính là tỉnh về sau gây ra mầm thái vạn nhưng tiên ma đồng tu không giống nhau này chờ kỳ tài chỉ cần không rơi vào hướng ma đạo trong lòng còn có thiện nghiệm kia nàng liền có thể bảo vệ đánh g i ế t ra vẻ chính mình khí lượng quá tiểu nghĩ nghĩ tân bắc mạch cấp cố tư nhân lưu lại tin tức cuối cùng xem liếc mắt một cái đốn ngộ bên trong kỳ thanh trúc làm biện lạc về đến hiện thế lưu lại một đạo cấm chế thủ hộ thân hình một lần nữa hóa thành một đoàn thanh huy rời đi chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương năm mươi hai tiếng kêu sư tỷ vây quét ma đạo chương năm mươi hai tiếng kêu sư tỷ vây quét ma đạo ngươi tỉnh rồi xem tới tu luyện thực thành công kỳ thanh trúc đẩy ra phòng cửa ý cười doanh doanh nói, nói. ta thành công cố tư n h i ê n từ từ mở to mắt trong mắt s á n g bên trong thiểm quá một tiêu mừng rỡ đồng thời tu luyện hai môn thần thông bản liền không đơn giản thúng chi là đồng thời lĩnh ngộ nhập môn tiên đạo cùng ma đạo hai môn hoàn toàn bất đồng thần thông tâm thần không có bị xung đột đánh tan đều tính là mời thiên tri hạnh đói đi tới trước viên rick cốc đan đ i ề n l ấ p bao tử kỳ thanh trúc đưa tay trái ra tại cố tư n h i ê n trước mắt mở ra lòng bàn tay bên trong có một hạt tròn vo đan dược cố tư n h i ê n nháy mắt mấy cái không có suy nghĩ nhiều liền muốn tiếp nhận rick cốc đan lại bị kỳ thanh trúc đột nhiên rút tay trở về nàng trong mắt màu xám bên trong lập tức tràn ngập khó hiểu kỳ thanh trúc xem này đơn thuần hải tử nhịn không được khoe miệng đẻ nhẹ lắc đầu lại từ phía sau lưng mang sang một chén linh mễ cháo bông xuống đồ ăn lâu trừ cung cấp nhất cơ sở thức ăn lấy bên ngoài cũng sẽ có một ít chân chính linh thiện tùy cơ phát toàn xem kia khẩu linh bảo đại tâm tình. kỳ i linh đại a hoa khẩu k tình. bảo tâm thanh trúc t r ắ n g đêm chưa ngủ dứt khoát liền không ngủ dậy sớm đi tìm chút thức ăn vừa vặn gặp được linh thiện phát liền dẫn điểm trở về ân có thể mang đi còn là bởi vì nàng lặng lẽ lộ chân truyền đệ tử thất bài không phải kia khẩu linh bảo đại h a có thể là hung đế thực phổ thông đệ tử muốn mang đi một hạt gạo cũng không thể linh biểu đạt chính mình muốn ăn dục vọng nàng vận khí liền rất kém cỏi mấy lần đi đều không có gặp được linh thiện chỉ có cùng kỳ thanh trúc cùng nhau mới ngẫu nhiên hôn đến một bữa hai đốn cố tư nhiên ăn rất chậm rất lâu rất lâu hoặc giả nói chính mình chưa bao giờ có như thế nhẹ nhõm thời khắc thân thể bên trong ma khí rốt của c a n thuận xuống tới khỏe mắt không khỏi xẹt qua hai đạm nước mắt ngạnh sinh sinh ăn b á t mặt cháo nàng một bên khóc một bên cười một bên tinh tế phẩm vị linh cháo một bên tử tế cảm giác thể nội tình huống cùng với thái thượng trưởng lão lưu tại nàng thức hải bên trong tin tức ta bị thái thượng trưởng lão xem thượng còn được thu làm ký dan hạnh phúc tới quá đột nhiên là người khó có thể tiếp nhận n g ừ n g kỳ thanh trúc g ậ t gật đầu lập tức tiến tới đông nhiên c ư ờ i đến thực vui vẻ ngươi c ư ờ i cái gì cố tư nhiên còn làm động kỳ thanh trúc c ư ờ i hắc hắc chỉ chỉ chính mình lại chỉ chỉ nàng khẽ c ư ờ i nói ngươi là ký danh đệ tử kia đoán xem ta là cái gì thân phận đâu ngươi cũng là không không đúng ta thể nội có ma khí liền tính thái thượng trưởng lão lại như thế nào xem hảo cũng không sẽ thu làm thân t r u y ề n nhưng là ngươi không giống nhau cố tư nhiên ánh mắt sáng dực xem nàng nói, nói. liên nói thái thượng trưởng lao cái gì chờ nhân vật như thế nào sẽ không hiểu ra sao chú ý tới chính mình khẳng định là bởi vì kỳ thanh trúc duyên cớ thái thượng trưởng lao mới có thể nhận lấy chính mình vì ký danh đệ tử nháy mắt bên trong cố tư n h i ê n rực rỡ hiểu ra ngươi tại suy nghĩ cái gì đâu kỳ thanh trúc thấy nàng ngây người dỗi ra một ngón tay tại trước mắt nàng lung lay cố tư n h i ê n lấy lại tinh thần thật cẩn thận hỏi nói sư tỷ ai ai kỳ thanh trúc bị hoảng sợ đến chợt phản ứng qua tới này có vẻ như cũng không có ma bệnh a chính mình là thân truyền đệ tử nàng là ký danh đệ tử không là sư tỷ bội là cái gì n g ư ơ i phản ứng có thể thật nhanh ta đều còn không có nghĩ đến n à y điểm kỳ thanh trúc nói nói chỉ thấy đến khẳng định c ố tư n h i ê n trực tiếp càng xuống bát đũa tại chính mình trước mặt c u n g kính đứng hảo thật sâu một bái c ố tư n h i ê n bái kiến sư tỷ hảo hảo hảo khụ khụ bằng không ngươi lại kêu một tiếng kỳ thanh trúc đ ộ i vàng đỡ dậy c ố tư n h i ê n nhưng l à n à y thanh sư tỷ thực sự là làm cho nàng tâm hoa nộp h ó n g vì thế nghiêng đầu hỏi nói c ố tư n h i ê n v ù i đầu tiếp tục cung cháo không để ý tới này cái được một tấc lại muốn tiến một thức gia hỏa lúc sau thái thượng trưởng lão còn tới quá hai lần kỳ thanh trúc dựa vào cái này triệt để củng cố chính mình tu vi hai môn đại thần thông hoàn toàn tiểu hữu sở thành rốt cuộc không còn là không trung lâu các bản hư vô mờ mịt mà cố tư n h i ê n thu hoạch càng lớn thái thượng trưởng lão lại truyền thụ nàng một môn rèn luyện tâm thần thần thông gọi là lô luyện tâm viên pháp nhân tâm như viên hầu thường lấy sao động tâm thần bất định thì ý khó có thể bình an ý khó có thể bình an thì thân thụ này hại âm dương không hợp ngũ hành mất cân đối là cho nên tu hành cũng đến luyện tâm này pháp chính là ở thức hải bên trong minh tưởng một tôn mặt trời hòa lô kiểm soát bản tâm điều nằm tâm viên tiên ma đồng tu cũng không là vô cùng đơn giản tu luyện hai môn thần thông là được quan trọng nhất là cầm giữ này bên trong cân bằng này cái cân bằng liền yêu cầu cường đại ý niệm cùng tâm thần mới có thể điều khiển cố tư nhiên chân chính đã luyện thành này ba môn thần thông mới tính là sơ bộ hoàn thành tiên ma đồng tu vĩ đại hành động kỳ thanh trúc không có đi học này môn thần thông bởi vì nàng người mang hai môn đại thần thông bên trong đều có quan tại tu luyện tâm thần bộ phận thiên long tinh huy đại thần thông bên trong có thiên long tinh tướng nguyên thần đại pháp thương hải quy nguyên đại thần thông bên trong cũng có thượng thiện nước thủy nước thiện lợi vạn vật mà không tranh cương lĩnh thần thông cũng không là học càng nhiều càng tốt quá mức bề bộn ngược lại bất lợi cho tu vi tiến thủ thích hợp chính mình mới trọng yếu nhất b á i sư thái thượng trưởng lao đối với kỳ thanh trúc củng cố tư nhiên tới nói trừ chỉ có ba lần dạy bảo bên ngoài cũng không có thay đổi các nàng hàng ngày sinh hoạt người ngoài cũng không biết các nàng thân phận rốt cuộc tại thái thượng trưởng lao chân thân theo vực ngoại tinh không trở về phía trước lưu tại ngũ hành môn bên trong bất quá là nàng một đạo hóa thân b á i sư l ệ sổ chưa toàn hai người cũng không dám tại bên ngoài lấy đệ tử tự cư h u n g chi liền hiện tại này chút thực lực nói ra cũng chỉ hội đồ tăng phiền phức tuần n g u y ệ t lúc sau vẫn như cũng là dừng trúc tiểu viện ta được đến một cái tin tức phía trước dẫn khởi huyết nguyệt thai họa loạn tinh minh đã triệt để bị định là ma đạo hiện tại các đại thế lực đều tại vây quét bọn họ chúng ta ngũ hành môn tìm được một nhóm ma đạo yêu nhân tung tích chỉ sợ này lần nội môn đệ tử thí luyện nhiệm vụ liền là làm các ngươi đi tiêu diệt ma đạo kỳ thanh trúc đối cố tư nhân nói tiêu diệt ma đạo tông môn liền làm chúng ta này đó chưa thành thần thông đệ tử đi cố tư nhân có chút nghi hoặc đương nhiên không chỉ là các ngươi tông môn đã để nội môn đệ tử khởi hành còn có tử phụ trưởng lão đi theo các ngươi bất quá là chút t i ê n đầu chủ yếu là đi luyện gan tới h máu xử lý một chút những cái đó bị ma đạo yêu nhân mê hoặc đi theo chém giết những cái đó ma đạo yêu nhân thậm chí là chân chính thần thông ma đầu đều đ e một được đ ế mai thông thần đan liên đại biểu một cái thần thông cảnh giới cao thủ liên đại biểu ngũ hành môn nội môn đệ tử thân phận này như thế nào không khiến người ta vì đó điên cuồng đáng tiếc người dùng không được đan dược kỳ thanh trúc tới một chậu nước lạnh c ấ p nàng cố tư n h i ê n con ngươi hàm đ ạ m xác thực nàng thể chất không cho phép nuốt ăn bất luận cái gì t i ê n đạo đang dược không phải liền sẽ bị đánh vỡ thể nội tiên ma cân bằng cũng liền bình thường khái điểm í ư ờ i cốc đang cảm nhận một chút t ư vị chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi a bản chương xong chương năm mươi ba vân mộng trạch dã tiêu g i a thiên nhân chương năm mươi ba vân mộng trạch dã tiêu g i a thiên nhân vân mộng trạch dã bên trong mạng lưới sông ngòi dày đặc vô số đại giang đại hà hội tụ tại này nói là trạch dã thực tế thượng cùng một vùng biển mênh m ô n không cái gì khác nhau chỉ bất quá ngoại vi rộ này đó lớn nhỏ không đều sơn mạch đem b i ể n hồ chia cắt vì phá thành mảnh nhỏ k h i nhỏ tạo thành một phương rộng lớn nguyên thủy trạch giã vân ngộng trạch giã chỉ là nhân tộc đối với bề ngoài bộ xương h ồ trời quang mây tạnh mỹ lệ m ộ n g ảo tận chứa loại loại thiên tài địa bảo bảo ngư chim q u ý thú l ạ chỗ nào cũng có là vô số người tâm trí hướng về tàng bảo địa đương nhiên tàng bảo địa cũng là t r ô n sơn nơi chết người ở chỗ này càng nhiều thi hài cũng khiến cho này bên trong càng thêm phì nhiêu về phần này bên trong bên trong nước không phải đại thần thông giả không có thể vào ai cũng không biết bên trong đến tột cùng che giấu cái gì kinh tế đại yêu ngũ hành môn điều động nhiệm vụ không là cưỡng chế chấp hành có rất nhiều nơi có thể cung cấp ngươi lựa chọn giống như cái gì xử lý thế tục vương triều náo động đi trước tu hành đại thành phòng thủ đánh chết làm hại kết tu chính là về phần đi xử lý tông môn linh địa đều có thể một cái mấy chục vạn người bàn g đại tông môn yêu cầu phương phương diện mặt nhân tài tuyệt không dựa vào chém chém giết giết liền có thể trường tồn tại thế mỗi một ngày cấp thấp đệ tử muốn ăn đồ ăn đều khó có thể tưởng tượng yêu cầu chung quanh mấy cái quốc gia tới cung cấp nuôi dưỡng hàng năm tiêu hao đan dược càng làm ộ t cái thiên văn sổ tự còn muốn rèn đúc các loại linh khí pham này loại loại không, không cần chuyên nghiệp nhân tài đi xử lý cũng không thể làm người đã luyện đan lại luyện khí còn đi làm ruộng mang đ à o c ó n đi ngũ hành m ô n liền đem vô vi mà t r ị lý niệm triệt để phát huy ra cái gọi là vô vi mà t r ị cũng không là chỉ cái gì đều không làm mà là nói không làm quá nhiều tham dự cùng can thiệp tùy theo tài năng tới đâu mà dạy phát huy đầy đủ ra môn hạ đệ tử sáng tạo lực cùng bản thân chấp hành lực thiên địa có nói thuận theo tự nhiên vạn sự vạn vật đều tuân theo từ nơi sâu xa quy luật này mới là chân chính vô vi mà t r ị cũng bởi vậy ngũ hành n ô n cùng ở xa hải ngoại tự nhiên cửa quan hệ vô cùng tốt ân kia là một cái đem đem dung nhập tự nhiên xem như tín điều một đám người lấy vị phô lấy ngày vị đáp xuyên ít nhất quần áo đi xa nhất đường liền là bọn họ tông môn pháp chỉ nói trở lại liền là ngũ hành môn chiêu thu đệ tử phạm vi rất là rộng rãi không yêu thích hoặc là không am hiểu đấu pháp đại khái có thể đi tinh nhiên g luyện đan luyện khí nếu như ngay cả này đầu óc cũng lười động l ờ i nói kia liền đi chủng địa nuôi cá đào con thôi thực sự không được ngươi liền đi xem đại môn chỉ hạ ba trăm quốc gia tám ngàn thành trì tổng có một cái địa phương thích hợp ngươi ân ngũ hành môn nói là năm mươi vạn đệ tử thực tế thượng tán lạc các đ i ệ môn nhân căn bản không biết có nhiều ít đương nhiên tại tu hành giới bên trong xét đến cùng quan trọng nhất còn là chính mình tu vi cùng thực lực sở dĩ chủ động lựa chọn tới vân mộng trạch giá tiêu diệt ma đạo yêu nhân đệ tử tất nhiên sẽ chịu đến càng nhiều coi trọng này lúc kỳ thanh trúc liền cùng cố tư n h i ê n chờ tích cực báo danh tham dự tiêu diệt ma đạo đệ tử liền tập thể leo lên tiềm tâm phong đ ỉ n h chót nhất thời nửa khắc lúc sau một chiếc dài đến trăm hơn trượng ngũ khí vân chu phá vỡ tầng mây chậm rãi tự chân trời bay tới vô cùng thị giác lực rung động này là một điều linh bảo cấp bậc ngũ khí vân chu nó đem trở chúng đệ tử đến vân mộng trạch giá bên cạnh ta cái gì thời điểm mới có thể có được như vậy bảo vật xem thấy này một màn một danh đệ tử không khỏi xa nhớ tới h ứ làm cái gì đây chính là dài hàng trăm trượng ngũ khí vân chu thông linh bảo khí bên trong đều là quý hiếm nhất t i a loại một thuyền liền có thể so với mười mấy món linh bảo tiêu lăng dạng ở một bên c h ă m t r ọ n nói kỳ thanh trúc cũng từng gặp tiêu kim phong trưởng lao bốn phía tiếp dẫn đệ từ lúc sở ngự sử ngũ khí vân chu k i a thuyền lớn nhỏ bất quá hơn ba mươi trượng cấp bậc cũng còn tại bảo khí phạm c h ù liền này dạng này giá trị cũng có thể so với linh bảo này c h i ế c linh bảo cấp bậc ngũ khí vân chu thật không biết giá trị lại là bao nhiêu có lẽ này căn bản liền không phải là đồ bán đi linh bảo cấp bậc ngũ khí vân chu cực tốc có thể so với pháp tướng chân quân phi đột liền là ngũ hành môn nghị muốn rèn đúc ra một cái tới cũng tuyệt đối không phải đơn giản chuyện chúng đệ tử có thứ tự lên thuyền đi vào sau tìm cái địa phương ngồi xếp bằng không được tùy ý đi lại không đến lớn tiếng ồn ào kỳ thanh trúc nhất quen thuộc tiêu kim phong trưởng lão lần nữa xuất hiện hắn đối tượng h thiên danh đệ tử cao thanh giản dò bất quá này hành cũng không phải là lấy hắn vi tôn trăm trượng vân chu không là tử phủ trưởng lão có thể tùy tiện mang đi ra ngoài còn có một vị thiên nhân nhắm mắt ngồi ngay ngắn đầu thuyền khí tức cùng tiên địa ẩn ẩn hợp nhất cao thâm mặt chắc không thể phỏng đoán nay vị là vạn trúc phong tiêu vạn đông tiêu phong chủ. hắn đem hộ tống các ngươi đi trước vân m n g chạch giã tiêu trưởng lao rỗi tay giới thiệu nói kia vị họ tiêu thiên nhân chỉ là lược hơi gật gật đầu kỳ thanh trúc xen lẫn tại đạp lên vân chu đám người bên trong nghe được hắn họ tiêu không khỏi hướng kia một bên xem liếc mắt một cái ai biết tiêu vạn đ ồ n g đột nhiên ghé mắt xem qua tới một đôi mắt lạnh lùng mà lạnh nhạt không có cái gì c a m thủ chỉ là hai người t r ê n lệch cảnh giới thực sự quá lớn thiên nhân so thần thông trọn vẹn cao hai cái đại cảnh giới sinh mệnh bản chất thượng t r ê n lệch thật lớn này liếc mắt một cái liền làm kỳ thanh trúc tâm thần thừa nhận áp lực thần nàng thức hải bên trong đạo đạo tinh huy hóa thành thiên long gào thét g ầ m thét tùy theo mà tới là lăn lăn tiếng sóng trấn thiên vạn trượng sóng to đánh vỡ từ nơi sâu xa áp lực thân thông tiểu thành có nhiều thứ đã trở thành một loại bản năng kỳ thanh trúc liền bước chân không có chút nào dừng lại chỉ là khoe mắt đuôi lông mày hơi hơi giơ lên mấy p h ầ n có ý tứ họ tiêu chẳng lẽ lại tiêu lăng dạ ném đi hai kiện linh khí liền làm thiên nhân nhớ kỹ ta sao nàng tiến vào ngũ hành môn đều không có như thế nào ra quá tiềm tâm p h ò n g duy nhất coi là trêu chọc đến người khác liền là có tiêu lăng dạ kia ra hỏa tại chính mình tay bên trong tổn thất hai kiện linh khí chính mình là chân trừ trưởng giáo cùng bốn vị mạch chủ ngoại mà khác chân truyền đệ tử biết được cũng không nhiều khác phong chủ cũng không sẽ rõ ràng rốt cuộc là ai tiện nghi sư tôn thân truyền đệ tử thân phận liền c à n g sẽ không bị người ngoài biết thái thượng thu đồ không thể coi thường tại nàng bản tôn không có về tới phía trước là không sẽ chiêu cáo đi ra ngoài cho nên bọn họ trước mắt chỉ có sư đồ chi thực mà không sư đồ chi danh nàng pháp lực bị sơn hà đồ che lấp sẽ không bị tùy ý khám phá thiên nhân cũng nhìn không thấu tiêu vạn đông nhìn thấy kỳ thanh trúc cơ hồ không có nhận đến cái gì ảnh hưởng thâm t h ú con ngươi bên trong thiềm quá một tia nhỏ không thể thấy tinh quang hắn chỉ là xem liếc mắt một cái không có sử dụng bất luận cái gì thần thông nhưng cũng không là một cái ngoại môn đệ tử có thể không nhìn liền là thần thông cảnh giới nội môn đệ tử cũng ít có người có thể m ặ t không đ ổ i sắc nay nữ bất phàm lại xem này lần lịch luyện biểu hiện tiêu vạn đông xem kỳ thanh trúc liếc mắt một cái liền nhắm mắt dưỡng thần đi mặt khác đệ tử còn không đáng đến hắn nhìn nhiều nếu là biểu hiện bình thường vậy liền không còn quan tâm nếu là biểu hiện y ữ u dị liền làm những cái đó tiểu bối thu liễm một chút không có tất yếu lại đi ác nhân, nhân ra kỳ thanh trúc mang cố tư nhân bình yên ngồi xếp bằng tại góc nơi không nhìn chung quanh quăng tới một ít ánh mắt n à y vị tiêu vạn đông tiêu phong chủ có phải hay không cùng tiêu l a n g dạ có quan hệ đợi cho tiêu kim phong đi q u a lúc nàng bí mật truyền âm h ỏ i tham hắn liền là tiêu gia c h i chủ t i ê u kim phong truyền âm nói chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương năm mươi b ố thủy vận linh cơ chân long long cung chương năm mươi b ố thủy vận linh cơ chân long long cung dài trăm t r ư ợ n g ngũ khí vân chu nhẹ nhàng nghiền nát trên trời m â y bay hóa thành một đạo lưu quan g tan biến ở chân trời hướng đông trọn vẹn phi đội một t i ê n nhất đêm mới đến vân mậch giã biên liên nay phương thế giới rất rất lớn ngũ hành môn trì hạ ba trăm quốc gia tám ngàn tán thành cũng bất quá là tại nam cương thiên cư một góc đến vân mộng trạch g i ã gần đây kỵ thanh trúc rõ ràng cảm nhận được thiên địa bên trong hơi nước bốc hơi thủy hành đại đạo tại hiền hóa nàng theo bản năng vận dụng tiên tiên thần thông câu thông thiên ý nhắm mắt lại ý thức đi theo hơi nước bốc lên xem đến phía trước vạn thiên thủy vận linh cơ xen lẫn ý thức đến nếu như tại này bên trong tu hành khẳng định đối tu luyện thương hải quy nguyên đại thần thông cực có chỗ tốt mạch chủ ninh nguyễn lan từng nói nghĩ muốn thương hải quy nguyên thần thông đại thành liền phải muốn hấp thu đại giang cự hô vương dương loại loại thủ vân mộng t r ạ c h rã đông hải c h i tân đều là nàng ngày sau tất đi địa phương lĩnh hội vạn xuyên về biển mới có thể thần thông đại thành ngũ hành môn bên trong yên ba hồ chỗ sâu không thể so với này bên trong kém nhưng kỳ thanh trúc trước đây không dám tại môn bên trong tùy ý vận dụng tiên thiên thần thông một cái nho nhỏ thần thông cảnh tu sĩ lại có thể câu thông thiên ý chuyến đi đủ để cho thánh nhân che mặt mà khắc g ầ n đây cũng là vì cái gì phía trước tiện nghi sư tôn nói nàng phát quá thiên đạo lời thề đều không thèm để ý chút nào nguyên nhân trí nhất bởi vì không có thành thánh không quản ngươi phát cái gì thề thiên đạo căn bản liền không sẽ phản ứng ngươi còn có một điểm tiên ba hồ bên trong thiên địa linh cơ là bị đại thần thông cấp phong tỏa lấy nàng trước mắt tiên tiên h thần thông lực lượng khó có thể lướt qua phong tỏa c â u thông đến linh cơ cho nên đ ố i nàng hấp dẫn lực cũng không lớn dùng thần thông bồi dưỡng ngày kia c h i địa cuối cùng không bằng tự nhiên tạo hóa thần tú ngũ hành động thiên ngược lại là càng tốt động tiên h đại đạo tự chủ hiền hóa nhưng nếu là làm tiện nghi sư tôn bắt được kia liền càng phiền phức căn bản không biện pháp giải thích tàn t ạ thánh k h í nàng không để vào mắt nhưng nếu như hiểu rõ sao có thể cầu thông tiên ý kia nàng chẳng lẽ có thể lập địa thành thánh nàng không dám đi phỏng đoán này đối một cái trường sinh cảnh vạn cổ cự đầu dụ hoặc rốt cuộc có nhiều đại chỉ có thể cẩn thận cẩn thận một điểm xem ra là đến đúng chỗ kỳ thanh trúc mặt lộ vẻ ý cười nhất thủ mấy sợi c h ạ c h giá thủy vận linh cơ bất quá tiếp theo khác nàng xinh đẹp gương mặt vừa l o á n một trắng bằng đại thủy vận linh cơ bên trong đột nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ hung lệ ý thức một điều tiếp một điều vô cùng kinh khủng cự dao s ô n g ra rời sông lớp biển mỗi một điều đều muốn so nàng đã từng tại thanh lan giang bên trên đánh chết gác dao muốn cường đại ngàn vạn lần không chỉ chúng nó điên cuồng khuấy động thổ nạc vân mộng trạch g thủy vận linh cơ ph kỳ thanh trúc ý thức giật mình giữ lại một tia khí cơ rút lui về phía sau trở về tiên tiên thần thông nàng còn không rõ ràng làm chính mình ý thức tại này loại trạng thái hạ có thể hay không bị sinh linh cực kỳ mạnh phát hiện thánh nhân tám chín phần mười sẽ bị phát giác bình thường thiên nhân cảnh cũng không sẽ phát hiện liền là pháp tướng chân quân cùng trường sinh vạn cổ cự đầu không thể nào biết được nàng cũng sẽ không đi nếm thử ý thức cũng không phải là linh hồn thần thức tinh thần chân chính vô hình vô chất từ sinh linh tiên tiên linh hồn cùng ngày kia tinh thần cộng đồng xen lẫn cơ h ộ không có cái gì đồ vật có thể trực tiếp tổn thương đến ý thức trừ bản nhân chịu đến rất lớn xung kích tự tổn thở dài một ngụm trọc khí kỳ thanh trúc cái chán toát ra từng tia từng tia mồ hôi lạnh hai tay theo bản nàng che ngực n à y bức động tác kinh động đến bên cạnh c ố tư n h i ê n vội vàng đỡ lấy nàng ngươi như thế nào c ố tư n h i ê n lo lắng hỏi không có việc gì tu luyện ra điểm tiểu được rẽ kỳ thanh trúc hướng nàng cười cười giả bộn vô sự phát sinh c ố tư n h i ê n mí môi một cái cũng không nhiều hỏi nói mây không thượng không thích hợp tu luyện sở hữu người đều tại đà tọa dưỡng thần cũng liền ngươi còn tại tu luyện nhìn như t r á c cứ kỳ thực lo lắng kỳ thanh trúc gật đầu xác nhận mặt ngoài rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh mỗi khi gặp việc lớn cần t í n h khí nàng hiện tại còn làm không được thái sơn băng tại phía trước mà mặt không đ ổ i sắc yêu cầu nhất điểm điểm tích lũy khí lượng tu thần dưỡng khí kỳ thanh trúc kỳ nha đầu phía trước có hào đồ vật ngươi nhanh đi cấp ta cầm bể thương nguyên tại nàng đấy lòng không ngừng la to như muốn điên cuồng tại sơn hà đồ bên trong trên nhảy dưới tránh ngươi phát hiện cái gì kỳ thanh trúc ý thức thăm dò vào sơn hà đồ bên trong có chút bất đắc gì h ỏ i nói vừa mới nhắc nhở chính mình muốn tu thần dưỡng khí kết quả này hô to gọi nhỏ kém chút không làm nàng p h á phòng ta vừa mới cảm nhận được chân long khí cơ hơn nữa không là sống chân long chân long không tại n g ư ơ i biết này đại biểu cái gì sao thương nguyên kích động gọi nói căn bản không cần kỳ thanh trúc trả lời nàng liền tiếp nói ra chân long chân long long tộc bên trong chỉ có tiến nhập thánh nói long mới xứng gọi là chân long chân long liền là thánh long tia điều, điều chân long sớm đã kinh chết thánh đ ạ o tiêu tán nhưng ta dám khẳng định nó long cung tuyệt đối còn lưu tại này bên trong n g ư ơ i như thế nào khẳng định kỳ thanh trúc bắt đầu cũng bị hoảng sợ đến lại là chân long lại là thánh long còn có cái gì long cung nàng còn cho rằng vừa mới chính mình xem đến liền là chân long bất quá thương nguyên nói chân long đã đã rời đi còn sót lại đạo vận đã tán xem tới lại cường đại tồn tại mất đi sau lưu lại dấu vết cũng cuối cùng sẽ dần dần tiêu tán chỉ là thương nguyên làm sao dám khẳng định nhân ra chân long còn đem lòng cung lưu lại trực giác này là thân là thiên long trực giác ai biết thương nguyên rất đại lực dùng cái đuôi quất đánh mặt đất gầm nhẹ nói kỳ thanh trúc h ả o h ả o hảo nhưng phà n g ư ơ i n ó i dùng cái gì thần thông suy tính thậm chí nói này là lòng tộc cái gì chuyển thừa tập tục nàng đều không sẽ như vậy i lặng ngươi trực giác như vậy chuẩn ban đầu là như thế nào tại ngủ thời điểm bị thanh khí rơi xuống đập chết được rồi được rồi bình tĩnh một chút h ả o đi liền tính vân mộng trạch g i ã bên trong thật có l o n g cùng cũng không là chúng ta hiện tại có thể đi ngấp nghẽ liền ta này tiểu thân thể còn không đủ bên trong đại yêu nhét cái răng ngươi trước giúp ta xem xem này đạo vận khí cơ đại biểu cái gì ta vừa mới câu thông thiên ý quan sát được trạch g i ã chỗ sâu tựa hồ có dao l o n g phun ra nuốt vào thiên địa linh khí vì thế giữ lại xuống tới một tia khí cơ kỳ thanh trúc diện hóa xuất một tia chính mình giữ lại đạo vận khí cơ nay cái là ghê tởm lại có lòng nhanh chân đến trước thương nguyên phong dài thân thể vận thành một đoàn mắt rồng bên trong mang ba phân không thể tin tưởng ba phân tức giận bên trong đốt ba phân hối h ậ n không kịp cùng với một phân không thể làm gì nên nói không hổ là thiên lòng ánh mắt bên trong sắc thái đều càng phong phú biến ảo đến cực kỳ đặc sắc d ị trùng h ư n g giao không còn là chín cái đầu này thế nhưng là một điều biến dị cựu thủ h ư n g giao ừ ta nói như thế nào đột nhiên cảm giác đến chân l o n g khí tức nguyên lai là nó tại dành lòng c u n g không cẩn thận tiết lộ ra một tia khí cơ lại xem đi chân l o n g khí cơ không thể coi thường chính là hồ bên trong con cá có được một tia đều có khả năng lộ sắc thành lòng trùng tuyệt đối không chỉ ta có thể phát ra đến rất nhanh này phiến đầm lầy liền sẽ náo nhiệt lên đến lúc đó kia ra hỏa sẽ phải không may lạc thương nguyên không có h ả o ý cười nói xem đến người khác đến chỗ tốt so chính mình ăn thiệt t h i còn khó chịu mà chính mình không chiếm được đồ vật người khác cũng lấy không được vậy coi như thoải mái nhiều chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các người a bản chương xong